Chương 72, người chết là không cần biết quá nhiều bí mật. Chương 72, người chết là không cần biết quá nhiều bí mật. Nhiêu điện, Hạ Vũ, Vũ Phần, ba người bảo khí cũng bị phương tiêu niệm lực ngăn trở, bên trong tinh thần ấn ký bị xóa đi, hóa thành vật vô chủ, bị phương tiêu thu nhập ngũ ngục vương đỉnh bên trong. Trừ lần đó ra, còn có ba người tùy thân mang theo trăm màn bao. Nhiêu điện bạch bảo nang bên trong có một thành, một vàng hai cái một người độ cao hồ lô còn có mặt khác đan dược tồn tại. Trong đó hoàng bì hồ lô chứa chính là lục dương thánh thủy, có thể trợ giúp cô đọng chân khí, làm phép hòa tan vật, có lẽ có thể đem thế giới thụ mạnh vỡ thúc đẩy sinh trưởng nảy mầm. Thanh bị hồ lô bên trong chứa chính là là trọn vẹn hơn ngàn lớn chừng bằng trái long nhãn, màu thiên thanh, hơi mở đang ngân dược, trung ương hình như có hải nhi hư ảnh, vì nguyên anh đan, đứng hàng nhân cấp tuyệt phẩm. Trừ lần đó ra, còn có một cái lớn chừng quả đấm bạch sư điêu khắc, chính là thiên sư đại pháp thần thông tu hành chi pháp. Hai người khác bạch bảo nang ở bên trong chỉ có một hồ lô nguyên anh đan, còn có đồng dạng một quả thiên sư điêu khắc, những này thiên sư ẩn chứa ba người tinh huyết, cương khí điêu khắc có thể chế thân ngoại hóa thân. Ha, ha. cuộc tìm được ngươi rồi. Bản soái chính là ứng thiên tính, ngươi chính là thanh tuyết đạo lư, trong truyền thuyết vũ hóa môn đạo tử. Ngược lại là có chút thực lực. Đúng lúc này, một giọng nói tại trong hư không vang lên, sau đó quang vũ hóa thành thiên hoa loạn truy hạ xuống, tại một mảnh khí lành hào quang bên trong, hiện ra một cái chân đạp bạch hồng nam tử trẻ tuổi. Nam tử này, tuổi tại 2, 30 ba tuổi tầm đó, dáng người cực kỳ cao ngất, xương sống thẳng tắp, đầu kết thành một cái đạo kế, dùng ngọc châm tử xén kẻ, khuôn mặt đường cùng thập phần ôn hòa. Kia một đôi mắt, mắt không tứ giờ phút này lại tràn ngập tơ nhiên vô cùng thống khổ ứng trầm, cười lạnh nói, Thanh Tuyết cục thịt này, thần tiểu tử cùng một chỗ cũng không muốn đáp ứng bản soái đau khổ truy cầu." Thật sự là chừa thiên hạ to lớn kê. Tiểu tử, ngươi cùng Thanh Tuyết cùng một chỗ nhưng là phạm vào bản soái cấm kỵ, đợi bản soái đem ngươi giết chết, lại lại để cho Phương Thanh Tuyết cho ngươi chôn cùng đi. Đại băng diệt. Đại băng diệt ba chữ chân môn nổ, ngón tay của hắn liền chút, cả người tiên tiên bạch cốt cương khí lấy một loại kỳ diệu quy luật chấn động đứng lên, cùng thiên điệu tần xuất điều chỉnh đến cùng một chỗ, khiến cho cộng hưởng. Tại này cổ kinh khủng cộng hưởng phía dưới, cho dù là thượng phẩm bảo khí cũng muốn nát. Đại băng diệt thuật là từ cổ chí kim liền đã tồn tại 3000 đại đạo một trong, bài danh 31. Kẻ tu luyện tới cực hạn có được băng diệt thế giới, tái tạo địa phong thủy hỏa chi bi. Cự cổ thánh ma từng dùng nó đến hủy diệt một cái lại một cái đại thế giới, khủng bố vô biên, dù là là cùng cấp bậc cao thủ cũng có thể tùy tiện giết chết. Lại nói cái kia ứng thiên tình nghe nói Phương Thanh Tuyết đã có đạo lư, nhưng là trong lòng dị thường phẫn nộ, đợi chứng minh là đúng về sau, trong lòng dĩ nhiên vì ái sinh hận, muốn tìm Phương Thanh Tuyết lý luận, nhưng là vì Phương Thanh Tuyết bế quan mà vô duyên nhìn thấy. Nghe nói đệ tử khác nói Phương Tiêu đi trên biển quy cư, bởi vậy đau khổ tìm kiếm, muốn đem Phương Tiêu giết chết. Đi cho đi, kiến thức đến Phương Tiêu cường đại, cho dù là ứng thiên tình cũng không dám phí thường, đi lên chính là toàn lực ầm. Thiên địa tự hồ cũng đang chấn động, trong vòng ngàn dặm nước biển Khế Thể Sinh Linh, cho dù là đầu kia ẩn nốt biển sâu dưới đáy Hắc Thủy Vương xà biến thành giao long cũng trực tiếp tại này cổ kinh khủng băng diệt lực lượng xuống, hóa thành huyết vụ. Lúc này, ứng thiên tỉnh tu vi đã đạt đến thần thông thất trọng kim đan chi cảnh, đại băng diệt thuật tại kia trong tay thi triển, tựa hồ có thể tùy tiện sụp đổ toái thiên địa. Minh thần thủ hộ. Phương Tiêu thở khẽ trong lôn. Sau đó, từng đạo từng đạo kinh khủng nội tức chân kinh, mãnh liệt mà ra, hóa thành võ chứng một dạng, không hở, nước không tiến. Hộ thân cái lồng khí như vòng xoáy một dạng chảy xuôi, giống như sắt thép đại bóng tại cực tốc đi úp, kia tạo thành thủ hộ, không những được hóa giải hết thể kinh lực, thậm chí còn có thể bắn ngược đại băng diệt thuật, tạo thành chấn động, có thể tùy tiện tan vỡ thượng phẩm bảo khí, nhưng lại chẳng qua là lại để cho cái này hình trưng cái lồng khí run nhẹ nhẹ, không hơn. Người đây là thần thông gì, tại sao có thể ngăn cản được bạn xoáy đại băng diệt thuật? Thiên địa băng diệt. Ma xoáy trong mắt hiện lên không dám tin chi sắc, sau đó lại một ngón tay đưa ra, lại một đùi đại bang diệt đột bộ thân thể lại trong một chớp mắt chạy xa. Này nhớ đại băng diệt thuật mặc dù mạnh hơn một ít, nhưng lại chẳng qua là lại để cho Phương Tiêu bên ngoài cơ thể, Minh Thần thủ hộ, cái lồng khí thoáng run rẩy thoáng một phát, nhưng đã là ma soái toàn lực. Nhìn xem ma soái đi xa, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, sau lưng rộng thủng thình nạp ma chi dục lần nữa hiện lên, một bước trăm vạn dặm, trong một chớp mắt liền ngăn cản tại ứng Thiên Tỉnh trước mặt, lại để cho kia trong lòng chấn động. Nếu như người đối với bản tỏa ra tay, vậy liền lưu lại tính mệnh đi. Phương Tiêu thần sắc lạnh như băng, tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Ma giờ phút này chỉ cảm giác mình phảng phất đặt mình trong trong địa ngục, một cổ đại khủng bố hiện lên trái tim. Đáng giận, muốn giết ta liền xem ngươi có bản lãnh này hay không mạt pháp chi nhãn, phá hết và pháp. Ứng Thiên Tình thần sắc dữ tợn, phương thanh tuyết cái này đạo lư khủng bố xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó, kia thúc dục pháp lực, mi tâm tầm đó xuất hiện một quả mắt dọc, giống như tối tăm bên trong quỷ thần con ngươi. Mạt pháp chi nhãn chính là là Ma môn đại đế ứng thiên tiên đánh chết cựu tôn vạn thọ cự đầu chi cảnh thiên ma thần, lấy kia toàn thân tinh huyết thi triển vô thượng ma công ngưng tụ mà thành phẩm khí, khủng bố vô biên. Sau đó một đạo tối tăm mờ mị, pháp thần pháp nhãn trung trung ra. Không gian tựa hồ bị xuyên thủng đủ để tùy tiện giết chết một tôn thần thông thất trọng ngưng tụ kim đan cường giả. Lại để cho ứng thiên tình cảm thấy sợ hãi chính là, mặt pháp chi quang mặc dù có thể phá vật pháp, nhưng lại vô pháp phá đối phương trên người phòng hộ cái lồng khí cho dù là trực diện mặt pháp chi quang cũng chỉ là mảnh liệt run dậy mà thôi. Làm sao có thể? Người đây là thần thông gì? Ứng thiên tình thần sắc khó hiểu, sau đó càng thêm dày đặc mặt pháp chi quang kích phát ra, nhưng lại như trước khó có thể tan vỡ đối phương trên người vòng bảo hộ. Người chết là không cần biết quá nhiều bí mật. Phương Tiêu sắc mặt bình tĩnh, đại thủ đè xuống, Địa thân thể trên hạ thể chạy xôi bạc quang, trực tiếp một ngón tay cách Hưng Tiên Tình đánh chết, mà pháp chi nhàn muốn mang theo kỳ chủ người tinh thần ấn ở ký đạo tẩu, lại bị một cổ cái kinh khủng võ đạo lĩnh vực chói buộc, tiếp theo bị Phương Tiêu trực tiếp dùng quần quận vô cùng tinh thần lực luyện hóa đến mức Hưng Tiên Tình chỗ ngưng tụ kim đan trùng tử, cũng bị địa ngục dung lô luyện hóa, một chút ít đại đạo thần thông đại pháp. Thí dụ như, đại bang di thuật, tiên tiên bạch cốt thần thông, cùng với các ma đạo thành Phương Tiêu đạo nội tình. Phương Tiêu biết được Hưng Tình chính là cực kỳ cổ xưa tiên vương truyền thế, có được mặt khác thủ đoạn, sẽ không dễ dàng chết đi. Địa phủ Tiên Tiên Đại Đế cũng là nguyên thủy Ma tông một tôn đại nhân vật chuyển thế, thực lực so với Tiên đạo thập môn một ít trưởng giáo còn muốn thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn quỷ dị. Chắc hẳn chính mình đem nhi tử đánh chết, cái tiêu Tiên Tiên Đại Đế có lẽ đã có cảm ứng. Xem ra còn cần mau chóng đột phá thần thông chi cảnh. Sau đó, phương tiêu thi triển ác ma chi dự, trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, không lâu sau, thư không nổi lên rung động. Tiếp theo trong ngay mắt đã thấy một cái đang mặc cầm ý khuôn mặt ôn nhuận trung niên sĩ từ đó đi ra, kia khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, hiện ra một cổ nho nhã khí chi khí cơ phản cùng thế giới hòa thành một thể có thể tưởng tượng kia tu vi cao cường vượt qua Hứng Tiên thiên tâm niệm vừa động, nước biển hóa là một cái gương, trên gương thời gian tựa như đảo lưu, hiện lên rất nhiều người cùng sự vật cảnh tượng, nhưng là lại để cho kia nghi hoặc chính là, trong gương nhưng là một mảnh hỗn độn, không thấy mảy may thanh âm cùng hình vẽ, hiển nhiên đối phương có cường đại đạo bảo che lớp. Giờ phút này, kia sắc mặt tâm trầm vô luận là ai, vô luận là môn phái nào, có can đảm sát hại thiên tình, ta Hứng Tiên thiên nhất định giết. Thiên tình có, nhị tâm ma công, luyện chế nguyên thần thứ 2 có thể phục sinh, nhưng lại đáng tiếc, Mạt Pháp Chí Nhãn. Vạn trượng đáy biển trong bùn, nghiêu điện, hạ u, vũ phần. Ba vị chân chuyển đệ tử sâu kín mà tỉnh lại, bởi vì kia bị chụp xuống dưới đất, may mắn đã tránh được một kiếp. Chỉ cảm thấy quanh thân phản phất toàn bộ nghiền nát một dạng, mãnh liệt thống khổ, không khỏi để cho bọn họ rên rỉ lên tiếng. Lại cũng kinh động đến đang tại suy tính ma môn đại đế. Một canh giờ về sau, Liêu Điện đem phủ chiếu viết xong về sau, máy móc một dạng hô nói, phụ Thiên thùy vận, thái nhất chiếu viết. Đệ tử Liêu Điện, Vũ Phần, Hạ U, trên biển tao ngộ ma soái ứng tỉnh, đem trọng thương. Vũ Hóa muôn phương tiêu, ha ma trên người đạo khí, ma pháp chi nhãn, đem giết chết cũng lấy, từ điện âm lôi đạo, chờ thần thông đánh lén chúng ta." Cứ đoạt chúng ta chi bảo vật, khiến ta bản thân bị trọng thương, nguy cơ tổn vong thu. Chúng ta thâm thụ trọng thương, pháp lực đại mất, thái nhất môn các đệ tử nhận được phù chiếu, nhanh chóng tiến đến tới cứu viện binh. Tiên đạo nhóm phái, các đệ tử nhận được phù chiếu, vây giết phương tiêu. Khâm thử, dùng sức chấn động, này phù chiếu liền bốc cháy lên, biến thành cho tàn. Phù chiếu thiêu đốt hóa diễm, biến thành rất nhiều ký tự, lập tức xông lên thiên không, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ sáp nhập vào ở giữa thiên địa. Cái này phù chiếu là thái nhất môn chân truyền đệ tử, tại nguy cơ vạn phần thời điểm, sử dụng thiên đạo chiếu thư. Một đạo chiếu thư thiêu đốt về sau, Phạm vi 10 vạn dặm trên người đồng dạng có chiếu thư thái nhất môn đệ tử, sẽ cảm ứng được, lập tức bay tới cứu viện, có chút cùng thái nhất môn có nguồn gốc tiên đạo cửa chính, cũng có loại này chiếu thư. Thái nhất môn chân truyền đệ tử, một người cả đời chỉ có thể có được một đạo, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không đốt cháy. Vũ Phần, Hạ Vũ hai người cũng bắt trước làm theo, riêng phần mình viết một cái thiên đạo phù chiếu, hóa thành rất nhiều ký tự, lập tức xông lên thiên không, biến mất không thấy gì nữa. Khởi bẩm chủ nhân, Thiên đạo chiếu thư đã viết xong, cháy. Ba người cùng tính nói, bộ thân thể động tác cứng ngắc, như là khô hôi mỗi dạng. Giờ phút này, Niêu Điển Hạo, Vũ phần, ba vị thái nhất môn chân truyền đệ tử cũng đã bị Ma Đế ứng tiên tiên dùng ma đạo đại thuật độ hóa thành là ma môn phôi lỗi. Ha ha ha ha. Tất, bình tĩnh là kia phương tiêu to gan lớn mật, có can dám lưu hại ta thì mà, như đoạt mạng pháp chi nhãn, kia thịt nát xương tan đều không đủ lấy dựa sạch bản đế mối hận ý. Thái nhất môn chân truyền đệ tử, vũ hóa môn đạo tử. Hừ, liền cho các ngươi cùng thái nhất môn chó cắn chó đi thôi. Phong Mạch Vũ, việc này không xong. Ứng tiên tiên tức giận nói. Nhân tộc bên trong, tiên đạo có 10 môn, ma môn cũng mạch, theo thứ tự là Hoàng Tông, tiên tiên ma Tông. Huyết ảnh Ma tông, Thiên Tuyệt Ma tông, Trường Hận Ma tông, Hồng Trần Ma tông, Man Hoang Ma tông. Nay thất mạch tông chủ chính là cái gọi là Ma Môn Đại Đế, có thể cùng Tiên Đạo Thập Môn Trưởng môn tranh chấp phong tồn tại. Với tư cách Ma Môn bảy vị đại đế một trong, từ Hoàng Tuyển Ma Đế vẫn lạc về sau, Ứng Tiên thiên liền mơ hồ che đậy Hồng Trần Đại Đế, Huyết Ảnh Đại Đế, Thiên Tuyệt Đại Đế, Quỷ Thần Đại Đế, Man Hoang Đại Đế, trở thành Ma đạo đệ một đại đế xu thế, tâm tư lại há lại bình thường. Tựa lại nghĩ tới điều gì, Ứng Tiên ngâm một lát, sau đó bàn tay hiện lên đánh, thi triển Điện Âm đao, đem ba người trực tiếp tích. Thái nhất môn có tiên khí tồn tại, nhất định sẽ nhìn ra khác thường, ba người này còn là chết tương đối khá một điểm. Làm làm một đời ma đế, kia chỗ sẽ thần thông nhiều vô số kể, trong đó chính là có Vũ Hóa môn tám đại thần thông một trong, từ điện âm lôi đao, là kia lúc tuổi còn trẻ từ một cái Vũ Hóa môn chân truyền trong tay siêu hồn lấy được. Đáng nhắc tới chính là, môn thần thông này cũng là phương tiêu được bàn cho dư Vũ Hóa môn đạo tử về sau, lựa chọn chọn thần thông. Tại Tiên Tiên Ma Đế giọi đi không lâu, phạm vi ngàn trăm vạn dặm ở trong, Thái một ít bên trong, ngoại môn đệ tử, cùng với vạn quy tiên đạo một ít trưởng lão Cùng với các phụ thuộc thái nhất môn tán tu toàn bộ đến đây, người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thái nhất môn hạch tâm chân truyền đệ tử đã đạt đến thần thông thất trọng kim đan chi cảnh, tống duy nhất cũng tới, đã tìm được bị tử điện âm lôi đao chém thành than gốc, tử trạng thê thảm, Niêu Điện, Hạ U, Vũ Phần, ba người. Việc này, trong nháy mắt, tại Tiên Ma lưỡng đạo nhất lên sóng to gió lớn. Phương Tiêu, cái này Vũ Hóa môn đạo tử danh tự, lần thứ hai xuất hiện ở Huyền Hoàng đại thế giới rất nhiều có đạo tu sĩ trong lòng. Chương 73. Hoàng Bét. chúng ta thân phận đã bị kẻ này phát hiện. Chương 73. Hoàng Bét. chúng ta thân phận đã bị kẻ này phát hiện. Này ba gã thái nhất môn đệ tử Thiên đạo chiếu thư đã phát ra, Vũ Hóa môn đạo tử Phương Tiêu ngất ngã ma soái thượng phẩm đạo khí, mà đánh lén sát hại, Miêu Điển, Hạ U, Vũ Phần, ba vị thái nhất môn chân truyền đệ tử, đem sát hại tin tức bay nhanh truyền khắp Tiên Ma Lãnh giới. Tiên Tiên đại đế ứng tiên tiên càng là giận dữ lôi đình, càng là đối với kia phát ra huyết sắc tất sát lệnh bài, tuyên bố muốn tự tay đem giết chết, hơn nữa liên hợp mấy tôn ma đế, muốn đi Vũ Hóa câu trả lời hợp lý. Trong lúc thời, rất nhiều phụ thuộc thái thần thông giới mẽ đại tu sĩ từ đó nhảy ra. Thậm chí không thiếu trường sinh cự đầu tuyên bố muốn đem vị này to gan lớn mật đệ tử đối bắt, hiến cho Thái nhất đạo môn. Vũ Hóa môn đệ nhất chân truyền đệ tử Hoa Thiên Đô càng là tuyên bố, muốn đem cái vị này Vũ Hóa môn đạo tử tự mình đối bắt, lấy hiển lộ rõ ràng Vũ Hóa môn tiết diện vô tư. Bất quá, đây hết thảy, Phương Tiêu cũng không rõ ràng lắm, có lẽ, tức liền biết hắn cũng sẽ không để ý. Một chỗ phạm vi mời dặm, trôi lùi trên hải đảo. Phương đang tại đem điện có được Lục dương thánh thủy giọt tại thế giới vỡ phía trên, từng của một sáu dương chi khí bị thu nạp đi vào, ngay mảnh bên trên thế mà hiện ra một tia sinh cơ. Nồng đậm cây gỗ khô lại gặp xuân đậm đặc ý cảnh, từ trong đó tràn ra đến. Này lòng bài tay lớn nhỏ mảnh vỡ bên trên, một cái rất nhỏ màu xanh lá mầm mở bảo có chút hở ra, tựa hồ là một lần nữa mầm mở. Này khí càng mầm mở bảo vừa ra tới, lập tức cường đại một khí lạnh tấu xương mã, cuồn cuộn như nước thủy triều. Trung quanh chủi lùi trên hải đảo vậy mà một mảnh xanh tươi ung dung, bày biện ra bừng bừng sinh cơ. Này nha bảo vừa xuất hiện, liền điên cuồng mà nuốt vui mừng lục, thủy, mắt, lục còn. Sau đó Một viên kĩ càng giống như cây kim một dạng trồi từ đó tỏa ra, cả phiến thiên địa, phạm vi 10 giảm phản phất đều rực rỡ hẳn lên, có không hiểu sinh động thừa số tại bắt đầu khởi động, một cổ không hiểu khắt vọng chuyển đạt tiến vào phương tiêu trong óc. Xem ra viên này cây kim một dạng trồi nếu nghĩ muốn tiếp tục sinh trưởng, cần thôn phệ vô tận mục chi bản nguyên linh khí. Nếu là những người khác có lẽ còn có thể đau đầu, nhưng lại không làm khó được ta. Phương Tiêu thầm nghĩ. Tựa hồ cảm giác đến Phương Tiêu ý niệm, đã thấy kia chân linh chỗ sâu, Đống nhiên hiện ra một muôn ngũ hành cổ họa hư ảnh đây là một bức ngũ hành bản nguyên thần đồ phía trên ngũ sắc thần quang, chậm rãi xoay tròn, sinh sôi không ngừng. Tiên như không tức xoè đôi, dung nạp văn vật, diễn sinh thế giới. Phía trên ghi lại vô số tu hành huyền bí, từng đạo từng đạo phủ văn như thiên thư mở dạng, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể thấu hiểu, cũng tại phương tiêu trong mắt hóa thành một loại ngũ hành khí công tu hành chi pháp, Trung ương đại phạm thiên tiên phạt ngũ hành khí công. Trung ương đại phạm thiên tiên phạt ngũ hành khí công là ghi lại ngũ hành bản nguyên biến hóa chí cao thần công, cũng là thánh vương thế giới, ngũ hành đại thần Sang chế, đẳng cấp gần với chúa Tể khí công phạt khí công. Chư thần ấn ký chính là thánh vương thế giới tại bất hộ chi lộ bên trên đi ra cực xa thái cổ chư thần cộng đồng hiến cho chúa tể vô thượng chí bảo, ẩn chứa 3000 bất hủ đại đạo, cùng với những này thái cổ chư thần nhất buồn nguyên khí công. Bởi vì chư thần ấn ký, cùng với vô thượng độ tính, bất quá trong một chớp mắt, phương tiêu liền linh ngộ, hiểu ngũ hành căn bản nhất biến hóa, ngũ hành hợp nhất. Phía sau của hắn xuất hiện 5 cái to lớn bản nguyên thế giới hư ảnh, kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bản nguyên thế giới tại kia quanh thân thay đổi liên tục, từng cái thế giới đều diễn lại thành ở hư không bốn đại tiếp số, những này tiếp số liên tục vận chuyển, trong một chớp mắt vận chuyển 9980 lần, cuối cùng hóa thành năm đạo thần quang, che dấu. Trung ương đại phạm thiên tiên ngũ hành công. Đại thành. Đây là thánh vương thế giới siêu việt thời không đại vũ trụ chí cao thần linh mới có thể lĩnh ngộ chí cao thiên phạt cấp công pháp, cầm giữ có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi nguyên diệu, kia đẳng cấp gần với thần tượng trấn mục tình vực này chúa tể công pháp. Cho dù là lĩnh ngộ tứ hành hợp nhất, cũng là kinh thiên động địa vô địch thần thông, có thể đa diệt và cổ, phá toái thế giới, điên đảo thời không, dấu kiến phía chân trời. Bất quá phương tiêu cảnh giới quá thấp, xa xa không cách nào phát huy cái này thần thông khủng bố uy năng. Tại phương tiêu ngũ hành công đại thành mắt, thế giới chi thụ giác được cái gì, trực tiếp bay vào một hành thế giới hư ảnh bên trong, mượn nhờ thế giới hư ảnh Dẫn dắt vô số tiên thiên mộc chi nguyên khí. Tại đây chút ít giống như buồn nguyên một dạng một nguyên khí thoải mái, cuối cùng rút cảnh lẩy mầm, rài lá, hấp thu thế giới chi thụ mảnh vỡ dinh dưỡng, hóa làm một cái lớn bằng ngon cái cổ quái cây non. Nó kêu cảnh lá không ngừng chập chờn, dẽ cây một mực vào trong hư không, giống như tại từ vô cùng vô tận hư không, hấp thụ chất dinh dưỡng muôn dạng. Lá cây là hình bầu dục, hoa văn như phủ, mỗi một phiến lá cây hoa văn đều tuyệt không giống nhau, tựa hồ là lần lượt từng cái một tiên tư phụ chú. Nay gốc thế giới thụ cây non, vui vẻ mà cắm rễ tại ngũ hành bản nguyên thế giới trung ương trong hư không, dẫn dắt vô số thứ nguyên vị diện khí kiến cho tọa độ ngũ hành bản nguyên thế giới phạm vật càng thêm chân thật. Đáng nhắc tới chính là, ngũ hành bản nguyên thế giới tựa hồ đối với phương tiêu thần tượng trấn ngục kình tu hành tốc độ có chỗ biên độ tăng trưởng, khiến cho phương tiêu trong cơ thể cự tượng hạt nhỏ thai nghén nguyên vẹn tốc độ tròn vẹn gia tăng lên gấp 10 lần. Mỗi ngày đều có gần 20 miếng cự tượng hạt nhỏ thai nén nguyên vẹn gào khóc đòi ăn. Lúc trước phương tiêu đã thức tỉnh 230 khối cự tượng hạt nhỏ, bây giờ càng là đã có 328 khối cự tượng hạt nhỏ chờ đợi thức tỉnh. Tâm niệm vừa động, phương tiêu sau lưng ác ma xuất hiện lần nữa, một cái lập chính là trăm ngàn dặm chừng đã qua tròn vẹn hơn nửa tháng. Phương Tiêu đã qua một mảnh không hiểu địa vực, trong nước biển toát ra từng cột một hàn khí, tựa hồ tiến vào mặt khắc một mảnh hàn băng hải dương ở giữa thiên địa khắp nơi đều là trắng nõn một mảnh, dày đặc tầng băng giống như đại lục một dạng bao trùm tại trên mặt biển, hàn khí lạnh tấu xương, cuốn phong gào thét, đem mọi người thổi. Được lên đúng lúc này, tại cực xa phía trước, đột nhiên mấy cái hắc ý nhân thân ảnh, lộ ra hiện tại Phương Tiêu trong tầm mắt, mấy người này xuất hiện rất là đột ngột, trên người khí cơ thập phần quỷ đã nhận ra cái gì, năm cái thần bí thần biến, chứng Tiêu trò, trong lòng đột nhiên hiện ra lạnh tấu xương cơ. Người này là Huyền Hoàng đại thế giới Vô Thượng Tiên Tiêu, Tiên đạo thập môn một trong Vũ Hóa môn đạo tử, tại tộc ta phải dết trên danh sách. Mà là phòng ngừa biến số, chúng ta lại là không thể lại để cho kia chạy thoát đi. 5 cái thần bí hắc y giả nhân, liếc mắt nhìn nhau, trên thân thể một mảnh dài hẹp màu đen gông xiềng nổi lên, từng cái từng cái đứa gãy. Cả người cũng tùy theo mà thay đổi, toàn thân làn da tốt nhất như sinh trưởng ra cốt chất áo giáp. Kia giống nhau ma đầu, lại không có chút nào ma khí, toàn thân tràn ra từng đợt cao quý, thần thánh khí tức, giống như cao cao tại thượng chủng tộc, thống trị các loại người, ma, tiên, yêu đều không phải ma không phải tiên cũng không phải phật, chính là thần tộc, đây là vực ngoại thần tộc. Thần tộc, có thể nói là tiên địa vạn vật địch nhân chung. Các ngươi là vực ngoại thần tộc. Phương Tiêu thần sắc nghi hoặc. Nghe vậy, cái này mấy cái thần tộc thần sắc lại biến, hỏng bét. Chúng ta thân phận đã bị kẻ này phát hiện, nhất định phải đem hung hăng giết chết. Sau đó, cái kia năm cái vực ngoại thần tộc, hướng Phương Tiêu đã phát động ra công kích mãnh liệt, muốn đem Phương Tiêu giết chết. Công kích của bọn nó, vô cùng chất phát lại có được cự đại sát thương lực, toàn thân pháp cũng không ra, mà là cao độ tụ, bao bọc tại chúng bên thân thể, tạo thành một đạo trong suốt màn mỏng khiến cho thân thể có một loại trong suốt vặn vèo cảm giác, veo veo veo bèo bèo. Năm cái, vực ngoại thần tộc, bọn hắn lấy mắt thường nhìn không thấy độ, hung hăng hướng phía Phương Tiêu từng đánh chết đến, dĩ nhiên là đem thân thể của mình đương tác pháp bảo, coi như phi kiếm, trực tiếp công kích chấm giết. Bọn hắn từng cái pháp lực đều khoảng chừng 7, 8000, vạn mã lao nhanh lực lượng, đã tiếp cận thần thông ngũ trọng thiên nhân cao thủ. Thú vị. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, liền có ngũ hành nguyên khí hội tụ thành đại thủ, đem năm tôn thần tộc đánh chết, ném vào ngũ hành bản nguyên hư ảnh trong thế giới. Trong lúc này ở giữa thế giới thủ, thấy thế tựa hồ dục dịch Sau đó vậy mà cắm rễ ở những này thần tộc trên thi thể, hấp thu kia thần lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần phát triển. Vừa ngoại thần tộc đã xuất hiện, xem ra Huyền Hoàng Đại Thế giới thần tộc đại kiếp nạn đã không xa rồi. Mà ta nếu là có thể đem những này tất cả xâm lấn thần tộc toàn bộ đánh chết, chỉ sợ tu vi sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bây giờ thế, đột phá thần thông chi cảnh ngưng tụ trấn ngục chân khí đã vô cùng cấp bách. Phương Tiêu thầm nghĩ, thiên địa lại kiếp, trong luận thế, cũng là cơ duyên chỗ. Phương Tiêu dựa theo yêu thần phân thân trí nhớ, hành, thời gian dần trôi qua. Ở giữa thiên địa càng ngày càng rét lạnh, băng sơn mọc lên san sát như rừng, có đỉnh băng thế mà cao tới mấy trăm trượng, bao là hùng vĩ. Không lâu, xa xa trên mặt băng, xuất hiện một mảng lớn đen nhánh huy động, cũng không phải là hải dương, tôi không, không biết thông hướng nào. Này manh đen nhánh huy động, có phương pháp viên hơn mười dặm, đen nháy đáng sợ, hình như là người dùng vô biên sức mạnh to lớn, đem thế giới sinh sôi đánh xuyên trong động khẩu thông hướng một thế giới khác. Xem ra, quy cơ đã đến. Chứng kiến này cái dấu hiệu tính huy động, Phương Tiêu vui sướng trong lòng. Cái gọi là quy hư, cũng chính là cùng một thế giới khác thông đạo, thông hướng ngược ngoại chỗ thần bí. Đa số là năm đó tiên ma đại chiến, hoặc là cùng thần tộc đại chiến đánh xuyên thời không. Tâm niệm vừa động, một cái hình chứng thái vòng bảo hộ xuất hiện, đó là Minh Thần thủ hộ. Ngay tại lúc đó, bên trong phương tiêu chân khí trong cơ thể chân kình đi ra, tại trung quanh thân thể ngưng kết thành một tôn hoa mỹ, tinh xảo màu vàng lượn áo giáp. Nay màu vàng lợn chân khí áo giáp, đem toàn thân đều bao trùm, khiến không kẽ hở. Áo giáp giống như là ô kim giàn bộ dáng thập phần dữ tợn, tựa hồ là một cái vỏ ngoài, sau lưng có từng đãng gai nhọn, trên đỉnh đầu hai cái bốn lượn rắc góc, như rồng rắc góc. Cánh tay bàn tay đều là móng vuốt sắc bén, khoảng chừng 9 ngón tay đầu, đại biểu cho chính là cựu cựu chí tôn, hai chân là giải chiến, minh thần thủ hộ tiến giai, minh thần khải giáp. Bất quá, bây giờ áo giáp còn là lộ ra có chút hư ảo, nhưng vẫn như cũ có cường đại phòng hộ năng lực. Phương Tiêu bay vào cái kia đen nhánh trong huyễn động. Cái này một bay vào, Phương Tiêu chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh không gian đang không ngừng tại vận mẹo, này phiến trong bóng tối, không phải lạnh như băng nước biển, mà hình như là một cái không gian thông đạo, thông hướng một thế giới khác thông đạo. Trong bóng đêm xuôi qua, Phương Tiêu đột nhiên tầm đó liền phát hiện ra phía trước tựa hồ có ánh sáng. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh hoang vu mục nát đầm lầy thế giới, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt sương ngủ, không tốn cây cỏ mục, cũng không có bất kỳ người nào yên, thuốc, có chẳng qua là vũng bùn, khắp nơi đều hư tối đầm lầy. Một cái lại một cái đại khí ngâm, tại đầm lầy vũng bùn bên trong khu lên đến, phanh, nổ tung, sau đó phóng xuất ra vô số tối tăm mở mịt sương ngủ. này cổ sương mù chính là sinh linh tuyệt diệt sau toán tăng sợ vân vân tự biến thành, biến ảo không chừng, nương tụ thành các loại dữ tợn gần mặt. Cặc cặc cự cê. Một đầu một đầu thiên ma, tại màu xám trong veo đầm, ra ra vào vào. Hấp thu cái kia bọn khí bên trong ma khí, phát ra thỏa mãn sung sướng thanh âm. Trên bầu trời, khắp nơi đều là từng cái một lỗ đen, không biết đi thông nơi nào. Phương tiêu chính là từ một cái trong đó trong hắc động bay vào được. Còn có ngàn vạn đầu tiên ma cũng từ những kia trong hắc động bay ra ngoài, trong tay cầm lấy đủ loại sinh linh, đều ném vào trong ao đầm. Chỉ thấy một đầu tiên ma bắt một đầu trên biển hắc thủy vương xả, ném đến trong ao đầm. Lập tức này đầu cá mập lập tức liền bị đầm lầy thôn phệ đi vào, sau đó một cái đại khí ngâm cổ đi lên, phanh nổ tung, bọn khí bên trong bắn ra màu đỏ như máu xương ngủ. Rất nhiều thiên ma liền lập tức nào tới, đem những này màu đỏ như máu xương mù toàn bộ hút vào, sau đó thân thể của bọn nó tựa hồ mạnh mẽ lớn thêm không ít. Tại yêu thần phân thân trong trí nhớ, đầm đầy phần cuối, là từng tòa thiên ma vương tọa thành, bên trong thậm chí có trường sinh chi cảnh thiên ma thần tồn tại đây là một viên vượt mọi một ngôi sao. Nay huyết nhục nê đàm, chính là thượng cổ thời kỳ một vị mạnh mẽ thiên ma thần, dùng vô số sinh linh huyết nhục, ăn mòn cái này một khối nho nhỏ sao trời, hóa thành này mạnh huyết đàm, cuối cùng đã trở thành thiên ma đại quân một cái chủ sở. Nay khả tinh thần phía trên bởi vì có quy hư thông đạo, có thể đến huyền hoàng thế giới, thiên ma liền cư ở chỗ này. Sau đó thông qua quy hư thông đạo, đi săn mỗi sinh linh, ném vào huyết nục nê đàm, hóa thành tinh khiết huyết khí, bổ dưỡng bản thân đạo môn rất nhiều đệ tử, có khi rèn luyện đạo thuật, cũng tới nơi đây chu giết thiên ma. Lúc này, Phương Tiêu đã đạt tới huyết nục nê đàm, Tiêu mi tâm tinh thần tiên nhãn, mơ hồ có thể chứng kiến, có một cái phạm vi hơn 10 dặm lớn nhỏ, đen nhánh thấm thủy quy cơ thông đạo. Phương Tiêu biết được, đó chính là đi thông, thất phủ, ba kho, một bí tảng, bên trong thất phủ một trong, Thái Nguyên tiên phủ, chỗ tiểu thế giới hư không thông đạo. Giống nhau ma đầu, lại không có chút nào ma khí, toàn thân tràn ra từng đợt cao quý, thần thánh phi giống như cao cao tại thượng chủng tộc, thống trị các loại người, ma, tiên, yêu. kia không phải ma không phải tiên cũng không phải Phật, chính là thần tộc, đây là vực ngoại thần tộc, hơn nữa là tại một vạn 3000 ba năm trước, cho huyền hoàng đại thế giới mang đến thê thảm đau đớn tai nạn vực ngoại thần tộc. Ở giữa thiên địa, bất luận cái gì chủng tộc, cho dù là thái cổ long tộc, vừa sinh ra cũng sẽ không có được thần thông, mà là từng bước một phát triển, tu luyện, mới có thể mở ra thần thông chi môn, đem tinh thần thuế biến thành pháp lực, từ đó thu hoạch được thần thông. Nhưng là, vực ngoại thần tộc, trời sinh liền mạnh mẽ vô cùng, vừa ra đời liền có được pháp lực Tuấn nữa có được mạnh mẽ khí lực. Bọn hắn không cần trải qua bất luận cái gì tu luyện, lực lượng sẽ tăng cường, thời kỳ càng lâu xa thần tộc, lực lượng càng cường đại, bọn hắn cũng sẽ không sinh lão bệnh tử, không, có thọ nguyên hạn chế. Hầu như bất luận cái gì một vị thần tộc, vừa ra đời, thọ nguyên liền vô cùng vô tận. Kia đã từng quy mô nghĩ thống trị tiên ma nhân yêu. Tại một vạn năm trước đã từng quy mô sầm lớn, thiếu chút nữa đem tiên đạo ma môn yêu đạo đều diệt tuyệt, còn đã từng khiến cho qua vô số thái cổ đại chiến. Nghe đồn thái cổ thời điểm, cái thế giới chi thụ, chính là thần tộc một vị đại năng đức, đoạn tuyệt tiên nhân đường xá, thành tiên chi đạo. Năm đó huyền hoàng đại thế giới tất cả trường sinh bí cảnh cao thủ, tại tu luyện đến cảnh giới cao nhất, muốn thời điểm thành tiên, trong thần tộc đại năng sẽ đến giết chết, thi hành thần phạt, ngăn cản hết thể sinh linh tu luyện thành tiên. Tại thái cổ thời điểm, thần tộc cao cao tại thượng, thống trị hàng tỷ chủng tộc sinh linh, áp bức tiên địa vạn vật. Thiên ma liền là bọn hắn chế tạo ra, dùng để trấn áp các loại sinh linh ma quỷ. Bởi vì thần tộc quá mức bạo ngược chương 74, ta thất diệp ma quân nguyện thần phục. Chủ nhân, kính xin thu thần. Chương 74, ta thất diệp ma quân phục. Chủ nhân, kính xin thần. Thông đi. Tuyệt lục nê đàm bên trong thiên ma số lượng rất nhiều, quả thực là một cái thiên ma hồ, đại bản doanh, mắt chó và trọn vẹn trên trăm vạn đầu. Những này thiên ma đang dễ dàng dùng để luyện chế tinh thần nguyên an. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, liền có một cái thực chất một dạng màu vàng lật lò luyện tại lòng bàn tay nư tụ, lò luyện ở trong phảng Phật có địa ngục diễn thuyết bắt đầu khởi động, tựa hồ có thể luyện hóa hết thảy hữu hình chất, loan thoáng phảng Phật có thể nghe được địa ngục các ma kêu rên âm. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng đến cực điểm lực từ lò trên khuôn mặt truyền ra, trong vòng ngàn dặm ở trong thiên ma, đều là không bị khống chế giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một nhảy vào trong đó. Hóa thành tinh thuần đến cực điểm tinh thần lực tầm bổ phương tiêu trong cơ thể hồn voi, tại hồn voi phụng dưỡng ngược lại phía dưới, phương tiêu nguyên thần cũng mơ hồ biến lớn một kia. Huyết nhục nghê đảm bên trong thiên ma số lượng nhiều, số lấy ướt mà tính, phương tiêu không ngừng thúc dục địa ngục dung lô, tại đạt được hàng trăm hàng ngàn hạt tinh thần nguyên đan đồng thời, cũng khiến cho địa ngục dung lô mơ hồ đã có tiến hóa. Thiên địa vi lô này, tạo hóa vì công, âm dương vị thân này, vạn vật đồng. Màu vàng lật lò thân dần dần hướng màu vàng đỏ chuyển biến, bên trong, địa ngục thạch nóng chảy, dần, dần có âm dương lưu chuyển, năng tăng sự kinh khủng. Lấy, địa ngục dung lô làm trung tâm, phạm vi số 10 vạn dặm, tạo thành một mảnh vòng xoáy mây. Tất cả thiên ma, chọn vẹn mấy ứ thiên ma, đều không tự chủ được mà bị địa ngục dung lô chỗ thôn phệ, trong đó không thiếu có thể so với thần thông ngũ trọng một hai trọng chi cảnh thiên ma vương. Như thế kỳ biến, tự nhiên kinh động đến trong đó thực lực cường hàn thiên ma vương. Trăm vạn dặm bên ngoài, một tòa hoàn toàn do mây đen ngưng kết thành khủng lồ tòa thành lơ lửng giữa không trung. Trong thành bảo ương cao lớn trên vương tọa, ngồi một người tuổi còn trẻ nam tử, tướng mạo vô cùng Tuấn, mũi cao thẳng, người mặc một bộ cẩm tú ngân y, trên đầu đeo đỉnh đầu vương miện, xem ra hình như là cái nào đó vương triều thái tử. Người trẻ tuổi này, thân thể khí tức cực kỳ cường đại, như thủy triều một dạng quần quần tán tán, Tiêu Tu Vi đã đạt đến thần thông bí cảnh đệ lục trọng vạn pháp quy nhất chi cảnh, trên người có đủ loại mạnh mẽ thần thông. Nam tử vương tọa phía dưới, đứng với một loạt nữ tử, một loạt nam tử. Nữ tử thân hình thiên kiều bám bị, giống như từng cái một đạo muôn nữ thiên. Nam tử đều anh tuấn phi phàm. Những này nam nữ đều là người mặc một bộ kiện bảo quan bốn phía bảo giáp. Thiên Ma vương. Những cô gái này có 9 người, nam tử cũng có 9 người, đều là tu luyện ra hình thể đã đạt tới thần thông bí cảnh Thiên Ma vương. Gần nhất huyền hoàng đại thế giới có thể có đại sự phát sinh. Mâu bạc y nam tử chán đến chết hỏi. Ngay vậy, một Tôn Nam Tính Thiên Ma Vương cung kính nói, khởi bẩm thất hiệp ma quân, gần nhất huyền hoàng đại thế giới tiên, ma hai đạo sát thực là có đại sự xảy ra. Tiên đạo thập môn một trong Vũ Hóa môn đạo tử Phương Tiêu, lại phát dởm mà chém giết thái nhất môn ba vị chân truyền đệ tử cùng với Tiên Thiên Ma tông ma soái, hiện tại đã bị tiên ma hai đạo rồi giết, kia chi đạo lư vũ hóa môn chân truyền đệ tử Phương Thanh Tuyết cũng bị Vũ Hóa tại trên biển Người này nghe nói đã đi đến Quy Hư bên trong ý định, Không biết có thể hay không trải qua chúng ta huyết nục Loại chuyện này chúng ta lại là có thể thừa dịp loạn. Đối với tiên ma hai đạo đệ tử ra tay, đại chiếm tiền nghi. Ngân y nam tử nói nói, "Các người thông chi xuống dưới, từng cái tiểu tiên ma, nghiêm thêm đề phòng, đi ra bên ngoài nghe ngóng tin tức, nếu là thăm dò được chuẩn xác tin tức tiểu tiên ma, ta sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng." "Là." "Không dối gạt các ngươi, buồn vương lần này tới đến huyết nhục nê đàm, là muốn đi vào này huyền hoàng chủ thế giới, phối hợp Cửu Dương tốc tốc, đến nghị cách cứu viện cha ta." Thất Diệp Ma Quân đạo. Phụ thân của hắn chính là Cửu Âm Tiên Ma thần, vài ngày trước bị Huyền Hoàng đại thế giới trưởng sinh cự đầu đánh ghén, áp. Làm làm hảo hữu, Dương Tiên Ma thần tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng ta đã biết, Cửu Âm Ma Thần đại nhân bị yêu đạo Ngũ Tông hai yêu thần Tông Tông chủ yêu thần Hành Vô Trần cùng Thiên Tầm Tông Tông chủ Thiên Tầm Nương Nương liên thủ đánh lén, hiện tại bị phong ấn trấn áp. Bảy Diệp đại nhân ngài thân là Cửu Âm Ma Thần đại nhân lợi hại nhất nhi tử, tự nhiên muốn đến nghị cách cứu viện. 18 đại ma vương Nam nữ đạo. Ân, các ngươi biết là tốt rồi. Cửu Dương thúc thúc ít ngày nữa liền muốn phá vỡ hư không, tiến vào Huyền Hoàng Chủ thế giới, bất quá vì phòng bị tiên đạo thập giác, cho một ít chuẩn bị. Quân dặn dò, Thất Diệp Ma Quân đại nhân, nay huyết nhục nghê đàm bên trong, vào được một cái nhân vật lợi hại, hiện tại đang tại tàn sát chúng ta Thiên Ma đại quân, đã hướng nơi đây đến. Đúng lúc này, một đầu tiểu tiên ma đột nhiên bay đến tòa thành cửa lớn, ủy trên mặt đất đạo. "Ân, có phải hay không thập đại tiên môn đệ tử?" Một cái nữ ma vương hỏi. "Không phải, hắn sử dụng là một ngụm ngàn trượng lò luyện pháp bảo, đang tại hấp thu thôn vệ đại quân của chúng ta." Cái kia Thiên Ma thần sắc sợ hay nói. "Hả? Ngàn trượng luyện pháp bảo? Ta ngược lại muốn nhìn là cái nào tiên môn đệ tử?" Ngàn giám viên quan thuật. Thất Diệp Ma Quân thần sắc nghi hoặc. Sau đó kia vung tay lên, liền có một khối chậu giữa mặt lớn nhỏ hình tròn rõ ràng quang. Tại viên quang bên trong, lập tức hiện ra một tôn ngàn trượng vàng dòng lò luyện, đầy trời xoay tròn, đại lượng thiên ma bị hít vào đại trong đỉnh, liên quan còn có này huyết nhục nê đàm bên trong huyết phách nguyên khí. Ngàn trượng lò luyện trước đó, đang có một cái anh tuấn vô cùng nam tử trẻ tuổi, kia sau lưng, ngũ hành thế giới thay đổi liên tục không đứt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đã thấy nam tử kia đột nhiên nhìn về phía chính mình, sau đó viên kia hình rõ ràng quang tiểu thần thông trực tiếp nhìn ác. Kinh hồng phóng nhìn, nhìn thấy người nọ khuôn mặt Thất Diệp Ma Quân thần sắc khẽ biến nói, người này là bị Tiên Ma hai đạo đổi giết Vũ Hóa môn đạo tử Phương Tiêu, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đi tới Quý Hư. Trên người người này hư hư thực thực có thượng phẩm đạo khí, cũng là chúng ta cơ duyên, nếu là chúng ta có thể đem kia đánh chết, chiếm kia trên người đạo khí, như vậy mặc dù là trưởng sinh, cự đầu bổn vương cũng không sợ. Thất Diệp Ma Quân bí hiểm cười cười, thần sắc tham lam đạo. Haha, ha, vậy ha, Diệp đại nhân nói cực kỳ, hôm nay cái này Vũ Hóa môn đạo tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị nam tính Tiên Ma vương phụ nói ra. Nay 18 tôn Tiên Ma vương thấp nhất đều đã đạt đến thần tứ trọng cảnh chính là huyết nục nê đảm bên trong chỗ sinh ra đời mạnh mẽ đại thiên ma vương người. Phương Tiêu thúc dục địa ngục dung lô không ngừng mà luyện hóa thiên ma, đã chọn vẹn 130 triệu thiên ma bị luyện hóa, những này thuần túy tinh thần lực, một bộ phận bị Phương Tiêu tinh thần chỗ thai nén hồn voi hấp thu, mà khác một bộ phận hóa thành 1 vạn 2000 miếng linh cấp thượng phẩm tinh thần nguyên đan. Tại săn giết thiên ma thời điểm, Phương Tiêu mơ hồ cảm thấy từng trận nhìn xem cảm giác, nghĩ đến là có cường đại thiên ma vương đang âm thầm rình thật can đảm. Tiểu tử, hôm nay ngươi có can đảm sát hại tộc ta binh sĩ, vậy lưu lại thân thể cùng linh đi. Một tôn thiên ma vương tại trong hư không hiện lên biến ảo tất cả bộ dáng, sắc mặt phẫn nộ. Cùng lúc đó, nhiều đội thiên ma binh hội tụ mà đến, bài binh bố trận chỉnh tề, cộng đồng thúc dục một cái cọc màu đen như ngọn núi một dạng mạnh mẽ bà binh, miễn cưỡng ngăn cản Phương Tiêu Hư ảo, địa ngục dung lô, thôn vệ. Gió lạnh từng trận, lại có mấy trăm vạn thiên ma, tại chí nam, cửu nữ tổng cộng 18 tôn mạnh mẽ thiên ma vương dưới sự chỉ huy kết thành từng đạo từng đạo đen nhánh sắc xiêm xích, hướng Phương Tiêu quanh mà đến. Thiên đạo hoàn, mọi sự đều có nhân quả, dị các ngươi là mặt sinh linh kiếp, hôm nay ta đến, chính là bọn ngươi chi kiếp. Đại Bang Diệt Phương tiêu thần sắc không thay đổi, một ngón tay đưa ra, lại thấy trung quanh thiên địa nguyên khí, đột nhiên lấy một đuỷ kỳ diệu và quỷ dị tần suất chấn động lên, dần dần cùng thiên địa tần xuất điều chỉnh đến cùng một chỗ, thiên địa chấn động, phảng phất sắp sửa nứt vỡ mở rộng. Này cổ băng diệt lực lượng hội tụ tại một ngón tay phía dưới, đủ để tùy tiện nghiền nát cực phẩm bảo khí. Đây là thần thông gì, như thế nào khủng bố như thế? A chân muốn đả đoạn. A. Mụ mụ nha. Những lại thiên ma, bao gồm 18 tôn tiên ma vương, trăm vạn thiên ma đại quân, tất cả đều tại này cổ kinh khủng băng diệt lực lượng xuống, còn chưa tới kịp thét lên liền toàn bộ hóa thành hư tiêu tán vô hình. Cùng lúc đó, Địa ngục dung lô bên trong lực cắn nuốt càng thêm cái gì, đem những này dật tán tinh thần lực trong một chớp mắt toàn bộ thôn vệ luyện hóa, đón lấy một viên long nhãn một dạng lớn nhỏ, màu xanh biết gần chứa hào hùng tinh thần nguyên lực tinh thần nguyên đan xuất hiện ở phương tiêu trong tay. Cái này một hạt nguyên đan, chính là trăm vạn tiên ma đại quân, cùng với 18 tôn thần thông tứ trọng, ngũ trọng tiên ma vương một thân tinh thần đạo vận biến thành phẩm giai đã bước vào địa giai thượng phẩm, Làm xong đây hết thảy, Địa ngục hư ảnh theo phương tâm đi. Ừ. không nghĩ tới một cái vũ hóa môn con, vậy mà học xong 3000 đại đạo một trong đại Đúng lúc này Xa xa hư lạnh một tiếng chuyển đến, một cái màu bạc người trẻ tuổi xuất hiện ở tại trong hư không. Một đầu so với tiên nhân chi cảnh còn muốn càng tốt hơn tiên ma vương, ha ha. Ngược lại là có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như đến, cái kia liền không muốn đi trở về. Ngũ hành đại thủ ấn. Phương Tiêu đại thủ đè xuống, đã thấy ở giữa thiên địa có ngũ hành chi quang lưu chuyển, đồng thời hóa làm một cái giống như thực chất một dạng ngàn trượng đại thủ, bay thẳng đến Thất Diệp Ma quân bắt qua đi. Ngay tại lúc đó, Thất Diệp Ma quân chỉ cảm thấy chúng quanh hư không phản phất bị một cỗ không hiểu sức mạnh to lớn ngăn trở, toàn thân mình cương khí vậy mà không thể động chút nào. Đáng giận a. Ngươi cho rằng, dạng này là có thể chiến đã thắng được Bụt Vương. Bụt Vương là bị ngươi đánh cho trở tay không kịp, nhưng là ngươi lại quá coi thường Bụt Vương. Đại Thiết Cắt Thuật. Thất Diệp Ma quân trong ánh mắt đột nhiên con người lưu chuyển, vậy mà sinh ra một loại lực trường, sau đó, trên người hắn toát ra một mảnh dài hẹp màu đen răng cơ hình của sóng, những này gọn sóng không ngừng cắt không khí. Vô số răng cơ hình màu đen gợn sóng, hướng ra phía ngoài tán, hướng phía phương tiêu mà đi. Đại Thiết Cắt Thuật là 3000 đại đạn một trong, cũng là Thiên Ma tộc chí cao thần thông. Một dạng chỉ có kim đan chi cảnh Thiên Ma Vương mới có thể bị Thiên Ma tộc Ma Thần trao tặng như thế thần thông, nhưng là thất diệp ma quân chính là trưởng sinh chi cảnh của Âm Thiên Ma Thần sủng ái nhất như tử, bởi vậy cũng tập được cái này 3000 đại đạo. Môn thần thông này, chỉ có dung hợp không gian lực lượng, uy năng mới có thể phát huy đến lớn nhất a. Luyện đến thực hạn, có thể thiết cắt không gian, thiết cắt tư duy, thiết cắt thời gian, khủng bố vô cùng. Tại 3000 đại đạo bên trong hạng thứ 30 tên, có thể thấy được kia uy năng. Bất quá, không đủ, còn là xa xa chưa đủ. Phương tiêu ngũ hành đại thủ chính là thúc dục trung ương đại phạm thiên thiên phạt ngũ hành công. Biến thành tiên tiên ngũ hành bản nguyên nguyên khí đại thủ ấn, tận chứa thành ở bại không luân hồi kiếp số sinh sôi không ngừng áo nghĩa, uy năng lại há lại bình thường. Cho dù là chân chính đại thiết các thuật, cũng không cách nào đem toàn bộ phá hủy. Thấy đại thiết các thuật không cách nào đem đối phương nguyên khí đại thủ phá hủy, Thất Diệp Ma Quân thần sắc lại biến, như là đã gặp quỷ mở rộng. Kia nghĩ muốn thúc dục chính mình tuyệt phẩm bảo khí huyết thương cùng, lại bị ai phát hiện, tinh thần của mình phảng phất tới đoạn tuyệt, chí đều không cảm ứng thương khung tồn tại. Tử vong nguy cơ hiện trong lòng, Thất Diệp Ma Quân sợ, tiếng gọi nói, quân Chủ nhân, kính thần thông đi." Một đạo tinh thần ý niệm từ thất diệp ma quân đấy lòng phát ra, sau đó kêu kinh hỉ phát dắt chúng bên giam cầm buông lỏng. "Có ý tứ, nếu như ngươi thành tâm chìm nổi, như vậy bọn tọa liền tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi ngày sau có bất kỳ nhị tâm, ngươi mình có thể suy nghĩ thoáng một phát hậu quả." Phương Tiêu thản như nói, sau đó kia con ngón búng ra, liền có một hạt ngũ hành bản nguyên nguyên khí hạt giống chui vào thất giả ma quân trong cơ thể, hóa thành một đạo ngũ hành bản nguyên hạt giống, tại kia ma trong lòng cao thấp nổi. Thiên ma chi tâm tương đương với tu sĩ đại não, trái tim Nếu là không có tu hành đến trường sinh đệ nhị trọng bất tử chi thân chi cảnh, một khi thiên ma chi tâm bị phá hủy, thiên ma cũng sẽ chết đi. Phương tiêu nắm trong tay kia thiên ma chỉ tâm, cũng liền biết hiểu kia hết thảy, bao gồm đại thiết các thuật, cái này tại rất nhiều 3000 đại đạo bên trong hạng thứ 33000 đại đạo. Chương 75. Người tính là thứ gì, cũng dám cùng chủ nhân vĩ đại cùng đưa ra? Chương 75. Người tính là thứ gì, cũng dám cùng chủ nhân vĩ đại cùng đưa ra? So sánh nhau. Huyết nục nghê đàm nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng không lớn, đường kính bất quá số ngàn vẫn vậy. Thần thông chi cảnh cao thủ Sử dụng pháp lực thúc dục bảo khí liền có thể ngay lập tức ngoài trong rậm, có chút thiên nhân chi cảnh cường giả thân dung thiên địa càng là có thể làm được một bước vạn dặm xa. Lại nói Phương Tiêu cùng thất diệp ma quân giao chiến chấn động, tự nhiên đưa tới tại huyết nhục nghê đàm bên trong rèn luyện thần thông cảnh cường giả chú ý. Những này thần thông chi cảnh cường giả, phần lớn đều là tiên đạo thập môn đệ tử, trong đó còn có một chút tản tu. Kia tu vi phổ biến tại thần thông ngũ trọng cảnh thiên nhân cảnh phía dưới. Còn thật nhiều thân thập trọng thần biến trạng, duyên, đệ tử. Phương Tiêu thúc dục, địa ngục dung lô, chẳng chuẩn thôn phệ thiên ma hành vi cũng đưa tới một người mặc mắt quái tử kim đạo bảo đạo nhân chú ý. Kia thần sắc lang nhiên, tựa hồ nhận ra Phong Tiêu, bất quá cũng không ra tay, cũng không tới gần, chẳng qua là ở phía xa thờ ơ nhìn nhạt, tựa hồ đang ngó trường phương Tiêu hướng đi. Từng cái một bí ẩn tiên đạo ký hiệu bị kia phán ra. "Chủ nhân, người này là thái nhất môn chân truyền đệ tử Phúc Thọ chân nhân, tựa hồ tại lộ ra ngài tin tức, muốn ta ra tay đem người này đánh chết sao?" Thất Diệp Ma Quân đạo. Hắn có được tuyệt phẩm bảo khí Ma Đao, huyết tương cùng, cùng với 3000 đại đạo một trong đại thiết cách thuật, lấy kia thần thông trọng thiên tu đủ để tùy thiên nhân chi Thọ chân đánh lén chết. "Không cần." Cái kia Tiên Tiên Đại Đế quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, tốt một chiêu kế mượn dao giết người. Ha ha. Bất quá, không nghĩ tới Thái Nhất môn trưởng giáo Thái Hôn Thiên như thế lãnh huyết, không đi tìm cái kia ứng Tiên Tiên báo thủ, ngược lại cùng cái kia Tiên Tiên Đại Đế ứng Tiên Tiên một đạo liên hợp bức bách phòng đại vũ. Quả nhiên là ngươi lửa ta gạt thế hệ. Bất quá, nghĩ muốn ta làm làm các ngươi đấu tranh quân cờ phá hôi, vậy liền xem ngươi chờ có hay không buồn sự kia cùng thủ đoạn. Phương Tiêu thần sắc nhạt, ngăn trở Ma Quân muốn đem vị này Nhất ý tưởng. Giờ phút này hắn đã tự Ma Quân trong miệng nghe nói chính mình gặp tiên ma lưỡng đạo đuổi sự tình kỳ tâm tư thông minh, tự nhiên biết có trường sinh cự đầu từ đó cản trở. Ai là thôi thủ, ai là kỳ thủ, ai là quân cờ, vừa xem hiểu ngay. Bất quá, bình thường đệ tử, thậm chí trưởng lão, đều rất khó coi đến điểm này, mặc dù là thấy được, cũng không có bất kỳ năng lực cải biến. Huyết nhục nê đàm phần cuối, có một cái phạm vi hơn 10 dặm lớn nhỏ, đen nhánh thật sâu quỷ hư thông đạo. Phương Tiêu cùng Thất Diệp Ma Quân thân ảnh xuất hiện. Thấy Phương Tiêu nhìn xem thông đạo xuất thần, Thất Diệp Ma Quân nói, "Chủ nhân, cái lối đi này là đi thông Thái Nguyên tiên phủ, hư không thông đạo. Tại một vạn năm trước, nhân tộc Thái Nguyên chính mở ra đến một phiến hư không" Trong đó tiên pháp cấm chế lợi hại, tổng tam một tôn trường sinh bí cảnh thiên ma thần đều ở bên trong bị tổn thất nặng. Bất quá, cái này Thái Nguyên Tiên phủ trải qua nhiều năm như vậy thăm dò, bên ngoài vật có giá trị đã sớm mất hết, còn lại bên trong chỗ sâu nhất đồ vật, không, có ai tiến đi. Không sao, bổn tọa đều có tính toán. Phương tiêu ánh mắt bình tĩnh. Là một người một ma, véo chui vào cái này quy hư thông đạo. Haha, ha. quả nhiên là ma đạo yêu nhân, không chỉ có giết chết ta ba vị sư đệ, lại còn cùng thiên ma thần chi tử cấu kết với nhau làm việc xấu, quả nhiên là tội không thể thứ cho. Chết chưa hết tội. Thái Vương Tiêu cùng tất cả ma quân tiến vào đi thông Thái Nguyên Tiên phủ thông đạo, cái kia phúc thọ chân nhân thần sắc lạnh như băng tàn nhẫn, sau đó một đạo thiên đạo chiếu lệnh bị tiên xuất ra viết tin tức, đem Vương Tiêu chỗ tin tức truyền đưa ra ngoài. Không lâu sau, Thái Nhất môn, Vũ Hóa môn, Tiên Tiên Ma Tông cùng với các tiên ma môn phái cao thủ, một ít trưởng sinh bí cảnh cự đầu nhau nhau đã chiếm được tin tức, dưới trướng đều có tinh anh đệ tử chạy đến. Chạy tới Thái Nhất môn đệ tử cầm đầu chính là được ban cho dư, một chữ Thái chuyển, đã tới trọng đang duy nhất. Thái nhất môn ngũ đại tiên nhân chi cảnh chân nhân, đại phương chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Trường Xuân chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân cùng theo sát phía sau. Ma chân truyền đệ tử, 3-40 người, tu vi phần lớn đều tại thần thông nhất trọng cùng thần thông tam trọng tầm đó, muốn muốn kiến thức nhà mình sư huynh chu ma tiến hành. Chư lần đó ra, thái nhất môn nội môn đệ tử cũng chọn vẹn đến 4-500 người, trong đó tu vi kém nhất đều là thần biến cảnh giới cao thủ, thân thể tại 10 thất mã lực phía trên. Tiên thiên Ma Tông thì là không thấy động tính, làm cho người ta tựa hồ có chút sợ không được ý nghĩ đến mức vũ hóa môn, tiến đến quy khương ngoại trừ Hoa Tiên Đô vị này cái gọi là Trưởng sinh phía giới đệ nhất nhân, bên ngoài cũng chỉ có đã đột phá quy nhất chi cảnh phương thanh tuyết, cùng với vừa mới đột phá thần thông chi cảnh phương hàn. Vậy có, Trung Thiên Đô, danh xưng Hoa Thiên Đô càng là tuyên bố, muốn tự tay đem phương Tiêu cái này nhập ma người tự tay bắt. Một mảnh vạn vẹo gấp hư không qua đi, phương Tiêu đi tới một cái mới hư không thế giới. Chỉ thấy trước mắt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, non xanh nước biếc, ánh sáng sáng ngời từ trên bầu trời chiếu xuống, một chút bóng mở đều không có. Đây là một mảnh độc lập thiên địa, là tại trong hư không bị vô thượng cường giả lấy đại pháp lực mở ra đến cũng không phải là huyết nục nê đám cái loại này sao trời. Thiên địa biên giới chính là hỗn độn nhan sắc hư không, trong đó là mãnh liệt hư không luật lưu, mặc dù là trưởng sinh, cự đầu cũng muốn thận trọng đối đãi. Này mãnh tiểu thiên địa trung ương, lơ lửng một tòa vô cùng to lớn cung điện, xung quanh còn lơ lửng một ít tiểu cung điện, giống như sao quanh trang sáng. Rất nhiều sao trời như minh châu một dạng làm đẹp tại cung trên điện, có thể thấy được tiêu rộng rộng rãi. Khắp chung quanh những kia tiểu cung điện, tựa hồ có chút tàn phá, xem ra chịu qua rất nhiều lần xâm lấn, đồ vật bên trong bị người thu hết không còn. Người chính là Phương Tiêu. Đúng lúc này, một người mặc màu vàng quần áo, dáng người cao ngất, khí chất uy nga nam tử xuất hiện ở Phương Tiêu trước mặt, thần sắc kiêu căng làm cản. Chủ thượng há lại ngươi có thể tùy ý xưng hô. Thất Diệp Ma Quân giận dữ đối phương tùy ý phủ cái vị này Thiên Ma Thần chi tự liếc mắt, cười lạnh nói, "Ha ha. Thất Diệp Ma Quân sao, ta là Thái Nhất môn, Triệu hơn nhất, ngươi phủ cũ âm Thiên Ma Thần đã bị yêu thần chỗ phong ấn, ngươi lại cũng quản chế tại người, keo chó thứ đồ tầm thường, tiên dám ở bản tôn trước mặt chó sủa." Chỉ thấy 9 đạo hình rồng kim quang từ kia trong tay phát ra, bay thẳng đến Thất Diệp Ma Quân mà đi, muốn đem đánh chết. Muốn chết? Ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng chủ nhân vĩ đại lãnh đạo Triệp Ma quân giận dữ, thấy đối phương lại vẫn dám ra tay, kia trong tay hiện lên một thanh huyết sắc ma đao hiện lên, một kích đem kim quang đánh tan sau bay thẳng đến triệu viền nhất bộ tới, lộ ra có chút hung hãn. Thanh ma đao này, toàn thân huyết sắc, mỏng như cánh ve, trên trôi đao mặt là một cái kỳ dị song đầu giá thú, trên thân đao quấn lấy nhau hoa văn, luận phẩm chất, huyết thương khung vẫn còn, ngũ ngũ vững định, phía trên, trên lệch một bước liền có thể trở thành đạo khí tồn tại. Ma đao vừa ra, huyết vũ đổ trời. Ma đào, huyết thương khung, không nghĩ tới bậc này hung vậy mà trong tay ngươi, ha rất tốt, ngươi nếu như dám can đảm đối với bản tôn ra tay, như vậy mẹ Ma đạo bản tôn liền thu nhận. Hấp nhập phong hai. Triệu Huyền thân hình bất động, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, giơ tay lên, một đoàn loại nhỏ gió lốc trong nháy mắt ngay tại bàn tay ngưng tụ thành hình, hướng Thất Diệp Ma quân một ném, lập tức ở giữa thiên địa cuồng phong gào thét, một đoàn vòi rồng đánh chết xuống, đem Thất Diệp Ma quân toàn thân đều bao phủ ở. Thất ở trong gió, Thất Diệp Ma quân lập tức cũng cảm giác được thiên hôn địa ám, tất cả cảnh vật đều toàn bộ biến mất, bên hai đại phong siêu siêu siêu siêu hướng chính mình trong lỗ chân lông vào, khiến cho kia toàn đều hóa thành trò tàn cảm giác. Một chiêu này, giống như là thiên địa đại kiếp, lại nhưng vô pháp ngăn cản. Dù là quanh thân cương khí cũng khó có thể thúc dục. Tiêu trong tay huyết thương không càng là rời khỏi tay, bay vào trong tay đối phương. Đáng giận. Dám đoạt ta trí bảo, đi chết đi. Đại thiết cách thuật. Nguy cơ trước mắt, từng đạo từng đạo màu đen dằng cơ hình gọn sóng vòng bảo hộ trên người thất diệp ma quân hướng ra phía ngoài phát tán, không ngừng gió hiểm dịu bạo dằng co, đối kháng, nhưng là cuối cùng vẫn còn ở vào hạ phòng. Thái nhất đạo môn nội tình thân hậu, truyền thừa có huyền môn 12 pháp, lại gọi là Tam thai nạn, chính là 3000 đại đạo bên trong hạng thứ 5 đại thai thuật. Vừa rồi Triệu Viễn nhất thi triển là ba thái nạn một trong Hắc Nhật Phong thai, mặt khác hai thai nạn phân biệt là Đại Nhật Hỏa Thai, Mặt Nhật Thiên Thai. Này ba thai nạn, mỗi lần một môn thần thông, uy năng đều đủ để so sánh đại thiết các thuật, Đại Băng Diệt thuật đến mức kiểu nạn phân biệt là: Địa nạn, Nhân nạn, Ma thần nạn, tam muội nạn, Bản tính khó, Nghiệp chướng khó, Tâm ý khó, Hồn phách khó, kiếp số khó kiểu nạn. Chủ nhân, cứu mạng. Thất Diệp Ma quân kêu to. Thất Diệp Ma quân chỉ cảm thấy đám gió đen từ trong lỗ chân lông rớt vào, chúng chính mình ngũ tạng ngược, tỳ náo thành hồ, có một loại toàn thân đều hóa thành cho tàn cảm giác, dù là hắn khí lực mạnh mẽ cũng như trước khó có thể ngăn cản. Thất Diệp Ma Quân bất quá là thần thông lục trọng uy nhất chi cảnh, tu vi so với thái nhất môn đệ tử Hạch Tâm Triệu Huyền nhất kém một bậc, thần thông thuật pháp cũng không phải kia đối thủ giờ phút này tại đủ để so sánh đại băng diệt thuật hấp nhập phong thái phía dưới đã tràn đầy nguy cơ, tùy thời cũng có thể chết. Ha, ha Nhỏ tiểu ma đầu, cũng như toàn khiêu khích thần lòng, quả thực buồn cười. Hôm nay, bản tôn liền đem ngươi tiến đưa vào luân hồi, thành toàn ta công đức. Còn có ngươi, chính là thân thể chi cảnh, cũng dám tại sát hại ta thái nhất môn đệ tử, hôm nay để mạng lại hoàn lại a. Triệu Huyền đạo. Lòng bàn tay lại là một ngọn gió bạo hướng phía Phương Tiêu mang tất cả mà ra, muốn đem Phương Tiêu trực tiếp luyện hóa giết chết. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, đối phương vừa lên đến liền đối với thất diệp ma quân đạo thủ, hơn nữa đắc thế không buông tha người, thật sự là bá đạo. "Nếu như ngươi thành tâm muốn chết, như vậy bổn tọa liền bất đắc dĩ thành toàn ngươi." Ngươi đã thân là thái nhất môn hạch tâm dòng chính, lại như thế thị phi chẳng phân biệt được, tự đại cuồng vọng, tiếp sau nhớ rõ cảnh giác cao độ, có ít người không phải ngươi có thể tùy ý trêu Minh thần chi mâu đâm. Tâm thần khẽ đích, trong tay càng là xuất hiện một thanh thực chất một dạng khủng bố chiến mâu. Trận mâu phong cách cổ xưa, bày biện ra mặc thạch một dạng tính chất, phía trên tràn ngập phảng phất địa ngục một dạng khí cơ, mâu trên khuôn mặt tựa hổ có địa ngục hỏa diễm đang thiêu đốt, kia khí cơ đậm đặc bức nhân, mơ hồ có thể nghe được ma quỷ ca sướng, tà âm. Giống như nhỏ máu một dạng núi thương tựa hổ vĩnh hàng bất hủ, nhưng lại thâm thúy như tinh không vũ trụ, làm cho người ta cảm giác liền tinh thần, linh hồn cũng muốn bị hút đi vào. Tại chiến mâu xuất hiện ngay mắt, Triệu Huyền nhất sắc mặt biến, chỉ cảm thấy tử vong khí cơ chính mình bao phủ. Phương Tiêu sắc mặt lạnh như băng, cầm trong tay thẩm phán chiến mâu, giống như từ trong địa ngục đi tới tử thần. Minh thần chi mâu bây giờ Ở trên tựa hồ có một loại không hiểu ánh sáng chói lọi chảy xuôi, hấp nhập phong thai mặc dù khủng bố, có thể tùy tiện phai mở bảo khí, lại khó có thể đem phai mở. Chiến mâu đột kích, Triệu Huyền Nhất lại lần lượt thi triển đại Nhật Hỏa Thai cùng với Mạt Nhật Thiên Hai, ba hai nạn đều hiện, nhưng cũng khó có thể đem này cán uy năng đủ để chu thần diệt ma chiến mâu phai mở. Tiểu Thiên Ma coi như số người gặp may, lần sau còn dám khiêu khích bản tôn, tất nhiên đem Nguyệt Thiên Ma chi tâm phai mở. Đối mặt khủng tử vong nguy cơ, Triệu không dám hai tay mình hiện lên tất cả đều khủng bố vô biên, đây là càng thêm kinh khủng, Đại Nhật Thai cùng với Mạc Nhật Thiên hai. Ngay tại lúc đó, Thất Diệp Ma Quân cũng thừa cơ từ Triệu Huyền Nhất, hấp nhập Phong Hai, thần thông bên trong đảo thoát đi ra, trên mặt vẫn một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ. Phương Tiêu nội tức chố ngưng tụ minh thần chi mô, đã ngắn ngủi mà bị tia chố thi triển đi ra ba tai nạn thần thông chói chói buộc, nhưng là kia khủng bố uy thế như cũ. Thế thế, Triệu Huyền Nhất sắc mặt khẽ biến, Tiêu ngưng trọng thần sắp nói, chưa từng nghĩ, ngươi thậm chí có như thế ma bảo. Bất quá, mà ngươi ma bảo kinh động địa, bản cũng đều có hạng ma thủ đoạn. Sáu mắt phong thần đại pháp, thân là thái nhất môn chính được ban cho dư, một đệ tử, Triệu thủ đoạn nhiên là chị thấy kia vung tay lên, thân trên tuân ra 6 khối thanh ngọc sắc tấm bia đá. Này 6 khối tấm bia đá lơ lửng tại giữa không trung, mỗi lần khối tấm bia đá phía trên đều điêu khắc bất đồng hoa văn, hoa văn bên trong có mây lôi long hổ, còn có âm ma, thần tiên nhân vật, càng thật nhiều vạn vẹo phù văn, những này văn tự tựa hồ là từng trang từng trang sách thiên thư. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, tại đây 6 khối tấm bia đá trung tâm, vậy mà đều có một con mắt. Bị trên tấm bia đôi mắt nhìn thẳng, tất cả mọi người có một loại chân tay luống sợ hết cả gai ốc cảm giác. 6 khối tấm bia đá, từ khi triệu hiện nhất trong túi pháp bảo bay ra ngoài, Phật giống như sao trời quý tích một dạng vận truyện, một cuộc cực lớn lựa trường, trong khoảnh khắc, ba phủ phương tiêu. Giữa hai người giao thủ cũng đưa tới tiến đến Thái Nguyên Tiên phủ rèn luyện mặt khác tiên môn đệ tử thậm chí đại năng chú ý. Trong đó liền có tiên đạo thập môn một trong Nhật Nguyệt kiếm tông đại trưởng lão, có, Kiếm Cung, danh xưng cái vị này tu vi đã đạt tới thần thông cựu trọng pháp tướng chi cảnh đại năng, cùng với tiên đạo thập môn một trong đồng dạng tu vi đạt tới pháp tướng cảnh giới Đan đỉnh kiếm đan tử, còn có tiên đạo thùng, Lao, kiếm, lần đó ra, còn có Tam đại kiếm phái đệ tử. Này là Lục Mộc Phong thần nghi. Xem ra vị này thái nhất đạo môn hạch tâm truyền đã thật sự nổi giận. Tiên đạo thập môn đứng đầu thái nhất đạo môn quả nhiên truyền thừa đã lâu, bực này pháp bảo đều có. Đây là viên của một loại tiên ma đồng tu pháp bảo, là trong truyền thuyết dùng để phong ấn vượt ngoại thần tộc thần địa, nghe đồn trước tiên là luyện chế 6 khối tấm địa đá. Sau đó dùng quỷ thần tinh huyết, vô cùng ám nghiệm, tại thạch bia trùng lường, diễn hóa ra một cái phong thần chi nha đến, uy lực vô tận. Không chỉ, đây là lục đại tuyệt phẩm bảo khí tạo thành đại trận cấp bậc pháp bảo, mặc dù còn chưa trở thành đạo khí, nhưng là này mỗi một khối tấm đá đều là tuyệt phẩm bảo khí xuất hiện phong thần chi nhãn, bố trí thành phong thần đại trận, sát thần chẳng quỹ, không đâu địch nổi. Bang vào này kiện pháp bảo, Triệu Huyền Nhất liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Xem ra, vị này Vũ Hóa môn đạo tử nguy hiểm. Tam đại trưởng lão đều nghị luận, mặc dù khiếp sợ Triệu Huyền Nhất pháp bảo mạnh mẽ, đồng tình phương tiêu cái này Vũ Hóa môn đạo tử, nhưng chỉ là ở phía xa đối xử lạnh nhạt quan sát đối với Thái Nhất đạo môn, Vũ Hóa môn, Tiên thiên Ma tông ba cái thế lực chủ ân ân đoán đoán, chủ đều là có lệnh, lại để cho môn hạ trưởng lão cùng đệ tử không được lẫn vào. Nhất đạo mặc dù đối phương tiêu ban bố tiên đạo lệnh truy nã, Nhưng là Tam đại kiếm phái đồng dạng đứng hàng thập đại tiên môn, tự nhiên không cần để ý tới. Sau khối tuyệt phẩm bảo khí phong thần địa, hợp thành một cái vô cùng thần bí phong thần đại trận, từ một cái thần bí hư không bên trong, hấp thu vô cùng vô tận lực lượng thần bí, muốn đem Phương Tiêu trấn áp. Ngay tại lúc đó, Triệu Huyền Nhất liên tiếp phun ra sáu miệng cương khí pháp lực, lục mục phong thần bia bên trên đôi mắt hào quang hội tụ, chợt bắn ra lục đạo ánh sáng, thoáng một phát liền chiếu xạ tại Phương Tiêu trên người. Có thể chết tại bản tôn đại thần thuật phía dưới, ngươi cũng đầy đủ tử đạo. Thấy cái vị này Vũ Hóa môn đạo tử bị lục mục không hề chống cự lực lượng trấn Triệu Huyền Nhất cuối cùng thở dài một hơi. Hạ quyết tâm muốn đem cái vị này Vũ Hóa môn đạo tử luyện hóa, chiếm ở trên chi ma bảo. Lục mục phong thần địa, có chút ý tứ, bất quá không hơn. Nay cổ phong ấn lực lượng, mặc dù là hạ phẩm đạo khí cũng có thể phong ấn, nhưng là muốn phong ấn chính mình, còn xa xa chưa đủ. Cảm nhận được trên người mơ hồ phong ấn, luyện hóa lực lượng, phương tiêu thần sắc không thay đổi, hắn này là bảo thể còn chưa từng chân chính ra tay với người khác qua, bây giờ lại là có thể thử một lần mũi nhọn. Ma ha quyền đạo đại băng diệt. Sau đó, mới có thể tiêu liền một quyền đánh ra, một quyền này, nhìn như thường tưởng không có gì lạ. Nhưng quyền phong chỗ đưa tới chấn động lại trực tiếp đem lục mục phong thần bia phong ấn xé nát, quyển bia đụng vào nhau, cái kia đã tấn thăng đến tuyệt phẩm bảo khí phong thần bi trực tiếp liền nát, chôn bụi, hóa thành vô số bụi bặm mảnh vỡ. Một quyển này, dung hợp 3000 đại đạo một trong đại bang diệt thuật, cũng là phương tiêu chân chính trên ý nghĩa ra tay. Bên trong ẩn chứa trọn vẹn 2600 vạn liệt mã buồn đặng, khủng bố sức mạnh to lớn, chính là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế cường giả dù kim đan cũng quá là 40-50 lực lượng chênh giống như cái hào Bản mệnh pháp bảo bị chấn Triệu Huyền nhất thần sắc bị biến, đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi, kia mặt như giấy vàng, thần sắc hoảng sợ, cũng không quay đầu lại mà muốn thúc dục đọn quang rời đi, lại bị phương tiêu võ đạo lĩnh vực chói buộc, không thể động đậy chút nào đã mất đi pháp lực chèo chống, hấp nhập phong thái, đại nhật hoạt thái, cùng với, mặt nhật thiên thái, dần dần dập tắt, bên trong minh thần chim âu, hóa thành một đạo lưu quang, trong một chớp mắt liền đem Triệu Huyền, nhấc ngực sọ xuy qua, địa ngục chi hỏa thiêu đốt, đem thân thể bị trong đó âm dương nhị khí trong một chớp mắt luyện hóa. Cùng lúc đó, Địa ngục dung lô tại luyện hóa triệu nguyên nhất kim đan cùng với nguyên thần về sau, phương tiêu trong óc cũng hiện lên hắc nhập phong hai, đại nhật hoạt hai, mặt nhật thiên hai, chờ 3000 đại đạo hạng thứ 5, đại thai nạp thuật cùng với phong thần đại pháp, cái này tại 3000 đại đạo bên trong bài danh 13 tên khủng bố tu hành chi pháp. Chư lần đó ra, thái nhất môn rất nhiều mạnh mẽ tu hành luyện khí luyện đan chi pháp, cùng với rất nhiều viễn cổ bí mật, bí văn, cũng nhất nhất bị phương tiêu biết được. Chương 76. Phong Bạch Vũ không ra tay, chỉ sợ kẻ này khó thoát này. Chương 76. Phong Bạch Vũ không ra tay Chị sợ kẻ này khó thoát kiếp nạn này. Kì, chủ nhân thật là thần nhân cũng. Triệu Huyền Nhất chính là phạm nhân ánh sáng đom đóm cũng dám cùng chủ nhân đại nhập tranh chấp huy, thật sự là chết chưa hết tội. Bất quá, chủ nhân cái kia Triệu Huyền Nhất chính là Thái Nhất đạo môn hạch tâm bí truyền, kia vẫn là, Thái Nhất môn trưởng giáo Thái Hồn Tiên Thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, chủ nhân còn cần cẩn thận. Thất Diệp Ma Quân thần sắc co nhiệt, thấy được Phương Tiêu vô địch thủ đoạn về sau, sớm đã phát ra từ nội tâm mà thần phục, chủ động vì Phương Tiêu cân nhắc. Thậm chí Thất Diệp Ma Quân trong lòng còn may mắn mình có thể nhận thức cái vị này tiềm lực vô tận, thực lực kinh khủng thiên kiêu làm chủ. Phương Tiêu một quyền đánh nát lục mục phong thần địa, kia dùng, ma bảo, đánh chết Triệu Huyền Nhất một màn này cũng bị đan định kia phái, Thông Thiên kiếm phái, Nhật Nguyệt kiếm tông này tam đại kiếm phái trưởng lão cùng với đệ tử chứng kiến. Triệu Huyền Nhất chính là thái nhất môn tiên tiêu, dựa vào lục mục phong thần địa, đủ để vượt cấp cùng thần thông cự trọng pháp tướng, thập trọng nghịch thiên cảệ mệnh nhân vật trên phong, kia thực lực cường hãn đủ để lịch phạt bọn hắn những này tiên môn trưởng lão, lại trực tiếp bị giết chết, giết. Giờ phút này, những này môn lão, thần rung động, hai mặt nhau, hầu như không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Một quyền đem Lục Tôn Viễn cổ tuyệt phẩm Bảo khí phong ấn bảo khí bên trong tuyệt phẩm, lục mục phong thần nghiệ, triệt để đánh nát hủy diệt, cũng một chiêu thái nhất môn hạch tâm chân truyền, triệt để đem không có lực phản kháng rất chết. Bực này kinh khủng chiến lực, cho dù là bọn hắn những này tu vi đã đạt đến thần thông cự trọng thiên pháp tướng chi cảnh tiên môn đại trưởng lão cũng xa xa làm không được. Kẻ này thủ đoạn quả nhiên là khủng bố, chỉ sợ liền là chờ ta ra tay cũng khó có thể đem nắm bắt, kia tại trước mắt bao người triệu huyền nhất xuống sắc, dù hắn tự hào kiêu ngạo, nhưng là so với vị này Vũ Hóa môn đạo tử lại là xa xa không bằng đàn thiếu tử, phùng phi thiên đều là thuần sắc không hiểu, thái nhất môn khí dĩễm quá thịnh, lăng áp mặt khắc tiên đạo chính trên cửa, hôm nay cuối cùng là ăn dao hấn. Đáp tội thái nhất đạm môn, cái này Vũ Hóa môn đạo tử đã tương đương với tự tuyệt khắp thiên hạ tiên môn, hơn nữa cũng bị tiên tiên ma tông đổi giết, không bị tiên ma hai đạo dung thân, kia chi đạo đồ đã dừng lại. Dù là có, mặt pháp chi nhãn, cái này thượng phẩm đạo khí cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Kẻ này bị tham lam đã bị mất phương hướng tâm linh, nhưng là đáng tiếc. Đang đỉnh tiếm phái đại trưởng lão đàn thiếu tử, lắc đầu cảm nói: Kẻ này quả nhiên là cái diễm, cho dù là 3000 năm trước Linh Lung Tiên Tôn chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy. Kia bất quá song thập tuổi, cũng đã có thể đánh chết trường sinh có hy vọng thái nhất môn tiểu cự đầu triệu hơn nhất, thậm chí còn muốn xa xa vượt ra khỏi Linh Lung Tiên Tôn còn trẻ thời điểm. Bất quá, kia nếu như đắc tội chết thái nhất đạo môn, lại đắc tội Tiên Tiên Ma Đế, chỉ sợ Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ cũng khó có thể che chở. Một khi có trưởng sinh cự đầu ra tay, có lẽ kia chết bất đắc kỳ tử chẳng qua là tại sớm tối đó. Thái nhất đạo môn cùng với Tiên Tiên Ma cũng sẽ không cho phép cái này nghịch thiên yêu nghiệp quật khởi. Thái nhất môn cao thấp dài đệ tử cũ bá đạo vô cùng, cũng sẽ không cho phép có người khiêu khích nó. Tiên đạo thập môn một thông thiên kiếm phái thần thông cựu trọng đại trưởng lão, Lăng Không nhất kiếm, Phùng Phi Thiên cảm thắn nói. Ba vị pháp tướng cảnh đại năng trong lòng đều là cảm giác phương tiêu kinh diễm, nhưng là trong lòng bởi vì đủ loại cố kỵ, cuối cùng vẫn còn không có về phía trước kết giao. Ngay tại ba vị kiếm môn trưởng lão trong lòng chần chọp thời điểm ầm ầm. Quy hư thông đạo bên ngoài, đột nhiên truyền đến một cổ đại lực, tối tâm bên trong, Phô Thiên cái địa, dao động tiên địa. Tại này cổ đại lực bên trong, vô vô tức xuất hiện một người tuổi còn trẻ đạo nhân, kia người mặc một bộ bình thường thanh y Lông mày như loan nguyệt, hình dạng thanh tú, tốt như trong thế tục thư sinh tú tài. Hòa Thiên Đô, vị này Vũ Hóa môn đệ nhất chân truyền có, Trung Thiên Đô, danh xưng bản võ tiên tôn truyền nhân, tại Thiên Ma bên trong chiến trường bị Phương Tiêu bước sau khi đi, tại ngắn ngủn hơn nửa tháng, vậy mà đã đột phá đến thần thông tập trọng, nghịch thiên cải mệnh cường giả. Được bản võ tiên tôn truyền thừa, Hoa Thiên Đô tu vi cơ hội là có 102 tiên đạo thiên tiêu, hơn nữa còn tu luyện bản võ đại lực thần thông, tu ra mấy cái thức hải, địa chi pháp lực so với trưởng sinh, cự đầu cũng hầu như không kịp nhiều lại để cho, được công nhận có thể bước vào trưởng sinh chi cảnh tồn tại. Trên người của hắn nộn nhạo một cổ lực lượng thần bí, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa nguyên khí đều tại chậm rãi xoay tròn lấy, giống như một cái thật lớn vòng xoáy, muốn thôn phệ hết thảy bất kính tiên duy tồn tại, phản phất kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh, thành thần, bước vào vạn năm vạn tọa vạn tuế trường sinh bí cảnh. Giờ phút này, hoa thiên đô thần sắc mây trôi nước chảy, giống như đắc đạo cao nhân, nhưng nhìn hướng Phương Tiêu trong ánh mắt lại mơ hồ được một tia chán ghét. Phương Tiêu, ngươi là cao quý Vũ Hóa môn đạo tử, tiền đồ vô lượng, lại ham bảo, giết hại tiên môn đồng đạo, hơn nữa cấu kết ma làm ra người người trách sự tình, ngươi tất cả hành động cùng ma đạo yêu nhân có gì khác nhau đâu? Ta Vũ Hóa môn cùng thái nhất môn cùng là tiên đạo đại phái, vui buồn cùng. Nếu như trưởng giáo chí tôn không đành lòng ra tay chỉnh đốn Vũ Hóa môn, ta Hoa Thiên Đô lại không muốn Vũ Hóa môn bị ngươi trở bại phôi bầu không khí. Hôm nay, ta liền đem ngươi làm bắt, giao cho trưởng giáo chí tôn xử lý. Hoa Thiên Đô thần sắc hiên ngang lẫm liệt, luôn ngự tầm đó, lại là muốn đối với Phương Tiêu trực tiếp ra tay. Phương Tiêu còn chưa nói ngữ, một bên tất diệp ma quân nghe vậy lại cũng không nhịn được nói, cái gì? Thiên Đô tử, bất quá là một cái người nhát gan mà thôi, tại ta chủ nhân thủ hạ cũng bất quá chỉ có thể chật vật chạy thục mạng, bây giờ còn dám khiêu khích, chẳng lẽ là muốn chết ừ? Thất Diệp Ma Quân cũng từ dưới trướng một ít tiểu thiên ma trong miệng nghe nói từ nhà chủ nhân tại, Thiên Ma chiến trường, anh dũng sự tích, bởi vậy nói chuyện không lưu tình chút nào. Chính là một cái quý nhất chi cảnh Thiên Ma Vương cũng dám chó sửa, muốn chết. Hàn Băng Huyền minh kính. Tại Thiên Ma chiến trường, mà đối với Phương Tiêu không đánh mà chạy, cũng vì người khác chớ lên án, Thất Diệp Ma Quân cũng có thể nói là cái hay không nói, nói cái giờ, lại để cho Hoa Thiên Đô trong lòng sinh ra đậm đặc sát ý. Theo kia tâm niệm, từng vòng hàn khí tràn ra đi, phạm vi trăm vạn dặm thiên địa pháng hóa thành tuyết địa một dạng thế giới, tuyết bền, tụ tập cương khí, hóa thành vạn trượng băng tinh bản tay khổng lồ. Truy viất Thất Diệp Ma Quân, cảnh sát thực nói là ngay cả cùng kêu bên cạnh Phương Tiêu một đạo bao phủ trong đó. Hoa Thiên Đô tại đạo thuật giới không hổ là có, Thiên Đô tử, danh xưng, Vũ Hóa môn 8 đại thần thông, bị kia sử dụng mà ra mấy có lẽ đã không kém hơn vô thượng thần thông, cũng đó có thể thấy được pháp lực hùng hậu. Đáng giận. Đại thiết cắt thuật. Thất Diệp Ma Quân chỉ cảm thấy quanh thân cứng ngắc, cho dù là trong tay huyết thương khung cũng bao trùm lên một tầng sức lạnh, không khỏi thần sắc biến đổi. Chỉ thấy từng đạo từng đạo màu đen cơ hình gọn sóng rung động hóa thành vòng bảo hộ đem bản thân bao phủ, nhưng lại khó có thể đem hàn khí ngăn cách, dần dần hóa thành băng điêu. Chủ nhân, cứ mạng. Thất Diệp Ma Quân khí tức yếu đất, vừa đối mặt cũng đã thâm thụ trọng thương. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, không nghĩ tới tiếng tâm lừng lẫy, ăn cây táo, rào cây sùng, thiên đô tử, không chỉ có ưa thích ngậm máu phương người, vui hơn lấy lớn hiếp nhỏ. Hoa Thiên Đô, ngươi nhưng phàm là có chút đầu óc, hiện tại cũng sẽ không lại tới đây. Nghĩ muốn đối với bản tọa ra tay đến nghịch nọt thái nhất đạo môn, vậy nhìn xem ngươi có bao nhiêu bột dự. Hỏa. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Tiêu Mê Ngông vô cùng thần lực mang tất cả mà ra. Chỉ thấy phạm vi trăm dặm, trong hư không đều là ẩn lộ ra ánh lửa, phô thiên cái địa hà khí, tại hỏa dưới ánh sáng toàn bộ tiêu tán vô hình trực tiếp đem cái này có thể so với vô thượng thần thông Hàn Băng Huyền Minh thật cấm phá vỡ. Phương tiêu tại đem, trung ương đại phạm thiên thiên phạt ngũ hành khí công, tu hành đến viên mãn về sau, liền có thể hóa thân buồn nguyên tiên thiên ngũ hành quốc chủ, một ý niệm liền có thể lợi dụng bản thân hào hùng tinh thần lực điều động ở giữa thiên địa ngũ hành lực lượng, tựa như ma pháp thế giới pháp thần mở dạng, cho dù là thoáng ra tay, cũng cũng không người bình thường có thể tưởng tượng. Thấy mình đại thần thông bị phá, Hoa Thiên Đô thần sắc hơi giết, hắn vậy mà nhìn không ra đối phương là như thế nào ra tay, đối phương thủ đoạn quỷ dị đối với đại đạo lĩnh ngộ còn muốn vượt qua ra tưởng tượng của mình. Hoa Đô Ngươi nếu là không phân tốt xấu nghĩ muốn ra tay, bổn cung tùy thời phục bồi. Đúng lúc này, một đạo bá đạo giọng nữ truyền đến, sau đó từ cái kia quy hư trong thông đạo, hạ xuống một tôn như rồng nữ Quảng Hàn tiên một dạng tuyệt mỹ đệ tử. Kia tóc xanh như thác nước, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, điện quang quả thân, lẫm diễm cao quý, đúng là Phương Thanh Tuyết, kia tu vi vậy mà vượt qua quy nhất chi cảnh, đặt đến thần thông thất trọng kim đan chi cảnh. Giờ phút này Phương Thanh tuyết, mỹ, vô sóng, cũng không đủ. băng giống linh, chỉ có nhìn về phía Phương Tiêu thời điểm mới ôn quân Phương Thanh Tuyết đi vào Phương Tiêu bên cạnh, đôi mắt đẹp cẩn thận rõ xét, thấy kia trong cơ thể không tổn thương không ngại, không khỏi cuối cùng yên lòng. Bãi kiến chủ mẫu. Thất Diệp Ma Quân rất có nhãn lực thấy, cùng tính nói, "Ân." Phương Thanh Tuyết thần sắc như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt mơ hồ có chút mọi mỏi. Tuyết Nhi đến rồi. Phương Tiêu trong lòng cảm động. Phương Thanh Tuyết thần sắc mơ hồ có thể thấy được mọi mệt mỏi, hơn nữa toàn thân khí cơ không lộ rõ, mơ hồ có đan dược lôi quang tiễn thước, Hiển nhiên là mạo hiểm cưỡng ép đột phá cảnh giới, hơn nữa trước tiên đến giúp chính mình, sao có thể không cho Phương Tiêu trong lòng thương tiếc đâu này? Phương Tiêu đem Phương Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, mải người kia mái tóc, thập phần đượm nhiệm. Tâm niệm vừa động, một viên long nhãn một dạng lớn nhỏ, màu xanh biết gần chứa hào hùng tinh thần nguyên lực tinh thần nguyên đan xuất hiện ở Phương Tiêu trong tay, đúng là Phương Tiêu luyện hóa 18 vị thần thông tam trọng cảnh giới và trở lên cảnh giới thiên ma vương cùng với trăm vạn thiên ma đại quân được đến địa cấp thượng phẩm tinh thần nguyên đan, có thể bổ dưỡng lớn mạnh tinh thần. Phu quân, đây là. Cảm được đan trong rựa bố tinh, tinh có có đạo: Kéo đi kia trên trán đầu tóc rối bời đợi lắng nghe đan dược lai lịch, Phương Thanh Tuyết thần sắc yêu say đắm, lại cũng không do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng luyện hóa, lập tức kia tiếp cận khô cạn tinh thần thức hải dần dần khôi phục, quanh thân mọi mệt mỏi hết, thậm chí thức hải mơ hồ lớn mạnh một kia. Trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái, thật là có cảm mạo hóa, không hổ là ma đạo yêu nhân. Còn có người Phương Thanh Tuyết, vốn là viễn cổ điện mâu chuyển thế chi thân, trưởng giáo chí tôn đối với ngươi vậy mà công nhiên phạm lệnh, môn môn coi đất. Hôm nay, ta liền thay thế trưởng tôn đem bọn ngươi bắt về môn. Thấy Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết hai người tại anh anh em em, công nhiên đại tú ân ái, Hoa Thiên Đô chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên, thích thú trực tiếp ra tay. Chỉ thấy kia thân thể khẽ động, trên đầu chạy ra khỏi một đạo hư ảnh. Cái bóng này người mặc một bộ theo thừa ngàn vòng minh nguyệt cùng quần tinh, có sông núi mặt đất hoa văn xi bi. Kia có 9 cái tay, 5 cái đầu, chân trái đạp trên một cái cự quy, chân phải một cái cự ngư, 9 cái tay tất cả cầm bất đồng thuần dương pháp bảo, bên trong có đao, kiếm, cung, thương, truy, xin, bình, tháp, quân. 5 cái đầu mặt đều là đạo nhân, cùng Hoa Thiên Đô giống như lúc. Trạng qua là biểu lộ bất đồng. Có cười nhạc, có nghiêm túc, có phẫn nộ môi tâm trong miệng đều xuất ra thanh âm. Chín đầu năm đầu, đây là cực kỳ nghịch thiên, Cửu Ngũ trí Tôn, pháp tướng, Cửu Ngũ Chí Tôn tại phạm tục là đế hoàng, tại tiên đạo bên trong càng là có thể liệt chí tôn, có thể thấy được hoa thiên đô kinh khủng thiên phú tài tình. Thần thông thất trọng là kim đan, bát trọng là phong hỏa đại kiếp, vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau, tu hành đến thần thông cửu trọng liền có thể đem pháp lực của mình, đạo gia cương khí, tinh thần đều luyện thành một tôn, thiên địa pháp tướng. Mỗi người thần thông bất động, chỗ luyện thành, thiên địa pháp tướng cũng bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là Bực này Huyền Diệu Thiên Địa Pháp Tướng một luyện thành, chẳng những tụ họp tán vô thường, qua vũ trụ vương ngoại, hoàn toàn không, có thân thể trói buộc, hơn nữa lực lớn vô cùng, tự tại qua lại, có thể nói là bản mệnh thần. Hoa Thiên Đô, Uỷ Ngũ trí Tôn, bản mệnh thần, Thiên Địa Pháp Tướng một bay ra ngoài, chín cái bàn tay hướng ra phía ngoài một trảo, lập tức bao dung hoàn vũ đầu trời, phong vân biến sắc, hướng phong tiêu, Phương Thanh Tuyết hai người chụp tới. Tại Hoa Thiên Đô thi triển bản mệnh Chí Tôn pháp tướng thời điểm, không không đạo lại có dị động. Một đám đang mặc Tử Kim Bắt Quái Bảo Thái nhất môn đệ tử xuất hiện ở Thái Nguyên Tiên phủ chỗ thời không trong thế giới, Thái nhất môn chân truyền đệ tử, Thiên Nhân chi cảnh phúc thọ chân nhân giờ phút này thần sắc lĩnh loạt theo sát tại Tam Tôn tuổi trẻ bướng bình đệ tử về sau. Không nghĩ tới Vũ Hóa môn vị này, Thiên Đô tử, vậy mà cũng đã đem Thiên địa pháp tướng tế đi ra, xem ra là triển khai thật sự. Dĩ như là kiểu Ngũ Chí Tôn, pháp tướng. Bực này pháp tướng khủng bố đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta pháp tướng, Hoa Thiên Đâu người này không hổ là tu đạo giới thiên ba. Thái nhất đạo môn tông duy nhất, vương tiên Dương nhất này tam tôn cao thủ cũng tới. Phong Bạch Vũ không ra tay, chỉ sợ kẻ này khó thoát kiếp nạn này. Tại chỗ rất xa xem cuộc chiến ba vị kiếm phái trưởng lao âm thầm trao đổi, tự nhiên chú ý tới đang mặc Tử Kim Bắt Quái Đạo Bảo thái nhất môn rất nhiều đệ tử. Tống Duy nhất chính là Kim Đan chi cảnh cao thủ, Vương Thiên nhất cùng Chu Dương nhất càng là bước chân vào thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp chi cảnh, với tư cách thái nhất môn hạch tâm chân truyền, kia thực lực mạnh mẽ, vượt cấp mà chiến bất quá là bình thường. Hiển nhiên, vị này vũ hóa môn đạo tử, nguy rồi. Bất quá, đối phương một quyền đem thần thông thất trọng triệu huyền nhất đánh chết, hiển nhiên thực lực cường hành, còn muốn xa xa vượt qua ra nhóm người mình trước, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ cũng chưa biết chừng. Hoa Thiên Đô bản mệnh thần tiên địa pháp tướng vừa tế đi ra, tất cả khí lưu đều cơ hồ đông lại. Cái vị này năm đầu chín cánh tay pháp tướng vừa vừa xuất hiện, liền hóa thành mười vạn trợ cự, dẫn dắt phong vân, dẫn động thiên tượng. Kia há miệng chính là quần quần tiên âm, tựa hồ có thể ngưng trệ tư duy đây là Hoa Thiên Đô chỗ tu luyện bản mệnh bản võ nguyên thần pháp tướng, có được kinh khủng đấu chiến chi pháp. Cảm tạm, chấp niệm hùng trần, đại lão 1666 duyệt tệ đại phần thượng. Cảm mọi người đối với sách hỗ trợ, chương 77. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Chương 77, phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút đại thủ chụp tới, chín cánh tay bên trong, ngoại trừ một tay tiếp tục hướng phương Thanh Tuyết chụp tới bên ngoài, mà khắc bát tí vung dậy, phân biệt có bảo khí bay đi, muốn đem Vương Tiêu Sinh sôi đánh chết. Thấy Hoa Thiên Đô pháp tướng xuất hiện, Phương Thanh Tuyết đôi mắt có chút nheo lại, toàn thân điện quang cuốn quanh, phạm vi vận giảm, loan thoáng không trung khắp nơi đều là tơ nện giống như điện quang, mỗi người đều cảm giác được một hồi thân thể tê dại, như là điện giật mơ hồ dạng. Ngay tại lúc đó, Phương Thanh Tuyết trên đầu cũng ra quần một cùng Hoa Thiên Đô thiên địa pháp tướng lớn nhỏ không sai biệt lắm diệt lôi đế tại kia sau lưng lên. Cái vị này lôi thần chân đạp mây đen, người mặc kia chấp pháp bảo, mang ngũ phương quan, uy nghiêm quản lý trùng, tựa như quân lâm thiên hạ, trong cặp mắt ẩn tàng thế giới tất cả lôi điện một dạng. Cái vị này pháp tướng đang là bất diệt điện phù khí linh, bất diệt lôi đế, pháp tướng ngưng kết. Tiếp theo trong náy mắt, hai tôn tiên địa pháp tướng kịch liệt bùng binh. Thiên lôi cuộn cuộn, hàn tuyết bồng bềnh. Lôi đế thần quyền, hãng thiên thần quyền, các loại võ đạo chiến pháp, thần thông pháp ra. Ba đưa ra ngoài, phạm vi trăm vạn hóa Cái này là pháp tướng chi cảnh uy năng, có thể nói là kinh thiên động địa. Tam đại kiếm phái đệ tử, càng là tại môn phái trưởng lao dưới sự dẫn dắt, đã thuối lui đến ngàn vạn dặm bên ngoài, vận âm thầm kinh hãi. Không bố như thế giao chiến cũng khiến cho cái kia quái vật không lồ mở dạng, Thái Nguyên tiên phủ, chính cùng phía trên cũng nổn nhạo lên từng trận cơn sóng, một ít tiên pháp cấm chế tại giao chiến dư ba dưới sự kích thích mơ hồ xoay tròn. Từng đạo từng đạo có thể nói kinh khủng cương khí, ở trên hư không tầm đó tản sát bữa bãi. Những này pháp tướng ẩn chứa cương khí, đã cũng không phải là đơn độc một loại cương khí, mà là bao hàm các loại thần thông hỗn hợp cương khí, uy lực lớn. Mặc dù là thần thông thất trọng kim đan chi cảnh tiểu cự đầu cũng khó có thể thừa nhận. Một mặt khác, thấy Hoa Thiên Đô ra tay, thái nhất môn chúng đệ tử tâm tư khác nhau. Huyền nhất sư đệ khí cơ đã biến mất, theo ba vị kiếm tông đại trưởng lão nói, kia chính là bị Phương Tiêu lão ma một quyền đánh chết, thậm chí kia lục mục phong thần bia cũng bị nghiền nát. Này lão ma quả nhiên là hung hãn đến cực điểm. Vương Tiên nhất đạo, kia ngưng trọng thần sắc, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Theo Vũ Hóa môn ngũ đại chân một trong nam la đạo, Phương Tiêu tại Hóa môn, Thiên trường, luyện thời điểm, đã đã có được cùng Hoa thiên Đô đối lực, Bất quá Nghe nói người này chi đạo lư phương thanh tuyết chính là thượng cổ điện Mâu Thần linh chuyển thế, nếu là có thể đem lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt giữ, kia Phương Tiêu tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa, kia đệ Phương Hàn trên người tựa hồ có bảy đại ma tông một trong hoàng truyền tông chí bảo hoàng tuyển đồ, hai huynh đệ cùng với cái kia Phương Thanh Tuyết tựa hồ cũng là đến từ một cái tên là Đại Ly Thế tộc có ra. Nếu chỉ có vậy nói ngược lại là có thể thao tác một phen. Chu Dương nhất đạo. Đây là một cái thân cao chiến xích, mặt như quan ngọc mỹ nam tử, cầm trong tay quả lồng, nhìn như phong đạo cốt, sư Minh lý. Này Hoa Thiên Đô cũng là thực lực mạnh mẽ kia chính là người mang thiên võ bảo khố bí mật, ngược lại là phi thường đáng giá chúng ta thái nhất môn lôi kéo. Tiêu Tu Vi đã đột phá nghịch thiên cải mệnh chi cảnh, kia Vương Tiêu mặc dù là người tiên, nhưng là cuối cùng không có bước vào thần thông chi cảnh, chắc hẳn bị bắt chặn qua là vấn đề thời gian. Tống Duy nhất ánh mắt lập lòe, trong ba người tu vi của hắn thấp nhất cùng chết đi triệu hèn nhất một hạng, chẳng qua là thần thông thất trọng kim đan chi cảnh đáng nhắc tới chính là, thần thông thất trọng, kim đan chủng tử, thần thông bắt trọng, phong kiếp, thần thông tụ trọng, thiên điệu tướng. ba trọng giới, chính là kim đan một cái quá trình, kim đan trải qua, hỏa đại kiếp, dần dần cùng bản mệnh tinh khí lại lần nữa dung hợp, phá đang thành hình, hóa là một tôn pháp tướng, khả tụ khả tán, uy lực khả lớn, có thể liệu mạng bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí đạo khí. Bởi vì Hoa Thiên Đô ra tay duyên cớ, cho nên này tam tôn bị thái nhất môn ban cho. Một, đệ tử cũng không sốt ruột ra tay, ngược lại là khí định thần nhàn chờ đợi Hoa Thiên Đô chiến thắng trở về, trở về. Chiến trường ở bên trong, bất diệt lôi đế pháp tướng mặc dù hung ác, nhưng là luận pháp lực miên dạy, nhưng lại xa xa không phải tu luyện đại bản nguyên thuật mở ra chín đại thức hải Hoa Thiên Đô đối thủ. Chỉ chốc lát sau, liền đã bắt đầu lực không hề bắt bớ, bại trận, gặp trọng thương. ha ha chính là khí linh pháp tướng cũng dám làm càn. Hoa Thiên Đô thần sắc lạnh như băng, mười vạn trưởng pháp tướng cùng trên đời thần ma đã không có khác nhau, phát ra cường hãn vô cùng chi khí cơ. Nghĩ đến trước đó bị một cái liền thần thông đều không phải là tiểu tử tại Thiên Ma chiến trường bước đi một màn, đó là hắn sỉ nhục, hôm nay muốn đem người này triệt để giết chết, mới có thể rửa sạch trước hổ thẹn. Hoa Thiên Đô, chớ có học chó sủa chó sủa, như là chủ nhân ra tay, người liền sẽ cảm nhận được cái gì là khủng bố." Thất Diệp Ma quân tức giận nói, trong mắt hắn, chủ nhân chính là Thiên, chủ mẫu cùng chủ nhân đồng khí liên chi, tự nhiên cũng cần tôn trọng. Hoa Đô có can đảm làm càn. Vậy hung hăng mà mắng qua đi, muốn chết. Nho nhỏ con kiến hôi cũng dám đủ loại khiêu khích thần thông, cho bản tôn đi tìm chết. Phương Tiêu, Lịch Thiên cải mệnh chi cảnh sức mạnh to lớn ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng rõ ràng, hôm nay ngươi và Phương Thanh Tuyết thi thể liền ở tại chỗ này đi. Trường giáo chí tôn chỗ đó ta sẽ tự nói rõ. Thấy bất diệt lôi đế hóa thành lôi quang rời đi, Hoa Thiên Đô cũng không lựa chọn đuổi theo, mà là điều khiển pháp tướng, hướng phía Phương Thanh Tuyết cùng Phương Tiêu cùng với ma qua đi. Pháp tướng đã gian, có thể thấy được kia trọng cải mệnh chi cảnh, pháp vô cùng mênh mông giơ tay nhấc chân tầm đó, liền có được mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn sức ngựa bốn đẳng. Ma Hoa Thiên Đô tu luyện đại bản nguyên thuật có được 9 đại bổn nguyên tức hải một thân pháp lực hùng hậu, chính là bình thường nghịch thiên cải mệnh chi cảnh chín lần, cho vẹn đạt đến 90 triệu sức ngựa bốn đẳng, đã tiếp cận chưởng sinh bí cảnh 100 triệu sức ngựa bốn đẳng, cũng tức là một long lực lượng giới hạn. Mặc dù là tuyệt phẩm bảo khí, tại này cổ lực lượng kinh khủng phía dưới cũng muốn Cho dù là tại xa xa mà quan sát, Tam đại kiếm phái pháp tướng chi cảnh trưởng Lao cũng như cũng là ngưng trọng sắc vô cùng, nếu là vị này, thiên đô tử, đối với nhóm người mình ra tay, nhóm người mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Giờ phút này, Bất Diệt Lôi Đế gặp trọng thương, trong thời gian ngắn khó có thể lần nữa triệu hoán, Phương Thanh Tuyết lòng bàn tay bất diệt điện phù lập lòe, sau đó hóa thành lôi điện đồ lục muốn muốn tái chiến, mặc dù biết không phải là đối thủ, nhưng là Phương Thanh Tuyết như trước không muốn thối lui về sau, sau đó bị Phương Tiêu đè lại bà vai. "Phu quân, Tuyết Nhi, ngươi mà lại nghỉ ngơi một lát, này Hoa Thiên Đô khí diễm quá thịnh, hôm nay ta liền lại để cho hắn gặp nạn." Bất quá chính là thần thông thập trọng mà thôi, bước này Tôn Tiệp nhại nhép còn chưa đủ tư cách tại vị phu trước mặt làm càn. Hôm nay liền cho những này tự xưng là cao tiên môn đệ tử một bài học. Phương Tiêu thần sắc bình đạo: Vậy được rồi. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Phương Thanh Tuyết đạo, nhà mình phu quân chính là trời sinh thần nhân, vừa mới thức tỉnh liền có thể cùng Bất Diệt Lôi Đế, Trích Phong, đem trấn áp, bây giờ mấy tháng đi qua, tu vi chỉ sẽ tăng thêm sự kinh khủng, mặc dù là Phương Thanh Tuyết thức tỉnh bộ phận thân là điện Mâu Thiên quân trí nhớ, cũng có thể từ nhà mình phu quân phía trên phát giác được mơ hồ áp bách cảm giác. Ân. Không sao, Tuyết Nhi, mà lại xem vi phu thủ đoạn. Ma Ha quyền đạo đại tai nạn. Phương Tiêu thần sắc bất động, một quyền đánh ra, quyền bên dưới vô số hai kiếp chi khí hội tụ. Hấp nhập phong thai. Đại Nhật Hỏa Thai cùng với mặt Nhật Thiên Thai ba thai kết hóa thành gió, hỏa, tận thế chi quan quấn quanh kia quyển trên ánh sáng, điểm nạn, nhân nạn, ma thần nạn, tam muội nạn, bản tính khó, nghiệp chứng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, tiếp số khó cựu nạn dung nhập quyền bên trong. Một quyền này chính là Phương Tiêu đem 3000 đại đạo hạng thứ năm đại thai nạn thuật dung nhập bên trong, một quyền phía dưới có thể khiến cho sinh linh tính linh mông muội, phá hủy kia thân thể khí lực. Sau đó, Phương Tiêu trên người hiện lên một tôn vạn trượng thần nhân hư ảnh, đầu của nó mang chư miệng, khí chất bá đạo nghiêm, giống như chúng thần chi chủ, kia chi thân cao không nhiều không. Ít vừa vặn 10 và trưởng, đây là phương tiêu thần nhân dị tượng. Kia đồng dạng một quyền kích ra, quanh thân tiếp khí chìm nổi, giống như khống chế hai kiếp chi chủ làm thịt. Phương tiêu tại luyện hóa yêu thần hạnh vô trần chi phân sau lưng, tổng cộng thức tỉnh 230 khối thái cổ cự tượng hạt nhỏ, thân có 260 vạn sức ngựa bổ đẳng, lại thêm hoàn mỹ thân thể toàn lực bộc phát gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, tròn vẹn 260 triệu sức ngựa bổ đẳng. Kia, chúng thần chi chủ, dị tượng, càng là có thêm gấp 10 lực lượng biên độ tăng trưởng, tròn vẹn 26 ngựa bổ đẳng, lực lượng kinh khủng. Hội tụ một quyền phía trên, như thế lực lượng đã tương đương với 26 tôn trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu liên hợp, hạng gì khủng bố. Một cách này, trọn vẹn có thể so với một tôn vô cùng mạnh mẽ trường sinh bí cảnh nhị trọng thân bất tử cự đầu ra tay. Giờ phút này, tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong tất cả mọi người, tại đây đạo thần người quang ảnh phía dưới, cũng cảm giác mình phảng phất một tôn phàm nhân đối mặt vĩ đại thần linh, một tên ăn mày đối mặt chí cao vô thượng hoàng đế, một con kiến đối mặt bay lượng cửu thiên thần long. Trong một chớp địa phong vân, bởi đó dựng lên, Thái Nguyên phòng ngự là đã nhận ra nguy cơ, chủ trên điện có mịt mờ ánh sáng chói lọi chảy xuôi. Trời ạ. Thái Nguyên Tiên phủ phòng ngự cấm chế xuất hiện, này là bực nào lực lượng kinh khủng. Có tán tu trưởng lão kêu to, thần xác hoảng sợ ở đây tất cả mọi người, càng là đã nhận ra tử vong đại khủng bố, đây là đủ để lậtút bọn hắn tất cả mọi người mênh ngông sức mạnh to lớn. Đáng sợ như thế một màn, cũng làm cho một ít đệ tử trong lòng lạnh run, trong mắt rất là hoảng sợ, vậy mà sinh ra ma chướng. Tại Phương Tiêu một quyền kích ra nháy mắt, Hoa Thiên Đô đã mơ hồ có chỗ bất an, cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, mà ở, chúng thần chi chủ, dị tượng xuất hiện mấy mắt, kia càng là sắc mặt của biển, kia, Cựu Tôn, phát tướng Phía trên cựu Tôn Pháp bảo hào quang bùng cháy mạnh, hiển nhiên đã toàn lực thôi phát. Ngay tại lúc đó, Đại Hoang cổ lâu cùng với bản võ thần kiếm càng là quay tròn xoay tròn, thân hóa văn trượng, hướng phía, chúng tinh chi chủ, đánh tới. Hiển nhiên Hoa Thiên Đô đã dốc sức liều mạng. Tiểu Ngũ trí Tôn, Thiên Điểu Pháp Tướng, chính là thứ nhất thân tinh thần, tương khí, bản mệnh tinh nguyên, thậm chí một thân đạo pháp đạo quả biến thành, nếu là bị phá hủy, kia cũng muốn thâm thụ trọng thương, nếu là bị tổn vệ, kia không chỉ có sẽ thâm thụ trọng thương, một thân tu vi càng là sẽ hóa thành nước chảy. Ha ha. Hoa thiên Đô, hôm nay ta liền tịch thu ngươi chi pháp bảo, phế đi ngươi tu vi. Ta cho Phong Bạch Vũ một cái mặt mũi không giới người, hy vọng ngươi về sau có thể thật tốt tôi luyện thoáng một phát tâm tính của mình, hoặc là, làm một phàm nhân không có gì không tốt. Thấy Hoa Thiên Đô thi triển ra toàn bộ át chủ bài, phương tiêu thần sắc lạnh như băng, tâm niệm vừa động, võ đạo lĩnh vực mang tất cả mà ra, nương trệ hư không, đem kiểu Ngũ Chí Tôn, phát tướng, đại hoàng cổ lô, bản võ thần kiếm nương trẻ, giang cầm, hơn nữa đem bên trong Hoa Thiên Đô tinh thần ấn xóa đi, đánh lên chính mình là tấn đã có hoàn mỹ thân thể gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, cùng với thần nhân dị tượng gấp 10 lần biên độ tăng trưởng, phương tiêu tinh thần lực, lực lượng. Thậm chí võ đạo lĩnh vực Cường đại trình độ trọn vẹn tăng vọt nghìn lần, vượt qua xa hoa thiên đô có thể tưởng tượng. Giờ phút này 26 ước sức ngựa bốn đẳng, trong một chớp mắt, liền đem Hoa Thiên Đô, Cửu Ngũ Chí Tôn, pháp tướng dễ như trở bàn tay một dạng đánh tan, nghiền nát, kia quyền bên trên, tam thai cửu nạn, huống chi đem tính linh, tinh thần ngông nguậy đo lấy, một tôn màu bạch kim giống như thực chất một dạng ngàn trượng lò luyện hư ảnh chóng rống xuất hiện, đem giật vòng, Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên tướng, mang tất cả ma khung, hóa. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Đô sở tu làm được bản võ đại thông, 3000 đại đạo một trong đại bản nguyên thuật, bản biến, điên ngũ hành Thiên Điệu Nguyên Quyết, Thiên Hàn Huyền Minh kỉnh các loại rất nhiều thần thông hiện lên tại Phương Tiêu trong lòng, trong đó đủ loại ảo diệu trong một chớp mắt liền hóa thành Phương Tiêu tiên đạo nội tình. Tâm niệm vừa động, bàn võ thần kiếm quay chung quanh Phương Tiêu cao thấp vung dậy, đại hoàng cổ lâu càng là bay đến trong lòng bàn tay lẳng lặng lơ lửng. Giờ phút này, Hoa Thiên Đô hết thảy, giờ phút này hầu như cũng đã bị Phương Tiêu chô cứ đoạn. Nhìn xem Phương Tiêu phong khinh vân đảm anh tuấn vô cùng mặt cho, Thanh Tuyết đôi mắt dễ thương hiện lên một vòng dị sắc, cái này là đời này phu quân của mình, tương lai làm bạn một tiếng người nhà, dĩ nhiên là ở giữa Thiên Điệu nhất thiên tiêu. Lấy thân thể chi cảnh, bằng vào thiên tinh thần, túc dục bản thân dị tượng thần thông, vượt qua một cái tiên đạo đại cảnh giới, 10 cái tiểu cảnh giới tương lai phạm địch nhân trong tương, thậm chí có thể tùy tiện chấm dứt. Giống như đầm rồng hang hổ một dạng. Nàng lần này tại Lôi Đế động phủ thức tỉnh thân là điện Mâu Thiên quân bộ phận trí nhớ, tại nàng trong trí nhớ, cho dù là thiên giới, vực này vô thượng tiên yêu cũng, cũng cực kỳ hiếm thấy, cơ hội là xưa nay chưa từng có. Một bên thất diệp thiên ma thần sắc của Nhật, này liền là chủ nhân của mình, khủng bố như thế thần thông, như thế khí ba đạo phách, trên trời dưới đất ai có thể chống đỡ. Pháp tướng bị phá, Hoa Thiên Đô sắc mặt đại biến, trong một chớp mắt miệng núi phún máu Sa mạt tú ám, tu vi tổn hao nhiều, bản thân buồn nguyên đã gặp phải trọng thương. Càng làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, chính mình hai kiện thượng phẩm đạo khí, đại hoang cổ lâu cùng với bản võ thần kiếm vậy mà toàn bộ cùng mình đã mất đi liên hệ, bị đối phương thi triển thủ đoạn luyện hóa. Này hai kiện đạo khí cùng với bản võ đại lực thần thông, bao gồm một quả sinh sinh tạo hóa đan, đều là kia tại bản võ tiên tôn trong động phủ tìm được. Bởi vậy, Hoa Tiên Đô coi như là được chín đại tiên tôn một trong bản võ tiên tôn đạo thống. Nhưng là, thất phụ, ba kho, một bí tạng, một trong bản võ bà kho cơ manh mối liền dấu ở đại hoang cổ lâu cái này thượng phẩm đạo khí chỗ càng sâu biến hóa bên trong. Ném đi đại hoang cổ lô cùng với bản võ thân kiếm, Hoa Thiên Đô bản võ tiên tôn chuyển nhân thân phận có thể nói là sâu sắc rút lại, thậm chí nói cơ hồ bị tức đoạt chuyển thừa thân phận đây là Hoa Thiên Đô chỗ không thể nhận chịu cự tổn thất lớn. Giờ phút này, Hoa Thiên Đô hầu như đã mất đi hết thảy, kia tu vi thậm chí so với thần thông ngũ trọng thiên nhân chi cảnh còn muốn không bằng, con đường hầu như đoạn tuyệt. À, à, à, à. đáng chết. Tiểu Súc Sinh, có gan ngươi ta Chương 78. Ca ngợi ngài, ta chủ nhân vĩ đại. Chương 78 Ca ngẩng ngài, ta chủ nhân vĩ đại. Tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới thảm bại, hơn nữa đã mất đi hết thảy, Hoa Thiên Đô đạo tâm dĩ nhiên tăng nữa, vẻ mặt dữ tợn, giờ phút này đang đang điên cuồng chửi rủa lên. Bại trong tay ta người, cũng không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi xà không thể chạm. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, cũng không vì này thế mà thay đổi. Giờ phút này Hoa Thiên Đô trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác, kia chính là vĩnh sinh chi môn cái này vô thượng tồn tại, trong cơ thể diễn sinh ra đến phá hư hết thảy u tính, đối với Phương Tiêu mà nói, còn chỗ hữu dụng, bởi vậy cũng không đem trực tiếp giết chết. Giám Vũ Lục chủ nhân, Muốn chết. 3. Ba. Nghe nói hoa thiên đô mắng to, thất diệp thiên ma thần sắc dẫn ở giữ, kia thân hình chấp động, một cái tát trực tiếp đem kia rút bay, hung hăng mà đụng vào nơi xa trên ngọn núi, bị đá lăn đọc chúng, đã hôn mê, sinh tử không biết. Thất diệp thiên ma đã tu luyện đến thần thông lục trọng quy nhất chi cảnh, mọi cử động có vài chục vạn sức ngựa buôn đẳng, dù là hoa thiên đô đã luyện thành bản võ đại lực thần thông khổ võ thánh thể, khí lực dị thường mạnh mẽ, nhưng là cũng tránh không được bị thất diệp ma quân rút bay kết cục Một đấm này, càng giống là hung hăng mà đánh vào ở đây bao gồm thái nhất đạo môn tất cả tiên đạo đệ tử trên mặt, triệt để lại để cho kia xem thanh tỉnh mình và cái kia vũ hóa môn đạo tử thực lực sai biệt. Cao tới 10 vạn trượng thần nhân dị tượng, giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân, một quyền đem hoa thiên đô cái kia đồng dạng cao lớn, tiểu ngũ chí tôn, thiên địa pháp tướng đánh nát, dư ba hóa thành gió lốc mang tất cả thiên địa, tàn sát bừa bãi cương khí đủ để tùy tiện gạt bỏ phạm vi ngàn một ít thần thông chi hạ đệ tông, phái, phái, chi cũng là riêng phần mình thi triển thần thông thủ đoạn, hoặc là bảo khí hoặc là đại trợn, đem môn hạ đệ tử thủ hộ tại trong đó. Kia thần sắc càng là phức tạp dung động vô cùng, này là bậc nào kinh khủng sức mạnh to lớn. Chỉ sợ là một dạng trường sinh bí cảnh cự đầu cũng xa xa không kịp đi. Thái nhất môn các đại chân truyền đệ tử vương tiên nhất, Chu Dương nhất, Tống Duy nhất chờ được ban cho dư, một, chân truyền đệ tử không chỉ có trên mặt ngang ngược cản rỡ chi sắc biến mất không thấy gì nữa càng là tập thể thì hỏi. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện cái này vũ hóa môn đạo tử kiêng kia sau lưng thái nhất môn, không dám động tay, bằng không thì bọn hắn chỉ có thể dùng tự bạo đến cản vệ thái nhất môn Giờ phút này nhân vật đã xoay ngược lại, con ngồi biến thành bọn hắn, không, thậm chí ngay cả con ngồi cũng không tính là, càng giống là cái thớt gỗ bên trên thì cá, mặc người trầm giết Thái Nguyên Tiên phủ tiểu thế giới bên trong, có một cái hình dạng tuấn mỹ tu vi đã đạt tới thần thông nhất trọng pháp lực chi cảnh tu sĩ, kia trên bờ vai bản một cái màu xám tiểu long, long trong mắt tràn đầy khiếp sợ đang nghe nghe thấy nhà mình đại ca, anh Dũng, sự tích về sau, Phương Hàn liền tự, Thánh Vương Phong, trộm lén chạy ra ngoài, muốn trợ nhà mình đại ca giúp một tay. Lúc này, khoảng cách thiên ma chiến trường, nội môn luyện qua đi mặc dù bất quá hơn thắng. Nhưng là phương Hàn thực lực tại Diêm Dạ Dỗ phía dưới cùng với rất nhiều kỳ ngộ, đã đột phá thần thông nhị trọng chân khí chi cảnh. Hơn nữa từ Diêm chỗ đó học được cũng tu hành ngũ đế đại ma thần thông, cũng tức là đại ngũ hành thuật bên trong, Thanh đế một hoàn công, một thân pháp lực đã đạt đến 1000 sức ngựa bốn đẳng, thực lực mạnh mẽ, mượn nhờ hộ phách cùng tất sát hồ लोन này hai kiện tuyệt phẩm bảo khí thậm chí đủ để chém giết thần thông ngũ trọng thiên nhân chi cảnh cường giả. Kì. Bực này có được khủng bố chiến lực dị tượng, thật sự là mới nghe lần đầu. Hàn tiểu tử, đại ca ngươi thực lực, chỉ sợ đã đạt đến trường sinh bí cảnh thân bất tử tình trạng. Quả nhiên là đương thời tiên nhân chi tư cho dù là hoàng tuyển đại đế cũng xa xa không kịp. Đúng rồi, hàng tiểu tử, người đại ca còn giống như không đột phá thần thông chi cảnh đi. Nhìn xem, chúng thần chi chủ, dị tượng, diêm thần sắc khiếp sợ, bực này nghịch thiên tiên kiều, chỉ cần không chúng đồ chết non, nhất định là thành tiên, có hy vọng. A, không hổ là ta Phương Hàn đại ca. Phương Hàn lại một lần nữa bị đả kích, vô tưởng rằng có hoàng tuyển đồ cùng với Cựu Thiếu Kim đang trợ rút, chính mình tu hành tốc độ đã đủ nhanh đến không nghĩ tới nhà mình ca ca vậy mà càng thêm biến thái. Trường Sinh Bí cảnh đầu, đã xem như ở giữa thiên địa bá chủ, đủ để khai tông lập phái khủng bố tồn tại đến mức bất tử chi thân chính là trường sinh cự đầu bên trong tuyệt thế khủng bố nhân vật, lại không biết bực này cảnh giới sẽ có hạng gì phong thái. Diêm, ngươi xem ta nếu là tu luyện tới trường sinh bí cảnh bất tử chi thân, đại khái cần phải bao lâu?" Phương Hàn Hiếu kỳ nói. Diêm trầm mặt một hồi, cuối cùng nói, "Ặc, trường sinh bí cảnh như thế nào bình thường, bao nhiêu thần thông thập trọng thiên tiêu, cuối cùng cả đời cũng khó có thể nghịch thiên cải mệnh vượt qua này đạo cái hào rộng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ước chừng là 3000 năm, cũng có thể có thể cả đời cũng tu luyện không đến trường sinh bí cảnh. Nghịch thiên cải mệnh nghịch thiên cải mệnh mệnh là như vậy tốt sửa sao?" Thấy Phương Hàn thần sắc sa sút, gièm tiếng nói một chuyện, lại nói: "Bất quá, Hàn tiểu tử, chớ có nản chí. Đại ca ngươi chính là là tiên nhân chi tư, nếu là trên đường không chết non, thành tiên cũng xa xa không phải kia điểm kết thúc. Ngươi có thể yên tâm, đã có đại ca ngươi tại, ngươi mệnh sớm đã là sửa lại." Haha, ha, cũng là. Phương Hàn sa sút tâm tình dần dần phòng tốt, có đại ca của mình tại, chính mình trực tiếp nắm thắng không thì tốt rồi, giờ khác này Phương Hàn giống như hiểu rõ tu hành chân lý. Hoa Đô bị thất diệp ma quân đánh bay, có thể nói là anh hùng gặp rủi do không tự do, xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc đến tiên địa đều cùng lực Vẫn khí anh hùng không tự do. Một đời nhân kiệt, cuối cùng nhưng là rơi xuống kết quả như vậy, thật là khiến người cảm thấy tiếc hận. Phương Tiêu cảm khái nói, nhưng cũng không ngăn cản Thất Diệp Ma quân đối với Hoa Thiên Đô động thủ hành động. Lúc này hắn đã thu võ đạo lĩnh vực cùng với dị tượng, trong tay vút vút đại hoàng cổ lô. Ca ngợi ngài, ta chủ nhân vĩ đại. Đại hoàng cổ lô khí linh hoang thần đạo, miệng khổng lồ đóng mở, hiển thị rõ định luật. Hoa Thiên Đô rơi vào cảnh giới như thế chính là gieo gió gặt bão, quân, không cần vị kia đăng tiếp. chi, đối với Hoa Thiên Đô bà fan mấy bận Phu quân đã cô hết sức dễ dàng tha thứ, bây giờ xem như đối với kia nhỏ chừng phạt đại giới. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Thanh Tuyết trong trẹo, nhưng lạnh lùng dung nhan mơ hồ hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nói: "Phu quân, cái kia Thái nhất môn trưởng giáo Hỗn Thiên Đạo nhân đã xuất lĩnh kỳ môn phái trưởng lão, đi Vũ Hóa môn làm khách, muốn bức bách phong trưởng giáo, lại để cho kia tự mình ra tay đem người đối bắt. Còn có Tiên thiên Ma tông bốn tôn trưởng sinh bí cảnh Thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng phụng Tiên Tiên đại đế mệnh lệnh, chằm chằm, đến thăm nhãn, đang cùng Hình trưởng lão đám người giằng Đến mức ma đạo mặt các năm mạch huyết ảnh ma tông tựa hồ cũng mơ hồ có chỗ dị động. Phương Thanh Tuyết cũng không đề cập nghe đồn Phương Tiêu giết chết thái nhất môn đệ tử sự tình, phu quân của mình, cho dù là ngàn người chỉ, cũng là phu quân của mình, cùng thiên hạ con người làm ra địch lại có làm sao? Hả? Lại có việc này. Để Tiêu lông mày nhướng lên, chưa từng nghĩ sự tình phát triển thật không ngờ nhanh chóng, mạnh liệt, chắc hẳn Phong Bạch Vũ giờ phút này cũng có chút sức đầu mẹ chẳng đi. Trong một mắt, ngàn vạn tuệ quang tại Phương Tiêu trong ngóc lập loè. Ha ha, chỗ không biết, ta cũng không thi triển ta Vũ Hóa Môn 8 đại thần thông một trong, từ điện âm lôi đạo đem cái kia thái nhất môn tam tôn chân truyền đệ tử, Miêu Điển, Hạ U, cùng với Vũ Phần giết chết, này ba người chết có lẽ có ẩn tình khác. Nếu vị phu đoán không sai nói, hung thủ chính là cái kia Tiên Tiên Đại Đế ứng Tiên Tiên, đến mức thái nhất môn trưởng giáo thái hô thiên, chẳng qua là nghĩ minh bạch giả bộ hồ đồ, nghị muốn liên hợp ứng Tiên Tiên, mượn nhờ việc này, Bức Bạch Phong trưởng giáo cắt ngưỡng Vũ Hóa môn lợi ích có lẽ thúc đẩy những chuyện khác. Bằng không thì, không chỉ có thái nhất môn sẽ mượn việc này đối với ta Vũ Hóa môn ra tay, Tiên Ma Tông, ma tông chỉ sợ cũng sẽ không tha cho cái này cơ hội khó được. Suy tư một lát, vượt rõ ràng bên trong quan hệ Phương Tiêu Thản nhiên nói: "Bất quá, ta Vũ Hóa môn cũng không phải là không có nội tình, có tại Trường Sinh Bí cảnh đi ra cực xa đại năng tồn tại, bằng không thì vẹn vẹn bằng vào phong trưởng giáo một người, có thể trấn nhiếp không được Mạt Khắc Tiên đạo cửu môn. Bất quá, Thái Nhất Đạo môn, Tiên Tiên Ma tông vậy mà nghĩ muốn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, đợi vi phu tấn chức thần thông chi cảnh, sẽ tự cùng bọn họ nói dốc một phen." Đúng là như thế. Nghe nói Phương Tiêu một phen môn luận, Phương Thanh Tuyết thoáng suy tư một phen, liền đã minh bạch trong đó chốt. Nhìn xem hái lang gió phai nhạt mây nhẹ bộ dáng, vị này điện Mâu Thiên quân chuyển thế chi thân không khỏi cảm thán tối bên trong vận mệnh biến ảo vô thường. Trước khi đến Phương Thanh Tuyết tại Lôi Đế trong Độc phủ, Liên Thức Tỉnh trong trí nhớ thuộc về điện Mẫu Thiên Quân bộ phận trí nhớ, đã minh bạch bản thân lai lịch, cùng với một cái kinh khủng thần thông gọi là Tiểu túc Mệnh Thuật. Tiểu túc Mệnh Thuật đây là một loại có thể thiêu đốt tổ tộc, nhìn trộm số mệnh khủng bố thần thông, chính là 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ nhất đại đạo, đại vận mệnh thuật chi nhánh, có được thay đổi, nhìn xem số mệnh chi duy. Với tư cách thân phận người, Phương Thanh Tuyết chỉ cảm thấy nhà mình phu quân trên người tựa có đạo bất hủ xoái, khí vận, đại đạo, hiển nhiên không phải chết yếu tướng, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Xem, cái này là nàng Điện Mẫu Thiên Quân, Phu Quân, tương lai nhất định có thể tu luyện thành tiên, sương bá chư thiên hoàn vũ vĩ đại tồn tại. Giờ phút này nhìn xem Phương Tiêu, vị này, Điện Mẫu Thiên Quân đẹp, con mắt hiện lên dị sắc, thần sắc khó nén yêu say đắm, trong lòng càng là âm thầm đã quyết định một cái quyết định. "Chủ nhân, những này tiên môn đệ tử xử trí như thế nào?" Thất Diệp Ma Quân hỏi. Bởi vì Phương Tiêu thu thần thông, cho nên một ít tán tu còn có thái nhất đạo môn chân chuyển pháp tắc về sau tại trước tiên liền thi triển thủ đoạn, hóa thành đột muốn muốn ly khai đúng lúc này, tựa hồ cảm giác được cái gì, Phương Tiêu trong mắt màu vàng lật đông lên rồi biến mất. Trầm ngâm một lát, Sau đó nói, những người khác có thể rời đi, Ân, thái nhất môn đệ tử liền ở lại đây đi. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, niệm lực phân hóa ngàn vạn, trực tiếp đem những này thái nhất môn đệ tử, từ thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp vương tiên nhất, chu dương nhất, thần thông thất trọng ngưng tụ kim đan chủng tử tống duy nhất, cho tới mấy trong thần biến chi cảnh thái nhất môn nội môn đệ tử, toàn bộ bị cách không trảo đi qua. Sau đó thành từng mảnh hơi có vẻ hư ảo màu đen bông tuyết bay vào những người này bộ thân thể ở trong, phong kia thân thể bên trong tinh khí thần tam cùng với đại đạo thông, bao gồm cương khí, chân khí, nội tước, khí huyết cùng với tinh thần còn có điều tu thần thông các loại. Giờ phút này, những đệ tử này khí lực cùng tinh thần cùng một người bình thường không khác. Những này màu đen bông tuyết, không phải mà khác, đúng là thần tượng trấn ngục kình loại thứ 5 biến hóa, ma thần phong ấn. Đáng giận. Phương La Ma, người dám đối với chúng ta động thủ, hôn Thiên trưởng giáo sẽ không bỏ qua người. A? Đây là vật gì? Ta cương khí tại sao không có? Ta khí huyết như thế nào như vậy suy yếu? A a a a ta không muốn biến thành người bình thường a. Giờ phút này, những này thái nhất đạo môn thiên tri tiêu tử như cha mẹ chết, tu vi toàn bộ biến mất, này so với giết bọn chúng còn làm bọn hắn khó chịu. Ngay tại lúc đó, hỗn đại đạo đồ Bên trong phong vân tiểu thế giới, thống trị toàn bộ tiểu thế giới tất cả quốc gia, nhân khẩu đã đạt đến mấy chủ cước Thánh Vương quốc, cuối cùng nên đón nhóm đầu tiên, thiên ngoại tù binh. Phương Tiêu tại đem những này thái nhất môn đệ tử đánh bảo, phong vân tiểu thế giới, Thánh Vương quốc thiên lao về sau, hơn nữa phân phó một ít lính canh ngục mỗi ngày đưa cơm, sánh ăn mà hầu hạ. Sau đó Phương Tiêu thấy được đệ đệ Phương Hàn, cẩn thận dặn dò thứ nhất lần, cũng đem, ngũ ngục vương đỉnh, kim tinh bảo luân, lục khí diện hồn phi Đại bản nguyên thuật, đại băng dị thuật, đại thiết cách thuật, đại thai nạn thuật, đại phong thần thuật, này năm môn 3000 đại đạo truyền thụ cho Phương Hàn, trong lòng vô cùng khiếp sợ, càng là hâm mộ vô cùng. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, kia cũng là chút nào không kéo kiệt, cũng sẽ ngũ đế đại ma thần thông, cùng với đại luân hồi thuật, chuyển thụ cho Phương Tiêu. Diễm trong lòng cũng có tính toán, nói, này huynh đệ hai người đều là thiên phú dị bẩm, tài tình kinh diễm đại khí vận thế hệ, chỉ sợ muốn che đậy tu đạo giới tuyệt đối năm, không người có thể chống đỡ. Ta nếu là cho mượn Hàn tiểu tử lại ca, gió đông, về sau chưa chắc không thể sẽ chết đi ta chủ nhân, Hoàng Tuyền đại đế, phục sinh. Nếu là chủ nhân đệ đệ, vậy cũng là chủ nhân của mình, Thất Diệp Ma Quân cái này thiên ma vương ngược lại là lớn phương một hồi, đem chân tàng một bình bát cựu dương thánh thủy tặng cho chủ nhân đệ đệ. Chứng kiến cựu dương thánh thủy, Diêm trong lòng mừng rỡ không tôi đây chính là trường sinh cự đầu mới có thể lấy ra tiên giới linh khí, cô đọng bảo bối tốt, có thể khôi phục pháp lực. Không biết Diêm cùng Thất Diệp Ma Quân nói gì đó, vậy mà lại từ kia trong tay được hai đại bình bát. Theo Tam Đại Kiếm phái trưởng lão, đệ tử đám người vội vàng đi, Hoa thiên Đô cũng bị hóa môn, ngũ đại chân truyền đệ tử, một trong, Nam và La, đi. Mặc dù vị này, Thiên Đô tử đã bị đạo tâm tắc nữa, nhưng là nếu là có thể vượt qua một kiếp này, tiêu tiềm lực có lẽ còn có thể càng tốt hơn đến mức Thất Diệp Ma Quân, thì là bị Phương Tiêu an bài đi bảo hộ Phương hẳn, đã có Cửu Dương Chí Thủy, Hoàng Quyền Đồ đã có thể phát huy hoàng truyền đồ cái này, tuyệt phẩm đạo khí hiểu rõ rất nhiều diệu dụng. Nhà đại an toàn tự nhiên có chỗ bảo đảm, nếu là có cái nào này, lão bất tử có can đảm lấy lớn hiếp nhỏ, đợi Phương Tiêu sau khi đột phá sẽ từng cái thanh toán. Không lâu sau, Vũ Hóa môn đạo tử Phương Tiêu tại Thái Nguyên Tiên Phủ trong tiểu thế giới đánh chết thái nhất đạo môn hạch tâm kim đan tiểu cự đầu triệu hơn nhất, hơn nữa trọng thương Vũ Hóa môn ngũ đại chân truyền đứng đầu, Thiên Đô tử hơn nữa đem thái nhất môn dòng chính đệ tử vương tiên nhất, chu dương nhất, tổng duy nhất đám người bắt đi sự tình, khiếp sợ toàn bộ tiên ma hai đạo. Cái này một thì tin tức, tạo thành ảnh hưởng, xa xa vượt qua kia, bởi vì ham đạo khí đánh chết nhiều điển, hạ u, vụ phần này tam tôn thái nhất môn ba vị đệ tử, chém ma xoáy ứng tiên tình thượng phẩm đạo khí, mặt pháp chi nhãn, muốn tới nổ. Một tôn kim đan tiểu cự đầu chính là tương đương với vụ hóa môn, ngũ đại chân truyền, chính là môn phái một đời tuổi trẻ chính giữa cơ sở, mà vương tiên dương nhất càng là đã vượt qua phong hỏa tuyệt thế cường giả. Cảng Đường đề cập còn có 340 tôn thần thông đệ tử cấp thấp cùng với mấy trăm nội môn đệ tử. Thái Nhất môn một đời tuổi trẻ cao thủ cơ hồ bị một mẹ hốt gọn hơn phân nữa. Thái Nhất môn trưởng giáo Thái Hồn Tiên cái vị này trưởng sinh thất trọng tiên chi cảnh khủng bố tồn tại Cảng là lôi đình tức giận, xuất lĩnh một ít chương lão trực tiếp hàng lâm Vũ Hóa môn muốn đem kia phương tiêu cái vị này Vũ Hóa môn đạo tử giao ra đây, tại chỗ giết chết, bị Vũ Hóa trưởng giáo Phong Bạch Vũ mãnh liệt phản đối, song bạo phát một trận đại chiến. Phong Bạch Vũ mặc dù là trưởng sinh ngũ trọng tạo vật chi cảnh, nhưng lại được viễn tam hoàng một trong Tiên Hoàng kính bởi vì thái cổ đại kiếp nạn rơi xuống phẩm cấp chẳng qua là tuyệt phẩm đạo khí, cũng đủ để chống lại Hỗn Thiên đạo nhân mực này trưởng sinh thất trọng giới vương chi cảnh khủng bố cao thủ. Trận chiến này cũng kinh động đến, Vũ Hóa Tam Thánh, một trong tu vi đã đạt đến trường sinh bắt trọng hỗn động chi cảnh võ minh hùng. Võ Minh không tính cách nóng nảy, Hỗn Thiên đạo nhân đám người không có lấy được mảy may thiện nghi, cuối cùng phẫn nộ và không cam lòng mà rời đi, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến này cũng để đặt phương tiêu đại sinh, tuổi trẻ cường giả nhất nhân địa vị. Rất nhiều người hận không thể đem giết chết, lại có rất nhiều người sùng bái đến mức tiên ma tông bốn vị trưởng lão thì lại bị Phong Bạch Vũ thi triển thủ đoạn cường thế trọng thương, Tiên Tiên Ma Tông xem như ăn hết một cái án quy, lén bị thiệt rồi. Lại nói cái kia Hỗn Thiên đạo nhân, sau khi trở về, giận dữ, cũng trực tiếp đại biểu Thái Nhất môn, đối với Phương Tiêu ban bố cao nhất trợ, thiên đạo lệnh truy sát, treo giải thưởng Phương Tiêu điên đầu, ban thưởng là một tôn thượng phẩm đạo khí, điều này cũng chọc cho một ít vạn cổ cừ đầu, thậm chí thân bất tử khủng bố nhân vật dục dịch, vượt qua 20 tôn bất tử chi thân thậm chí trở khủng cường ánh đầu hướng hơn nữa khởi hành đến. Bất quá, lúc này, Phương Tiêu đã cùng Phương Thanh Tuyết cùng tiến Thái Nguyên tiên phủ. Chương 79. Không có khả năng. Ở giữa thiên địa không có khả năng còn có thứ này. Chương 79. Không có khả năng. Ở giữa thiên địa không có khả năng còn có thứ này. Tồn tại. Thái Nguyên Tiên phủ chủ điện vô cùng rộng lớn, rất nhiều đường kính ngàn vạn rằm sao trời như minh châu một dạng làm đẹp tại cung chiến điện, có thể thấy được kia hung vị. Kia đứng lặng tại vạn cổ bầu trời phía trên, khoảng cách mặt đất trọn vẹn 30 tỷ dặm xa xôi, chính là một dạng thần thông bí cảnh cường giả cũng không có năng lực tiến vào trong đó, sẽ bởi vì pháp lực không tốt, đến không được, mặc dù may mắn đạt tới kia mặt trước, cũng chống cự không được Thái Nguyên Hạ Quang. Thái Phương Tiêu muốn muốn đi vào Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, Phương Thanh Tuyết thần sắc không thay đổi, không chút do dự đi theo Phương Tiêu tiến vào cái vị này sát cơ tràn ngập tiên nhân đô phủ. Chỉ thấy, Đại Hoang Cổ Lô, tại Phương Tiêu niệm lực thúc đẩy xuống, gào thét mà đi, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đánh tới Thái Nguyên Tiên phủ, chủ điện phương hướng. Không biết qua bao lâu, tựa hồ cảm thấy, Đại Hoang Cổ Lô tiếp cận, cấm chế bên trên nổi lên bản năng kháng cự, bài xích phản ứng. Từng đạo, từng đạo rung động ra đến, thế lớn, trong hư không loáng nghe trời đất lở một dạng trường hào thanh, vô số đạo bắn ra mà ra. Thái Nguyên Hà Quang là một loại cấm pháp, nếu để cho nó quấn quanh trên người, thần thông bí cảnh cao thủ, nếu không bảo khí hộ thân, căn bản chỉ có một con đường chết đại hoang cổ lô tiến vào thái nguyên Hà quang bên trong như châu đất xuống biển biến mất vô tung, lại cũng đưa tới một ít trường sinh bí cảnh cự đầu chú ý. Phong vân tiểu thế giới, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Khoảng cách phương tiêu tại Vĩnh Sinh giới đã qua mấy tháng, lúc này Thánh Vương quốc đã qua hơn 10 năm, đã có thần giới thế giới chi thụ tồn tại, linh khí nồng đậm rất nhiều. Võ đạo đang thịnh, chính là có thể so với thần thông một, nhị trọng phá toái hư không cảnh giới võ giả cũng xuất hiện rất nhiều. Với tư cách thánh đế, Phương Tiêu lại lực tuyên bố chiêu nhiên lệnh, đệ bát hiền năng, lại để cho rất nhiều mai một đại tài nhau nhau đã có chính mình đất dụng võ. Thánh Vương quốc một mảnh vui sướng hướng quang vinh cài tượng. Thánh Vương quốc, Thánh Đế cung. Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết lại là một fan cuốt ve an ủi, lẫn nhau tố tâm sự. Phương Thanh Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình phu quân thậm chí có một cái độc lập tiểu thế giới, hơn nữa là một cái nhỏ thế giới chi chủ. Bất quá, nàng lại không hỏi quá nhiều, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Cái này điện Mẫu Thiên Quân, tại tiên giới lệnh rất nhiều thiên quân nghe tin đã sợ mất mặt tổn hại, cao quý lạnh diễm khí chất không tại, tựa như một cái tiểu nữ nhân mờ nhạt, tựa ở phương tiêu trong lực. Tại cùng Phương Tiêu một phen song tu về sau, Phương Thanh Tuyết Nguyên bản bất ổn cảnh giới nhanh chóng trở nên vững chắc. Giờ phút này, Phương Thanh Tuyết da trắng nõn nà, cao quý rõ ràng tươi đẹp biểu lộ có chút ngượng ngùng nhăm nhó, nói: "Phu quân, ta là tiên giới điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, ân, thức một ít trí nhớ, ta chỗ này có có quan hệ, đại vận mệnh thuật, tu hành chi pháp, có lẽ, đối với phu quân ngươi hữu dụng a?" Tại trong lúc song tu, Phương Thanh Tuyết đem Tiểu Túc mệnh thuận, tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết âm tiết cho phương tiêu đoạn này, âm tiết mặc dù theo phương thanh tuyết tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại bị phương tiêu tại không đến nháy mắt thời gian bên trong liền lĩnh ngộ học được toàn thông, lại để cho phương thanh tuyết vô cùng rung động. Phải biết rằng, mặc dù là nàng thân là điện mẫu thiên quân chuyển thế, thức tỉnh bực này tu hành chi pháp cũng tính tọa 7749 ngày cuối cùng mới lĩnh hội hoàn toàn. Phương tiêu cũng sẽ chính mình được đến, đại thai nạp thuật, đại ngũ hành thuật, đại luân hồi thuật, đại thuật đại, thuật, đại bản thuật, đại thuật, này loại tiên đại đạo thông, cùng với đối với những thứ này thần thông lĩnh ngộ đều là truyền thụ cho phương thanh tuyết. Tính đến đẩm đốc lúc, hai người lại là một fan phúc Vũ Phiên Vân đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tạo chiều. Hai người mỗi ngày tại thánh đế cung ở bên trong tu hành luận đạo. Đến mức thánh vương quốc sự vụ, có chuyên môn nội các người tài xử lý, không cần vương tiêu quan tâm. Không biết qua bao lâu, trước mắt biến đổi, ầm ầm, thiên địa xoay tròn, đại hoàng cổ lô hiện tại một cái trống trải tịch liêu đại trong điện phủ. Cái này cung điện, vô cùng rộng lớn, to lớn, phản phật có thể chứa nổi vũ trụ tinh không đại điện bên ngoài từng đàng cây cực lớn cây cột, đứng lên, giống như thiên trụ. Trong đại điện một tầng một tầng môn hộ tựa như thiên cổ mê chi môn. Phía trên che kín phòng ấn, cấm chế, không biết thông hướng nào. Này bao la hùng vĩ, to lớn trong cung điện, bây giờ lại hết sức hư ngu, trong cung điện, khắp nơi đều là dấu vết cổ xưa, hoang phế bạt thằng, tàn phá trông ngồi, hơn nữa là phong hóa thi cốt. Trong điện phủ, tuyết nguyệt chi quang chảy xuôi, sương trắng chất đống, sương trắng bên trong, có chút lưu lại quang hoa ẩn ẩn ở nữa lập lòe, hiển nhiên là pháp bảo nào đó. Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết thân ảnh tại trong hư không hiện lên. Tựa đã nhận ra khách Phương Thanh Tuyết đôi thanh tú hơi nhỉ, nói, quân, nơi đây chính là Thái hồ thời gian bên trên cùng ngoại giới có một chút khác biệt. Nếu là tuổi thọ sung túc, xem như khác loại cơ duyên. Bất quá, nơi đây tựa hồ có trận pháp có thể thôn phệ linh khí sinh cơ, nhưng là không nên ở lâu. Hoàng Thần nói cho ta biết, khoảng cách chúng ta tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ giống như hồ đã qua mấy tháng. Nơi này có tuế nguyệt đại trận thời gian trôi qua, tựa hồ muốn so với ngoại giới đến chỉ hoãn chậm một chút. Phương Tiêu thần sắc kinh dị. Hoàng Thần, chính là đại hoàng cổ lô khí linh. Bởi vì phương tiêu niệm lực không ngừng bạo lực thúc đẩy, cho nên đại hoàng cổ lâu tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí đã đạt tới trong ngáy mắt, ngàn trăm vạn giảm tình trạng. Dù là như thế, cũng bỏ ra trọn vẹn mấy tháng mới tiến vào chỗ này tiên nhân độ phủ. Nếu là bình thường thần thông chi cảnh cường giả, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể bay vào tới gần này tòa tiên phủ, sẽ ở nửa đường bên trên cũng đã pháp lực thó nguyên hao hết. Theo Phương Tiêu biết này, tòa tiên phủ chính là trường sinh thập trọng trở lên tồn tại, thượng cổ chín tiên tôn một trong, Thái Nguyên tiên tôn, lưu lại truyền thừa độ phủ, ẩn chứa vô tận bảo tàng. Có thể được trong đó cơ tiên duyên bảo tàng, kia con đường tu hành thế tất sẽ trôi chạy rất nhiều. Tại Phong tiểu thế giới mấy năm bên trong, Phương Tiêu tích góp rất sâu, đạo đã đạt đến thần thông lục trọng quý nhất chi cảnh tình trạng. Huân nữa phương Tiêu tu hành có thần tượng trấn mục kình, nếu là đột phá thần thông chi cảnh, cô động trấn ngục chân khí, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều dị tượng, rất dễ dàng bị vũ hóa môn trường sinh cự đầu phát giác điểm trọng yếu nhất, cô động thần tượng trấn ngục kình, đối với tại thiên địa nguyên khí phẩm chất cùng với số lượng yêu cầu cực cao, ngoại giới khí trời nguyên khí tựa hồ cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của mình, về sau theo trong cơ thể hạt nhỏ thức tỉnh càng ngày càng nhiều, có lẽ một tòa tiên phủ cũng khó có thể thỏa mãn kia nhu cầu. Bây giờ nhìn thấy tiên phủ, nếu là có thể được kia truyền thừa, ở trong đó đột phá, vậy liền không cần phải lo lắng quá nhiều. Giờ phút này, Thái Nguyên tiên phủ trong đại điện Hầu như không cảm giác được trong hư không một tia linh khí hay hoặc là nói đại điện từ thành thiên địa nhưng là vì nó quá lớn linh khí mỏng đến cơ hồ có thể không cần tính tình trạng Tựa hồ cảm thấy phương tiêu tình cảnh cảnhất cảnh kia Trung ương đại Phạm Th thiên, thiên Phạt ngũ hành khí công sở tu ra tiên thiên ngũ hành đại đạo buồn nguyên thế giới hư ảnh bên trong một gốc cây lớn bằng ngon cái cổ quái tiểu thụ từ đó bay ra lơ lửng tại phương tiêu đỉnh đầu tiêu cảnh lá bay múa dễ cây cắm dễ tại trong hư không tựa hồ đang cố gắng dẫn dắt không hiểu Duy độ khí trời khí chỉ thấy từng sợi Vân Hà chi khí bị tia từ không hiểu duy độ dẫn dắt mà đến những ngàyân Hà chi khí bày biện ra đủ loại nhan sắc Quần quần tán tán, có cứng rắn, có mềm mại, có như nước mà dạng, trầm trọng vô cùng, nhưng đều không ngoại lệ tuy nhiên cũng để lộ ra từng cỗ một thuần dương khí tức, cùng ở giữa thiên điệu bất luận cái gì linh khí đều không giống nhau, hình như là thần bí tiên giới xuyên suốt xuống tiên khí. Đáng nhắc tới chính là, thế giới tụ tuy nhỏ sở khiên dẫn những này tiên giới linh khí, kia lượng đã đủ để thỏa mãn một tôn trường sinh cự đầu hàng ngày tu hành cần thiết có thể thấy được kia thần dị. Đây là tiên giới linh khí. Phương Thanh Tuyết thần sắc kinh ngạc, nàng tại Vũ Hóa môn, tiểu tiên giới, bên trong tu hành qua, tự nhiên nhận biết giới linh khí. Lại chưa từng nghĩ vậy gốc tiểu thụ càng như thế thần dị. Đúng là như thế. Này gốc thần thụ lai lịch bất phàm, chính là cực kỳ hiếm thấy thế giới chi thụ, dưới cơ duyên xảo hợp trong tay ta sống lại. Bây giờ nhưng là phát huy một chút tác dụng. Phương Tiêu cảm thán nói, Này gốc tiểu thụ, đời trước chính là thế giới thụ ngàn vạn mảnh vỡ một trong hi hữu có sinh cơ cái kia một khối, cắn nuốt ngũ hành bản nguyên thế giới rất nhiều tiên tiên bản nguyên chi khí, cuối cùng có thể phụng dưỡng được lại. Đúng là bậc này thái cổ trong truyền thuyết thần thụ. Phương Thanh Tuyết thần sắc kinh ngạc. Thế giới chi thụ chính là ở giữa thiên địa thần kỳ nhất loại cây, giống như sinh vật, lại tựa như pháp bảo thực kỳ thần diệu, thái cổ thời kỳ bị thần tộc một tôn tiên vương chém tới, từ nay về sau mai danh nhật tích, chưa từng nghĩ, lại tại nhà mình Phu quân trong tay phát mầm mỏ. Nha Minh Phu quân quả nhiên là khí vận sở trung, đại khí vận thế hệ. Chỉ thấy này chỗ đại điện chỗ sâu, ở giữa nhất có 3 ba tòa cự đại bằng đá huyền môn, đóng, cao túc chân trên ức rạm, phía trên hội chế vô số phụ lục, tản ra huyền diệu khó giải thích, vô cùng thần diệu khí cơ. Này 3 ba tòa cự đại huyền môn, ở trên lực lượng vô cùng mênh hùng, không phải có thể xâm bảo. Trung quanh đại điện, cũng có rất nhiều phong bế môn hộ. Nhỏ thi vạn vật cao thì số trăm vạn vật phía trên cũng có kinh khủng tiên huy chảy xuôi. Những này môn hộ tính cả ba tòa cự đại môn hộ ở bên trong, tổng cộng có 12 vạn 9600 ở giữa. 3 tòa cự đại hiểu rõ bằng đá huyền môn, tựa hồ đại biểu cho tam sinh vạn vật, những cửa đá còn lại, đại biểu cho chính là số nhân nguyên, cũng liền đại biểu cho vạn vật, hiển nhiên viễn cổ thái nguyên tiên tôn kiến tạo cái tiên phủ này thời điểm, ẩn chứa thâm ý. Thân ở tiên nhân đô phủ, Phương Tiêu không dám khinh thường. Hắn tinh thần vô cùng mệ cảm, đã thấy đại điện này bầu trời phía trên, còn tinh dạc, quanh môn mọc lên san như rừng, đại biểu cho chính là rất nhiều thời không. Toàn bộ tiên phủ trên đại điện thừa lúc bầu trời huyền ảo, bên dưới tiếp mặt đất dày nặng, có thể nói là loáng thoáng đã có một kia vũ trụ ảo diệu, tựa hồ muốn tự hành sáng lập ra thế giới đến. Bên trong tổng cộng có 12 vạn 9600 môn hộ, mỗi lần một cái môn hộ đều ẩn chứa quỷ thần khó lường huyền cơ, tiến vào trong đó chẳng khác nào là tiến vào một cái khác vũ trụ thôi không. Một ít môn hộ ở trong bảo quang ngút trời, còn có môn hộ ở trong sát cơ khủng bố chính là tuyệt lộ, hiển nhiên là thông hướng không hiệu từ vòng chi địa. Thế thế, Phương Thanh Tuyết thần sắc trong trẻo nhưng lùng. Bây giờ nàng đã dần dần khôi phục một bộ phận điện mâu Thiên Quân trí nhớ, đều có một phen như tiên khí độ, dù là chỗ này tiên nhân động phủ cũng khó có thể lệnh nàng động dung. Ngay tại hai người quan sát trong điện phủ cửa đá thời điểm. Ân, tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên, cung điện chỗ sâu, chính giữa một tòa khổng lồ phong bế cửa đá ở trong, một tiếng kinh nghi âm thanh chuyển đến. Một tiếng này kinh nghi, mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển đạt tiến vào phương tiêu lốt hai, thậm chí một bên phương thanh tuyết cũng đã nghe được. Thế giới chi thụ khí tức, không có khả năng. Ở giữa tiên địa không có khả năng còn có thứ này tồn tại. Nhưng là khí tức này Hẳn là thế giới chi thụ một lần nữa sống lại. Ầm ầm, một cổ to lớn tinh thần gió lốc từ phong ấn huyền môn bên trong truyền đi ra ngoài, ma loạn thời không tùy ý chao lên, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là trường sinh, cự đầu bên trong cao thâm nhân vật cũng xa xa không cách nào tới bằng được. Kia đã mơ hồ siêu việt trường sinh bí cảnh, đạt đến tiên, tình trạng. Nghe nói thanh âm, Phương Tiêu biết được người này là bị Huyền Tuấn Chi môn trấn áp nhân vật lợi hại. Tại thái cổ thời kỳ đã từng có một tôn nhân vật lợi hại, nắm giữ phận chế lượng, bằng vào cái thế thông, chặn Huyền lại bị vây ở Huyền Tấn Chi Môn ở bên trong, đã tạo thành hai hai kiềm chế cục diện. Người này là huyền hoàng đại thế giới một tôn tuyệt thế thiên tài, tại luyện hóa Huyền Tấn Chi Môn vì chân thân về sau, phi thăng thiên giới chi bảo giới, ngắn ngủi thời gian liền thành tựu có thể so với Chí Tiên Hoàng giả vương phẩm tiên khí cảnh, có thiên quân chi tư. Nếu là đạt được người này trợ giúp liền có thể nắm giữ toàn bộ tiên phủ. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu vì vậy nói, vị tiên núi này, hẳn là cũng là bị nhốt tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong. Người thần bí trầm một hồi, sau đó rõ ràng nhả tử thông qua huyền môn truyền đi ra ngoài, không sai. Ta lại bị vây ở này tòa Huyền Tấn Chi Môn bên trong. Tiểu tử, hai người các ngươi tiến đến chắc hẳn chính là tầm bảo a. Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, thần diệu nhất, uy lực lớn nhất chính là chỗ này bà ba tòa Huyền Tân chi môn, mặc dù là ta cũng khó có thể giải rửa. Các ngươi ngay từ đầu tiến đến, ta biết ngay vốn tưởng rằng ngươi sẽ giống như bọn hắn nguyên khí hao hết, tuổi thọ khô kiệt, biến thành xương khô. Lại không nghĩ đến trên người của ngươi thậm chí có thế giới chi thụ bực này kỳ diệu bà bối, ngược lại không cần lo lắng nguyên khí khô kiệt thai hoang ẩm. Còn có, tiểu tử, ngươi mặc dù không có đột phá thần thông chi cảnh, nhưng lại thân thể cường độ thậm chí đủ để bằng được đạo khí, tinh thần lực lượng cũng có thể so với thân bất tử cường giả, thật là quái quái thay. Tiểu tử, lão phu mặc dù bị khốn ở này, ngược lại là có thể chỉ điểm người một hai. Ngươi thần bí tựa hồ là nghẹn lâu rồi, nghĩ tìm người nói chưa thiếm. Huyền Tiên đỉnh phong chi cảnh sao? Cho phu quân hộ đạo vẫn còn tính toán có thể. Phương Thanh Tuyết trong miệng dõng nhiên nổ ra mấy chữ mắt, lại để cho Huyền Tận Chi môn sau lưng người thần bí trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, không khỏi kỹ càng dò xét. Cái này nữ oa trên người mơ hồ có lôi điện tiên đạo pháp tác lập lòe, tựa hồ là viễn chuyển thế. Nam này ta lại một chút cũng xem không thấu, thật sự là kỳ quái. Mị tới đây, người thần bí nhịn không được thi triển thần thông âm thầm quan sát phương Thanh Tuyết, đã thấy kia sau lưng mơ hồ có một tôn vô thượng lôi chi cự thần hư ảnh tại trong hỗn độn chìm nổi, quyền thần kinh triệu hàng tỷ thần lôi chiếu bãi. Kia tựa hồ cảm giác cái gì, cái vị này cự thần hư ảnh, đột nhiên mở mắt ra, tùy ý liếc mắt, liền lại để cho thần bí người cảm thấy vô cùng đại khủng bố. Này nữ, nhất định là một tôn tiên giới lôi chi đại năng chuyển thế, kia bất quá một đạo hư ảnh là vấn, liền có thể có thể cấp cho ta lớn như thế cảm biết, chính là nguyên tiên, thậm chí thánh tiên cũng làm không được đi. Người thần bí trong lòng rung động, đến mức thiên quân, quá mức khủng bố cho dù là hắn cũng không dám tưởng tượng. Phiết xem qua quang, không dám nhìn thẳng, đã thấy kia bên cạnh này, người tướng mạo anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi, chỗ chỗ phảng phất vạn đạo triều bái, tựa hồ là thiên định đại đạo chi chủ mở dạng, trong lòng không khỏi càng là vô cùng khiếp sợ. Này, lại làm sao có thể? Bây giờ ta bị nhốt tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong mấy chục vạn năm không cách nào phi thăng, thiên địa chi căn huyền tận đại pháp, cái này một vô thượng đại pháp chưa tu luyện đại thành, nhưng là tối tâm bên trong ta cũng đã cảm nhận được thiên địa tiếp số đến đây dấu hiệu, có lẽ hai người này đến có thể mang đến cho ta sớm phi thăng cơ hội. Có lẽ Viện Tuấn Chi môn sau lưng người thần bí thầm nghĩ. Chương 80. Được phu như thế, trông còn có gì đòi hỏi? Chương 80. Được phu như thế, trông còn có gì đòi hỏi? Hai vị đạo hữu, các người nếu là vì này tòa tiên phủ bên trong bảo tàng mà đến, lão phu thật là hiểu rõ một ít bí ẩn, có thể chỉ điểm đạo hữu một hai. Người thần bí đạo, Kiến thức đến lôi đế hư ảnh, cùng với phương tiêu khí tượng, bị kia chỗ nhiếp, người thần bí nói chuyện ngược lại là nhiệt tâm rất nhiều, tựa hồ cố tình cách giao. Hả? Tiên đối cũng biết như thế nào đạt được này tòa tiên phủ bên trong bảo tàng. Phương Tiêu đột nhiên nói, Trong nguyên đến thần bí nhân này tu vi đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong chi cảnh, trên lệch một bước liền muốn đạt đến đại la vĩnh hằng bất hủ kim tiên chi cảnh, thực lực vô cùng cường hãn, chỉ vì còn chưa triệt để luyện hóa huyền tận chi môn nguyên, nhân, không cách nào phi thăng. Người thần bí trầm mặc một hồi, tựa hồ không nghĩ tới phương tiêu trực tiếp như vậy. Phương Thanh Tuyết sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh thân tiên đạo quy tắc bắt đầu khởi động, chỗ tối người tâm tư khó lường, chính là huyền tiên đỉnh phong chi cảnh, nếu là lòng mang ý xấu, liền sẽ bỏ phong bộ phận tu vi, đem lấy lôi thủ đoạn chết, mặc dù dạng này, cũng sẽ bị tiên giới quy tắc cảm đến, bị ép phi thăng. Ngươi thần bí đối với bảo tàng cũng không phải là quá để ý, hắn cũng là đại khí vận thế hệ, tu hành đến hắn bậc này có thể nói kinh thiên động địa cảnh giới, há lại sẽ thiếu đi cơ duyên. Chỉ nghe kia nói, theo lão phu biết, này tòa tiên phủ Hoạch Tâm chính là một kiện thượng phẩm tiên khí, bên trong có lưu Thái Nguyên Tiên Tôn truyền thừa. Thái Nguyên Tiên Tôn chính là thái cổ thời kỳ Huyền Hoàng đại thế giới nhất kinh diễm mấy người một trong, cùng bàn võ tiên tôn thể danh, kia tại vạn năm trước đó cũng đã thành công phi thăng tiên giới. Nay tòa tiên phủ trong có thứ nhất Tiên Linh, dùng để sàng lọc chọn người thừa kế, chỉ cần là thông qua kia truyền thừa khảo nghiệm tự nhiên có thể đạt được kia bảo tàng trong đó truyền thừa cửa vào, chính là dấu ở những này một nguyên môn hộ bên trong, người bình thường khó có thể tìm ra, mặc dù tìm được cũng khó có thể thông qua truyền thừa khảo nghiệm. Bất quá, lão phu lại biết được truyền thừa cửa vào ở đâu một cánh cửa hộ, các người nếu như tự giác thực lực đầy đủ, lại là có thể tiến vào trong đó tiếp nhận khảo nghiệm. Người thần bí nói ra thứ nhất bí ẩn, bán đi một cái cái nút, tựa hồ muốn đợi đợi Phương Tiêu hỏi thăm. Ngay vậy, Phương Tiêu thần sắc mừng rỡ, lại nói, không muốn tiền bối đúng là như thế đến bác, liền này tiên phủ bí ẩn đều biết được, tiểu tử bội phục. Bất quá, ta cùng phu nhân đường xa mà đến, đều có thủ đoạn thu hoạch truyền thừa liền không nhọc tiền bối phí tâm. Cái thế giới này, vô cùng chú ý nhân quả, chính là Vĩnh Sinh Chi môn khí linh chuyển thế phương hàn, tại đột phá vô thượng vĩnh sinh chi cảnh trước đó cũng cần hoàn lại tạo hóa tiên vương thụ nghiệp nhân quả. Mình nếu là tại kia chỉ dẫn xuống, đạt được chuyển thừa, coi như là thiếu nợ kia một cái nhân quả. Bất quá, nếu như tu hành, tiểu tốc mệnh thuật, có thể tại số mệnh chỉ dẫn bên giới đạt được chuyển thừa, cần gì lại không công thiếu nợ kia nhân quả đâu này. Tu hành thần tượng trấn ngục kình về sau, trở thành hoàn thân thể, tuổi thọ cũng cùng người thường sâu sắc bất đồng. Từ được đến tiểu mệnh thuật về sau, phương tiêu tầng chứng kiến tuổi thọ của mình vòng phát hiện phía trên có 12 vạn 9600 số lượng vòng tuổi tồn tại, chính là số nhất nguyên. Trong đó có 21 đạo vòng tuổi đã nghiền nát, đó là đại biểu chính mình đã qua 21 năm thời gian. Nhưng là, chính mình vẫn có 12 vạn 9579 vòng thọ tồn tại, hoàn toàn có thể thi triển tiểu tốc mạnh thuật. Người thần bí không nói gì, nếu là muốn từ một nguyên môn hộ bên trong tìm được truyền thừa, quá khó khăn. Không nói kia số lượng, chính là cưỡng ép mở ra truyền thừa môn hộ, cho dù là thiên tiên cũng khó có thể làm được, Thái Nguyên Tiên phủ bên trong khí linh cũng không phải là bài trí. Trừ phi được, Thái Nguyên lệnh mới có thể đột tiến vào trong đó, hai trong tay người không có. Thái Nguyên lệnh, là không thể nào tìm được chỗ này, truyền thừa môn hộ thậm chí có khả năng bị trong đó trận pháp đánh chết. Mấy chục vạn năm ở giữa, tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ đại khí vận thế hệ, như sang sơn lý, trong đó không thiếu tiên đạo yêu ma môn phái kiệt xuất thiên điều, nhưng lại không một người có thể thành công đạt được Thái Nguyên truyền thừa, liền đủ để chứng minh vấn đề. Phu quân, nếu không, ta cởi bỏ phong ấn, thi triển tiên đạo phát tắc, cưỡng ép mở ra những này môn hộ đi. Phương Thanh Tuyết đạo, nhà mình quân không bước vào bí cảnh, sống được tiên môn thừa, chỉ sợ khó có thể làm được, chỉ có chính mình cởi bỏ tiên nhân bí cảnh ấn, phương có cơ hội thu hoạch. Bất quá, nói như vậy, như vậy nàng không chỉ có muốn chống cự Thái Nguyên Tiên phủ khí linh phản kháng, còn cần phòng bị người thần bí, sợ rằng sẽ lực không hề bắt bớ đến mức, Tiểu Túc Mệnh Tuật, tuổi thọ của nàng bất quá mấy ngàn năm, chính là toàn bộ tiêu đốt, chỉ sợ cũng khó có thể đem cái này truyền thừa mở ra. Nghe được Phương Thanh Tuyết chân tình ý cắt lời nói, Phương Tiêu không khỏi cảm động, nói, cưỡng ép bài trừ mạo hiểm quá lớn, cũng sẽ trọc giận trong đó khí linh, được không bù mất. Tuyệt nhiên không cần phải lo lắng, vi phu tuổi thọ sung túc, ngược lại là có thể thúc dục, Tiểu Túc Mệnh thuật, tìm kiếm truyền thừa, hôm nay chính là ngươi ta được đến Thái Nguyên thời điểm. Mệnh chịu tại chính là khí, khí căn bản chính là mệnh, sinh sôi không ngừng chính là vì vận, quy tắc nhất định chính là vì số mệnh. Tối tâm bên trong số mệnh, nghe theo ta hiệu lệnh, chỉ dẫn Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa chi môn. Phương Tiêu Miệng phun đại đạo trong luôn, ngay tại lúc đó, kia Tuế Nguyệt chi luân, 1000 đạo vòng tuổi vỡ tan, tựa hồ nảy ra triển khai tối tâm bên trong quy tắc. Ngay tại lúc đó, mênh mông số mệnh lực lượng hóa thành một cái màu trắng bạc la bàn, chỉ dẫn Phương Tiêu hai người đi tới một cái thật lớn môn hộ trước đó. Cái cửa này hộ Ở trên có vô số đóng cửa, tựa hồ cùng mặt khắc môn hộ độc nhất vô nhị, lộ ra hết sức bình thường, nhưng là kia giữa dòng chạy tiên huy, cho dù là Phương Tiêu cùng Âm thầm kinh hải. Tại Phương Tiêu hai người đi rồi. Xuất. Một tôn đạo nhân xuất hiện, này đạo nhân ngày thường dâu dài màu trắng, mặt như giấy vàng, đầu như ngọc hồ lô, bàn tay thon dài, ánh mắt đan phượng ánh sáng mặt trời, môi cao thẳng, mi tâm một điểm ánh sáng, trên người thế mà xuyên xuất ra một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức. Dĩ nhiên là số mệnh tức. Truyền thuyết, tiên giới có một tôn gọi là Điện Mẫu Thiên Quân, khủng bố tồn tại Tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn bên trong đánh cắp vận mệnh, hẳn là chính là này nữ. Kẻ này cũng là phi phạm, sợ là Tiên Vương đạo chủ chuyển thế, hôm nay có lẽ chính là lao đạo ta thoát khuôn thời cơ. Người thần bí trong mắt thần sắc không hiểu, trong khoảng khắc vô số ý tưởng tính toán tại kia trong lòng lên xuống. Kia tại trong lòng cân nhắc thoáng một phát, cuối cùng nói, hôm nay được thấy hai người, có lẽ cũng là ta đại vận, còn cần kết cái thiện duyên mới là. Đã có hư hư thực thực, điện mẫu tiên quân che chở, kẻ này tấn sinh thiên tiên thời điểm, tất nhiên có thể đạo thoát tiên giới gật bỏ, ngược lại không cần phải ta ra tay. Bất quá, ngược lại là có thể như vậy. Sau đó kia tựa hồ tại cùng trong hư không tiên phủ chi linh câu thông cái gì. Cuối cùng càng là một ngón tay đưa ra, vô số có quan hệ Thái Nguyên Tiên phủ cấm huyền bí, cùng với kia sở tu làm được, thiên địa chi căn huyền tận chi môn đại pháp, cùng với đủ loại tiên đạo cảm ngộ, đều là hóa thành Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa một bộ phận. Người thần bí chính là thái cổ thời kỳ tuyệt thế tiên tiêu, thiên tư kinh diễm so với Thái Nguyên Tiên Tôn cũng không kém cỏi bao nhiêu, bây giờ càng là tu hành đến huyền tiên tuyệt tại, là đã hóa môn hóa thành bản thân chi khu thể, tất nhiên là có tuyệt thế thủ đoạn. Lại nói, phủ, ba kho, một bí tàng. Vậy những này bảo tàng bên trong không biết có bao nhiêu tiên khí tiến đan, thậm chí còn có thượng cổ còn sót lại tiên giới vứt bỏ chi vật, hoặc là là cái chức vũ trụ còn sót lại bảo bối. Thái Nguyên Tiên phủ với tư cách thất phủ một trong, tự nhiên cũng là như vậy. Mặc dù đã tìm được Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa chi môn, nhưng lại là vì cấm chế tồn tại, không cách nào tiến vào trong đó, phía trên cấm chế, cho dù là chân tiên cũng khó có thể cưỡng ép mở ra. Cuối cùng, Phương Tiêu Thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ, đem một quả Thái Nguyên Lệnh không hiệu chi dẫn dắt mà đến, hai người có thể tiến vào Thái Nguyên Tiên nơi truyền thừa. Thái nghiệm, tổng cộng có 3 cửa ải. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chiến lực, cần muốn truyền thừa người đối mặt cựu tôn Trường Sinh Bí cảnh nghị trọng bất tử chi thân cảnh yêu ma khôi lỗi. Nay cựu tôn khôi lỗi cuối cùng bị Phương Tiêu toàn lực thi triển, Chúng tinh chi chủ, dị tượng, thi triển, minh thần chi âu, cùng với địa ngục dung lô, đem cường thế chấm huyết, luyện hóa, tia thực lực cùng với tiềm lực cũng kinh động đến Thái Nguyên Tiên phủ khí linh, đã chiếm được kia thập phần cần định. Cửa thứ hai, khảo nghiệm luyện đan kỹ thuật, cần trong thời gian ngắn học tập, Thái Nguyên xu, học pháp, cũng tại trong thời quy định dựa theo yêu cầu luyện thành một quả, cấp long thần đan, nghiệm nội tính, tự nhiên không làm khó được Phương Tiêu bị kia lấy trong thời gian ngắn nhất qua cửa. Cửa thứ 3, ba, khảo nghiệm luyện khí kỹ thuật, cần đem Thái Nguyên Phi Sù, lĩnh ngộ học được, hơn nữa thao túng một tôn trường sinh cảnh giới khôi lỗi luyện chế một kiện thượng phẩm đặc khí, bị Phương Tiêu tại trong vòng một ngày qua cửa. Như thế tốc độ cũng kinh động đến Thái Nguyên Tiên Tôn một tia mê linh, việc này bản võ tiên tôn tu vi đã tấn thăng đến tối tăng không lượng được trí tiên hoàng giả tình trạng, đối với Phương Tiêu cũng đặc biệt thỏa mãn, cuối cùng động viên thứ nhất lần lại để cho tiên phủ chi linh đầu núi chốt, Nguyên, chính thức mặc cho Phương Tiêu làm chủ, sau đó Phương mới đi, Kể trước khi đi cũng sẽ giới đủ loại ảo rượu cấm kỵ còn có thiên giới một ít bí văn trở cáo trì phương tiêu. Người thần bí thân phận cũng bị Phương Tiêu biết được, kia dĩ nhiên là so sánh thái cổ chín đại tiên tôn kinh diễm tồn tại, chỉ có điều cùng thái nguyên tiên tôn đánh cuộc thua bị nguy trong đó, cũng chính là một tồn tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng, Phương Tiêu đã lấy được Thái Nguyên Tiên Tôn đại đạo truyền thừa, thành công nắm giữ tiên phủ đầu mối then chốt, chính thức đã trở thành này tòa tiên phủ chủ nhân, hơn nữa đã lấy được Huyền Tẫn đạo nhân, thiên địa chi căn huyền chi Pháp, tạo, bộ phận đạo tu hành Có thể nói là thu hoạch lớn. Bất quá, Phương Tiêu còn chưa đột phá thần thông cảnh, những này tiên đạo Tạm thời bị tia phong lớn tại trí nhớ chốt sâu. Tại đạt được Thái Nguyên Tiên phủ trận pháp đầu mối then chốt về sau, cùng tiên phủ chi linh, Nguyên, một phen nói chưa tiếng, phương tiêu mới biết được, Thái Nguyên Tiên phủ đại điện nhất nguyên số lượng môn hộ phía trên, có Thái Nguyên hà quang đại trận, cho dù là trường sinh bí cảnh thập trọng thiên chân tiên cũng khó có thể đem phá vỡ. Nếu là cương ép sợ phá vỡ, nên đón bọn hắn chính là tuyế nguyệt đại trận, nếu là mạnh mẽ xâm nhập đại trận, sẽ ở trong một mắt cũng muốn trong một chớp mắt cũng muốn trôi qua 10 vạn năm tuổi thọ, trong khoảng khắc, liền sẽ tuổi yếu tóc xóa, bị thời gian lực lượng ăn mòn mài trực tiếp tử vong. Mặt khác, những này môn hộ Mỗi lần một cái môn hộ đằng sau đều có vài chục tòa cự đại tiên trận vận chuyển, tuân theo càn khôn thiên sát lực lượng mà sinh. Nay mấy chục tòa tiên trận, cái giáp lực hợp thành một tôn răng nanh miệng lớn tựa như sắt thế, cùng một cái bí ẩn thời không câu thông, trực tiếp cắn hợp, có thể đủ đem tiên tiên trở xuống bất luận cái gì cao thủ đều giam ở trong đó. Biết được những này kinh khủng trận pháp, cho dù là Phương Thanh Tuyết cũng có chút kinh ngạc, kia không khỏi tán thưởng nói, Thái Nguyên Tiên Tôn, không hổ là thượng cổ trong trí vô, vô tận trận, trận nghệ, đủ để chứng đạo tổ tiên. Nàng chuyển thế chi thân có một đoạn tuế nguyệt chính là Thái cổ Lôi Đế, cùng Thái nguyên tiên tôn chính là là đồng thời kỳ kinh diễm tồn tại. Phu quân, chờ ngươi đột phá thần thông ngũ trọng thiên nhân chi cảnh, có thể luyện hóa thần thông, bố trí đại trận, luyện chế linh khí, có thể trong người chữ khắc vào đồ vật những này tiên trận, nội tình sẽ càng thêm thâm hậu. Tuyệt nhiên nói cực kỳ. Thái nguyên tiên tôn truyền thừa có Thái cổ 10 đại tiên trận chi pháp, ngoại trừ Thái nguyên hạ quang đại trận, bên ngoài, còn sát trận, Âm Dương sát trận, Ngũ hành sát cùng với một ít phong trận các loại, những này sát trận cô chi pháp, đối với ngươi cũng có trợ giúp, ta và ngươi cùng nhau lĩnh hội." dừng một chút, Phương Tiêu nói tiếp, ta được đến Thái Nguyên Tiên Tôn trong truyền thừa còn có đại luyện bảo thuật, đại phong ấn thuật, đại quang mang thuật, đại na di thuật, đại thương khung thuật, đại tinh thần thuật, đại trận pháp thuật, đại thế giới thuật, đại vương bá thuật, đại giải thoát thuật, đại phổ độ thuật, đại khôi lôi thuật, đại hộ chân thuật, cái này một tổng cộng 13 cửa 3000 đại đạo tu hành chi pháp. Chư lần đó ra, tiên phủ bí khố bên trong còn có chứa đựng năng lượng, pháp bảo, thần tài, vũ khí bí cảnh, ta đi xem nếu có cần nói gọi, có thể. đây cũng là chủ nhân của Phương Tiêu quay người đối với một đầu lông sủ giống như tiệp trù một dạng sinh vật đạo. Cái này chính là, Nguyên, chính là Thái Nguyên Tiên phủ cái này thượng phẩm tiên khí khí linh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tiệp trụ bên trong ẩn chứa cỡ nào lực lượng kinh khủng, phải biết rằng thượng phẩm tiên khí chỉ có tiên nhân bí cảnh đại ngũ trọng siêu việt đại la kim tiên phía trên tổ tiên mới có thể luật chế, thân là thượng phẩm tiên khí khí linh, Nguyên Tu Vi đã đột phá thiên tiên chi cảnh. "Là, chủ nhân." Tuyết Nhi, "Tu vi của ngươi vừa phá, Kim đan, không lâu, cần vững chắc phát, ta nhớ được đan kho bên trong bên trong cũng bản tiên đan chúng ta trước đi vào trong đó xem một chút đi." Ân, phu quân, ta nghe lời ngươi." Phương Thanh Tuyết ôn nhu nói, nhìn xem Vương Tiêu khuôn mặt tu tú, cảm thủ kia thiệt tình, kia đôi mắt dễ thương bao hàm tình ý. Tiên nhân bảo khố truyền thừa, cỡ nào trọng đại, cỡ nào quý giá, nhưng là nhà mình phu quân lại không tư mà cùng mình chia sẻ, được phu như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Phương Tiêu mở ra đan dược kho cấm chế, cùng Phương Thanh Tuyết cùng nhau tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ đệ nhất trọng thời không bên trong. Mắt chố vả, khắp nơi đều nổi lơ lửng cường dược, vô số đan dược như Pháp Thánh xá lợi, Niết bàn đan, Hoàn loại Như mưa rơi một dạng trôi lơ lửng ở không trung. Những đan dược này thô Sơ giản lực khẽ đếm, khoảng chừng mấy trăm và miếng, hơn 1000 và miếng. Trong đó còn có vài chục và miếng, sinh sinh tạo hóa đan, đây là tiên đan, không phải trường sinh, tự đầu không thể luyện hóa, đây chỉ là Thái Nguyên tiên phủ 1 vạn 2960 cái lớn nhỏ đan dược trong bạo khố một cái cỡ nhỏ đan dược kho, những thứ khác đại đan dược kho bên trong không thiếu có các loại cường đại tiên đan tồn kho tại. Sau đó, hai người lại tiến vào mặt khác một trọng thời không. Vừa vừa mới đi vào cái này không gian, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Vô số tiếng trống dội đến, trấn hám tiên điệu đã tới. Một mảnh trong tinh không, vô số chống trận lơ lửng, tạo thành một phương đại trận, những này chống trận kiểu dáng cổ xưa, chỉ ít có hơn vạn mặt. Từ hơn vạn kiện thượng phẩm đạo khí, ba kiện tuyệt phẩm đạo khí tạo thành, đều là Trọng Hoa Thiên Cổ. Trọng Hoa Thiên Cổ chính là viễn cổ tiên ma đại chiến thời điểm, tiên đạo đại quân dùng để kích thích sĩ khí, đối kháng thiên ma ma âm chống trận. Mỗi một mặt chống trận đều là thượng phẩm đạo khí, hình thể cực lớn, như tiểu sơn một dạng, tự động vang dội. Hơn vạn chiếc mặt thượng phẩm đạo khí trống trận, vây quanh tam tinh cầu một dạng lớn nhỏ trận, cùng một chỗ nổ vàng, khởi hưởng, âm ba có thể đủ trực tiếp đem giới vương cảnh thậm chí là hỗn động cảnh cao thủ, chấn động hóa thành hư vô. Chương 81. Liên phá thất cảnh, chấn ngục phụ triện, có thể so với giới vương chi cảnh. Chương 81. Liên phá thất cảnh, chấn ngục phụ triện, có thể so với giới vương chi cảnh. Lực lượng. Chỗ này trọng hoa thiên cổ đại trận, tương đương với một vị thiên tiên. Bởi vì phương tiêu chính là Thái Nguyên Tiên phụ chủ nhân, nhất nghiệm liền có thể thúc dục những này trận pháp, cấm chế bởi vậy những này đạo khí nên cũng không dám làm cản đệ tam trọng thời không ở bên trong, toàn bộ đều là vô số cố cường đại thái cổ thần thú thi hài, còn có một san sát núi thủy tinh. Trong đó có hư không tinh thạch, pháp tinh ngọc thạch, thậm chí còn có vật thần chi thạch, thiên tinh chi thạch, linh hồn chi thạch, sinh mệnh chi thạch đệ tứ trọng thời không bên trong là tới. Từ ở tiên giới một ít tài liệu, trong thế tục không có, ví dụ như tiên linh lưu thạch, huyền tiên tử thiết, trí cao một mẫu, tiên giới dị chủng, còn có một chút chân quý đến cực điểm tiên giới linh tài đệ ngũ trọng thời không bên trong chính là phụ lục không gian, bên trong có linh phủ, đạo phủ, tiên phủ. Cho tới thần thông, từ huyền phủ truyện hồ cái gì cần có đều có, thậm chí còn có ba tờ kim tiên phủ truyện. Cái kia là tiên nhân bí cảnh đệ tứ trọng kim tiên chi cảnh vĩ đại tồn tại tiêu hao bản thân bổn nguyên luyện chế mà thành đệ lục trọng thời không bên trong chính là nguyên khí chi hải, bên trong tựa hồ ẩn chứa các loại phẩm loại, ngưng tụ thành chất lỏng, thậm chí tinh thể, gần như vô tận hơn nguyên khí của tiên giới. Tầng thứ 7 thời không ở bên trong là sát trận, vô cùng vô tận sát trận đệ bát trọng thời không ở bên trong là khống trận, vô biên vô hạn khống trận đệ cửu trọng thời không ở bên trong là một phiến hư không, tựa hồ là một cái lưu chi địa, bên trong không có khí, chỉ có cường không ở bên trong là 3000 cái không gian đường hầm tựa hồ là đi thông những thứ khác trên đại thế giới. Đáng nhắc tới chính là, Thái Nguyên Tiên phủ bên trong cũng có, Thái Nguyên phủ triệu, vô luận ở thế tục 3000 đại thế giới nơi nào, thúc dục Thái Nguyên phủ triệu cũng có thể trước tiên trở lại Thái Nguyên Tiên phủ. Thông qua Thái Nguyên Tiên phủ tầng thứ 10 không gian đường hầm, cũng có thể tiến vào mặt khác 3000 đại thế giới. Phương tiêu có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nay thập trọng không gian, mỗi một trọng bên trong đều khoảng chừng 1 vạn 2960 cái thời không, không gian, có thể nghĩ đây là một số kinh khủng nào bảo tàng. Thái tầm, lục trọng không gian. Phương Thanh Tuyết được Thái Nguyên Tiên Tôn lưu lại đến bảy loại 3000 đại đạo thần thông, hơn nữa dùng tiểu tốc mệnh thuật luyện hóa về sau, kia trên người Phong Hỏa đại kiếp khí cơ càng ngày càng đầm dày, đây là đột phá thần thông bắt trọng thiên, Phong Hỏa đại kiếp, chi cảnh dấu hiệu. Số mệnh lực lượng, áp chế đại kiếp nạn. Cảm nhận được Phong Hỏa đại kiếp khí cơ, Phương Thanh Tuyết mặt không đổi sắc, sau đó kia trên người bộc lên ra trận trận số mệnh chi khí cơ, đem sôi trào phong hỏa lực lượng xuống. Bây giờ Thanh Tuyết trên kim đã có bao gồm tiểu tốc mệnh thuật ở bên trong 13 loại đại đạo thần thông, cùng với từ điện âm lôi đao, cái này một thần thông, tiềm lực lớn. Nhưng là, kim đan chi cảnh Sở tu làm được 3000 đại đạo thần thông càng nhiều, một khi đột phá thực lực càng lớn, Phương Thanh Tuyết tự nhiên không chọn qua loa đột phá. Mà khắc một chỗ nguyên khí không gian, giống như chất lỏng một dạng nguyên khí của tiên giới từ miệng lông núi hô rót vào, Phương Tiêu cuối cùng không lại áp chế bản thân cự tượng viên mi. Phương Tiêu đạo hạnh đã sớm đi vào thần thông lục trọng quy nhất chi cảnh, cũng không cần phải lo lắng đột phá thời điểm nguyên khí vấn đề, thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ, tất nhiên là không còn áp lực bản thân cảnh giới. Tại đạt được những này, nguyên khí của tiên giới đạo vận kích thích về sau, Phương Tiêu thần tượng trấn mục kình càng là có chỗ đột phá, khoảng chừng 1 vạn 9872 miếng cự tượng hạt nhỏ thai nghén 100 Lúc trước tại biển cát sa mạc, lòng đất tế đàn, luyện hóa yêu thần hạnh vô trần phân thân về sau, phương tiêu liền tổng cộng thức tỉnh 230 miếng cự tượng viên bi. Bây giờ càng là có một vạn 9872 cự tượng viên bi điên cuồng thức tỉnh. Vô cùng vô tận tiên giới linh khí bị kia trong cơ thể cự tượng hạt nhỏ thôn phệ, luyện hóa, một đầu lại một đầu khủng bố dáng người như tiểu sơn một dạng thái cổ cự tượng hư ảnh từ kia sau lưng trong hỗn độn đi ra, dung nhập, chúng thần chi chủ, dị tượng bên trong. Vạn tượng lao nhanh. Ầm. Từng tiếng vang động Ngay tại lúc đó, tất cả cự tượng lực lượng lên, cũng làm cho phương tiêu thể nội lực lượng Cơ bạo thể làn ra, mạch máu, cơ bắp, đan điền khí hải, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng trong một chớp mắt đã chiếm được cực hạn cường hóa, thậm chí càng là xuất hiện từng đạo từng đạo đáng sợ lực chi đại đạo phù văn 100, 200, 300, 1000, 8000. Cuối cùng, tại hầu như đem cái này bí cảnh thế giới tiên giới linh khí cắn nuốt một nửa về sau, phương tiêu 1.9872 cự tượng viên bi cuối cùng tức tỉnh hoàn thành. Trọn vẹn 202 triệu dư đầu thái cổ cự tượng lực lượng, trong người lao nhanh, cũng tức là 202 ức liệt mã bất đặng, cũng chính là 206 long lượng chư thân thể lực lượng đã có thể so với trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động tiên cảnh thần thú chi vương. Ngay tại lúc đó, phương Tiêu tinh thần biến thành hồn cự tượng cũng đồng bộ thức tỉnh, hai vạn lẻ 100 đầu hồn cự tượng, kia tinh thần phụ dưỡng ngược lại, lại để cho phương Tiêu nguyên thần kiên cố hơn vững chắc, cường đại. Lần này thức tỉnh đột phá, phương Tiêu thân thể cùng tinh thần lực lượng hầu như tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần, thực lực càng là có thêm nghiêng trời lệch đất khủng bố tăng lên. Tại giới linh khí tập bộ phía dưới, ngay tại lúc đó, kia đại lão chỗ sâu chắc chắn, bất hủ, phong cách cổ xưa tr trọng, giống như phương không phải phương, giống như viên không phải viên thần thông chi môn. Cuối cùng chậm rãi bị cường hãn khủng bố giống như thực chất một dạng tinh thần lực mở ra. Kia trong óc chỗ sâu, thuộc về hoàn mị thân thể, vô cùng vô tận thần bí, huyết hiếu, bị niao niao trùng tích, khai phát, một ít tinh thần không cách nào đến não bộ khe rãnh, bị nhét đẩy, tầm bổ. Toàn bộ trong ngóc, rời sông lớp biển, phủ dày đất dữ dội, tựa hồ là một cái cự thần muốn một lần nữa sáng lập thiên địa. Thân có pháp lực tồn thiên cổ, lòng có thần thông đạt muốn nổi, ý nạp càn hồn du thái hư tiên chí mở ra. Thần thông, thần thông, thần thông. Thiên môn đỉnh đầu, chấn động, lại chấn, ba trần, sau đó ầm ầm mở rộng ra. Phương Tiêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu bên trong, tối tăm tinh thần bên trong, bên trên tiếp thiên minh, bên dưới thấu mặt đất, tinh thần thừa tiếp thiên địa chi khí, thần du vật ngoại. Đây là một loại nguyên thần xuất khiếu cảm giác biết. Sau đó, cái kia còn sót lại tiên giới linh khí liền cùng Phương Tiêu tinh thần lẫn nhau kết hợp, sau đó chuyển hóa thành một loại hữu hình vô chất lực lượng, một lần nữa hiện lên tại Phương Tiêu trong óc. Tiêu trong ngực lập tức nghiêng trời lật đất, lại lần nữa biến hóa, tất cả tinh thần đều cùng tiên giới linh khí kết hợp chuyển hóa thành một cổ mênh mông vô cùng lực lượng, cổ lực lượng này theo hô hấp mà sinh, nhưng lại chân thật tồn tại. Cuối cùng đã thành. Phương Tiêu không khỏi cảm khái, quên đi quần lại hơn một tháng với cùng thành tựu thần thông. Bây giờ tinh thần niệm lực của hắn cùng nguyên khí của tiên giới kết hợp, không còn hư vô mờ mịt. Kia tâm niệm vừa động, một cái cuồng bạo khí lưu của quận, giống như một đầu khí long, đem thân thể của hắn cuốn quanh dựng lên. Mà trung quanh thân thể hắn, vô tận không khí, bị một cổ thần kỳ lực lượng ngưng tụ thành khí hạt, khí xả, khí hổ, khí sói các loại vạn thú và cầm, lại một chấn động, hóa thành đao kiếm binh khí, tựa hồ có thể tùy thời biến ảo, vặn vẹo không khí, chấn ngục chân khí, ngưng. Phương Tiêu đại đạo Nôn, đã thấy một đạo màu đen màu đen bất ngục xuất hiện ở đầu của nó đỉnh xuất hiện, chi khí cơ đạo vô biên. Phạng Phật có thể chấn áp hết thảy ở giữa thiên địa hết thảy dị đoan, tà ma. Kia vừa vừa xuất hiện, liền phát ra vô cùng kinh khủng thôn vẻ khí cơ, phương tiêu tất cả pháp lực, toàn bộ bị hắn thôn vệ, đồng hóa hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi màu đen chân khí. Loại này chân khí thấm thủy phản Phật đại đạo trung cực, cao quý giống như chúng thần chi chủ, quanh thân chạy xuôi bất hủ ánh sáng chói lỏi, có được tan vỡ hết thảy, trấn áp hết thảy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Trấn ngục cương khí, tụ họp. Tâm niệm vừa động, phương tiêu trong ngóc ngục chân khí đang không ngừng mà sau đó tinh khối lại lần nữa hòa tan, thuế biến thành cấp bậc cao hơn tổ đại, cái này chính là cương khí ước chừng 100 sợi chân khí có thể chuyển hóa thành một luồng tinh thuần cương khí, có thể thấy được kia phẩm chất độ cao. Tại ngưng tụ cương khí về sau, Phương Tiêu thân thể hết thể huyết thiếu, rất nhỏ chỗ, lần nữa bị cương khí rửa sạch, quần dưỡng, quên thân lỗ chân lông màu đen bất hủ trấn mục cương khí dâng lên mà ra, đâm rách hư không, đủ để tùy tiện xuyên thủng đặc khí. Đó lấy, thần thông tứ trọng âm dương cảnh, thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, thần thông lục nhất cảnh, cũng nhất nhất bị Phương Tiêu phá. Đáng nhắc tới chính là, Phương Tiêu tại thần thông đệ thiên nhân nhân cảnh, cũng đã cảm ngộ giới chi môn, hơn nữa đem một quyển nát Thời khắc có vô cùng vô tận đại đạo huyền ảo phát tác, nguyên khí của tiên giới hạ xuống tới, bị kia hấp thu, kia trong cơ thể cự tượng hạt nhỏ tiếp tục tiên giới đạo vận về sau, vận dụng tốc độ gia tăng lên gấp 10 lần có thừa. Vô cùng vô tận tiên giới đại đạo pháp tắc cùng hắn ý thức kết hợp lại với nhau, hắn tinh thần, khí chất, buồn nguyên, thân thể, hồn phách, tính mệnh thậm chí tối tăm bên trong khí vận, đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đi thông trưởng sinh bí cảnh giam cẩm, đã bị sớm trừ. Một dạng vạn cự đầu, nhất trọng, vạn thọ cảnh, cường giả, mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí của giới, chỉ đủ tinh luyện 100 miếng dương đan thuẫn bất tử mạnh mẽ nhân vật, mỗi ngày có thể lấy ra mấy ngàn miếng, dù là cực kỳ nghịch thiên nhân vật cũng chỉ có thể lấy ra mấy vài miếng. Động thiên cường giả chỗ phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới, đại khái mỗi ngày có thể lấy ra 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn miếng thuần dương đan. Mà phương Tiêu, bây giờ mỗi ngày chỗ thôn vệ nguyên khí của tiên giới đã có thể lấy ra trọn vẹn 200 triệu miếng thuần dương đan. Là động thiên cảnh cường giả hoàn lại gấp trăm lần muốn nhiều. Nếu là phương tiêu thần thể toàn lực gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, tăng thêm kia, chúng tinh chi chủ, dị tượng gấp 10 biên độ tăng trưởng, cái kia mỗi ngày có khả năng phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới Trần có thể đủ để luyện ra 200 tỷ miếng Tuần Dương đan. Đến mức đạt tới quý nhất chi cảnh có hai điều kiện, đầu tiên là ngũ hành thần thông viên mãn, thứ nhì là nhóm lựa tinh thần chi hỏa. Phương Tiêu Sở tu làm được ngũ hành thiên phạt khí công đã tu hành viên mãn, chính là ngũ hành tiên tiên đại đạo phía trên, nhất bộ nguyên công pháp. Tinh thần chi hỏa chẳng qua là tinh thần một loại hình thái mà thôi, đối với tu hành thần tượng trấn ngục kính bên trong, vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn, Phương Tiêu mà nói, cũng không quá nhiều bí mật. Tại Phương Tiêu cường đại tinh thần hỏa diễm phía dưới, Sở làm được rất nhiều 3000 đạo, tiểu tốc đại luân hồi thuật, đại thuật. Đại Đại bang di thuật, đại thiết cách thuật, đại phong thần thuật, cùng với đại luyện bảo thuật, đại phong ấn thuật, đại quang mang thuật, đại na di thuật, đại thương khung thuật, đại tinh thần thuật, đại trận pháp thuật, đại thế giới thuật, đại vương bá thuật, đại giải thoát thuật, đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, đại hộ thân thuật, cái này một tổng cộng 21 loại 3000 đại đạo thần thông, cùng với tiên thiên bạch cốt đại đạo, linh lung đại la tiên, này hai cửa vô thượng thần thông, các loại toàn bộ bị luyện hóa, trở thành một tờ tứ phương phương trấn ngục phía trên, người kia chính là Phương Tiêu Từ trong đại một tôn vẫn đầu trên kim đan lấy được Này chương phù triển chính là Phương Tiêu Sở Tu làm được rất nhiều thần thông kết hợp bản mệnh trấn ngục chân khí chông ngưng tụ mà thành, cẩm giữ có quỷ thần khó lường uy năng, kia sức mạnh to lớn, chân mà đối kháng tuyệt phẩm đạo khí. Bởi vì Phương Tiêu nghĩ muốn đột phá kim đan 99 đạo thần thông chi cực hạ, cho nên cũng không tiếp tục đột phá, nhưng là, giờ phút này tự thân chiến lực dĩ nhiên vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng. Cự tượng hạt nhỏ đột phá sau 206 long lực lượng, cùng với kia đột phá thần thông lục trọng quy nhất chi cảnh giới tăng trọn vẹn 10 lượng, tổng cộng 210 lượng, tại kia trong cơ thể buồn tẩu lúc này, Phương Tiêu Sở Tu làm được đại bản nguyên thuật tựa hồ đã lấy được tiến tiến. Tiểu trong thứ hải bỗng nhiên hiện lên 10 cái kỳ dị phụ triện hạt giống, từng cái phụ triển hạt giống đều đại biểu một loại khai thiên tích địa liền tồn tại bồn nguyên. Những này phụ triện hạt giống thành hình không lâu sau, đột nhiên nổ bẩy, hóa thành thập đại thứ hải ngưng tụ thành hình, từng trong thứ hải đều chạy xôi theo mạnh mẽ tinh thần lực. Nay thập đại thứ hải không ngừng sinh sôi tinh thần lực, những này tinh thần lực không ngừng cùng những cái tiền giới linh khí kết hợp, cuối cùng tại trấn ngục phù triện ở bên trong, chuyển hóa thành càng thêm kinh khủng trấn ngục pháp lực. Thập đại thứ xuất hiện, lại để cho phương tiêu trấn ngục trọn vẹn hóa thành nguyên lai like gấp 10 lần. Giờ phút này, phương tiêu vẹn vẹn pháp lực cũng đã có hơn 2000 nước sức ngựa đẳng. Trọn vẹn có thể so với côn bằng này các loại thần thú tốc động thiên cảnh cao thủ. Như là thông qua hoàn mỹ thân thể gấp trăm lần bộ phát đó chính là 20.000 tỷ sức ngựa bốn đẳng, cũng chính là 20 triệu sức ngựa bốn đẳng. Lại trải qua chúng thần chi chủ, dị tượng gấp 10 lần biên độ tăng trưởng trùng lên, càng là có thể đạt tới 200 triệu sức ngựa bốn đẳng. Cái gì khái niệm? Nhân tộc, một dạng động thiên cảnh cao thủ, pháp lực cũng liền 10 tỷ trái phải, coi như là chủ quan chi cảnh cao thủ, pháp lực cũng hầu như không có khả năng đến trăm tỷ. Nhưng là một ít động thiên cảnh thần thú, ví dụ như côn bằng, bạch trạch bực này cường hóa thần thú, thời hợt tầm đó Pháp lực liền có thể đột phá trăm tỷ, thậm chí có thể đạt tới 200 tỷ nhiều. Một dạng trường sinh thất trọng giới vương cảnh tu sĩ, pháp lực cũng bất quá là 1000 tỷ đến 10000 tỷ tầm đó. Chính là trường sinh thất trọng ngưng tụ thế giới pháp tắc hạt giống thần thú chi vương, pháp lực cũng bất quá là 10000 tỷ cao thấp mà thôi. Phương Tiêu nếu như thi triển dị tượng, toàn lực bộc phát, lực lượng là giới vương cảnh thần thú chi vương gấp 20, cho dù là một dạng trưởng sinh bí cảnh bắt trọng hỗn động chi cảnh cũng khó có thể tới so sánh, có thể nghi thực lực khủng bố. Hơn nữa kia trấn ngũ pháp lực, phẩm chất cực kỳ cao quý, chính là cùng chân chính giới vương cảnh pháp lực, thế giới lực lượng, so sánh với cũng không kém, cõi chút nào. Bên trong có nhàn nhạt bất hủ chi quang chạy xuôi, nói là thần lực, cũng không phải là quá đáng. Giờ phút này, phương tiêu bảo trên hạ thể, lực chi đại đạo pháp tắc chi quang lập lòe, khí lực cường hành, đã có thể tùy tiện bóp nát thượng phẩm đạo khí. Không chỉ có như thế, kia tuổi thọ vòng tuổi càng là điên cuồng bạo tăng, từ 12 vạn 9600 đạo, chọn vẹn tăng vọt gấp trăm lần, cũng ý nghĩa phương tiêu tuổi thọ càng là đạt đến kinh khủng 1296 và 5. Tuổi thọ kéo dài này đã xa siêu việt hơn xa trường sinh bí cảnh tu thọ, đạt đến tiên nhân bí cảnh cấp độ. Cuối cùng muốn là, hắn cuối cùng có thể chân chính thi triển ra thần tượng chấn ngục kính rất nhiều biến hóa khủng bố năng lực. Thần tượng chấn ngục kình tiếp theo nặng biến hóa, địa ngục chi môn, tu hành cùng luyện chế chi pháp dĩ nhiên tại phương tiêu trong óc hiện lên đáng nhắc tới chính là, địa ngục chi môn luyện chế, cần không gian tinh thạch, linh hồn cùng sinh mệnh chi thạch, vật thần chi thạch, thời gian chi xa, hoàng truyền thánh thủy, cùng với tam sinh chi thạch mới có thể luyện chế thành là thể, có thể triệu hồi ra tối đa không cao hơn bản thân 3 cái cảnh giới tự linh. Nếu như chẳng qua là hư ảnh nói, tối đa chỉ có thể triệu hồi ra ngang nhau cảnh giới Tử Linh, hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều. Bất quá, tại Thái Nguyên Tiên phủ bí khố bên trong, những này quý hiếm thần vật toàn bộ đều có, đủ để trợ giúp phương Tiêu Nam địa ngục chi môn thật thể luyện chế mà ra. Bởi vì chấp trưởng Thái Nguyên Tiên phủ đầu mối kết chốt, thần vật, tiên chân, một ý niệm, liền bị chỗ bí cảnh bên trong dịch chuyển trận pháp chuyển đến một bộ phận, đến phương Tiêu trước mặt. Không gian tinh thạch chính là một tòa huyện như lưu ly Đúc thành vạn Trượng, mỗi lần một tấp đều là từ thuần túy không gian bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành, linh hồn chi thạch cũng là tiểu sơn một dạng lớn nhỏ. Kia tụội hồ là từ thuần túy linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành, sinh mệnh chi thạch cũng là như vậy, vật thần chi thạch, cổ xưa pha tạp, tụội hồ là kim thạch buồn nguyên ngưng tụ. Thời gian chi xa, là từng quả óng ánh sáng long lanh cắt sỏi, mỗi lần một hạt đều phản phất là hoàn mỹ nhất, nhấp óng ánh pháp tắc tạo thạch ngưng tụ mà thành, tu hợp mà không tán, biến hóa ngàn vạn hình thái, mỗi lần một hạt bên trong đều phản phất có dấu một cái thời gian chi hà, hoàng truyền thánh thủy là một cái màu vàng đất dòng sông, kéo ngàn vạn dạm. tam sinh thạch, tụội hồ cực kỳ rất cho dù là to như vậy thái nguyên phủ bí khố bên trong cũng chỉ có một khối đường kính. 3 ba lớn nhỏ. Ở trên mặt trần ngập nồng đậm luân hồi chi quang, tựa hồ có thể chiếu rọi ra một người qua đi cùng với tương lai. Địa ngục chi môn, ngưng. Phương Tiêu toàn lực vận chuyển địa ngục chi môn khở quyết, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt hư ảo môn hộ hư ảnh tại kia sau lưng nhế lên, sau đó tự hành thôn vệ hết thảy cần thiết thân vật. Không gian tinh thạch, linh hồn cùng sinh mệnh chi thạch, thời gian chi xa, hoàn toàn thánh thủy, cùng với tam sinh chi thạch mặc dù huyền diệu, chắc chắn, nhưng là như trước bị cái vị này hư ảo hộ thôn vệ, hóa. Những này thành phần dựa theo, địa ngục chi môn, chỗ ghi lại bí quy tích, không ngừng biến ảo, kết hợp Hơn nữa cắn nuốt phương tiêu trong cơ thể tất cả chấn mục pháp lực, cùng với một nửa tâm tinh huyết, cuối cùng hóa thành một cái pha tạp phong cách cổ xưa bằng đá môn hộ, tại phương tiêu sau lưng hiện lên, phía trên vô số đại đạo chi quang lóe lên rồi biến mất. Này phiến cửa đá cổ xưa pha tạm, trọn vẹn 10 vạn trượng cự, phía trên khắc rõ cổ xưa chư thần văn tự, từng cái văn tự tựa hồ cũng có vô thượng trấn áp tán vỡ tà vọng chi uy nghiêm, bên trong thậm chí có rất nhiều văn minh đi lại, thần, yêu, Phật, long, vu, trùng khoa học kỹ thuật các loại, những này văn minh có đã mai táng tại Tuyế Trường Hà bên trong, tựa như cũng có thể thông qua cánh cửa này đến. Xuyên thấu qua Địa ngục chi môn, cái này kinh khủng phát bảo, Phương Tiêu mơ hồ cảm giác, tâm linh của mình tự hồ cùng một cái cực đoan tĩnh mịch thế giới liền lại với nhau, cái thế giới này tử khí tràn ngập, mêng mông bao la bát ngát không có phần cuối, phản phất là chư thiên vũ trụ kết thúc chi địa phương, là hỗn độn vạn vật cuối cùng quy tụ, cái gì đến đại đạo cũng muốn ở trong đó mục nát chung kết địa ngục chi môn phần chất, rất cao, kia viễn diệu trình độ, cho dù là Phương Tiêu cũng khó có thể phỏng đoán. Kia không những được triệu hoán tử linh, còn có thể mô phỏng trong đó, tử linh thay thế kia khi còn sống thân phận, trở thành ý nào đó bên trên, chết mà phục sinh. Chư lần đó ra Phương Tiêu còn có thể trốn vào cái cửa này hộ bên trong, tại song song trong không gian xuyên qua, dấu ở song song không gian chỗ sâu thậm chí mượn nhờ, Địa Ngục Chi môn, trốn vào tử vong minh giới bên trong, cho dù là chân chính tiên nhân cũng không cách nào xem đấu. Tại, Địa Ngục Chi môn, món pháp bảo này, luyện chế thành công về sau, thần tượng trấn ngục kình đệ lục trọng biến hóa, chư thần tinh thổ, tầng thứ 7 biến hóa, chúa thể thân thể, tu hành chi pháp cũng nhất nhất hiện lên tại Phương Tiêu trong óc, bị Phương Tiêu trố lĩnh hội bất quá chư thần định thổ cái này một vạn pháp bất xâm lĩnh vực, cần muốn lĩnh ngộ không gian cùng với thời gian pháp tắc, tối thiểu phải phương tiêu đến trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng trụ quang chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian bổn nguyên về sau mới có thể ngưng tụ mà ra. Tại phương tiêu thần tượng trấn mục kình sau khi đột phá, kia sở tu làm được, trung ương đại phạm thiên tiên phạt ngũ hành khí công, cũng mơ hồ đã có một tia tiến tiến. Ngũ hành thiên phạt khí công sở tu thành tiên tiên ngũ hành bản nguyên thế giới hóa quang, chạy, thế giới, đã trở nên ngưng thực rất nhiều, mát ra vĩnh hằng, bất hữu chi khí cơ. Năm đại nguyên thế giới trung ương Thế giới thụi bắt đầu bay nhanh sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã từ lớn bằng nắm cái, đã sinh dài đến ôm hết Tô, kia cảnh lá cũng càng thêm sung xuê, cảnh lá lay động, tản mát ra vui vẻ khí tức. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ hành trình, đối với phương tiêu mà nói có thể nói là ý nghĩa trọng đại, lại để cho hắn có thể trực tiếp vượt qua giai đoạn trước nhỏ yếu thời kỳ, tại thần tộc đại kiếp nạn tiến đến trước đó có thể thông dòng bố cục. Khục khục. Các huynh đệ, quyển sách khả năng có chút cái kia, các ngươi lượng sức mà đi cường 82. Huyền tận nhân. Chương 82, Huyền tận nhân. Thái Nguyên Tiên phủ chủ trong điện. Phương Tiêu thân ảnh trống rỗng xuất hiện, kia hình dạng anh tuấn vô cùng, quanh thân khí cơ vô cùng kích người, thậm chí tại trong hư không xoáy lên từng trận gió lốc. Cảm nhận được nhà mình phu quân trên người mãnh liệt áp bách khí tức, Phương Thanh Tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt khó nén kinh hãi. "Phu quân, ngươi vậy mà đã mở ra tiên giới chi môn, khí lực đã đủ để so sánh giới vương, không, thậm chí là hỗn động cường giả." Liên phá tất cảnh, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Phương Thanh đôi mắt đẹp khó sợ, dù là nàng là quý quân, kiến thức rộng rãi cũng chưa bao giờ nhìn thấy như thế biến thái thiên kiêu. Nói nhà mình phu quân là thiên giới tiên vương chuyển thế. Phương Thanh Tuyết đều tin tưởng. Haha, ha, Tuyết nhi quá khen. Thần thông chi cảnh tất cả ảo diệu vi phu đồng đều đã lĩnh ngộ hoàn toàn, chính là trường sinh bí cảnh cũng hơi có được được, bây giờ một bước thất cảnh, chẳng qua là góp ít thành nhiều mà thôi." Phương Tiêu cười nói. Hắn có được vô thượng độ tính, tất cả thần thông diệu pháp, vừa nhìn sẽ, một học liền tinh. Vô thượng độ tính chỗ mang đến vô thượng tuệ căn cùng với vô thượng suy diễn, đủ để cho kia, một khi thời cơ chín muồi, liền có thể lập địa thành thánh. Nghe vậy, Phương Thanh Tuyết không khỏi có chút buồn bực. Chính mình tu hành đến nay, đã có hơn 30 năm, bây giờ cũng bất quá là thần thông thất trọng kim đan cảnh. Mà nhà mình phu quân bức vào tu hành cách này cũng bất quá 3 tháng, liền đã đạt đến thần thông lục trọng quy nhất chi cảnh, kia chân thật chiến lược, nếu là mình không sử dụng tiên nhân pháp tác, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Quả nhiên là khủng bố. Lúc này, khoảng cách phương tiêu cùng phương thanh tuyết tiến vào thái nguyên tiên phụ ở trong cũng bất quá là ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, thực lực của bọn hắn lại phát sinh phụ dày đất trở mình thiên một dạng cải biến. Những ngày này, Thái Nguyên Tiên Phụ Đại Điện cũng có chỗ cải biến, Nguyên, tại phương tiêu ra mệnh lệnh đã đem Thái Nguyên Tiên Phụ bên trong xương khô các loại xử lý sách sẽ, những này xương trắng bên trong không thiếu kim đan chi cảnh siêu cấp cao thủ, nhưng là cuối cùng còn là khó chống đỡ tuế nguyệt đại trợ. Đạo hưu ngút trời chi tư, khí vận vô song, Lao Phu đội phục. Lao Phu tức sẽ phi thăng, ngày sau tại thiên giới nếu có duyên, chúng ta lại một ôn chuyện tình. Tại phương tiêu hai người xuất hiện về sau, một giọng nói từ Tiên Phụ Đại Điện Trung ương hu nhìn xem đã phát sinh giống như xà hóa thần long một dạng lộ sắc phương tiêu, kia không khỏi tự đáy lòng mà cảm thán. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, vậy mà đã chiếm được Thái Nguyên Tiên Tôn truyền thừa, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phương Tiêu tại nắm giữ Thái Nguyên Tiên Tôn truyền thừa về sau, liền mệnh lệnh, "Nguyên, cái vị này Thái Nguyên Tiên phủ khí linh, triệt hội, huyền tận chi môn, bên trên phòng ẩn, vậy vậy người thần bí đã xem như tự do thân. Bây giờ, kia còn chưa phi thăng, chỉ sợ chính là cố ý đến cho mình hai vợ chồng cách biệt, không biết tiền bối tục danh. Ngày sau đến tiên giới có lẽ chúng ta có thể chiếu ứng hai." Phương Tiêu đạo: tiến đối không dám nhận, lão phu, Huyền Tấn đạo nhân, thật phần may mắn gặp được hai vị lão hữu." Huyền Tấn đạo nhân nói ra, tại Phương Thanh Tuyết này, Tôn Thiên quân chuyển thế trước mặt lại cũng không dám đắn đo cái giá đỡ. "Nguyên lai là Huyền Tấn đạo hữu." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Tiêu nói, "Huyền đạo hữu, thần tộc đã xuất hiện, chắc hẳn thần tộc đại kiếp nạn sắp đến đây, đến lúc đó đánh chết mấy tôn thần đế lại phi thăng, chẳng phải là đẹp quá thay." Dứt lời, một đầu hơi có vẻ khô bị Phương tốt nhất sinh trưởng chất áo giáp, giống nhau ma đầu, lại không có chút nào ma khí. Toàn thân tràn ra từng đợt cao quý, thần thánh khí tức, giống như cao cao tại thượng chủng tộc, thống trị các loại người, ma, tiên, yêu. Tiên là Phương Tiêu tiến vào quy khư thời điểm, gặp phải năm tôn thần tộc một trong, bởi vì bị thế giới thu hấp thu thần lực tinh nguyên tròn nên trở nên khô cạn. Huyền Tẫn đạo nhân nhìn thấy này đầu vực ngoại thần tộc thi thể, cẩn thận phân biệt rõ về sau, thần sắc có chút ưng trọng, cảm khái nói, quả nhiên là thần tộc, xem ra thần tộc đại kiếp nạn đã không xa rồi. Tại 30 vạn năm trước đó, thần tộc cũng đã xâm lấn Huyền Hoàng đại thế giới, Thiên Điểu nhân tam hoàng gia sức cản, lại cuối cùng không địch lại thần tộc bảy lại thần đế, bất hạnh vớ lạc. Không nghĩ tới Thần tộc vậy mà xuất hiện lần nữa. Đúng là như thế, giờ phút này chỉ sợ thần tộc đang tại chú bị xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế giới sự tình thích hợp, nếu là đạo hưu có thể lưu lại chắc chắn gia tăng thật lớn Huyền Hoàng Đại Thế giới lực lượng. Phương Tiêu Đạo, hắn còn là hy vọng cái vị này Huyền Tiên đỉnh phong tồn tại có thể lưu lại, tóm lại là nhiều một phần lực lượng. Thần tộc đại kiếp nạn cũng là hắn nuốt về thần tộc khí vận, chân chính một bước lên trời thời điểm. Tiểu Hữu, lời tuy như thế, nhưng là lao đạo tu vi đã đạt đến cái thế giới này cực hạn, nếu là ra tay, chỉ sợ một kích về sau liền sẽ bị ép thăng, nhưng là khó có thể tại thần tộc trong đại kiếp phát huy quá lớn tác dụng. Huyền Tẫn đạo nhân tở dài: "Giạng ngày sao? Ta chỗ này có một môn tiên thuật thần thông, gọi là Ngũ hành phong ấn đại tiên thuật, có lẽ có thể giải quyết đạo hữu phiền não." Sau đó, Phương Tiêu liền đem này thuật truyền đưa cho Huyền Tẫn đạo nhân. Cái này tiên thuật là Phương Tiêu đem đại Ngũ hành thuật cùng đại Phong ấn thuật kết hợp, sáng chế một môn Phong ấn đại tiên thuật, không những được dùng tiên địa Ngũ hành phong ấn người khác, còn có thể phong ấn áp chế chính mình tu vi. Lấy Ngũ hành chi bản nguyên, kết hợp thuật, bản thân nguyên, cũng có thể tùy bỏ niệm Quả nhiên huyền thần kỳ, lại chưa từng nghĩ tiểu hữu lại còn có được như thế huyền tiên thuật. Huyền Thấn đạo nhân tán thưởng nói, hắn bản năng cho rằng đây là phương tiêu kỳ ngộ truyền thừa, dù sao, nói đến dễ dàng, nhưng là muốn đem hai loại hoàn toàn không liên quan tiên thiên đại đạo thần thông dung hợp vì một loại tiên thuật, như thế nào một cái thần thông cảnh tiểu tử có thể làm được. Chỉ thấy tuế nguyệt trôi qua, ngũ sắc quang hoa lượn lên, Huyền Thấn đạo nhân trên người khí cơ nhanh chóng rơi xuống, dần dần từ huyền tiên xuống làm hư tiên chi cảnh. "Đạo hữu thật là ta tin mừng đấy." Huyền Thấn đạo nhân trong lòng hết sức cao hứng, giờ phút này kia trên người hoàng đại thế giới áp lực lượng đã tiêu tán, chỉ cần không sử dụng vượt qua huyền tiên chiến lực, liền không cần lo lắng sẽ bị huyền hoàng đại thế giới bức bách phi thăng. Song Phương một fan Hàn Huyên về sau, Huyền Tấn Chi môn lựa chọn cáo biệt phương tiêu hai người, đi du lịch 3000 đại thế giới, dù sao bị phong ấn mấy chục và năm, hắn cũng là cực kỳ nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem. Bây giờ Thái Nguyên Tiên phủ đã có chủ nhân, chính mình lại tiếp tục ngốc ở trong đó cũng không thích hợp, cho nên Huyền Tấn đạo nhân lựa chọn cáo tử. Trải qua, Ngân, một phen sửa sang lại, Thái Nguyên Tiên phủ đã rực dực hẳn lên. Lúc này, khoảng cách phương tiêu tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ cũng chỉ có điều đã qua 10 ngày. Sau đó, phương tiêu liền cùng phương Thanh Tuyết một đạo tu hành, tại kế tiếp 16 giữa năm, đem bản thân một thân sở học thuần thông, thông hiểu đạo lý. Tu hành đến cái đỉnh. Ví dụ như đại thiết các thuật, cái này tại 3000 đại đạo bên trong hạng thứ 30 đại đạo thần thông, liên lụy đến không gian pháp tác, nếu là muốn chân chính tu luyện thành công, cần hấp thu đầy đủ không gian lực lượng mới có thể tu hành thành công. Đại luân hồi thuật là 99 bộ vô thượng cấp bậc quân minh thần thông, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tạo thành này một đạo kinh khủng tiên thiên đại đạo thần thông, cần thu thập vô minh hoàn toàn lực lượng, thậm chí vong tình thủy phụ trợ tu hành, may mắn những này thái nguyên phụ bên trong đều tồn tại đại ngũ thuật, tự không cần phải nói, ngũ đế lặng che xem như tương đối dễ hiểu đại trận pháp thuật, tựa hồ liên quan đến tiên điệu biến có thể lợi dụng hết thể đủ loại bố trí. Kinh thế đại trận, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể lợi dụng rất nhiều đại thế giới bố trí đại trận, này còn xa xa không phải cực hạn của nó. Những thứ khác rất nhiều tiên tiên đại đạo thần thông cũng bị Phương Tiêu từng cái tu hành đến viên mãn chí cảnh. Cứ như vậy, Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong vượt qua 16 năm, hai vợ chồng cảm tình càng thêm thâm hậu, các loại đạo thuật đại pháp toàn bộ tu hành đến tuyệt đỉnh. Hơn nữa, Phương Tiêu cũng sẽ bản thân vũ khí xích tiêu kiếm võ kiếm, dung hợp, dùng phát, đã trở thành ngục thần kiếm, đại cổ lâu cũng bị Phương Tiêu luyện chế lại một lần, hóa thành Trấn Ngục Thần Lô có quan hệ, thất phủ, ba kho, một bí tạng, Thiên Võ Bảo Khố huyền bí cũng bị Phương Tiêu phát giác. Hoàng triều đại đế đã từng càn quét qua Thiên Võ Bảo Khố, đại hoang cổ lô chính là cái kia lần càn quét bên trong bay ra ngoài bảo vật, cho nên có thể bằng vào kia cảm giác tiến vào Thiên Võ Bảo Khố. Phương Tiêu thần tượng trấn ngục kinh trước ngũ trọng biến hóa, Minh thần chim âu, Ám ma chi dục, Minh thần khai giác, Địa ngục dung lô, Ma thần phong ấn, Địa ngục chi môn, những này chúa tể cũng bị Phương Tiêu tu hành đến đại thành. Có lẽ là vĩnh sinh giới không có địa ngục diễn cơ, địa ngục chi môn, Triệu Hoán không phải là mà lại ở giữa thiên địa đã chết đi sinh linh, trực tiếp vượt qua sinh tử giới hạn, có thể nghĩ kiêm lịch tiên trình độ. Hơn nữa, thần tượng trấn ngục kinh đệ bắt trọng biến hóa, chúa thể thân thể cũng bị Phương Tiêu tu hành thành công. Có lẽ là bởi vì tầng thứ 7 biến hóa, chư thần tinh thổ, chưa ngưng tụ nguyên nhân, Phương Tiêu thần tượng trấn ngục kinh đệ cũ trọng biến hóa, như trước đưa thân vào hỗn độn mê vụ bên trong, cũng không hiện lộ đôi câu vài lời. Phương Tiêu trong cơ thể cự tượng hạt nhỏ, chừng trăm vạn đã thành công, một khi nguyên khí rời rạo, liền có thể toàn bộ thức tỉnh hóa thành khủng bố chiến lực. Bất quá, Phương Tiêu cũng không xuất đột phá cảnh giới. Hắn còn là thần thông lục trọng quy nhất chi cảnh, nhưng là một thân chiến lực cũng đã khó có thể phòng đoán. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, những kẻ bị Phương Tiêu tù Bình phong ấn tu vi mấy trăm vị thái nhất môn đệ tử, cũng tại trong Tiên Lao bị giam giữ 16 năm. Hỏa khí Lân tiểu hỏa đã hóa hình thành công, khuôn mặt làm một cái chất pháp đại hán, gọi là Kỳ Lân đạo nhân, thay thế Phương Tiêu trông giữ những này tiên môn đệ tử. Huyết bổ đệ, mỗi ngày được tiên giới linh khí tầm bổ, bổ nguyên đã xảy ra biến, quả, kia công hiệu đã có thể so với cấp hạ phẩm đáng dược, nói là thần quả cũng không phải là quá đáng. Thánh Vương quốc vẫn còn là đâu vào đấy mà phát triển. Nhân khẩu đã phá 10 tỷ nhiều. Phương Tiêu đem Vĩnh Sinh thế giới tu hành hệ thống dẫn tới Thánh Vương quốc, càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu tu hành, trong đó có thiên tư tuyệt thế người đã đột phá thần thông pháp lực chi cảnh. Tại tiên giới linh khí thoải mái xuống, cùng với nguyên bản thế giới chi thụ phụng dưỡng ngược lại phía dưới, phong vân tiểu thế giới tại Hỗn Độn Đại Đạo Đồ bên trong cắn nuốt rộng lượng Hỗn Độn chi khí diện tích so với trước tròn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần. Linh khí sống lại, viễn sống lại. Càng ngày càng nhiều xuất hiện, càng ngày càng nhiều mạnh xuất hiện. là một cái thật lớn trường, chậm chạp và kiên cố vận chuyển, tựa lên xuống. Có một loại không thể kháng, cự quy luật, trong điện càng là thâm thúy vô cùng, vô cùng mênh mông bên trong phảng phất dấu có một cái đại thiên vũ trụ. Thời gian ngày từng ngày mà qua đi. Ngoại giới, khoảng cách phương tiêu cùng phương thanh tuyết tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ đã qua 16 thiên. Thái Nguyên Tiên phủ bên ngoài, đột nhiên diễn sạch lập lòe, đón lấy xuất hiện mấy cái vũ hóa môn đệ tử, nhưng là Dạ Lam, Hương Nguyệt Nhi, Hồng Di, chờ mấy cái nữ tính đệ tử. Này mấy người đệ tử vừa rơi xuống đến, đứng thẳng tốt về sau, liền nói, "Cung thịnh trưởng giáo Tri tôn." Một đoàn diễn sạch, liền di động hiện tại đỉnh đầu của các nàng. tôn Tiêu sư huynh cùng Phương Thanh Tuyết sư tỷ bị nhốt 16 ngày, tại tiên phủ bên trong, chính là 16 năm. Không biết có thể hay không còn sống. Phải biết rằng, coi như là người nào, cũng không có khả năng không ăn không uống 16 năm a. Hồng Di có chút lo lắng. 16 năm người bình thường thật là chết đói. Bất quá ta dùng Cựu Cung thần thuật suy tính một phen, Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết lần này mệnh không có đến tuyệt lộ, hẳn là không có chết, hắn khả năng có mặt khác sống sót phương pháp, nói không chừng đi vào Thái Nguyên tiên phủ bên trong có mặt khác, kỳ cũng nói không chắc. Một diện sạch bên trong Vũ Hóa môn trưởng giáo em nói chuyện rất thần Cung thần thuật Già Lam nghe thấy trưởng giáo nói, lông mày nhíu lại, nàng ngược lại là biết cái loại này trưởng sinh bí cảnh cao thủ, thấm nhuần tiên cơ, có thể cảm ứng được tối tăm bên trong rất nhiều chuyện, bất quá này cũng không phải thần thông bí cảnh người có thể sánh bằng. Lần này nàng tỉnh cầu trưởng giáo đi vào Thái Nguyên tiên phủ, cũng là vì còn tưởng là sơ phương tiêu cứu, Thương Nguyệt Nhi, đám người nhân tình. Vũ Hóa môn trưởng giáo như Cựu Thiên Thần Long, coi như là Già Lam thân là Vũ Hóa môn, ngũ đại chân truyền, một trong, cũng không có thể thường xuyên lĩnh giáo đạo thuật bên trên nghi nan vấn đề, đa số là chính mình cần nhắc. Lần này đi theo trưởng giáo đi ra, Đương nhiên là tìm kiếm khó được một lần lãnh giáo cơ hội, nhìn một cái trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu ra tay, cũng là khó được kinh nghiệm. Thái Nguyên Tiên phủ tiểu thế giới trong hư không, một ít cường đại tồn tại thấy được Phong Bạch Vũ, không khỏi biến sắc. Phong Bạch Vũ đến rồi. Xem ra lần này chỉ sợ không thể tùy tiện ra tay. Đến thì đã có sao. Lần này thái nhất đạo môn thế, nhưng là rơi xuống vốn gốc một kiện tượng phẩm đạo khí, chậc chậc. Chúng ta tán tu lại làm sao có thể có cơ hội đạt được bực này chân quý chi bảo? Thượng phẩm đạo khí, nỗi ổn thời không, liên lụy đến thời gian cùng không gian biến hóa, phải trưởng sinh bí cảnh ngũ trọng tạo vật chi cảnh mới có thể chế. Một ít tán tu đại khí vận thế hệ có thể tu hành đến trường sinh bí cảnh, đều xem như đã trải qua vô số cơ duyên, vô số hung hiểm, trên đường không vẫn lạc, mới có thể độ lĩnh tiên cải bệnh thành công. Bực này chân quý chí bảo, đối với một dạng tán tu, cho dù là thân bất tử tán tu, đều xem như thiên đại cơ duyên. Tiên đạo thập môn xưng bá hoàn vũ, lại không phải chúng ta có khả năng vừa chạm vào đụng lông mày. Thượng phẩm đạo khí mặc dù tốt, thế nhưng là vũ hóa môn cũng cũng không ngồi không. Phong Bạch Vũ quanh thân bao phủ tại một đoàn diện sạch bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, lẹn lẹn đứng ở nơi đó cũng đã lại để cho những tán tu này trong lòng sợ hãi, trong lòng như là tạc một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại, từng cái một thật giống như chuột thấy mèo mở dạng, xám xịt mà rời đi. Cái này là tiên đạo thập môn lực uy hiếp. Đương nhiên, còn có một chút khí cơ thâm thúy cường đại thế hệ không có rời đi, kia khí cơ luẩn ná ở trên hư không tầm đó, vô cùng xảo trá, tàn nhẫn, yêu tà, ma khi ung tùn, hiển nhiên là yêu ma tông môn người. Phong Bạch Vũ thần sắc lạnh lùng, lòng bàn tay một mặt gương đồng từ từ bay lên, phía trên trạm chỗ Long Phượng, có lọng lọc một dạng quá văn tự cổ đại phát ra vô cùng tôn quý khí cơ. Kính trên mặt, tổng cộng 5 tôn mơ hồ bóng người như ẩn như hiện. Những bóng người này khí cơ, thấp nhất đều là trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng trụ quan chi cảnh, cao nhất đã đạt đến trưởng sinh bí cảnh tầng thứ 7 giới vương chi cảnh. Không biết trưởng giáo ngại như thế nào ra tay. Nay Thái Nguyên Tiên phủ trung quanh Thái Nguyên Hà quang vô cùng lợi hại, một khi kích phát nó cấm chế, liền sẽ dâng lên đi ra, nguy hiểm cực hạn. Già Lam đạo. Nàng thân là Vũ Hóa môn ngũ đại chân truyền, tu vi đã đạt đến thần thông thất trọng kim đan chi cảnh. Bắt đầu bình thường chương và tiếtện 83. Phong Bạch Vũ nghi hoặc. Chương 83, Phong Bạch Vũ nghi hoặc. Tại Già Lam trong mắt, này tòa Tiên phủ đã tiếp cận, tự nhiên không thể xuyên thủng. Bất luận cái gì ý đồ giao động người của nó, đều lọt vào thiên địa tự nhiên trừng phạt. Già Lam là không có năng lực giao động tiên phủ, chính là một ít trường sinh cự đầu cũng không thể lực, nàng bất thiết nghĩ nhìn một cái trưởng giáo trí tôn có thần thông gì thủ đoạn, đến dung chuyển này đã đạt đến, tự nhiên, tiên phủ. Hy vọng Tiêu Ca Ca cùng phương thế giới có thể người hiền đều có trời giúp đi. Hồng Di quận chúa sắc mặt lo lắng. Nàng tính hệ Phương Tiêu, mà lại cùng hắn đệ đệ Phương hẳn cũng là bạn tốt, biết được Phương Tiêu lâm vào nguy hiểm liền đi Già Lam Phong Tây Già Lam khẩn cầu kia ra tay, hai người cũng có một phen giao tình. Lúc trước Hồng Di quận chúa đi biển cắt sa mạc thời điểm chính là hỏi Tây Già Lam mượn phi hạt. Hương Nguyệt Nhi, Dạ Vũ Bác Nữ đám người cũng là thần sắc lo lắng, lúc này trong khoảng cách cửa thí luyện chấm dứt bất quá một hai tháng mà thôi, Phương Tiêu từng tại Thiên Ma bên trong chiến trường, anh hùng cứu mỹ nhân, đại phát thần uy cứu được các nàng những này Già Lam hội thành viên tính mệnh, đối với Phương Tiêu Bác Nữ trong lòng thế nhưng là thập phần thích. Chỉ nghe Phong Bạch Vũ nói, Thái Nguyên Tiên phủ chúng quanh cấm chế cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, nếu là có bảo khí hộ thân, thiên nhân cũng có thể xâm nhập, nhưng là đi vào dễ dàng, đi ra khó. Nếu không trưởng sinh cự đầu ra tay, Tất nhiên sẽ bị nhốt nhập kỳ ở bên trong, trong chăn thời gian đại trận phải mở. Kỳ thật các môn các phái, tại mấy ngàn năm qua đều đối với này tòa tiên phủ thèm muốn đã lâu, nghiên cứu cũng có chút khắc sâu. Này tòa tiên phủ bên trong, lợi hại nhất địa phương là chủ điện chỗ sâu bên trong ba tòa, Huyền tận chi môn, chính là một kiện tiên khí diễn biến mà thành, cho dù là tất cả môn phái trưởng giáo cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Vô luận là tiên đạo thập môn hay là ma đạo thất mạch hoặc là yêu đạo ngũ tông, chí này tòa phủ, đạt được cái này tiên khí, đáng không ai có thể thành công. Nhìn xem cái này hùng phủ, Vũ không khỏi cảm khái bậc này tiên phủ chính là Vũ Hoa Tam Thánh, hoặc là Thái Nhất môn trí tôn cao thủ cũng không cách nào thu, liền cũng biết kia cường đại đến đây mới thực sự là tiên nhân độ phủ. Già lam liên tục gật đầu, nghi ngờ nói: "Trưởng giáo, này tòa tiên phủ bên trong, nghe đồn có vô số bảo bối, linh đan cùng với các loại thần thông tu hành pháp quyết, bất kỳ môn phái nào đạt được về sau, đều bành trướng, ngảy lên tầm đó, trở thành tiên đạo đại nhất. Thái Nhất môn không phải có tiên khí sao? Vì cái gì không ngờ đi ra, liên thủ phá vỡ này tòa phủ, đạt được trong đó bảo tàng? Dù sao, Thái Nhất môn đạt được về sau, có thể tru diệt ma đạo, yêu đạo, áp đạo chúng ta tiên đạo cửu môn." Triệt để nắm giữ huyền hoàng đại thế giới cũng không kỳ lạ nguy hiếm. Mặt khác chư nữ nghe thế chờ bí ẩn, cũng là trong lòng hiếu kỳ. Ha ha, nơi đó có dễ dàng như vậy, người đem này tỏa tiên phủ nghĩ rất đơn giản. Thái nhất môn hoàn toàn chính xác có phá vỡ tiên phủ huyền tận chi môn tự lực, nhưng là được vận dụng lực lượng nhiều lắm, triệt để phá vỡ này tỏa tiên phủ, chỉ sợ kỳ môn phái chư vị tự đầu cũng muốn tử thương vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần thái nhất môn chân chính đạo thủ, ma đạo thất mạch cao thủ, yêu đạo ngũ tông, tông chủ đều đến chọc vào một chân, chúng ta tiên đạo mặt khác cựu môn cũng sẽ không thờ ơ. Đến lúc đó chỉ sợ tiên nhân đều khó có thể khống chế được cục diện, kia cử động lần này cũng sẽ cho người khác làm áo cưới, như thế nào những này Thái Nhất môn cao tầng mong muốn ý thấy. Lần này trưởng giao tiền đến, chỉ sợ một số người cũng đã theo dõi. Thái Nhất môn, Tiên Tiên Ma Tông cùng với khác yêu ma tông môn có lẽ có cao thủ mai phục tại âm thầm, lại là không thể không đề phòng. Long viên Tỉnh Táo Đạo, nàng cũng là đi theo mọi người cùng một chỗ tiến đến một cái trong đó, đối với Phương Tiêu cái vị này, ngoại môn khảo hạch liền đánh chết tu la tuấn mỹ đệ tử cũng là khá sâu ấn tượng, chưa từng nghĩ kia vậy mà cường đại đến đủ để đánh bại dễ dàng Hoa Thiên Đô cái vị này vô thượng nhân kiệt cấp độ. Phạm Vật Ma huyền mở dạng. Nên như thế, Già Lam đồng ý. Các người đều là ta Vũ Hóa môn kiệt xuất đệ tử, có thể xem thấu đây hết thảy, không có bị vàng đỏ nhỏ lòng son, rất tốt. Thần thông càng lớn, tâm ma càng nặng, có chút thời điểm làm lên sự tính đến, liền khó tránh khỏi khiếm khuyết cần nhắc. Bởi vì đã có được lực lượng, bất cứ chuyện gì, trước tiên nghĩ chính là dùng sức lượng đi giải quyết vấn đề. Những thứ khác cơ viên, linh động, trí tuệ, hết thảy để ở một bên, tiếp tục như vậy, liền thập phần nguy hiểm, một lơ là nặng, liền phải bị tai họa ngập đầu. Các ngươi phải nhớ kỹ, lại càng phải cẩn thận. Tiên đạo trọng yếu nhất không ai qua được tu tâm tính thần thông pháp quyết đều là hộ đạo thủ đoạn. Nếu là tâm tính không quá quan, mặc dù là thần thông tại đại, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ mất đi tự mình, rơi vào ma đạo, biến thành tà ma." Phong Bạch Vũ khuyên bảo nói, "Lực lượng càng lớn, chuyện gì trước tiên nghĩ chính là chính là dùng sức lượng đi giải quyết, thật là dạng này, chúng ta đã đạt trưởng giáo chỉ điểm." Chúng nữ gật đầu. "Tốt rồi, ta muốn thi triển thần thông, phá vỡ chung quanh nơi này Thái Nguyên hạ quang. Các người chú ý bảo vệ tốt chính mình." Phong Bạch Vũ giơ tay động tĩnh rất lớn, đã thấy toàn bộ tiên phủ chung quanh lập tức quang ám giao thoa, trong chốc lát rõ ràng, trong chốc lát ám Vô cùng kinh khủng khí cơ tràn ngập mà ra. Tại tiên phủ trên bầu trời, nổi lên hai quả thái dương, một quả là màu trắng, một quả là màu đen. Âm dương chi quang chiếu rọi tiên phủ phía trên, thay nhau luân chuyển, liên tục thay thế. Cái kia Thái Nguyên tiên phủ cấm chế cũng bị triệt để kích, Thái Nguyên Hà quang mãnh liệt bành trướng, triển khai phản kích, phản phật giống như hàng tình bộc phát, phát ra vô tận rừng rực hào quang. Hào quang bên trong, hiện ra rất nhiều kim giáp thần tướng, hộ pháp cự linh, đại lực thiên thôi, đều như ong vỡ tổ nhào tới. Sát khí ngập trời, như hàng tỉ thiên binh thiên tướng, bố trí xuống thiên la địa võng, giết chết hết thảy. Đông, đông. Đông. Trong đó, còn có một mặt cực lớn thiên cổ mềm rủ xuống vang lên, kia âm ba trùng trùng điệp điệp đánh chết mà đến, chính là viễn cổ phát bảo, Trọng Hoa Thiên Cổ. Nhìn thấy một màn này, cho dù là Già làm cũng là sinh lòng sợ hãi, bên trong ngึก một phần vạn sức mạnh to lớn, đều đủ để cho kia hóa thành cho cho, đây là một loại tuyệt thế đại khủng bố, lại để cho chúng nữ không khỏi tiêm kêu ra tiếng. Đó là, Long Nguyên Thần sắc khiếp sợ, đã thấy vô luận là Thái Nguyên Hà Quang, còn là Trọng Hoa Thiên Cổ, tiếng trống, một đụng phải phong bạch vũ trụ thi triển đi ra cái kia một đen một trắng hai đợt vầng sáng, toàn bộ đều bị tan tăng dã đem trận pháp tầng tầng tăng giá. Trường giáo chí tôn thật là lợi hại a. Thương Nguyệt Nhi đám người không khỏi sợ hãi Thánh phụ. Đây là trưởng giáo chí tôn chân không âm dương đạo, uy lực cực lớn, có thể hóa một mạch, phân lương nghi, định tăng tải, bố tứ tư tượng, hóa ngũ hành, khóa lục hợp, động tất tinh, ôn bắc quái, hành cự cung, trấn áp thập phương. Chưa từng nghĩ nhưng là như thế lợi hại. Già Lam đạo, thân là Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, nàng biết nhiều hơn một chút. Già Lam đám người nhìn không chớp mắt, nhìn xem Phong Bạch Vũ thi triển cái thế Thần Thông Phá Vỡ Thái Nguyên Tiên Phủ cấm pháp, vực này kinh khủng thần thông đã xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của các nàng, lại để cho kia trong lòng khó có thể chính mình. Bất quá, lại để cho Phong Bạch Vũ cảm thấy khó có thể lý giải chính là, Thái Nguyên Tiên Phủ cấm pháp tựa hồ sâu sắc tăng cường, trước kia có thể tùy tiện oanh mở Thái Nguyên Hà Quang, bây giờ hắn dù là đem hết toàn lực, cũng khó có thể sẽ mở một đạo khe hở điều này làm cho hắn trong lòng có chút khó có thể tiếp nhận. Hẳn là, nay tòa tiên phủ đã có chủ nhân. Phong Bạch Vũ trong đầu nhiên hiện ra một cái vớ vận ý niệm. Chương 84 Cựu Dương Ma Thần. Chương 84, Tiểu Dương Ma Thần. Ngay tại Vũ Hóa môn trưởng giáo, thi triển cái thế thần thông, nghị muốn đem Thái Nguyên Tiên phủ háo quang phá vỡ thời điểm, Phương Tiêu tại tiên phủ trong đại điện cũng cảm thấy một ít khác thường. Giờ phút này, toàn bộ tiên phủ đại điện có chút chấn động, tựa hồ là bên ngoài mơ hồ sinh ra địa chấn, điều này cũng đem ở trong đó tu hành Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết đánh thức. Dựa theo đạo lý, Thái Nguyên Tiên phủ là lớp lường giữa không trung vạn không được có thể sinh ra địa chấn. "Nguyên, chuyện gì xảy ra?" Phương Tiêu hỏi. "Điệp chủ giống nhau, nguyên, suy nghĩ một chút." rồi sau đó nói, "Này là tiên đạo thập môn một trong Vũ Hóa môn trưởng giáo tại thi triển thần thông nghịch kích ta tiên phủ, chủ nhân, muốn thi triển sát trận giết hắn sao?" "Phong Bạch Vũ sao?" Phương Tiêu trầm ngâm, sau đó nói, "Ngưng, người này là bạn không phải địch, không cần vận dụng sát trận." "Là?" "Chủ nhân." Đúng lúc này, Thái Nguyên tiên phủ hào quang cấm chế, cuối cùng bị Phong Bạch Vũ kiệt lực xé mở một đường vết rách, ngay tại lúc đó, đại điện bên ngoài hư không chuyển đến một giọng nói, "Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết tại sao? Ta là Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ, bọn nếu là không chết, vậy liền trả lời một tiếng." Phu quân, trưởng giáo chí tôn tựa hồ cũng là một tồn thái cổ thời kỳ đại nhân vật chư thế, ta mơ hồ có thể từ trên thân hắn cảm giác được đậm đặc hoàng hôn chung kết lực lượng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Thanh Tuyết đạo âm dương chi quang cùng Thái Nguyên Hà quang va chạm rất lâu, Phong Bạch Vũ đem hết toàn lực, cuối cùng đem Thái Nguyên tiên phủ hào quang làm hao mòn, xé rách một cái lỗ hổng, hơn nữa đem thanh âm truyền vào đi. Tại xe rách cấm chế đồng thời, đã thấy nước ra chỗ, nhẹ nhẹ từng sợi yên hà như hơi nước một dạng giật mà ra, bay vào Thái Nguyên tiên phủ trong hư không, bị Phong Bạch Vũ phát ra biết, thu lấy. Nhìn xem trong tay không ngừng biến ảo hà quang, Phong Bạch Vũ thần sắc như có điều suy nghĩ, này sợi tiên giới linh khí bị kia nhiếp vào trong tay, đây là từ Thái Nguyên Tiên phủ cấm chế trong cái khe phiêu giật đi ra. Kỳ quái, Thái Nguyên Tiên phủ vậy mà phát sinh biến hóa, bên trong nguyên khí tựa hồ cực kỳ đầy đủ. Hắn từ nơi này trong miệng bên trong vậy mà cảm thấy vô cùng dồi dào nguyên khí của tiên giới, thậm chí so với vũ hóa môn tu luyện thánh điệu tiểu tiên giới bên trong càng thêm đậm đặc, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Hàn La Phương Tiêu, Phương Thanh Tuyết vợ chồng hai người đã, đã lấy được Thái bảo tàng. Hay hoặc là nói, Huyền tận sau nhân vật lợi hại phá phong ra. Với tư cách tiên đạo thập môn trưởng giáo Chí Tôn, huyền hoàng đại thế giới tuyệt đại đa số bí mật, trong mắt hắn cũng đã không thể tính toán là cái gì bí mật. Tự nhiên sẽ hiểu Huyền Tấn Chi môn đã từng phong ấn một tôn cùng Thái Nguyên Tiên Tôn cùng thời đại nhân vật tuyệt thế. Nghĩ đến cái này khả năng, Phong Bạch Vũ thần sắc khẽ biến, ngón tay hóa thành tàn ảnh, lần nữa thi triển Cửu Cung suy tính thần thông, muốn muốn suy tính cái gì, nhưng lại đã khó có thể suy tính ra có quan hệ phương tiêu cùng phương thanh tuyết là bất luận cái cái gì tình huống. Cái này là trường sinh cự đầu sức mạnh to lớn sao? Vậy mà có thể đem những này Thái Nguyên phủ hảo quang xé mở, trưởng Chí Tôn quả nhiên thần thông quảng đại. Già Lam tán thưởng nói: Nếu như ta nếu là có như thế thực lực cường đại, có lẽ gia tộc của ta cũng sẽ không bị giết đi. Long Huyền thì là thần sắc hướng tới, nàng chính là long người huyết mạch, cùng thập đại tiên môn một trong vạn quy tiên đạo có huyết hải thăm cửu. Hồng Di thị là cắn ngôi, thần sắc lo lắng. Trường giáo tri tôn đã lên tiếng, Tiêu đại ca cùng rõ ràng Tuyết sư tỷ có thể hay không đáp lại đâu này. Bên trong đã qua 16 năm, các nàng có thể kiên trì số sao? Đúng lúc này, lại nghe được một đạo bình thản thanh âm từ đó truyền ra, nói, ta cùng Tuyết Nhi hết thảy mạnh khỏe, lại để cho phong trưởng giáo phí Nay đạo trong thanh khí mười phần, tư tính Âm thanh thiên nhiên làm cho người ta cảm giác như một xuân phong. Quá tốt, thật là quá tốt giá Tiêu Đại ca, không cần phải lo lắng, trưởng giáo chí tôn tới cứu người á. Hồng Di quận chúa càng là kích động lao nước mắt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. A, Tiêu Đại ca còn sống, quả thực quá tốt. Nghe được này thanh âm, Hương Nguyệt Nhi bắt nữ thần sắc kinh hỉ, chính là già làm cùng Long Huyền cũng chỉ cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Phương Tiêu hồi âm ngữ điệu, chúng nữ trong lòng kích động. Còn sống. Vậy là tốt rồi. Ngươi không muốn trong lòng còn có Ta tin tưởng người là Hoan Uổng, người đã ta vũ hóa môn chân truyền đệ tử. Muốn phái sẽ bảo hộ ngươi không bị tai nạn. Phong Bạch Vũ âm điệu mạnh mẽ đạo, dừng một chút kia lại nói, ngươi và Phương Thanh Tuyết đều cũng có đại tiên duyên, đại khí vận, đáng ra chúng ta vũ hóa môn đại lực bội dưỡng. Sau đó, ta sẽ lấy pháp lực xé mở một điểm khe hở, ngươi muốn từ trong đó chui đi ra. Này khe hở, chỉ có 11000 cái trong nháy mắt thời gian sẽ đóng cửa. Ta thần thông, cũng không cách nào tiến vào này Thái Nguyên Tiên phủ trong đại điện, chỉ có thể vì ngươi sáng tạo cơ hội này. Nếu như là bắt không được cơ hội này, vậy cũng có thể liền vĩnh viễn cũng không ra được. Làm phiên phong trưởng giáo, Phương Tiêu đạo. Phong Bạch Vũ Chân không âm dương đạo, chính là 3000 đại đạo bài dành top 10, đại âm dương thuật, diễn biến một môn thái cổ thần thông, sắc bén vô cùng, hoàn toàn chính xác có thể sẽ mở thái nguyên hà quang. Phu quân chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Phương Thanh Tuyết mở miệng, đôi mắt dễ thương khó nén tình ý. Vô luận ở đâu, chỉ cần phu quân tại là tốt rồi 16 trong năm, Phương Thanh Tuyết cũng là tiến bộ cực lớn, tu hành phương tiêu chỗ truyền thụ cho rất nhiều tiên tiên đại đạo thần thông, thực lực đã tăng mấy lần, kia chân linh xưa ký cũng tại dần dần bộc niệm Tuy nhiên, mặc dù ngoại giới mới đã qua 16 thiên, nhưng là chúng ta tại tiên phủ bên trong đã ngây người 16 năm, thần tộc đại kiếp nạn nhanh muốn tiến đến. Chúng ta còn cần liên hợp càng nhiều có trí chí sĩ, hơn nữa nhanh hơn mà phát triển. Tại Thái Nguyên tiên phủ bên trong ngây người 16 năm, phương tiêu ngược lại là có chút lý giải huyền tận đạo nhân trong lòng. Hai người đều không phải người thường, một cái là thiên quân chuyển thế, một cái là đến thế gian thần nhân, thời gian thấm thoát, lại không tại trên thân hai người lưu lại mảy may dấu vết. Một mảnh tĩnh mịch vượt ngoại tinh không bên trong, mắt trố và, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi đều là lơ lửng lớn, hoàng vu tĩnh mịch sao trời. Số lấy trăm ngàn vạn ước tiên ma bay khắp nơi vũ, tất cả pháp lực cường đại ma vương, ánh mắt sắc bén, dơ tay nhấc chân tầm đó đều có vô cùng cường đại huy nghiêm. Trừ lần đó ra, vô số thiên ma còn từ vực ngoại bay tới, càng tụ càng nhiều, khiến cho quá giữa không trung âm khí thật sâu, ma khí ngập trời, tựa hồ cái thế giới này, cái này thiên địa, biến thành ma giới âm ầm. Đúng lúc này, trong hư không, một cổ hự diệt lực lượng truyền ra ngoài. Một viên tinh minh sao trời phía trên, không gian đột nhiên xé rách mà ra, phản là một đôi bàn tay vô hình, xanh xanh xé rách bầu trời, một tôn hư không môn hộ mơ hồ hình thành, vô số không gian phong bạo vây quanh kia xoay tròn. Những mảnh không gian phong bạo dài đến 1000 vạn trượng, giống như một cái quần cuộn sông dài. Tại chỗ thì có bên trên mấy ước thiên ma, bị này không gian phong bạo xé rách đã thành là tinh thuần nhất nguyên khí, khắp nơi tản ra. Còn lại thiên ma đều kinh hái được hồn phi phát tán, vội vàng bay loạn tránh đi. Những kẻ cường đại thiên ma vương thì xếp thành một loạn, tạo thành đội danh dự, tại này không gian phong bạo chỗ vây quanh môn hộ bên ngoài, lớn tiếng ngâm sướng một loại ma hồn khúc, không gian hiện lên rung động. Sau đó, một tôn cao lớn thiên ma thần, từ không gian phong bạo môn hộ bên trong đi ra. Cái vị này thiên ma thần, cao tới 36 vạn trượng, xích đỏ như diễm nham thạch nóng chảy thành giống như thái cổ cự thần mở dạng. Những này Thiên Ma Vương tại kia trước mặt, thật giống như hạt bụi một dạng. Kia thân thể cân xứng, khuôn mặt anh tuấn, đầu lại là một loại hỏa hồng sắc, theo gió tung bay, trên người hất lên một kiện hỏa diễm trường bào, một cổ vô cùng tinh thuần chín dương chi khí từ nơi này mà ảnh trên thân thể tràn ra đến. Tham kiến Cửu Dương Ma Thần đại nhân. Rất nhiều ma vương, trầm miệng một lời, đột nhiên trên không trung quỳ xuống. Nhìn thấy cái vị này cao lớn thiên ma thần, tất cả thiên ma, toàn bộ mắt lộ ra điên cuồng sắc, thần phục chi sắc. Cái vị này cao lớn tiên ma thần, chính là tiên ma bên trong chí tôn cường giả. Vô thượng thiên tiêu, một thân tu vi không thể phỏng đoán, tại trường sinh bí cảnh bên trong đều đi từ xa. Có thể được xưng tụng vạn cổ cự đầu. Ta chất thất diệp ở đâu? Một đạo chấn động tinh không thanh âm vang lên. Cựu Dương Ma Thần vừa ra tới, liền hỏi thất diệp ma quân sự tình. Khởi bẩm đại nhân, thất diệp thiếu chủ đã bị nhân tộc tiên đạo thập môn một trong Vũ Hóa môn đạo tử Phương Tiêu nô dịch, bây giờ tại kia đệ đệ phương hàn trong tay. Mấy vị cường đại thiên ma vương cẩn thận từng ly từng tí đạo. Đáng giận. Hừa không giũng Chuyện này, ta đã biết được. Kia Phương Tiêu dám nô dịch ta chất diệp, đồ sát tộc ta binh sĩ, tội đáng chết vạn lần. Lần này ta vừa vặn gặp lại Vũ Hóa môn trưởng giáo, nhìn xem đạo thuật của hắn cao thâm, còn là ta ma công lợi hại. Chúng tiên ma vương túi đầu không dám lên tiếng. Kia lại nói, các người đem tiên ma đều tụ tập đủ, thông qua quy hư trước thông đạo hướng Huyền Hoàng Đại thế giới. Tới đó, sẽ đụng phải Tiên Tiên Ma Tông Ma Đế ứng Tiên Tiên. Hắn sẽ an bài các ngươi hết thể hành tung, đem các ngươi che giấu, cung cấp nguyên khí, đợi đến 3 năm về sau Tiên Đạo thần môn, còn Tiên Đại hội, ta sẽ có sắp xếp, các ngươi tốt chỉ làm việc là được. Lạ. Cựu Dương Ma thần đại nhân. Rất nhiều ma vương cùng kêu lên nói. Cựu Dương Ma thần gật gật đầu lại phân phó một việc thích hợp, sau đó hai tay lại một xé, lại một cái không gian chi môn hình thành, bên trong mảnh liệt không gian phong bạo cuồn đãng lại đối với kia ma thân không có ảnh hưởng chút nào. Thái Nguyên Tiên Phụ bên ngoài ầm ầm thanh âm đình chỉ, hỗn độn khí lưu bên trong, một đạo cực kỳ rất nhỏ ánh sáng ẩn ẩn như hiện, bắn vào. Đến rồi. Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết liếm nhau, sau đó trực tiếp dắt tay nhau đi ra Thái Nguyên chủ điện. Chương 85. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Ha, ha. Có ý tứ. Chương 85. Bò ngựa ve, chim sẻ nút đằng sau. Ha, ha. Có ve, nút đằng sau. Ha, ha Có ý tứ. Nay đạo quan tuyển Đúng là Phong Bạch Vũ thi triển, chân không âm dương đạo, cái này thái cổ đại thần thông đem thái nguyên hà quang đại trận sẽ rách một cái khe nhỏ kế hở. Người ở bên trong có thể nhận cơ hội này, trực tiếp chạy ra tìm đường sống. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, liền có chấn ngục cương khí hóa thành vòng bảo hộ, đem Phương Thanh Tuyết bao phủ, sau đó nắm kia tay hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong ánh sáng, trong ánh sáng chính là hào hùng không gian phong bạo, lại bị chấn ngục cương khí chối chấn áp, ngăn cản, may may cẩn không được. Những này không gian phong bạo, lại là có thể đem ta thuật rèn luyện Nhìn xem những này không gian phong bạo, Phương Tiêu trong lòng có suy tính theo kia tâm niệm, chỉ thấy một đạo tứ tứ phương phương màu đen trấn ngục phụ truyện bay ra, vô số không gian phong bạo hóa thành chất dinh dưỡng, bị hắn thôn phệ, ở trên đại biểu, đại thiết các thuật, thần thông phụ văn, hào quang sáng chói, sau đó tạo thành một không ngừng xoay tròn tuần hoàn tiên tiên thiết các đại trận. Thần thông tu luyện thành tiên tiên đại trận, đây cũng là một môn thần thông tu hành đến viên mãn tiêu chí, hiển nhiên thần thông phụ chú bên trên, đại thiết cắt thuật đã bị phương tiêu tu hành đến viên mãn tình trạng âm ầm. Đột nhiên, không gian phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, bực này kinh khủng gió lốc, cho dù là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động tiên cảnh cường giả cũng khó có thể địch chân, nhưng ở phương tiêu trấn ngục phù triện phía dưới, toàn bộ hóa thành bình tĩnh, toàn bộ bị chấn áp. Thật đáng sợ thần thông phù triện, thật là khủng khiếp trấn áp lực lượng. Bực này thần thông, phu quân hẳn là thật sự là thượng giới cái đó tôn cổ lao tiên vương chuyển thế chi thân. Cho dù là phương thanh tuyết là cao quý tiên giới điện mẫu thiên quân chuyển thế, cũng không khỏi thần sắc sợ, bị nhà mình phu năng lại sợ. Hai người hóa thành lưu quang, tại không gian phong bạo bên trong phi hành. Cuối cùng, phương tiêu trực tiếp thi triển ác ma chi dụ Trong một chớp mắt, chính là ngàn trăm vạn dặm. Thời gian cũng không biết đã qua bao lâu, hình như là rất nhiều năm, lại hình như là trong nháy mắt, cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái lối đi, ngoài thông đạo mặt có thể lờ mở chứng kiến Thái Nguyên Tiên phủ bên ngoài. Thậm chí, Già Lam, Long Huyên, Hồng Di quận chúa đảng chư nữ, phương tiêu đều thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, tại Già Lam đám người trong mắt, chỉ thấy, Thái Nguyên Tiên phủ, trung ương cửa chính xuất hiện một cái đường kính ngàn vạn dặm khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy ở bên trong, một điểm cổ bất hắc mang từ đó chậm rãi bay ra, vô cùng vô tận không gian phong bạo tựa hồ tại vì Tại kia đến đây nháy mắt liền về vì bình tĩnh. Phương Tiêu muốn đi ra. Trường giáo Chí Tôn, quả nhiên thần thông vô biên. Liên bị nhốt tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong người đều có thể giải cứu ra. Già Lam đạo. Lúc này, Long Huyên, Già Lam, Hồng Di của chúa, còn có mấy cái nữ tính chân truyền đệ tử đều đứng vững, Loan thoáng bố chi đã thành một tòa chất pháp, tựa hồ là tại phòng bị trong hư không tối nghĩa khó hiểu cường đại khí cơ. Đây là cái gì? Thần thông phủ chuyện sao? Làm sao có thể? Phong Bạch Vũ ánh mắt tụ, kia thấy rõ ràng, này đạo hắc mang rõ ràng là một cái cường hàn đến cực điểm thần thông phủ chủ. Phía trên các loại tiên tiên đại đạo thần thông trận pháp sáng tối chập tròn, tổng cộng 36 loại thần thông chi quang tập phục. Những này thần thông đại trận, mỗi một loại thấp nhất đều là vô thượng cấp bậc thần thông biến thành, bên trong càng có 21 đủ loại quỷ thần khó lường tiên tiên đại đạo trận pháp chi quang, hiển nhiên là 21 loại tiên tiên đại đạo viên mãn thần thông biến thành. Càng làm cho Phong Bạch Vũ bên cạnh mục đích là, này chương phủ chú bản thân, tựa hồ chính là một đạo khó có thể tưởng tượng thần thông biến thành, đủ để tùy tiện trấn áp tất cả tiên tiên đại đạo, quá khủng bố. Này thần thông phủ chủ chủ nhân yêu nghiệt trình độ quá thực không dám tưởng tượng. Già Lam đám người, bởi vì tu vi thấp kém, Ngược lại là thấy không rõ lắm. Bực này biến hóa, cũng kinh động đến Thái Nguyên Tiên phủ trong hư không từng tôn mạnh mẽ kinh khủng tồn tại. Đây là 36 loại thấp nhất đều là Vô Thượng Thần Thông viên mãn, Trâu Nưng tụ Tiên Tiên đại đạo phụ chủ. Vũ Hóa môn cái này, đạo tử quả nhiên tiềm lực khủng bố, trách không được Phong Bạch Vũ không bỏ được đem từ bỏ. Bất quá, Hoàng truyền đồ nghe nói đã hiện thế, mà lại rơi xuống Phong Bạch Vũ một người đệ tử trong tay, bực này chỉ bảo, ẩn chứa trong đó vong tình chi thủy, vô cùng nhất khắc chế ta, phải đem đạt được sau hủy diệt. Một đạo vô cùng thiên ma thần Màu đen kia phủ lục là vật gì? Là thần thông phụ chú sao? Làm sao có thể trấn áp không gian phong bạo? Vì cái gì ta sẽ cảm giác ở trên có một loại mơ hồ đại khủng bố, tựa hồ thập phần khắc chế bản đế. Kẻ này tiềm lực cực lớn, tựa hồ người mang đại bí mật. Theo Thiên Tình nói, kia đúng là sát hại Thiên Tình, cướp đi kia trên người, mặt pháp chi nhãn, hung thủ. Không có khả năng lại để cho hắn lớn lên. Nếu không, ta ma đạo đem nguy rồi. Quần cuộn tiên tiên ma khí bên trong, truyền đến một đạo lạnh như tàn khốc âm, từng đạo sát cơ khiến cho khắp xung quanh, phạm vi ngàn trăm vạn thay đổi bất ngờ dung chuyển không ngừng. Phải biết rằng, mặt pháp chi nhãn Cái này thượng phẩm đạo khí, chính là La Tiên Tiên Ma khí chủ nhân, liên hợp trong môn phái các đại trưởng sinh cự đầu, tại, mặt Nhật Phần Tràng, bên trong luyện chế ra trọn vẹn 1000 năm, mới luyện chế thành công, có thể thấy được kỳ chân đắc trình độ. Đây cũng là ma khí chủ người thường không thể dễ dàng tha thứ tổn thất. Còn có cuối cùng muốn một điểm là, trên người người này có thượng cổ chính đại tiên tôn một trong, bản võ tiên tôn lưu lại đến có quan hệ thiên võ bảo khố manh mối, nếu là có thể đem bắt giữ, liền có hy vọng đạt được bảo khố, môn phái trong đoạn thời gian liền cũng có thể phát triển lớn mạnh trở thành huyền hoàng đại thế giới môn phái thứ nhất, Hoàng Tuyền Tông chính là như thế, chỉ tiếp về sau Hoàng Truyền Đại Đế vẫn lạc. Lúc này mới sổ đổ. Ở đây rất nhiều yêu ma tông chủ, cùng với thiên ma thần, chưa chắc không phải vì việc này mà đến. Vũ Hóa môn địa linh nhất kiệt, tự hồ có cao hứng dấu hiệu, bất quá, phương tiêu con chó nhỏ, có can đảm công nhiên giết chóc ta thái nhất môn đệ tử, lão đạo không thể nói hôm nay muốn tự tay bóp chết cái vị này vô thượng thiên tiêu. Huống chi, bàn võ tiên tôn truyền thừa, bên trong lần chứa thất phủ, ba kho, một bí tạng, một trong tiên võ bảo khố, nhưng là không để cho sai sót. Hư không tầm đó, hai nạn chi quang lưu truyện, một cái đang mặc tử kim bắt vãi đạo cốt phong lão đạo thân như hiện. Bản thân phân thân bị kẻ này rất chết, thủ này lại là không thể không báo. Bất quá mấy tháng cũng đã liên phá thất cảnh, bực này Lịch Thiên Tiên Kiêu liền không nên tổn trên thế gian tiên đạo bên trong, nhất định phải giết chết. Một đạo vô cùng kinh khủng yêu khí tàn sát giữa bãi hư không, trong đó truyền đến nói đến đây lời nói. Có ý tứ. Hoa Thiên Đô trên người bản võ tiên tôn truyền thừa lại bị vị này vũ hóa môn đạo tử đoạt được. Xem ra vũ hóa môn rất nhanh liền muốn quật khởi, ta Thiên Tầm tông còn cần kiếm một chén mới là. Giấu ở hư không ở giữa năm đại yêu ma cứng, giả, được thấy Phương Tiêu ngục thần thông chú, thần sắc khiếp sợ, rồi sau đó toàn bộ mắt lộ ra sắc cơ. Thân phận của những người này có rất nhiều tiên môn trưởng giáo, có rất nhiều ma môn đại đế, có rất nhiều yêu tông chi chủ, còn có rất nhiều thiên ma bên trong chí cao vô thượng giả thiên ma thần, kia từng cái một tu vi thấp nhất cũng là trường sinh bí cảnh đại ngũ trọng tạo vật chi cảnh, tựa hồ cũng cùng vũ hóa môn có ngập trời đại toán. Từng cái một hội tụ cương khí, tâm tư khác nhau, tâm kế kế hoạch nghiêm hiểm, tựa hồ chuẩn bị thi triển đại đạo thần thông đối với phương tiêu ra tay. Bọn hắn thân là nhất tông đứng đầu một giáo, quá rõ ràng một cái nghịch thiên thiên tiêu phân lượng đủ để dẫn đầu môn phái gà chó phi thăng. Năm đó hoàng truyền đại đế chính là như thế, đã chiếm được thái cổ đại năng truyền thừa. Tu vi đã đạt đến tối tam không thể sâu chắc tình trạng, Hoàn Tiên Tông càng là lực gáp thái nhất môn, trở thành huyền hoàng đại thế giới đệ nhất đại tông môn. Về sau Hoàn Tiên đại đế Miêu Toan cử giáo phi thăng thiên giới, bị tiên giới tiên nhân đại năng nhằm vào, cuối cùng không cam lòng vất lạc, Hoàn Tiên Tông cũng theo đó suy bại xuống, chỉ còn lại có đại Miêu tiểu Miêu 2 3 con mà thôi, từ lệ nhất ma tông hóa thành mặt lưu ma môn, nhưng là làm cho lòng người sinh cảm thán. Cho nên, ở đây cự đầu không hẹn mà cùng trong lòng bay lên một đạo ý niệm, Vũ Hóa môn cái vị này nghịch thiên nhân kiệt phải chết. Ngay tại lúc đó, màu đen phủ chú càng ngày càng gần, cuối cùng đột nhiên biến mất, ngay tại lúc đó Tại chỗ xuất hiện một cái đường kính ba trượng màu đen cương khí vòng bảo hộ cản trở hết thể không gian loạn lưu gió lốc, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Theo không gian phong bạo dần dần tiêu tán, màu đen vòng bảo hộ nhan sắc dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy một cái anh tuấn vô cùng nam tử trẻ tuổi cùng một người cao quý lanh diễm, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mị nữ tử từ từ đó dắt tay nhau từ đó đi ra. Nam tử một đôi tinh mâu hoa đỏ mắt, giống như cười mà không phải cười, nhếch miệng lên, biểu lộ mơ hiện lên ba phần lạnh lùng. Nữ tử khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, như biển sâu long nữ liền như quảng hàn tiên, dung mạo cao quý lanh diễm khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai người không là người khác, đúng là Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết hai người. Phu quân, bên ngoài tựa hồ có yêu ma hai tông cao thủ mai phục, còn cần cẩn thận. Phương Thanh Tuyết trong mắt tiên quang lập lòe, tụa hồ phát giác cái gì, nhắc nhở. Không sao. Cảm nhận được hư không mơ hồ cất giấu tối nghĩa khí cơ, Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng. Chủ trí nhãn, tâm niệm vừa động, đã thấy một quả tinh thần thiên nhãn tại Phương Tiêu kiêm mi tâm xuất hiện, thật sâu thủy, mêng ngông, tụa hồ ẩn chứa vô tận tinh không, vô tận vị diện, thời gian, không gian, tại đây miếng thiên nhãn bên trong sinh diện. Kia tựa hồ bên trên có thể xem thấu cựu tiên, bên dưới có thể khám phá u minh, chư giới vạn sự vạn vật, tại kia trong mắt cũng khó khăn bỏ chạy hình. Tại tinh thần tiên nhãn quan sát đo đạc phía dưới, 5 người bộ dáng, thần sắc trong một chiếc mắt, tại Phương Tiêu trong óc hiện lên. Đã thấy yêu khí kinh thiên bên trong, chính là một cái một thân áo đen, tím tóc dài màu đen, hai mắt như vòng xoáy mờ dạng, tựa hồ có thể thu nạp hết thảy linh hồn khôi ngô chung nhân nhân. Kia bộ dáng cùng Phương Tiêu đã từng luyện yêu phân thân độc vô nhị, nghĩ đến chính là cái Ngũ yêu tông một trong yêu tông, tông chủ yêu thần hành vô chân rồi. Còn có một cái quanh thân phát ra khủng bố yêu khí thì là một cái đầu bên trên trại lấy bím tóc sừng dê, lim hồng đầu dây thường tiểu cô nương, Phương Tiêu biết được, kia chính là yêu đạo Ngũ Tông một trong Thiên Tầm Tông tông chủ, Thiên Tầm Nương Nương, có một cái đang mặc cẩm y đi, khuôn mặt ôn nhuận trung niên văn sĩ, kia khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, quanh thân tiên ma khí cơ chảy xuôi, tựa hồ tu hành tiên ma hai đạo tuyệt thế thần thông, kia mặt cho cùng, ma sói, ứng thiên tình có khí phân. Tương tự, hiển nhiên là tiên tiên đại đế ứng tiên rồi. Còn có một cái là một tôn nữ ma thần, Thiên Ma nhất vô thượng cứng, giả, sau lưng mơ hồ hiện lên vạn bái cảnh tượng quanh thân cựu âm chi khí chẳng lập, hiển nhiên là một tôn thiên ma thần, cựu âm thiên ma thần, người cuối cùng là một cái đạo cốt tiên phong, đang mặc tử kim bắt quái bào lao đạo, kia sau lưng mơ hổ có một cái thế giới. Cái thế giới này không tính quá lớn, chỉ có cách xa và dặm, nhưng là một cái chân thật không giả thế giới. Hiển nhiên, cái này thái nhất đạo môn cao nhân kia tu vì đã đạt đến trường sinh bí cảnh tầng thứ bảy, giới vương chi cảnh. Yêu thần tông tông chủ hạnh vô trần, thiên tầm tông tông chủ thiên tầm nương nương, đến Phong Tiêu liền dám để cho kia có đi không về. Này năm tôn yêu ma tiên môn tông chủ sắc mặt trầm lãnh, thần sắc căng ý, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có chút nào phát giác mình đã toàn bộ bại lộ tại Phương Tiêu, chủ chi nhãn, bên trong đến mức phong bạch vũ, mặc dù có thiên hoàng kính, che lấp đã che dấu vô cùng tốt, nhưng là tại Phương Tiêu, chủ chi nhãn, phía dưới cũng không chỗ che giấu ẩn trốn, chính là một cái đang mặc bạch y tuấn tú thiếu niên. Kia hình dạng cực kỳ tuổi trẻ, tóc đen rủ xuống đuôi tóc, tao nhã thế tục trung gian kiếm lời đọc thi thơ quý công tử một dạng. Bè, chim sẻ nút đằng sau. Ha, ha Có ý tứ thấy Hồng Di quận chố chờ, người quen, đang đang cùng mình vẫy tay, Phương Tiêu Thu thần thông, kéo Phương Thanh Tuyết sát, thoát khốn, mà ra. Mắt thấy Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết mắt thấy muốn từ Thái Nguyên Hà Quang bên trong đi ra ầm ầm. Một cổ không đâu định nổi, mênh mông rộng lớn, lệnh người không cách nào hình dung lực lượng, trong một chớp mắt liền bị phá vỡ quy Hư thông đạo, một cổ trí dương trí cương ma khí hóa thành ma vân tràn ngập cả phiến hư không. Ngay sau đó, một cái lớn như núi, màu xanh phía trên hiện đầy lần phiến móng đuôi từ ma vân xuống dưới, trực tiếp chụp vào ló đầu ra đến Phương Tiêu hai người. Tại lớn như núi nhạc màu xanh lân phiến rậm rạp ma trảo trước mặt, phương tiêu cùng phương thanh tuyết hai vị đệ tử tựa hồ lộ ra như thế nhỏ bé. Cửu Dương Thiên Ma Thần, không nghĩ tới người này cũng tới. Bất quá, chính là chủ Quang Chi cảnh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thật là muốn chết. Phong Bạch Vũ thần sắc lạnh như băng, trên tay lại không ngừng lại, hư không mở rộng, chỉ thấy một cây phong cách cổ xưa, tinh mịch, phía trên mang theo từng trận thái cổ thế lương chi khí, phía trên quấn quanh lấy không gì sánh kịp hung sát chi khí đại roi sắt xuất hiện ở không trung. Roi kiểu dáng vũ, theo gió mà phát triển, chỉ một kích, liền đánh trúng vào cái kia màu xanh lân che kín ma trảo. Phain, liền nghe một tiếng nặng nề vô cùng thanh âm truyền đến, tiểu Dương Ma Thần cự trảo mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại như cũng bị Phong Bạch Vũ trong tay chiến thần tiên kích cái nạt bẫy. Thượng cổ chiến thần cùng Lôi Thần, Thủy Thần, Điện Mâu giống nhau, đều là tự nhiên thần linh. Phong Bạch Vũ trong tay chiến thần tiên chính là thượng cổ chiến thần vũ khí, là một kiện thượng phẩm đạo khí, uy lực vô cùng lớn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chiến thần tiên. Phong Bạch Vũ, ngươi lại có loại binh khí này? Đáng giận. Cửu Dương Tiên từ hư không ma vân ra ngoài, hiển nhiên tại đây đại bên dưới ăn không dám tùy tiện ra tay. Mặc dù đánh cho cựu Dương Ma Thần một trở tay không kịp, nhưng Phong Bạch Vũ thần sắc cũng không vui mừng, dặn dò Già Lam, Long Huyền đám người một phen, sau đó đem những này đệ tử của Vũ Hóa môn thu nhập thiên hoàng kính thế giới bên trong. Những này cự đầu tinh thần bản chất giống như yêu ma đại nhật một dạng lăng lệ ác liệt, liếc mắt nhìn, phàm nhân liền sẽ biến thành thân thuộc, nhục thân bí cảnh tu sĩ tinh thần liền muốn bị ô nhiễm, chính là thần thông chi cảnh tu sĩ cũng sẽ không tự chủ được sinh ra thành kính, thần phục chi niệm, cần kiệt lực ngăn cản. Nếu là đại chiến, chính là Phong Bạch Vũ cũng khó hộ những đệ tử này chu toàn. Thái Phương Tiêu vợ chồng hai người tức sẽ triệt để từ Thái Nguyên Hà Quang trong cấm chế giãy rủa, Phong Bạch Vũ quanh thân hắc bạch đạo thì lập lòe, muốn ra tay trợ giúp hắn giúp một tay đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ bá đạo thần niệm tại Phong Bạch Vũ bên tai nói mấy thứ gì đó, lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ rất nhiều, cũng dần dần yên lòng, lại tránh lo hâu về sau. Chúng ta vị này phong trưởng giáo tựa hồ có chút không tầm thường, kia chân thật tu vi có lẽ đã đột phá trưởng sinh bí cảnh đệ ngũ trọng, cảnh, đệ trọng Những này chủ gặp rồi. Bất quá, đạo thập môn, ma đạo mạch, yêu đạo số lượng là thật nhiều hơn chút ít. Thần tộc đại kiếp nạn tiến đến trước đó, Huyền Hoàng đại thế giới thậm chí 3000 đại thế giới cũng nên nhất thống. Phương Tiêu ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt tựa hồ nhìn phía tương lai xa xôi. Những này yêu ma tông chủ, hôm nay có lẽ liền có thể một trận chiến bình định. Phương Thanh Tuyết nói tiếp, nàng biết Thái Lang ý tứ, nếu như phu quân muốn làm cái kia Huyền Hoàng đại thế giới thậm chí 3000 đại thế chi chủ, Phương Thanh Tuyết tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Phương Tiêu, Phương Thanh Tuyết hai vợ chồng thờ ơ lạnh nhạt một màn này, lòng có an ý, cũng không lập tức ra tay. Dù sao, đối phương còn chưa lộ ra chất ngượng, tạm thời không cần đánh rắn Chương 86. Tại vạn cổ trong năm tháng Ta Phong Bạch Vũ chưa từng sợ qua bất luận cái gì. Chương 86, tại vạn cổ trong năm tháng, ta Phong Bạch Vũ chưa từng sợ qua bất luận cái gì. Người. Ha ha. Cửu Dương, ngươi hôm nay đến, chẳng lẽ là nghĩ muốn tự rước lấy nục nhà? 3000 năm trước chúng ta đã giao thủ nhiều lần, lẫn nhau đều hiểu rõ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Phong Bạch Vũ cười lạnh nói. "Phong Bạch Vũ, Chân Không Âm Dương Đạo, môn đại thần thông này, đã bị ngươi luyện đến tùy ý biến hóa, cải biến vật chất cấu cảnh giới, thật là lợi hại phi phạm. Bất quá, hôm nay cũng không phải là ta một người đối phó ngươi." Cửu Âm Ma Thần Bọn ngươi ra tới bái kiến Vũ Hóa môn trưởng giáo. Cửu Dương Ma thần đạo, ma vân kéo ngàn vạn dặm, Cửu Dương Thiên Ma thần xích đỏ như lửa bộ thân thể ẩn ẩn như hiện. Kia lời còn chưa dứt, hư không vỡ ra, một tôn phong tình vạn trùng nữ tính thiên ma thần chân đạp không gian phong bạo, hiện ra rõ ràng, kia cười khanh khách nói: "Phong Bạch Vũ, không nghĩ đến 3000 năm thời gian đi qua, ngươi là bộ dáng này. Bộ dáng mà thật đúng là trước sau như một tuần tú, lại để cho ta đều có chút tâm động đâu." Cửu Âm Ma thần, ngươi không phải là bị yêu thần áp sao? Phong Bạch Vũ thần sắc sững sờ. Ha, "Ha ha ha ha ha ha, Phong Bạch Vũ" ta chẳng qua là cùng yêu thần tại tu luyện một loại thần thông pháp môn mà thôi. Hiện tại diệu pháp đã thành, ngươi lại há có thể biết được. Một thân áo đen yêu thần tông tông chủ, yêu thần cũng từ không gian phong bạo bên trong đi ra, sắc mặt lạnh lùng, thời gian tại kia dưới chân chảy xuôi, kia lạnh lùng nói: "Phong Bạch Vũ, không biết ba người chúng ta liên thủ, hôm nay có thể hay không đem ngươi đánh chết đâu này?" Thấy ba người đồng thời hiện lộ thân hình, Phong Bạch Vũ trong lòng hơi bình tĩnh, thần sắc không thay đổi nói: "Cửu Âm, Yêu Thần, các ngươi toàn bộ tu hành đến trụ quan cảnh giới, thực lực lại là không giống bình thường. Cửu Dương, ngươi tu vi mặc dù cũng đạt tới tạo vật chi cảnh, nhưng lại đều muốn đối phó ta, còn cần lại tu hành một phen thời gian. Tiếng nói một chuyện, kia lại nói, âm thầm ba vị lão hữu, dấu đầu lộ đôi, như thế nào quân tử gây nên? Biết được bị phát hiện, âm thầm trong lòng người cả kinh, không còn che giấu. Chỉ thấy một mảnh rậm rạp chẳng trị tơ tằm đan vào lưới lớn hiện lên hư không, tại đây tơ tằm lưới lớn chính giữa, ngồi một cái đầu bên trên trải lấy bím tóc xừng rê, hồng đầu dây thưởng tiểu cô nương. Khê hỉ. Bạch Vũ Phong, ta có thể cũng không quân tử a. Bàn võ tiên tôn truyền thừa không phải ngươi nghĩ như vậy dễ dàng mang đi đâu này. Đúng lúc này, nữ đồng mở miệng nói, "Hả? Tiên tằm nương nương?" Ngươi cũng tới, dám đối với bản tôn ra tay, không sợ vì ngươi Thiên Tầm Tông trêu chọc mẩm hại vạ." Phương Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh, trong tay vút vút đồng xanh tĩnh, hiển nhiên cũng không đem để ở trong lòng. "Phương Bạch Vũ, lời này của ngươi lại để cho ta phải sợ à, bất quá hôm nay rất nhiều đạo hữu đến đây, lại há có thể cho phép ngươi làm càn." Thiên Tầm Nương Nương thần sắc hơi đạo. Mặc dù tu hành đến thần thông bí cảnh đệ tứ trọng nhan quang chi cảnh, nhưng là Thiên Tầm Nương Nương vẫn như cũ có thể từ trên thân nhận Nếu không phải cự hết mời, không đến cũng không cái vị này kinh khủng Haha! ha, phong mày vũ, mặc dù là bản đế không thừa nhận cũng không được ngươi là một cái rất có thủ đoạn quyết đoán người, lúc trước không thể giết chết ngươi, thật là đáng tiếc. Nhưng là hôm nay, lại làm sao có thể lại để cho ngươi nhẹ trốn. Lại có một đạo tiếng cười lạnh vang lên, đó lấy quần quần tiên thiên ma khí hóa thành một cái nho nhã trung niên nhân thân ảnh, ở trên tản mát ra đáng sợ ma ý, sau lưng có thi sơn cốt hải hư ảnh, phảng phất vô thượng chân ma mở dạng. Ngay sau đó, một cái đang mặc tử kim bắt quái bảo đạo gió tiên cốt cầm trong tay chìm nổi lão đạo cũng lặng yên không một tiếng động mà tùy theo xuất hiện ở trong hư không, kia quanh thân mơ hồ có thể thấy được một cái thế giới hư ảnh. Tiên Tiên Đại Đế ứng ứng Tiên Tiên. Hỗn Đạo Nhân Thái Hỗn Tiên. Phong Bạch Vũ thần sắc cuối cùng nghiêm trọng, hiển nhiên đối với cái này hai người rất là coi trọng. Ta thấy qua trước Tiên Đạo huynh, Tiên Tâm Lương Nương đứng vậy, phúc thí lễ, bây giờ Tiên Tiên Đại Đế lực gáp ma đạo mặt khác mấy tôn đại đế, mơ hồ có ma đạo đệ nhất cao thủ khí tượng. Không cần đa lễ, Tiên Tâm Lương Nương rất lâu không thấy, nhưng là khách khí rất nhiều. Cái này rất lâu, nhưng là mấy trăm năm. Ha ha. Nhiều ngày không thấy, trước thiên Đạo huynh, phong thái càng hơn trước kia à. Thấy người tới, yêu thần hạnh vô Trần cởi mở đạo, hắn cùng với ứng Tiên Tiên coi như là hữu. Mây Mãn đạo hữu tu vi tiến nhanh, cũng thật đáng mừng. Ứng Tiên Thiên Đạo, trong lúc nói chuyện làm cho người như một xuân phong. Không nghĩ tới Tiên Thiên Đại Đế cũng kết cục. Tiểu Âm Ma Thần thần sắc kinh ngạc. Ha, ha địch nhân địch nhân, liền là bằng hữu của chúng ta. Tiên Thiên Đại Đế là ta Thiên Ma tộc chắc chắn minh hữu. Ta đã cùng chức đạo hữu thương định rất nhiều hợp tác công việc. Đã có Tiên Thiên Đạo hữu đại lực che lấp, trợ rút, ta Thiên Ma nhất tộc tại Huyền Hoàng Đại Thế giới cũng có thể thuận tiện làm việc. Chúng ta Thiên Ma tộc chỉ cần hoàng tiền đồ là được, những thứ khác cũng có thể lại để cho cho bọn hắn. Cửu Dương Ma Thần trầm giọng nói, Tu vi của hắn đã đạt đến trường sinh bí cảnh đại ngũ trọng tạo vật chi cảnh, bằng không thì tại sao cùng Phong Bạch Vũ tranh phong? Bất quá, kia tu vi tuy mạnh, nhưng là so với Tiên Tiên đại đế nhưng lại yếu đi một bậc. Những này yêu ma tông chủ, thiên ma thần một phen Hàn Huyền, trao đổi ý niệm, rất nhanh liền xác lập lấy hướng Tiên Tiên làm hoạch tâm yêu ma đoàn thể, đối với Phong Bạch Vũ nhìn chằm chằm. Thấy âm thầm người toàn bộ hiện thân, diện sạch tản đi, Phong Bạch Vũ cũng lộ liêu chính là một đang mặc bạch trong gương đồng tuấn tú Hình dạng cực kỳ tuổi trẻ, tóc đen rủ xuống đôi tóc, tao nhã, biểu lộ mây trôi nước chảy. Phản phất là thế tục trung gian kiếm lời đọc thi thư quý công tử mở dạ. Nguyên lai like đúng là bọn người yêu ma tông chủ cùng với thiên ma thần đang âm thầm rình mò. Hỗn Thiên đạo nhân, người thái nhất đạo môn cũng ý định cùng cái kia yêu ma cấu kết. Phong Bạch Vũ thần sắc lạnh lùng, quanh thân khí cơ lăng lệ ác liệt mang tất cả bầu trời, hiện lộ ra tu vi thâm hậu. Phong Bạch Vũ, lao đạo thực sự không phải là cấu kết những này yêu ma cự đầu mà đến, chỉ là muốn đến thay thái nhất môn đệ tử đòi cái công đạo mà thôi. Hỗn Thiên đạo nhân nói, ta thái nhất đạo môn cũng không ý cùng cái yêu ma ngũ liên hợp. Bất quá phương tiêu đánh chết ta thái nhất môn mấy tôn tiên Đỗ binh ta thái nhất môn mấy chục chân truyền mấy trăm nội môn đệ tử, việc này lao đạo lại là không thể bỏ qua. Giờ phút này, bao gồm Cửu Dương Ma Thần ở bên trong, tổng cộng lục tôn mạnh mẽ đến cực điểm thân ảnh tại Thái Nguyên Tiên phủ chỗ trong tiểu thế giới, mơ hồ mà đem Phong Bạch Vũ tập trung. Sáu người này kia theo thứ tự là Thái Nhất đạo môn trưởng giáo Hỗn Thiên đạo nhân Thái Hỗn Thiên, Tiên Tiên Ma Tông đại đế ứng Tiên Tiên, Yêu Thần Tông tông chủ Hạnh Vũ Trận, Thiên Tầm Tông tông chủ Thiên Tầm đương đương, thiên thần, thiên thần, dương, cơ, Tuyết Liên Thái Nguyên cấm chế đều chưa từng dãy rủa, nhưng là không bị những này tại trưởng sinh cảnh đi ra cực xa cự đầu để ở trong lòng. Yêu thần hạnh vô Trần nói, Phong Bạch Vũ, kia Phương Tiêu tiểu nhi giết chết ta phân thân, mà lại đem ta Yêu thần tông chân truyền đệ tử Vương Mặc Lâm cùng với Thuần Yêu tiểu hồ mẫu thân tàn nhẫn sát hại, hôm nay, ngươi cần cho bản thần một cái công đạo. Cửu Âm Thiên Ma Thần, thần sắc âm lãnh nói, ta Kỳ Lân nhi, thất diệp ma quân cũng bị ngươi đạo tử độ hóa, kia sát hại ta thiên nhân, Vũ, việc không xong. Cửu Ma thì là trong tay Cửu Dương Ma khí biến ảo nhìn về Vũ, Hiển nhiên một lời không hợp liền muốn ra tay. Đến mức cái kia yêu đạo Ngũ tông một trong Thiên Tầm tông tông chủ Thiên Tầm nương nương, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, biểu lộ biến ảo không chừng. Cảm nhận được năm đạo cường hàn yêu tà thần niệm đem chính mình tập trung, Phong Bạch Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc, nhưng lại cũng không e ngại chi ý tư. Kia trong tay đồng xanh kính chạy xôi tiên quang, chỉ nghe kia nói, "Bọn ngươi nghĩ muốn nói rõ, vậy liền tự hành tới lấy, như chiến, cái kia bản tôn liền chiến. Tại vạn cổ trong năm tháng, ta Phong Bạch Vũ chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Ngữ khí tuy là ấm giọng lời nói nhẹ, nhưng lại đạo vô biên, làm làm một tôn cái thế thiên kiêu. Phong Bạch Vũ thực lực tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Phong Bạch Vũ không lại áp chế thực lực bản thân, gợi bỏ tự thân thực lực phong lớn ầm ầm. Một cỗ bành trướng, cuồn cuộn khí cơ tại kia trên người kích động mà ra, như đại nhật bạo tạc nổ tung, mang tất cả bốn phương. Tạo vật cảnh sơ kỳ, tạo vật cảnh trung kỳ, tạo vật cảnh hậu kỳ, tạo vật cảnh viên mãn. Thiên vị cảnh, thiên vị cảnh trung kỳ. Một mực bạo đã tăng tới thiên vị cảnh trong một chớp lực liền đột phá vật cảnh hạ, đạt cảnh trọng vị chi cảnh, thậm chí một mực tới thiên vị phong chi cảnh mới đình chỉ. này biến cố Nhưng mà đánh cho ở đây rất nhiều yêu ma trường sinh cự đầu một trở tay không kịp. Không nghĩ tới Phong Bạch Vũ vậy mà lặng yên không một tiếng động mà đột phá thiên vị chi cảnh, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá hôm nay có hồn thiên đạo nhân cùng tiên thiên đại đế tại, mặc kệ thần thông vô địch, cũng khó có thể đào thoát. Tiểu Dương ma thần thần sắc căm trầm. Tốt một cái Phong Bạch Vũ, đem tất cả mọi người bộ phận lừa gạt hào thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Cảm nhận được Phong Bạch Vũ mơ hồ so với chính mình còn phải mạnh hơn một đường thực lực, tiên tiên đại đế ứng tiên như lâm một dạng. Kẻ này thâm tàng bất lộ, nhưng là lòng dạ cực sâu, bây giờ đem thủ đoạn bức ra cũng là tính toán chuyến đi này không tệ. Cảm nhận được Phong Bạch Vũ chân thật, khủng bố vô hư tu vi, chính là hôn Thiên đạo nhân thần sắc cũng là khê biến. Phong Bạch Vũ trong tay thanh đồng tính uy năng tựa hồ vượt xa bình thường tuyệt phẩm đạo khí, lại để cho kia cũng mơ hồ cảm thấy kinh khủng ý hiếp. Cùng lúc đó, Thiên yêu tông tiên tâm năng lượng, yêu thần hành vô trần, tiểu âm ma thần, cảm nhận được sâu trong tâm linh hiện lên lại khủng bố, càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cái kia vũ hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ thần sắc đạm mạc, tựa hồ cũng không để ý bản thân thực lực bại lộ, tựa hồ có khát dự. Thần thông bí cảnh, cách một cái tiểu cảnh, chính là cách xa nhau một ngọn núi, Trường Sinh bí cảnh Một cái tiểu cảnh, chiến lực thần thông chính là khác nhau, trời vực huống chi là hai cái đại cảnh giới chiến lệnh. Kém hai cái cảnh giới, lưỡng trọng kia mà, trong tay đối phương còn có chiến thần tiên bực này thượng phẩm đạo khí, này phải đánh thế nào? Bực này tuyệt thế thiên kiêu đã không phải là bọn hắn có thể lấy đối phó được, sẽ bị tiêu tùy tiện tàn sát. Tam Tôn trường sinh cự đầu trên mặt rất nhiều đắc ý, xoắn xuýt thần sắc tất cả đều biến thành sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp sẽ phá không gian, muốn muốn ly khai. Hôm nay, bọn ngươi nếu như đến, vậy liền toàn bộ ở lại đây đi. Phong Bạch Vũ thần sắc lãnh khốc, Thiên Hoàng chi kính chạy suốt ở diệt trọng sinh tiên quang, chiếu rọi Chu Thiên Hoàn Vũ. Thiên Hoàng tính cái này thượng cổ tiên hoàng pháp bảo, tại thái cổ thời kỳ đã gặp nạn, tiên đạo pháp tác tiêu tổn, bây giờ chẳng qua là cực hạn tuyệt phẩm đạo khí, nhưng là như trước có cường hãn vô cùng ý năng. Lấy hắn trưởng sinh bí cảnh lục trọng thiên vị chi cảnh cảnh giới thúc dục, đủ để đem những này trường sinh cự đầu lưu lại. Bởi như vậy, thực lực chân chính của mình cũng liền lộ rõ vũ hóa môn thế sẽ nên đón những này tiền ma yêu tông môn ép. Mặc dù, lần này bại lộ thực lực không phù hợp chính mình giấu kế sách hơi, nhưng là đối với Phùng Tiêu Phong Bạch Vũ lại là không thể mặc kệ không hỏi. Bằng không thì môn hạ đệ tử không chỉ có sẽ ly tâm bội đức, nhưng lại sẽ dẫn đến cái vị này nghịch thiên tiên kiêu đối với Vũ Hóa môn sinh cái hở, thế tất sẽ tạo thành một loạt vực sâu ảnh hưởng, Thái Hoàng Thiên cùng Linh Lung Tiên Tôn liền là của mình vết xe đổ. Cái này kết cục cũng không phải là Phong Bạch Vũ nghĩ thấy, cũng không phù hợp Vũ Hóa môn lợi ích. Lại nói Phương Tiêu kia không chỉ có chiếm Hoa Thiên Đô tạo hóa, còn thân có bản võ bảo bí mật, tự thân cũng là một tôn thiên đến cực điểm tiên kiêu, người mang đại bí mật. Kỳ thế tử Phương Thanh Tuyết chính là tiên giới điện mẫu Quân chuyển thế, cũng là có đủ đại tạo hóa chính là làm mình tỉ mị mì bồi dưỡng Vũ Hóa môn hạch tâm chân truyền. Không chỉ có như thế, Phương Tiêu đệ đệ Phương Hàn còn nuốt Cửu Khiếu Kim Đan, đã trở thành gia tộc Hoàng Tiên Đồ, chủ nhân nghiêm nhiên là một tôn thân có đại khí vận thế hệ. Thậm chí La Hữu Diêm còn ý định đem đào tạo là một đời Ma Đế, nếu là thành tựu Ma Đế, cũng là Vũ Hóa môn Ma Đế. Hơn nữa, như Phương Tiêu bực này đại khí vận thế hệ, nhất định sẽ không dễ dàng vất lạc, có lẽ còn có thể tại Thái Nguyên phủ ở bên trong lấy được mặt khác cơ duyên cũng nói không chừng. Cửu Diệt sinh tiên quang mặc dù mạnh mẽ, Tiên Tiên đại đế, Cửu Dương Ma Thần, Hỗn Thiên đạo nhân lại có tất cả thủ đoạn đem chống cự bên người bờ. Yêu thần hạnh vô Trần, Cửu Âm tiên ma thần, thiên tầm nương nương lại không thực lực mạnh như vậy, nhau nhau bị tiên quang chỗ chói chói được, phong khốn trong đó, giống như trên lưới nện phi trùng một dạng, mặc kệ thi triển hạng gì thủ đoạn nhưng như cũng khó có thể giải rựa, cuối cùng rằng có thoáng một phát dần dần bị chín diệt tiên quang trô ăn mọn, luyện hóa, khí tức yếu ớt. Đáng giận. Mắt thấy mình ba vị minh hữu phong bạch vũ đột nhiên thi triển lôi đỉnh thủ đoạn bay, nạn, thần thần gây, bay đến đi, sau đó đem người bị thương nặng ba vị minh hữu Thu nhập kiếm gãy ở trong trong thế giới. Cửu Dương Thiên Ma Thần trôi này màu đen đoạn trên thân kiếm mơ hồ có tiên đạo quang huy chạy xuôi, cũng cũng không uy năng bất phàm. Cái này kiếm gãy chính là hán tại vực ngoại tinh không bên trong tìm được chính là thái cổ thời kỳ hư hao một cái cọc tiên khí, phía trên vẫn chạy xuôi một tia tiên đạo phát tắc. Lúc này, Thái Nguyên Tiên phủ chỗ tiểu thế giới, thế cục ngay lập tức cải biến. Yêu thần, Cửu Âm tiên Ma Thần, Cửu Dương Thiên Ma Thần, này tam tôn tu vi đạt tới trưởng bí cảnh trọng trụ cảnh, linh ngộ thời gian pháp tắc yêu ma cử đầu bị Phong Bạch Vũ cựu diệt trọng sinh tiên quang chiếu xạ, nếu không phải tạo vật chi cảnh Cửu Dương Thiên Ma thần thúc dục màu đen kiếm gãy đem ba người kịp thời giải cứu xuống, ba người không thể nói sẽ tại chỗ vạn lạc. Phong Bạch Vũ, của ngươi vị chính đạo tiên môn trường môn, ra tay thật không nỡ tàn nhẫn. Cửu Dương Ma thần tức giận nói: "Ngươi tính là thứ gì, cũng dám chất vấn bản tôn?" Phong Bạch Vũ ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo: "Nói thật, chính là một cái tạo vật chi cảnh tiên ma thần, cũng không đặt ở kia trong mắt. Nếu không phải kia chỗ chế tản phá tiên khí, Cửu Dương Thiên Ma thần cũng sẽ bị trước tiên áp." Lời ấy lại để cho Cửu Dương Thiên Ma thần nổi trận lôi đình nhưng lại không dám tiếp tục độc thủ. Hào hào hảo, không ngờ ngươi Phong Bạch Vũ đúng là như thế quyết đoán, tu vi vậy mà sớm liền đột phá Trường Sinh Lục Trọng thiên Tiên vị chi cảnh, quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu, vũ hóa môn có ngươi Phong Bạch Vũ, thật là thiên đại khí vận. Bất quá, nghĩ muốn chúng ta lưu lại, liền nhìn ngươi Phong Bạch Vũ có hay không thủ đoạn này. Tiên thiên đại đế ứng tiên tiên ngưng trọng thần sắc, một tôn ma kiếm hiện lên tại kia trên tay, ma trên thân tận thế ánh sáng chói lọi, hồ có thể đem hết Thệ Lâm vào tận thế hủy diệt bên trong. Chôi này ma kiếm phẩm giai đã vượt ra khỏi thượng phẩm đạo khí phàm chủ, nhưng lại không địch lại tuyệt phẩm đạo khí. Trường sinh thất trọng giới vương cảnh cường giả mới có thể luyện chế nửa tuyệt phẩm đạo khí, nguyên vẹn tuyệt phẩm đạo khí cần hỗn động cảnh cường giả mới có thể lựa chế. Hôn thiên đạo nhân cầm trong tay chim nổi, như trước một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng, cảm nhận được hư không thế giới mơ hồ phong tỏa, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng nghe cái vị này thái nhất đạo môn trưởng giáo trên mặt gió phai nhạt mấy nhẹ, nói: "Phong trưởng môn, ngươi môn hạ đệ tử giết chóc ta thái nhất môn đệ tử sự tình, nghĩ đến chỉ là hiểu lầm một hồi, tin tưởng phong trưởng môn sẽ cho lao đạo một hợp lý lời nhắn nhủ." Lao đạo môn hạ còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý tạm thời liền đi trước một bước. Trường sinh chi cảnh một bước nhấc trọng thiên. Mỗi lần thăng một cấp tự thân thần thông, tuổi thọ, pháp lực hầu như sẽ gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần tăng lên, chiến lực chênh lệch càng là khó có thể tưởng tượng. Đây là thần thông chi cảnh tu sĩ chớ không cách nào tưởng tượng. Phong Bạch Vũ đã đột phá thiên vị đỉnh phong chi cảnh, lấy kia kinh diễm trình độ, cho dù là trưởng sinh thất trọng giới vương chi cảnh hôn tiên đạo nhân cũng không có thập trọng nắm chắc đem nắm bắt, lại càng không cần phải nói đem đánh chết. Hơn nữa, thân thành một phương tiên đạo trưởng môn chi chủ, một khi bị kia bỏ chạy, vũ hóa môn sẽ cùng thái nhất môn triệt để ra mặt, không chết không thôi. Hai cái này thế lực bá chủ nếu là đúng quyết, cái kia tạo thành ảnh hưởng, liền không phải hắn có khả năng khống chế. Bên khác, Phong Bạch Vũ mặc dù không có đối với Thái Hồn Thiên đám người ra tay, nhưng là đã Lặng Yên Không Một Tiếng Động lợi dụng Thiên Hoàng Kính tốc dục cựệt trọng sinh tiên quang Lặng Yên Không Một Tiếng Động mà phong tỏa Thái Nguyên Tiên phủ chỗ thời không, phong ấn đi thông Thái Nguyên Tiên phủ quy khư thông đạo, chính là trường sinh bắt trọng hỗn động chi cảnh củng giả, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh vỡ phong tỏa. Phong Bạch Vũ ánh mắt lập lòe, tựa hồ cũng có cùng Hồn Thiên đạo nhân như vậy cố kỵ đúng lúc này, nghe đến, bị mọi người bỏ qua hai vợ chồng, tạo thành bây giờ cục diện vũ hóa môn đạo tử phương tiêu nhiên mở miệng. Ha <cười> Phong Trường Môn, đối phó ngươi các yêu ma loại cùng với hèn hạ người vô sỉ, vừa lại không cần chú ý cố kỵ quá nhiều. Hôm nay, ngươi trời liền toàn bộ ở lại đây đi. Cái này chính là bổn tọa thay thế phong trưởng môn cho ngươi chờ nói rõ. Nhìn xem những người này trước ngạo mạn sau cung kính tiểu nhân sắc mặt, Phương Tiêu không khỏi lạnh cười ra tiếng. Những này yêu ma người, lòng mang ý xấu, nếu như dám đến đối với nhóm người mình động thủ, vậy liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Thượng thương chi thủ. Phương Tiêu thở khẽ đại đạo trong luôn, liền có vô cùng trấn ngục pháp lực dũng nhân tụ thành vi tam tôn phát ra tinh quang cư trượng, kéo ngàn dặm, phân biệt hướng phía Cửu Dương Ma Thần, Tiên Tiên Đại Đế, Hỗn Thiên đạo nhân chụp tới. Cái bản tay này tựa hồ ẩn chứa số mệnh lực lượng, trốn không thể trốn, chỉ có thể trực tiếp đối mặt, bên trong ngũ hành của cuốn, tựa hồ có vô số thế giới ở trong đó tiêu tan. Phương Tiêu bởi vì cảnh giới có hạ, mặc dù không thể phát huy thần thông toàn bộ uy năng, nhưng là lấy kia trấn ngục pháp lực thi triển ra, cũng không phải một dạng trưởng sinh cự đầu có thể tưởng tượng. Giờ phút này Phương Tiêu, giống như thượng thương chi chủ, tựa hồ tuyên bố ba người vận mệnh. Chương 87. Ha ha, cái này chính là ngươi chờ toàn bộ thủ đoạn sao? Chương 87. Ha, ha cái này chính là ngươi chờ toàn bộ thủ đoạn sao? Trấn ngục chân khí có được không gì so sánh nổi nội chấn áp, tan vỡ chi ý, được nhàn nhạt bất hủ chi quang, kia bá đạo xa xa vượt qua bình thường thế giới lực lượng. Đáng giận. Đại thiết cách thuật. Cửu Dương Ma thần thần sắc phẫn nộ, trực tiếp thi triển ra Thiên Ma nhất tộc chí cao thần thông, 3000 Tiên Tiên Đại Đạo thần thông bên trong hạng thứ 30 đại thiết các thuật. Ha ha, mưa búa trước cửa lỗ bàn. Giờ phút này, Phương Tiêu ngang nhiên ra tay, hoàn mỹ thần thể gấp trăm lần một phát. Thượng thương chi thủ phía trên, hỗn chi quang lưu chuyển, các loại Tiên Tiên Đại Đạo pháp tác lực lượng dày dưa bất hủ, dung hợp tại Phương Tiêu trấn ngục pháp lực phía trên, chọn vẹn 20 triệu khủng bố pháp lực. Dĩ nhiên tương đương với hai cái giới vương cảnh thần thú chi vương liên thủ, liền là chân chính giới vương chi cảnh cũng khó có thể chống lại. Bình thường tạo vật chi cảnh bất quá, trăm tỉ sức ngựa bốn đẳng, Cửu Dương Ma Thần mặc dù tại tạo vật chi cảnh bên trong cũng coi như mạnh mẽ có gần 200 tỉ sức ngựa bốn đẳng. Bất quá, 20 triệu, gần gấp trăm lần lực lượng chiến lệnh, như thế nào kiểu Dương Ma Thần có thể ngăn cản? Trong một chớp mắt, kia liền bị Phương Tiêu Thượng thương chi thủ trực tiếp chụp chết, kia trong tay tàn phá hạ phẩm tiên kiếm, cũng tức là màu đen kiếm gãy, cũng bị Phương Tiêu Thượng thương chi thủ một phát bắt được bỏ vào trong túi. Một mặt khác, Tiên Tiên đại đế sắc mặt đột biến, kia nửa tuyệt phẩm đạo khí ma đạo khí màu đen mặt nhật chi kiếm, thậm chí không cách nào ngăn cản nháy mắt, liền tại nơi này bầu trời đại dưới tay trực tiếp từng khúc được gãy, hóa thành mảnh vỡ, lại để cho kia lòng đang dị máu. Không bố như thế biến hóa, cũng làm cho ứng tiên tiên khó có thể tiếp nhận, cảm nhận được chúng không gian mơ hồ phong tỏa, kia phàm phật đã minh bạch cái gì? Thất thú nói, tiểu tử, hẳn là ngươi chính là Thái Nguyên Tiên phủ người thừa kế. Phong bạch Vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thiết lập như thế kinh thế sắc cục, ngươi vũ hóa môn sẽ không sợ gặp tiên ma lưỡng đạo cộng đồng đả đá Đáng giận. U Ma Phong Bạo Cảm giác được trong hư không tôn ra vô cùng kinh khủng nguy cơ, Tiên Tiên Đại Đế thần sắc khẽ biến, không còn che giấu bản thân áp chủ bài. Chỉ thấy một thanh phát ra ngập trời ma khí ngăm đen sắc quậy trượng tại kia trong tay giơ lên, ma trượng phát ra vô tận vầng sáng, kia đỉnh là một cái màu đen đầu lâu đến nơi đây, Tiên Tiên Đại Đế cũng mơ hồ đã minh bạch, chân tướng, lần này tất nhiên là Vũ Hóa môn trưởng giáo liên thủ, Thái Nguyên Tiên phủ người thừa kế, một loại câu cá tiến hành di chuyển, mục đích, liền đem nhóm người mình toàn bộ vây giết trong đó. Tại đối phương sân nhà tác chiến, nhóm người mình lại có thể nào chiến thắng? Ứng Tiên Tiên vừa sợ vừa giận, từng cái một kinh khủng hắc quang gió lốc từ đó phát ra, mang tất cả mà ra, xuống phía Phương Tiêu, thượng thương chi thủ, mà đi. Đây là lá bài tẩy của hắn, ú ma sát sinh trượng. Kia chính là thượng cổ Tiên Tiên giáo chí cao truyền thừa pháp bảo, phẩm giai không rõ, nhưng uy năng lại khó có thể phỏng đoán. Tiên Tiên giáo là thái cổ thời kỳ Nguyên Thủy Ma tông chi nhánh phát triển mà đến. Bây giờ Phương Tiêu pháp lực, trọn vẹn 200 tỷ, toàn lực bạo dưới tóc, đã biên độ tăng trưởng đến 20 triệu, có thể so với hai cái giới vương chi cảnh thần thú chi vương liên thủ, kia phẩm chất, là siêu Việt một giới vương lượng, đủ để trấn áp, đánh thiên. Tiên cũng là một tôn yêu thiêu, mặc dù là thiên vị đỉnh phong cảnh, nhưng là cuối cùng không có thể đột phá giới vương chi cảnh, kia toàn lực bạo dưới tóc, pháp lực chỉ có 9990 nước sức ngựa đôn đẳng, hầu như so sánh một tôn giới vương. Nhưng là tại gấp 20 lực lượng trên lệnh phía dưới, kia cơ hồ là không hề chống cự lực lượng. Màu đen gió lốc dần dần xé rách thượng thương chi thủ, Ứng Tiên Tiên thần sắc kinh hỷ, liền muốn hóa thành một đạo ma quang rời đi, nhưng là tại kia xuyên qua thượng thương chi thủ thời điểm, cái kia bị xé nước khe hở bỗng nhiên khép lại, đem Ứng Tiên Tiên giam ở trong đó, sau đó ngũ hành, âm dương, hủy diệt rất nhiều thần quang hóa thành phong lớn lượng, đem gao phong ấn tại trong đó, trong một chớp mắt, liền đem trên người đại đạo biến thành thiên vị pháp tắc cưỡng ép cắt đoạn. Giả thiên vị pháp tắc lại bị cắt đoạn. Tiểu xúc sinh, điều này sao có thể? Bản đế không cam lòng a. Hứng Tiên Tiên cùng cực con đường cuối cùng, cảm thấy khó có thể chịu được, chính mình trường sinh lục trọng tiên thiên vị chi cảnh, lại bị một cái chỉ có thần thông lục trọng tiên quy nhất chi cảnh tiểu tử cách suất cách 10 cái tiểu cảnh giới, thi triển thủ đoạn tức đoạn thiên vị pháp tắc, nói ra quả thực buồn cười, nhưng lại vô cùng kinh hai khủng bố. Ha, ha Sắp chết đến nơi cũng dám mạnh miệng. Vẫn là đi. Ta không cam lòng a. Đúng lúc này Tựa hồ cảm nhận được ứng tiên tiên cái vị này chuyển thừa người nhận lấy nguy hiểm, cái kia, U Ma sát sinh trượng, đột nhiên ô quang đại thịnh, tiên quang lóe lên, trong một chớp mắt đem thượng thương chi thủ, Xé rách, hơn nữa phá vỡ phong bạch vũ cũ diệt trọng sinh tiên quang phóng tỏa, xông vào hư không loạn lưu bên trong, mang theo ứng tiên tiên tản linh bỏ trốn mất dạng. Bất quá, đã mất đi đại đạo biến thành thiên vị phát tắc, ứng tiên tiên tu vi tính toán là vì phương tiêu làm áo cưới. Thiên vị phát tắc, thú vị. Lòng bàn tay màu vàng đỏ tiên địa hồng lô xuất hiện, trong lò âm dương khí, đủ để hóa hết thảy pháp tắc. Bất quá trong một chớp mắt, ứng Tiên Tiên, Thiên vị phát tắc, luyện hóa, trong đó đủ loại ảo diệu, toàn bộ hóa thành phương tiêu tiên đạo nội tình. Một mặt khác, Hỗn Thiên đạo nhân xung quanh thành từng mảnh thứ nguyên hư không thế giới không ngừng hình thành, nhưng lại bị thượng thượng chi thủ đả vỡ, ngược lại là có thở dốc thời gian. Nhìn thấy thiên vị đỉnh phong ứng tiên tiên thiếu chút nữa bị cái vị này, Thái Nguyên Tiên phủ người thừa kế, một kích trấn áp, bị lực đoạt trong cơ thể thiên vị phát tắc, Hỗn Thiên đạo nhân thần sắc khẽ biến, hiển nhiên đã minh bạch cái gì. Không nghĩ đến ngươi Vũ Hóa môn vậy mà đã lén, lén đã tìm được Thái thừa kế, kết lập như thế sắc cục, Chớ trách hôm nay ngươi Vũ dám bại lộ chân thật tu vi. Không sợ ta thái nhất môn trên ép. Bất quá, đều muốn đối phó lao đạo, còn cần xem các ngươi đến tốt cùng có hay không thực lực này. Haha, ha. Chính là tiểu nhi thủ đoạn, lại làm sao có thể làm gì được lão phu. Hôm nay, lão phu liền cho các ngươi biết cái gì là giới vương, chi uy. Hỗn thiên đạo nhân, chính là giới vương chi cảnh cường giả, cũng một phương hôn nguyên thế giới chi chủ, mặc dù khiếp sợ, nhưng lại cũng không có quá lớn sợ hãi, kia trong mắt hiện lên vô cùng sắc cơ. Thái Nguyên Tiên phủ bảo tàng, lại không thể tặng cho thái nhất môn bên ngoài là bất luận cái cái gì người, kia truyền nhân quá mức đi tiền, cũng nhất định phải tại trước tiên bên trong giết chết. Đến nơi đây, hôn Thiên đạo nhân ngược lại không nóng nảy trốn, kia thần sắc miền ngẫm đã thấy trong hư không vô số màu đen sương mụ chạy ra đến, giống như thiên thai hàng lâm, địa phong thủy hỏa ở trong đó lao nhanh cuộn, cuộn, bên trong mơ hồ chuyển đến sao trời bạo tạc nổ tung giải thể thanh âm. Ngay tại lúc đó, hôn Thiên đạo nhân sau lưng hiện ra một cái phạm vi cách xa vạn dặm tiểu thế giới, kia đứng thẳng trong thế giới, đỉnh thiên lập địa, chấp chưởng thế giới bản nguyên pháp tắc. Kia hai mắt như lại nhận, hơi chút hắc chính là thay đổi bất ngờ, ánh mắt khẽ nhúc đích, chính là lôi đỉnh kia chớp, hắn chính là cái này tiểu thế giới người sáng tạo, tạo vật giả, chủ nhân. Vô số sinh linh nằm rạp xuống tại kia dưới chân, tựa hổ tại vì kia cầu nguyện. Sau đó cái này Hỗn Nguyên Thế Giới, tại hôn Thiên Đạo Nhân pháp lực thúc dục phía dưới, đột nhiên rung rung, sau đó bỗng nhiên ra tốc, sẽ rách tiên quang hướng phía Phương Tiêu cùng Phong Bạch Vũ lĩnh tới, muốn đem trực tiếp giết chết. Có một phương Hỗn Nguyên Thế Giới gia trì, hôn Thiên Đạo Nhân một thân lực lượng đã tròn vẹn đột phá 2000 tỷ, tức 200 tỷ sức ngựa bốn đẳng, Hỗn Nguyên Thế Giới tại toàn lực lao nhanh phía dưới, cùng với bản thân chố mang quản tính, tại trong một chớp mắt cũng đã đột phá 20 triệu sức ngựa đẳng, thậm chí còn đang không ngừng kéo lên, tùy tiện đem tiên hoàng kính cũ diệt trọng sinh tỏa xé nát. Nguy cơ tiến đến, Phong Bạch Vũ sắc mặt khẽ biến, hắn xa xa đánh giá thấp một tồn giới vương cảnh cao thủ thủ đoạn. Hít sâu một hơi, Phong Bạch Vũ trong mắt trung kết trì quang lập lòe, liền muốn thi triển bản thân chưa bao giờ tại người khác trước mặt thi triển khủng bố áp chủ bài, đem cái vị này hôn nguyên thế giới phai mở, chiết để đánh chết hôn thiên đạo nhân. Với tư cách thần tộc hai đại thánh vương một trong trung kết thánh vương chuyển thế thân, Phong Bạch Vũ tu hành cho tới bây giờ, mượn nhờ thiên hoàng kính, cũng thức tỉnh bộ phận trí nhớ, thủ đoạn như thế nào đân giản. Bất quá, còn chưa chờ hắn ra tay, chiến trường tình thế lại lạ biến đổi. Ha, ha cái này chính là ngươi cho toàn bộ thủ đoạn sao? Thấy Hỗn Nguyên Thế Giới đánh tới, Phương Tiêu thần sắc lạnh như băng, sau đó thò tay hướng phía Hỗn Thiên Thế Giới đạo nhân chụp tới. Ngay tại lúc đó, đã thấy một tôn che khuất bầu trời cự thần dị tượng hiện lên tại kia sau lưng, đầu của nó mang đến miệng, thân sau có thiên mã và linh, vạn thần triều bái cảnh tượng đã thấy thần nhân cũng thò tay hướng phía đã hóa thành lưu quang mà đến hôn Nguyên Thế Giới mà đi, kia lòng bàn tay có tốc mệnh chi quang lưu chuyển, hỗn độn sôi trào, ngũ hành thế giới thay phiên không đứt, thiên địa sông núi, vũ trụ bầu trời, thế thần linh, long Phật tiên hết thảy đủ loại tựa hồ đều bao. Quá bên trong, càng có đạo tắc chi quang lòe, đạo trưởng ầm Chân nhân đại thủ một mực đem cái này phạm vi cách xa vạn giảm hôn nguyên thế giới nắm trong tay, mặc kệ như thế nào trùng kích, run rẩy, như cũ không chút nào di chuyển, ngược lại cái vị này hỗn nguyên thế giới tại đại giới tay dần dần đã xảy ra từng trận, răng rắc, dạn nước thanh âm, hiển nhiên là không chịu nổi cái nặng. Chương 88. Muốn chạy trốn, liền cần muốn nhìn ngươi thủ đoạn. Chương 88. Muốn chạy trốn, liền cần muốn nhìn ngươi thủ đoạn. Tại tu luyện đại bản nguyên thuật về sau, phương tiêu pháp lực đạt đến kinh người 200 tỷ sức ngựa bốn có thể so với động tiên cảnh cường hãn thân thú, lại trải qua hoàn mỹ thần thể gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, cùng với Chúng thần chi chủ, dị tượng gấp 10 lần biên độ tăng trưởng, đã đạt đến 200 triệu cực. Bực này kinh khủng pháp lực vượt qua xa một dạng giới vương chi cảnh mấy triệu pháp lực có thể so sánh với, thậm chí đã xa siêu việt hơn xa một dạng trưởng sinh bí cảnh bắt trọng hỗn động chi cảnh, siêu việt trường sinh bí cảnh đệ cửu trọng hư tiên, trăm triệu lực lượng, kết quả hạ đến mức trường sinh bí cảnh thập trọng chân tiên cảnh, pháp lực đã đạt tới ngàn triệu phía trên. Trong truyền thuyết thiên tiên thiên, càng là ngưng tụ nguyên vẹn tiên đạo tác, nhất, nhất động, cũng đã có được 1 triệu tỷ, 1014 lực lượng, thần thông uy năng càng thì không cách nào phán đoán. Phương Tiêu pháp lực còn chưa đạt tới bậc này tình trạng, lại cũng đủ để tùy tiện xé rách hết thảy, đánh nổ hết thảy. Mà này, bất quá chẳng qua là thức tỉnh hai vạn miếng cự tượng hạt nhỏ mà tôi, chúa thể khí công chân chính uy năng, xa xa chưa từng phát huy kinh triệu ức một phần vạn. Nhìn xem Vương Tiêu đại phát thần uy, Phong Bạch Vũ trong mắt khó nén khiếp sợ vẻ kích động. Hiển nhiên, vị này gọi là Phương Tiêu, Vũ Hóa môn đạo tử đã được Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa. Thân là một tòa thái cổ tiên phủ người thừa kế, cho dù là một đầu heo, cũng có thể tại thời gian ngắn nhất nội tu hành thành tiên. Giờ khắc này, Phong Bạch Vũ nhiên vô cùng may mắn, đem vị này sâu không lường được tiên kiêu lập vì Vũ Hóa môn đạo tử. Vũ hóa Namôn có Phương Tiêu, may mắn rồi. Đến mức Phương Thanh Tuyết cũng là lần đầu tiên thấy Phương Tiêu đột phá sau toàn lực ra tay, bực này như thần ma đến thế gian chi huy, cho dù là nàng từng làm là thiên quân, tại thiên giới quan sát vô tận thiên tài, cũng là lần đầu tiên thấy. Mà tại Thiên Hoàng Cính bên trong giả Lam, Long Huyên nhìn thấy Phương Tiêu đại phát thần huy, càng là vô cùng khiếp sợ. Hồng Di quận chúa chờ trong lòng người kích động khiếp sợ, và thật lạ, nàng biết, mình và đối phương rất khó lại có cùng xuất hiện này vô thượng tiêu, giống như cựu thiên thần long mở nơi nào là mình có thể xứng đôi. Thực lực của hắn lại mạnh mẽ như thế sao? Lỡ mở bên trong Trong di quận chúa Phạng Phật nghe thế vị Tiêu đại ca lời nói tại vang lên bên tai, có ta ở đây, Vũ Hóa môn liền không người nào có thể tổn thương ngươi. Chính là cái kia Hoa Thiên Đô cũng không được. Thái Nguyên Tiên phủ chỗ lúc giữa không trung. Phương Tiêu, chúng tinh tri chủ, di tượng đại thủ hung hăng mà đem Hỗn Thiên đạo nhân bản mệnh Hỗn Nguyên thế giới gắt gao nắm, thậm chí lại để cho kia mơ hồ đã có tan vỡ dấu hiệu. Làm sao có thể? Hôn Thiên đạo nhân thần sắc đại biến, lực lượng của đối phương tựa vô cùng vô tận, đã xa siêu việt hơn xa giới vương chi thậm chí siêu việt động cảnh, lại để cho Nguyên thế giới cũng khó có thể thừa nhận. Ngay tại lúc đó, Thứ năm chỉ tầm đó càng có đại đạo chi quang hóa thành đạo tắc hỏa diễm, muốn xanh xanh mà đem hốn thiên đạo nhân hồn nguyên thế giới luân hóa. Tiểu tử, người rất mạnh, nhưng là muốn đem lão đạo giết chết, còn kém một ít hỏa hầu. Hồn thiên đạo nhân tựa hồ biết không phải là đối thủ, chỉ thấy kia tâm niệm vừa động, kia hồn nguyên thế giới bỗng nhiên gấp trăm ngàn lần thu nhỏ lại, tựa như một hạt hạt bụi, đột nhiên hướng về tiền phụ bên ngoài vô tận tiểu thế giới kích bắn đi, trong nháy mắt liền bỏ chạy 100 tỷ giảm, chỉ xích thiên ai, không biết ở tại bao nhiêu cái hư không. Không có lĩnh ngộ không gian nào giượm người, thậm chí bắt không đến hắn nửa điểm góc cáo. Chỉ thấy chín diện trọng sinh chi quang phong tỏa không ngừng ra mạng lớn mạng lớn rung động, tựa hồ có đồ vật gì đó tại va chạm. Không tốt, cái kia hôn nguyên đạo người đang tại trùng kích ta phong tỏa tiên quang. Nghĩ muốn chạy trốn, nếu để cho kia đào tẩu, chỉ sợ ta Vũ Hóa Tiên môn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không chỉ có Thái Nhất môn sẽ đối với chúng ta Vũ Hóa môn tiến hành đa kích, chỉ sợ mặt khác 3000 đại thế giới chân tiên cao thủ đều muốn sẽ đi qua. Hậu hoạn vô tận. Phong Bạch Vũ thần sắc đại biến, thần sắc biến hoa không ngừng, hắn pháp lực có hạn, lại là không thể thúc dục tiên hoàng tính thời gian quá dài. Giờ phút này trừng mắt, chín diệt chủng sinh kết giới đều gặp, trăm ngàn vạn lần va ba chạm, dù là phong bạch vũ pháp lực thâm hậu cũng khó có thể thời gian dài đem kết giới bảo trì ầm ầm. Cuối cùng, trải qua 100 tỷ lần va ba chạm, hôn Thiên đạo nhân cuối cùng, đào thoát thiên hoàng tính cựu diệt trọng sinh tiên quang phong tỏa, trốn ra tìm đường sống. Ha ha ha ha. Tốt một cái phong bạch vũ, tốt một cái Thái Nguyên Tiên phủ truyền nhân Phương Tiêu, các người hôm nay nếu như có can đảm bại lộ bí mật, khiêu ta Thái nhất đạo môn, Vũ Hóa môn hôm nay cũng không có tổn tại cần phải. Thái nguyên Tiên thừa, nhất định là thuộc về ta Thái nhất môn. Tiểu tử Ta quên ngươi sớm làm đầu nhập vào chúng ta Thái Nhất môn, nếu không không ai có thể giữ được ngươi." Hôn Thiên đạo nhân đứng thẳng hư không tâm đó, cười ha ha, thần sắc tán nhẫn, giống như có lẽ đã thấy được Vũ Hóa môn kết cục. Một khi Thái Nguyên tiên phủ truyền nhân xuất hiện ở Vũ Hóa môn tin tức này bộc lộ ra đến, 3000 đại thế giới Lao Ngoan đồng thế tất sẽ tiến đến. Đến lúc đó, bang vào Vũ Hóa môn lại làm sao có thể thủ được truyền thừa đâu này? Phu quân, muốn ta cởi bỏ tiên nhân pháp tắc, đem đánh chết sao?" Phương Thanh Tuyết thần sắc lo lắng, nhưng lại mơ hồ không muốn. Nếu là cởi bỏ tiên nhân bí cảnh pháp tắc, nàng có thể chấn áp hầu như kim tiên phía dưới hết thể nhân vật, nhưng là cũng sẽ bị Huyền Hoàng Đại Thế Giới bức bách phi thăng. Không cần. Chính là giới vương chi cảnh hôn thiên đạo nhân mà thôi, lại há xứng đôi Tuyết Nhi người ra tay, mà lại xem vi phu thủ đoạn. Phương Tiêu đạo, sau đó thần sắc lạnh như băng, muốn chạy trốn, liền cần muốn nhìn ngươi thủ đoạn. Thiên Đường Thần quyền hủy diệt. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy tôi tăm bên trong, một cổ đến từ thượng thương ý niệm tại kia trên người bắt đầu mầm, chỉ thấy một tôn quấn quanh vô số đại đạo pháp tắc hào quang đại thủ, chóng rống xuất hiện, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, tái tạo hết thảy. Tại Thái Nguyên Tiên phủ 16 giữa năm, Phương Tiêu thần tượng chấn ngục kình đệ bắt trọng biến hóa, chúa tể thân thể đã tu hành đến viên mãn tình trạng, hơn nữa lĩnh ngộ một bộ chúa tể quyền pháp gọi là Thiên Đường Thần Quyền. Thiên Đường Thần Quyền chia làm sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, từ cổ chí kim, luân hồi, kỳ nguyên, bị ngạn, vĩnh sinh chín chiều, cái này một bộ vô thượng quyền pháp có phá hủy hết thảy, sáng lập hết thảy lý năng. Thượng đế chi thủ chính là Thiên Đường chi quyền tối cường biến hóa, cũng bị Phương Tiêu dung nhập bản thân đạo nội tình bên trong. Tại Túc Mệnh chi thuật chỉ dẫn phía dưới, Thiên Đường Thần Quyền Phạm Phật đại biểu cho vận mệnh chú định vận mệnh, chỉ thấy hào quang đại thủ nơi đi đến, không gian đều bóp hơi, thời gian khô cạn, đầy đủ mọi thứ đều biến thành một mảnh hỗn độn hư vô. Hỗn Thiên đạo nhân khỏe miệng dáng tươi cười còn chưa kết thúc, liền đột nhiên cảm giác được tử vong nguy cơ hiện lên trong lòng, còn chưa đến kịp động tác, kia tư duy liền bị chèn áp, ngưng trệ, tiếp theo trong nháy mắt, kia bao gồm kia sở tu làm được hôn nguyên thế giới, toàn bộ bị một đũi lực lượng kinh khủng trực tiếp xóa đi, dù là kia chi phân thân cũng trực tiếp tại nhân quả liên quan đến phía dưới bị giật xác, ở giữa thiên địa, lại không, kia một tia dấu vết, tựa hồ đem tử căn nguyên phía. Trên giết chết một dạng. Ta không cam lòng a. Một giọng nói mơ hồ tại trong hư không vang lên, theo gió tiêu tán, không còn chút nào nữa dấu vết. "Kỳ Này, thật là khủng khiếp quy pháp." Thấy thế, Phong Bạch Vũ hít sâu một hơi, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, để Tiêu thần thông thật không ngờ khủng bố quỷ dị, uy năng không kém cỏi chút nào kia tuyệt thế chúng kết sát chiêu, thậm chí còn hơn lúc trước. Quả thực biến thái. Trong tay vút vút mà màu đen đoản kiếm, cảm nhận được thiên tầm lừng lừng, cửu âm tiên ma thần, yêu thần hạnh vô trần khí cơ, tâm niệm vừa động, liền có một đạo phổ độ giải thoát đại đạo chi quang chiếu rọi, trực tiếp đem ba người độ hóa đến tận đây, đột kích lục đại trưởng sinh cự đầu, hầu như toàn quân hụy diện. Ngay tại Hỗn Thiên đạo nhân vẫn lạc thời điểm, Thái Nhất đạo môn, một tôn đang mặc Hoàng Bảo đạo cốt tiên phong lão giả, trên người mơ hồ có sinh từ pháp tắc lưu chuyển, đầu của nó đỉnh chính là một phương thần bí thế giới, mơ hồ có thể thấy được tiên giới đại môn bị triệt để mở ra, thậm chí có thể chứng kiến trong tiên giới một ít cảnh sắc, có thể thấy được một thân cảnh giới sâu, mặc dù còn chưa thành tiên, chỉ sợ cũng không xa rồi. Tựa hồ cảm giác được cái gì, lão giả thần sắc bất biến, ta độ mà Thái hôn tiên vậy mà vẫn lạc. Là... Thật can đảm. Người này chính là Thái Nhất đạo nhân mấy vạn năm trước trưởng môn, Thái Hoàn kia đã từng đã tham gia Tiên Ma đại chiến. Thế lực khủng bố đủ để tùy tiện bóp vỡ sao trời. Bất quá, lại để cho Thái Hoàng Tiên cảm thấy hoang mang chính là, dù là hắn thi triển chân tiên phát tắc, sở chút thiên cơ, như trước phòng đoán không ra hung thủ tình huống, giống như ở giữa thiên địa không tồn tại người này một dạng. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là có chân tiên cảnh đại năng che đậy thiên cơ? Đáng giận. Ta Thái Nhất môn chính là là có thể câu thông tiên giới môn phái, dám ám toán ta đệ tử, việc này không xong. Vô luận là ai, vô luận là cái nào đại thế giới thế lực, có can đảm khiêu khích chúng ta Thái Nhất môn, vậy làm tốt nên tiếp chúng ta Nhất môn lựa chuẩn bị đi. Chương 89 Sớm muộn có một ngày, này thiên địa đem tùy ý huynh đệ của ta hai người. Chương 89, sớm muộn có một ngày, này thiên địa đem tùy ý huynh đệ của ta hai người. Rõ rồi. Hôn Thiên đạo nhân vẫn lạc quá mức đột một, thậm chí chưa kịp hướng tông môn tuyên bố tín hiệu cầu cứu, hiển nhiên đối với kẻ già tay cường giả ít nhất cũng là trường sinh bí cảnh cự trọng thiên hư tiên, thậm chí có thể là chân tiên cảnh tuyệt thế đại năng, vô cùng có khả năng là mặt khác đại thế giới thiên tiên chí cường giả ra tay. Đáng chết. Thái Hoàng liệt, khí cơ mãnh liệt mà ra, đủ vạn không. Lại nói tại thi Đường thần đem đạo nhân giết chết về sau, Phương Tiêu cũng mời Phong Bạch Vũ đám người tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ. Thái Nguyên Tiên phủ chủ trong điện, Phương Tiêu, Phương Thanh Tuyết, Phong Bạch Vũ ngồi mà luận đạo. Ba người bên người chính là một tờ thượng phẩm đạo khí đúc thành bàn trà, trên bàn trà có có thể so với thiên cấp linh vực lá trà chứa ở hạ phẩm đạo khí trong chén trà, dùng trạng thái dịch tiên giới linh khí ngâm liền, lộ ra có chút xa xỉ. Giờ phút này, Trường Sinh Bí cảnh tứ trọng chủ Quang Chi cảnh thiên tầm năng lượng, Yêu thần trần, nhân ba người nước đến Lam, Long Huyền, Hồng Thì là bị Phương Thanh Tuyết ban cho một cửa vô thượng thần thông tu hành chi pháp, tại lúc này tại trong đại điện cố gắng hấp thu tiên giới linh khí đột phá cảnh giới. Tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ đối với bọn hắn mà nói, xem như to lớn cơ duyên. Phương Đạo Hữu không nghĩ tới ngươi vậy mà đã lấy được Thái Nguyên Tiên Phủ truyền thừa, thật sự là thật đáng mừng. Phong Bạch Vũ mặc dù ấm dọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là thần sắc lại khó nén kích động. Với tư cách Thái Nguyên Tiên Phủ người thừa kế, Phương Tiêu đã có tư cách cùng kia ngồi ngang hàng Huế Lấy bây giờ phương tiêu thực lực, cùng với Thái Nguyên Tiên phủ nội tình, cho dù là một lần nữa thành lập một cái có thể so với Vũ Hóa môn thậm chí thái nhất môn tiên môn cũng đều là cũng được. Hôm nay, làm phiền Phong trưởng giáo ta mặc dù đã lấy được Thái Nguyên Tiên phủ truyền thừa, nhưng là vẫn là chúng ta Vũ Hóa môn một phần tử. Phong trưởng giáo không cần phải lo lắng. Mặt khác, cái này một miếng kiếm gãy, tựa hồ là một loại tàn phá tiết khí, bên trong che giấu có tiên đạo pháp tắc có lẽ đối với Phong trưởng giáo có chút tác dụng. Phương Tiêu đạo, sau đó đem Cửu Dương Thiên Ma thần chỗ đoạt được đoạn kiếm tiên khí tặng cho Phong Vũ. Nếu không phải Phong Bạch Vũ sử dụng Thiên Hoàng Kính Thần thông tiên Quang đem hôn thiên đạo nhân vây khốn, nếu không thứ nhất sáng đạo thoát, hậu hoạn vô tận. Cái gọi là có qua có lại mới tội lòng nhau, coi như là cảm tạ kia tiến đến nghị cách cứu viện tri ân. Ha ha ha. Tốt. Nếu như phương Đạo Hữu giống như này lịch sự tao nhã, chính là ta Vũ Hóa môn tri đại hạnh. Trôi này kiếm gây bên trong tiên đạo pháp tắc, xác thực là có thể dùng để chữa trị ta Thiên Hoàng Kính. Trôi này từ Xích Dương Ma thần tay trung được đến màu đen kiếm gậy, chính là hạ phẩm tiên khí, mặc dù tổn hại nhưng lạ bên trong như cũ có tiên quang chảy xuôi, kia uy năng cũng đủ để so sánh cực hạn tuyệt phẩm đạo khí bên trong tiên đạo pháp tắc, có thể trợ giúp tiên hoàng tính khôi phục nhất định phẩm giai, cũng khiến cho Phong Bạch Vũ rất khó cư tuyển. Song Vương một fan Hàn Nguyên, phong trưởng môn cũng biết vực ngoại thần tộc. Phương Tiêu hữu ý vô ý đạo, không biết Phương đạo hữu từ nơi nào biết được vượt ngoại thần tộc. Kia chính là thượng cổ thời kỳ xâm lấn ta huyền hoàng đại thế giới hạo kiếp, đã sớm tại ta huyền hoàng đại thế giới bên tích. Phong Bạch Vũ đạo, phong trưởng giáo có chỗ không biết. Vũ Hóa Thiên cung phía trên, hướng phía dưới nhìn lại, trung quanh là dậm dạ của phong, có trên ngọn núi, bảo quang ngút trời bên trên trống đỡ trọng tiêu, cũng biết không phải là vị kia chân truyền đệ tử tại tế luyện pháp bảo. Chính mình này tòa, Thánh Vương Phong, cùng Phương Thanh Tuyết, từ điện phòng, cũng ánh vào tầm mắt đến mức dãy núi trung ương nhất Vũ Hóa đại thành, như cũng là hối hả, mấy chục vạn đệ tử ở trong đó tu luyện, mỗi ngày không biết sinh bao nhiêu chuyện xưa, bao nhiêu ân oán tình kỷ, thăng trầm. Phương Tiêu tâm tính, đột nhiên có một loại người và vật không còn cảm khái. Hai người bên người, Vũ Hóa môn trưởng môn, Phong Bạch Vũ như cũng là một bộ ngọc thụ lâm Phong tuấn mỹ thiếu niên nói nhỏ nói, hữu, sự quan hệ trọng đại, ta muốn đi trước thông tri." Vũ Hóa tăng Thánh thương lượng đối sách, sau đó lại gọi mở cuộc họp khẩn cấp, cùng môn phái rất nhiều đại trưởng lao thương lượng, đối phó về sau đột phát nguy hiểm, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Đây là tự nhiên. Thân tộc đại kiếp nạn đã tới gần, ta đợi chỉ có lục lực đồng tâm, mới có thể cuối cùng vượt qua kiếp nạn này. Phương Tiêu mở miệng nói, Phong Bạch Vũ thân ảnh dần dần biến mất, Phương Tiêu cùng Phương Thanh Tuyết liên lạc, sau đó về tới tử địa cùng, hắn còn có một chút có quan hệ tiểu tốc mệnh vấn đề, cần cùng Phương Thanh Tuyết xâm nhập nghiên cứu luận toán phát. Vũ Hóa tiên Sơn chỗ sâu có một tòa tiên cung, gọi là Vũ cung kia là một kiện cực hạn tuyệt phẩm cung điện đạo khí, cũng là vũ hóa môn nội tình một trong. Kia chỗ sâu nhất là một mảnh hư vô mờ mịt, khắp nơi đều là tiên khí thế giới. Cái thế giới này thập phần bao la, cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, thậm chí nói một phen khác tiến địa. Chỉ thấy từng tòa to lớn tinh thạch sơn mạch, đứng vững tại tiên vân tiên trong sương ngủ, tản ra ánh huỳnh quang, thập phần hùng vĩ chẳng lệ. Những này tinh thạch sơn mạch có rất nhiều thuần dương chi khí thành thủy tinh, rất nhiều hư không tinh thạch chôn tụ sơn chí còn có sơn là tiên tinh thạch tạo thành. Bầu trời phía trên, ánh mặt trời sáng lạ, ba cái thái dương khiến cho ở giữa thiên địa một mảnh sáng ngời, không, có một tia âm u. Này ba cái thái dương, từng thái dương, đều là một quả sắp diễn biến thành hành tinh hạch nhân của ngôi sao, kia chỗ phóng xạ ra nhiệt lượng cùng với hỏa diễm, đem hư không đều hòa tan. Trên thái dương có vô cùng hỏa diễm, những này hỏa diễm, tựa hồ có linh tính, thỉnh thoảng mà hiện hóa thành rất nhiều hỏa điểu kim ô chờ hỏa thần thú, tại hạt nhân của ngôi sao bên ngoài bay loạn. Mỗi lần một đầu kim ô, đều lớn như núi nhạc, chớp động cánh, đốt núi nấu biển. Loại này tình cảnh, chỉ có tại Huyền Hoàng Đại Thế giới thái dương bên ngoài mới có thể xem tới được, mà bây giờ, cũng tại Vũ Hóa Thiên Cung chỗ sâu, xuất hiện loại cảnh tượng này. Nơi này là Kim Tiên Điện, cũng là Vũ Hóa Thiên Cung chỗ sâu nhất, rất nhiều thái thượng trưởng lão thậm chí, Vũ Hóa Tam Thánh, tu hành địa phương. Tại những tia tinh thạch thuần dương chi sơn trên ngọn núi, ngồi ngay ngắn một cái lại một cái cao thủ, chợt vẹn 50 60 người, khí thế trên người như núi như biển. Bọn họ là Vũ Hóa môn chân chính hạch tâm lực lượng, rất nhiều thái thượng trưởng lão, mỗi lần một tôn thái thượng trưởng lão, đều là động thiên cảnh trở lên cao thủ, là truyền kỳ, là thần thoại, là có thể làm cho một môn phái, kéo dài vài vạn năm tồn tại siêu cấp tồn tại. Giờ phút này Những này trưởng lão tự hồ tại kịch liệt mà tranh luận cái gì đã thấy một cái đang mặc màu đen áo bào, thần sắc lăng lệ ác liệt trung niên trưởng lao, tức giận nói, phong bạch vũ thật là bất tình trí, vậy mà lại để cho như thế xương quyến thế hệ cho rằng ta vũ hóa môn đạo tử. Phương tiêu kẻ này giết chết thái nhất môn chân truyền, cấp đoạt kia bảo vật, cũng tản nhẫn đối đai vũ hóa môn đồng môn, nghiêm nhiên nhập mà đã sâu. Chính là nhục thân bí cảnh thủ đoạn tựa như này khốc liệt, nghiêm nhiên nhập ma đã sâu, nếu là tấn chức thần thông kia còn phải ta đề nghị đem kẻ này cướp đoạt kia vũ hóa môn đạo tử thân phận, trùng xuất vũ hóa môn, hơn nữa thu được thứ nhất thân đạc được bất nghĩa pháp bảo vật quy nguyên chủ, lại để cho kia tự sinh tự diệt, chư vị cảm thấy như thế nào? Này cái trung niên trưởng lão, tên là Đẳng Nạo, tại Thiên Ma xâm lấn huyền hoàng đại thế giới thời điểm, chém giết rất nhiều ma đầu thực lực mạnh mẽ, hơn nữa chém giết ma đạo thất mạch rất nhiều ma đầu, bị gọi là đồ ma đại tiên. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đều biết được phương tiêu cái này đạo tử Tàn nhẫn rất hại, Thái Nhất môn rất nhiều chân truyền, hơn nữa đem Hoa Thiên Đô trọng thương cấp đoạt trên người của người bản võ tiên tôn truyền thừa một chuyện, tâm tư khác nhau. Một cái chính là nhục thân bí cảnh đệ tử, lại có thể chống lại, hơn nữa đánh bại thần thông thập trọng Hoa Thiên Đô, trên người người này nhất định có đại bí mật, kia thần thông giống như địa ngục ma thần, có lẽ cùng ma đạo thoát không khỏi liên quan, có thể là ma tộc tại ta Vũ Hóa môn nằm vùng dân tế, ta đề nghị đem bắt, tra linh hồn. Một cái thái thượng trưởng lão Lông lại, lạnh lùng nói, kia gọi là Tôn Tây Hoa, có, Tây Hoa tử, mỹ danh, đặng ngạo hảo hữu, tu vi chính là trưởng sinh bí cảnh trọng trụ quang chi cảnh. Đáng tiếc, người này có Phong Bạch Vũ cái này tiểu nhi che chở, nhưng là khó làm. Đặng Ngạo Đoán hừ nói: "Kia đồ mà chính là Vũ Hóa môn trưởng lão, như ý tử, Hoa Thiên Đô chính là, như ý tử, đồ cũng là hắn đồ tôn, bởi vậy tự nhiên vì kia gặp bi thảm tao ngộ cảm thấy bất mãn vô cùng." Hừ. Bàn gỗ. Tôn Tây Hoa Tây Hoa Tử đang muốn mở miệng đúng lúc này, một đạo dung động lập lòe, Phong Bạch Vũ thân ảnh xuất hiện. Lúc này, Phong Bạch Vũ đã cùng Vũ Hóa Tam Thánh, một trong võ minh không chần thuận phương tiêu đạt được Thái Nguyên Tiên thừa cùng với thần tộc đại kiếp nạn đến đây này hai chuyện, đến mức Thái tiên chết, Phong Bạch Vũ cũng không đề cập. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nhìn đặng ngạo, Tôn Tây Hoa hai người liếc mắt, sau đó nói: "Ta quyết định, ít ngày nữa sẽ lập phương tiêu vì vụ hóa môn, kế tiếp nhiệm chủ môn, ngươi giống như có dị nghị, có thể cùng Vũ Hóa Tam Thánh phản ứng." Giờ phút này Phong Bạch Vũ quanh Tân Thiên Vị đỉnh phong khí cơ hiện lộ không thể nghi ngờ, lại để cho Kim Tiên Điện bên trong một ít vênh mặt hất hàm sai khiến các trưởng lão một mảnh lạnh ngắt không nói gì. Lúc trước Phong Bạch Vũ vì phương tiêu từng cùng thái nhất môn trưởng giáo, đã đạt tới trường trọng đạo nhân chiến, ra vô cùng lực, vô cùng uy nghiêm, dù là gọi lại hùng, tại Phong Bạch Vũ trước mặt cũng không dám công nhiên khiêu khích, tập đông. Phương Tiêu trở lại Vũ Hóa môn, đưa tới rất nhiều người thậm chí Vũ Hóa môn một ít trưởng lão ví dụ như Thiên hình trưởng lão, Thiên công trưởng lão, như ý tử đám người chú ý. Kia không chỉ có tại Thái nhất đạo môn trường giáo Thái hồn thiên phát ra bố, thiên đạo lệnh truy sát, bên trong sống được tính mệnh, hơn nữa bản thân lông tóc ít bị tổn thương, cũng nhảy lên đột phá thần thông lục trọng quy nhất chi cảnh, này lại để cho những này trưởng lao trong lòng khó có thể tin. Không lâu sau, Phong Bạch Vũ càng là ban thượng Phương Tiêu chín miếng âm dương vạn tọa cùng với chân không âm dương đạo Cái này một mạnh mẽ thái cổ thần thông tu hành chi pháp lấy khen ngợi kia đối với huyền hoàng đại thế giới cống hiến hơn nữa trước mặt mọi người tuyên bố đặc biệt để phương tiêu vìũ hóa môn phó trưởng môn phụ trợ trưởng môn quản lý lýũ hóa môn Hin nhiên là cho rằng trưởng giáo bồi dưỡng điều này cũng làm cho một ít đệ tử sở không được ý nghĩ mặc dù bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ trong đó nguyên do nhưng cũng hiểu biết vị này đại bại hoa thiên đô Vũ hóa môn đạo tử chuyển chính thức vì kế tiếp nhiệm trưởng môn nhân tuyển đã là vánuyền nghĩh Vương phong cùng với từ điện phong bên trong ngoại môn đệ tử càng ngày càng nhiều Cuối cùng phương tiêu thiết lập tự vấn lương tâm trận pháp, chỉ có chân chính hướng đạo, tâm tư người thiện lương mới có thể thông qua sàng lọc tuyển chọn, một ít hiệu quả và lợi ích người, cùng với người không có hảo ý, toàn bộ bị xi si giới đi. Tổng cộng 19 tôn đệ tử thông qua được sàng lọc tuyển chọn, thành công gia nhập Thánh Vương Phong. Thành công thêm vào Thánh Vương Phong, từ diện phong đệ tử, ai cũng lấy là con vinh, có hai đại chân chuyển đỉnh núi che chở, cũng không ai có can đảm khi dễ. Còn có phương Hàn, Luân Hồi Phong, cũng có thật nhiều tâm tư đệ tử nghĩ muốn gia nhập đáng nhắc tới chính là, Long Nguyên Tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, thấy được phương tiêu khủng bố thực lực về sau, cũng không chút do dự gia nhập Tử Liệp Phong, Cam nguyện trở thành phương tiêu người theo đội đến Mức Tiên Đô Phong Hoa Tiên Đô, từ khi bị Phương Tiêu đánh nát đạo tâm về sau, cả ngày luẩn độn, dùng tiểu sát tê liệt chính mình phảng phất chưa gợn dậy nổi, đã từng đông như chảy. Hội Tiên Đô Phong cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lại để cho Hoa Tiên Đôn đến cả nhân tình ấm lạnh. Phương Thanh Vy đã chiếm được nhà mình tỷ phu sợ ban tặng, Âm Dương Vạn Tạo Đan, khoảng cách thần thông chi cảnh chỉ có một bước ngắn, hơn nữa Trình có thể tiến hóa Trên phẩm bảo khí Tố Nguyệt Thần kiếm cùng với một kiện thượng phẩm đạo khí nghe thưởng Vũ Yy tặng cho Phương Thanh Vy, lưu làm kia phòng thân. Hồng Dĩ quận chúa cũng tu hành đến lục thân thập trọng thần biến chi cảnh, về sau lại được Phương Tiêu ban tặng tuyệt phẩm bảo khí Cựu Thanh bảo giám, nỗi luận Cựu Thanh tiến quang, có thể chống lại thần thông ngũ trọng tiên nhân chi cảnh cường giả. Hồng Dĩ quận chúa chính là nhóm đầu tiên tìm nơi nương tựa Phương Tiêu xem như Phương Tiêu dòng chính Phương Tiêu tự nhiên sẽ không keo có xuống. Ở bên trong, phẩm bảo cùng với linh Phủ, pháp lục phương, già, cũng gà chó lên trời, Trạch Đào cùng như Được Âm Dương Vạn Thọ đan trợ giúp, đã bước chân vào thần thông chi cảnh, bất quá cũng không tiến vào tiên môn, cơ. Hô bị Đại Ly Hoàng thất khi tổ tông cung cấp. Nhị lão ngày thường nhiều lần cảm thán, nhà mình con rể thật sự là thần thông quảng đại a, đối với Phương Thanh Vi tiểu tâm tư nhị lão cũng không đâm phá, rứt khoát mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mà khác, Phương Thanh Tuyết đệ đệ Phương Vũ, cũng phải Phương Tiêu ban thưởng một quả Âm Dương Vạn Thọ đan, một bộ tuyệt phẩm bảo khí cùng với một kiện hạ phẩm đạo khí, còn có một cửa thượng thần thông, Linh La Thiên, tu hành chi pháp, đã tu hành đến thân thể cửu trọng thông linh chi cảnh co như là một phương nhân kiệt phương vũ tâm tính không tồi, trên người cũng không nhệm ăn chơi thiếu ra tật tính, cũng làm cho Phương Tiêu trong lòng âm thầm đặt đầu, bằng không thì vì kia. Về sau tu hành suy nghĩ, cũng không tránh khỏi sẽ để cho kiên nếm chút khổ sở. Đối với Phương Tiêu vị này, tỷ phu Phương Vũ trong lòng cũng là vô cùng tôn kính, cảm kích đáng nhắc tới chính là, cái này một Nguyệt, Phương hàng tu vi tăng trưởng rất nhanh, đã hạng phục Hải ngoại 40 tên cấp bên trong ba đại thần thông thất trọng kim đan chi cảnh cao thủ, Diệt Tinh đạo, Vô Cực Tinh công người, Thứ Nguyên đạo, cùng với Chu đạo, hơn nữa không biết từ nơi nào đã chiếm được một cái thế giới tụ mạnh vỡ, bị tất diệp ma quân, Dương Thánh thủy Tình hồn lên. Singer. Thất Diệp Ma Quân mặc dù tu vi không tính rất cao chẳng qua là Thần Thông Lục Trọng Thiên Quy Nhất chi cảnh, nhưng là một cái hợp cách chó săn, thập phần có nhãn lực thấy, phụ trách trưởng quản Phương Hàn dưới trướng một đám tiên ma vương, cùng với trăm vạn tiên ma. Trừ lần đó ra, Phương Hàn còn làm quen quần tinh môn môn chủ tri tử Tinh Vân bà bảo. Ngắn ngủn bất quá một tháng thời gian, Phương Hàn tu vi liền từ Thần Thông Nhị Trọng Chân khí chi cảnh, liên phá tam cảnh, nhảy lên tới đặt Thần Thông Ngũ Trọng thiên Nhân chi cảnh, hơn nữa bằng vào Thần Thông Ngũ Trọng tu vi nghịch phạt Vũ Hóa môn Ngũ Đại truyền đệ tử một trong Thần Thông Thất Trọng Kim Đan cảnh, Nam và La cùng hắn giao thủ mảy may không rơi vào thế hạ phòng, thể hiện rồi thân là yêu nghiệt tiên kiêu phong thái, có, thứ sáu đại chân truyền, sương hồ, trong khoảng thời gian ngắn, phong quang vô lượng. Trở lại từ địa phòng, Phương Hàn vốn tưởng rằng có thể tại đại ca trước mặt thật tốt giả bộ một chút cao thủ, ai có nghĩ đến, nhà mình đại ca thậm chí ngay cả phá thất cảnh, trở thành vũ hóa môn tân tân phó trưởng môn, Phương Hàn lại một lần bị đả kích đối với Phương Hàn, Phương Tiêu cũng không lựa chọn, dục tốc bất đạt, phương thức cưỡng ép tăng lên, kia cảnh giới, chẳng qua là đem chính mình được 3000 đại đạo bên trong, tiểu tốc thuật, đại âm dương thuật, cùng với đại luyện, bảo thuật Đại phong văn thuật, đại quang mang thuật, đại na di thuật, đại thương cung thuật, đại tinh thần thuật, đại trận pháp thuật, đại thế giới thuật, đại vương bá thuật, đại giải thoát thuật, đại phủ độ thuật, đại khôi lôi thuật, đại hộ thân thuật, cái này một tổng cộng 15 loại 3000 đại đạo thần thông, cùng với tiên thiên bạch cốt đại đạo, linh lung đại la thiên, này hai cửa vô thượng cấp thần thông truyền thụ cho Phương Hàn. Hơn nữa, đem một phẩm giai đạt tới, nửa tuyệt phẩm đạo khí, trọng hoa thiên cổ, giao cho sợ, phương tiêu tại tiểu giới ở bên trong lấy được, thiên đạo kim cũng bị Phương Tiêu lợi dụng số mệnh lực lượng, cùng với chấn ngục chân khí luyện chế thành vì một cái môn hộ, bị Phương Tiêu mệnh danh là gọi là nhỏ vĩnh sinh chi môn, kia phẩm chất có thể so với tuyệt phẩm đạo khí, ban cho Phương Hàn phòng thân, mở ra một thân sinh hoa lệ mới tiên chương. Luân hồi phong đây là Phương Hàn tân chức thần thông về sau, phong bạch vũ ban cho kia chân chuyển đỉnh núi, cũng là Phương Hàn tư nhân lĩnh vực. Hàn tiểu tử, ngươi lần này phát đá. Không nghĩ tới ngươi đại ca như vậy giấu có. Nhìn xem Hoàng truyền động tiên ở trong, xếp thành từng tòa núi lớn dương đan, diễm khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh cười ra cây hoa cúc đến đối với Phương Tiêu. Diêm hiện tại chỉ có thật sâu kính úy, đối phương dù là tùy ý quét chính mình dưới mắt, chính mình giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như cùng muốn chết rồi một dạng. Haha, ha. sớm muộn có một ngày, này thiên địa đem tùy ý huynh đệ của ta hai người giống rồi. Phương Hàn cũng là trong lòng vô cùng kinh hỉ, kích động, chỉ có hắn mới chính thức rõ ràng, nhà mình đại ca đến tuột cùng cho mình bao nhiêu kinh khủng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trong hoàng hốt, Phương Hàn tựa hồ nghĩ tới ca ca ban đầu ở Long Nguyên Hà bờ theo như lời động viên nói, để đệ, đệ chớ có như thế thở, tu hành cũng không một sớm một chiều có thể công thành, người đệ của ta hai người, chỉ cần kiên trì bền bỉ. ngày sau tất nhiên sẽ có chỗ thành tựu. Tương lai khó có thể dự đoán, có lẽ ngươi huynh đệ của ta hai người cũng có thể thành tiên làm tổ cũng chưa hẳn không có cơ hội. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, cách cách huynh đệ mình hai người rời đi Vũ Hóa môn không đến nửa năm thời gian, trên đường hao phí ba tháng, chính mình cũng đã thoát lino bộ thân phận, trở thành tiên ra tử đệ, tu được vô số thần thông. Thành tiên làm tổ đã ở trong tầm tay. Đối với Vu đại ca, phương hàn trong lòng vô cùng may mắn, cảm kích đúng lúc này, tự hồ nghĩ tới điều gì, Diêm nói: "Hàn tiểu tử, ngươi đã tu luyện đến tiên nhân chi cảnh, cần hấp thu đại lượng ngũ hành nguyên khí mới có thể đem ngũ đế đại ma thần thông tu luyện tới đạt viên mãn cảnh." Vừa vận ngươi tử, huyền tiết chân nhân, cái này Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử đánh cuộc đã chiếm được viễn cổ Phật môn sơn thí luyện, ngũ hành chi địa, bản đồ, bên trong có đại lượng ngũ hành nguyên khí, cùng với ngũ hành chi thú có thể đi vào rèn luyện tu hành. Thái Hỗn Tiên vẫn là tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, tại Tiên đạo thập môn bên trong đưa tới sóng to gió lớn, không biết làm sao chậm chạp tìm không thấy hung thủ, việc này cũng cuối cùng không giải quyết được gì. Cùng lúc đó mà khác thứ nhất tin tức làm cho cả Huyền Hoàng đại thế giới tràn đầy khẩn trương không khí, thần tộc đến rồi. Khi Vũ Hóa môn trưởng giáo Vũ, lấy ra năm tôn ngoại thần tộc thi thể ý vị như thế nào, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Cái này một tất bị tiên đạo thập môn chứng minh là đúng tin tức, trong một chớp mắt, khiến cho huyền hoàng đại thế giới tràn đầy gió thổi báo động bao sắp đến trầm trọng bầu không khí. Năm đó vực ngoại thần tộc tàn sát bừa bãi huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới tiên ma yêu đạo chờ vạn tộc khó khăn đem thần tộc toàn bộ giết chết, hơn nữa đối với vực ngoại thần tộc rơi xuống tử vong lệnh truy sát, một khi gặp được vực ngoại thần tộc, lập tức giết chết, không phân tốt xấu. Chuyện này, thậm chí phủ đạo chuyện. Thần ra, Thái cũng bắt đầu vào khẩn cấp để phòng thái, hơn nữa câu thái môn, hồi cho như thế tin tức, đã chiếm được giới ý chỉ. Chấp trì thái nhất môn một tôn hư tiên chi cảnh lão ngân đồng, thái hư tiên tử sao trong nước trở về, khẩn cấp thư vị, chủ trì đại cục. Ma đạo thất mạch cùng với yêu đạo ngũ tông lại có vẻ thập phần mà ý lặng, cũng không dám tại nơi này trong lúc mấu chốt tiêu giải chuyện đến mức tiên tiên ma đế không hiểu mất tích tin tức cũng tại ma đạo thất mạch bên trong đưa tới một phen chấn loạn, đến mức thiên tằm tông, yêu thần tông thì là một mảnh tường hòa. Thời gian thấm thoát, khoảng cách phương tiêu đánh chết hồn tiên đạo nhân đã qua một tháng. Trong lúc trọng ý tử mặt, phương tiêu, bị phương một miếng nước bọt trấn áp. Đồ Ma đại tiên đặng náo cùng với Tôn Tây Hoa âm thẩm muốn vì như ý tự, Hoa Thiên Đô ra mặt, lại trực tiếp bị Phương Tiêu một tay trước mặt mọi người trấn áp. Hoa Thiên Đô cũng triệt để nản lòng phách trí, không biết tung tích. Vũ Hóa Tam Thánh hai vương Cố Lồn, Triệu Thần Dương, tại được Phương Tiêu tặng cho tiến đưa cựu truyền tạo hóa tiên đan về sau, cũng nhao nhao đột phá cảnh giới, đạt đến hôn động chi cảnh. Võ Minh không cũng phải Phương Tiêu tặng cho tiên đan trợ rút, thành công đột phá trưởng sinh cựu trọng giới hạn, hứa tiên chi cảnh. Mặt khác, Hoàng kính tàn phá tiên kiếm ở trong pháp tắc về sau, trực tiếp thuế biến trở thành nửa bước hạ phẩm tiên khí. Phong Bạch Vũ tu vi cũng bị nửa bước tiên khí thiên hoàng kính phụ dưỡng ngược lại, đạt đến trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương cảnh. Trải qua phong Bạch Vũ trải qua thương lượng, Thái Nhất Đạo môn cuối cùng giải trừ đối với Phương Tiêu, thiên đạo lệnh truy sát. Với tư cách trao đổi, Phương Tiêu đem Thái Nhất môn rất nhiều đệ tử phong thích. Khi trên người ma thần phong ấn, tẩy bỏ, cảm nhận được trên người mạnh mẽ và đã lâu thực lực, những đệ tử này đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, một ít Thái Nhất đạo môn đệ tử vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi giàn giụa lộ ra có chút Vương tiên nhất, Chu dương nhất, Tống duy nhất bực này thái nhất môn dòng chính chân truyền, nhìn về phía Vũ Hóa môn vị này, Tần tấn phó trưởng môn ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp, đối phương thủ đoạn khủng bố, vượt qua xa nhóm người mình có khả năng tưởng tượng, ngày sau thấy nhất định nhượng bộ lui binh. Với tư cách chứng kiến đây hết thể thái nguyên tiên phủ, thì là lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó ở bên trong, trước sau như một, cũng không khiến cho những người khác chú ý. Việc này, khoảng cách Phương Tiêu đi vào Vũ Hóa môn, bất quá chỉ có hơn 3 tháng mà thôi. Nhưng mà Phương Tiêu cũng đã từ một cái bự bãi hạ người vô danh, như giống như sao băng cuộc đời, nhảy lên trở thành Vũ Hóa môn chủ yếu người nói chuyện một trong. Truyền thông quảng đại, uy trấn tiên ma yêu đạo, có, phương giáo tôn, vẻ đẹp dự. Không bố như thế quật khởi tốc độ, đã lại để cho một ít yêu ma hai đạo trưởng sinh cự đấu cảm thấy có chút âm thầm sợ hãi. Vũ hóa môn này 3 tháng quyền lợi biến hóa thập phần cực lớn, một ít gen luyện trở về uy tín lâu năm chân truyền đệ tử, thì là cảm thấy có chút thập phần khó có thể tiếp nhận, trong đó liền bao gồm Vũ hóa môn thiên tài thiếu niên, có, tiểu thần tiên, danh xưng mạnh thiếu bạch. Bây giờ mạnh thiếu bạch tựa hồ đã có kỳ ngộ, tu vi đã đạt đến thần thông trọng phong hòa đại kiếp cảnh giới, có thể nói là ngoại trừ phương tiêu bên ngoài để nhấp nhân, có hy vọng tranh đoạt trưởng giáo đại vị tồn tại. Vất quá, đang nghe Văn Phương Tiêu một nước bọt đem trưởng sinh nhất trọng vạn thọ cảnh như ý tử trấn áp, cánh tay che lại, Đồ Ma đại tiên cùng với Tôn Tây Hoa trở thái thượng trưởng lão về sau, vị này thừa cổ, vô sinh kiều tông, người thừa kế, đã trầm mặc. Thăng thêm tốc được chương 90. Có thể hướng tỷ phu sách một cái yêu cầu sao? Chương 90, có thể hướng tỷ phu sách một cái yêu cầu sao? Thời gian như thời gian qua nhanh, lại là một tháng thời gian qua đi. Đã đạt tới tháng chạng, gió lạnh gào thét, tuyết rơi nhiều bay tán chui vào đầu gối, một đêm tộc đại kiếp gần, đã ra đi tìm trước kia Phương Tiêu bởi vì vũ hóa môn rất nhiều sự vụ cần giao tiếp, cho nên liền chưa cùng theo Phương Thanh Tuyết cùng nhau đi. Trở lại vũ hóa môn trong 2 tháng này, Phương Tiêu cũng đem phong bạch vũ truyền lại, chân không âm dương đạo, cũng chính là tiên thiên âm dương đại đạo thần thông, đại âm dương thuật, tu luyện đến biên mãn, đế kết thành thần thông đại trợ. Phương Tiêu còn chưa lĩnh ngộ thời không pháp tác, không cách nào chân chính đúc thành chư thần tỉnh thổ, cho nên, thần tượng Trấn Ngục Đình, môn này chúa tể công pháp sau tục công pháp còn chưa xuất hiện. Mặc dù thần công mặc dù nhưng vô pháp tiếp tục đột phá, nhưng là cấu thành kia hoàn mỹ thân thể cự tượng hạt nhỏ tại Phương Tiêu trấn ngục pháp lực ổn dưỡng phía dưới, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ tuần dụng, mỗi ngày đều có mấy trăm miếng thậm chí nhiều hơn cự tượng hạt nhỏ hỗn dụng nguyên liệu. Bản thân cự tượng viên y, tại đây 2 tháng tổng cộng có 10 vạn 8000 miếng đã thức tỉnh, tăng thêm lúc trước 2 vạn lẻ 100 miếng, bây giờ Phương Tiêu tổng cộng thức tỉnh 12 vạn 8100 miếng cự tượng hạt nhỏ. Điều này cũng khiến cho Phương Tiêu một thân sức lớn, đã đạt đến 82 ức thái cổ cự tượng lực lượng, tức 8205 ức sức ngựa bốn Khí lực lực lượng, hầu như lật ra 40 lần, bực này lực lượng Dù là trường sinh bí cảnh đại lục trọng thần thú chi vương pháp lực lực lượng cũng bất quá chỉ như vậy, hầu như đủ để so sánh một tôn giới vương cảnh tu sĩ. kia trấn mục pháp lực tựa hồ không bị thiên địa quy tắc hạn chế, đã đạt đến 8 triệu nhiều, có thể so với giới vương chi cảnh thần thú chi vương đây cũng là thế nhân cho khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Phương Tiêu nghĩ muốn tập hợp đủ 3000 đại đạo, cô động đại đạo chi vương bản mệnh phụ chú, thần lực ráp chế tu vi duyên cơ, cho nên chậm chạp không đột phá kim đan chi cảnh, bất quá kia nếu là toàn lại thúc chúng thần vương, dị tượng, kia chi pháp lực đủ để tiếp cận 1 triệu tỷ, 1014, sức ngựa kia chính là tiên nhân bí cảnh cường giả mới có sức mạnh to lớn. Thần tượng chấn mục kinh, cái này chúa tể cấp bậc cấm pháp, kia chân chính uy năng dần dần hiện lộ ra một tia đến mức phương hàn, đi ngũ hành chi địa còn chưa trở về. Tiên đạo thập môn một trong vũ hóa môn D A N Z Z. D A N Z Z. D A N Z Z. Một hồi du dương tiếng Trung truyền ra ngoài, đó là vũ hóa môn trung ương trong thành lớn triệu tập tiếng trung. Những này tiếng chuông, thanh thúy du dương, vang vọng vũ hóa sơn môn. Tiếng chuông chính là từ Sơn Hà viện bên trong truyền ra ngoài, tập rất nhiều nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Mỗi năm một lần, Sơn Hà bảng Giải thi đấu đã bắt đầu. Sơn Hà bảng giải thi đấu chỉ nhằm vào tại nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, mặc dù không có tham gia trận đấu tư cách, nhưng lại có thể quan sát phỏng đoán nội môn sư minh, sư tỷ đấu pháp, để cao mình kinh nghiệm thực chiến, đây đối với ngoại môn đệ tử mà nói, cũng là phi thường đáng giá quan sát trải qua. Nghe nói này tiếng Trung, từng cái một bên trong, ngoại môn đệ tử, vô luận nam nữ, tất cả đều mạo hiểm tuyết rơi nhiều chạy tới, Sơn Hà viện, nơi đó là giải thi đấu đánh nhau chi địa, cao cao treo Sơn Hà bảng. Phải biết rằng, Sơn Hà bảng lại gọi dự khuyết chân truyền đệ tử bảng, danh như ý nghĩa, từng cái lên bảng nội môn đệ tử đều tương đương với dự quyết chân truyền, được công nhận có tiềm lực tiến giai thần thông chi cảnh. Một ít đệ tử top 5 top 3, một bên đạm Tuyết chạy đi, một bên trên đường kích động thảo luận. Nghe nói lần này nặng đính Sơn Hà bảng, môn phái ban thưởng có chút phong phú, chuẩn bị một kiện hạ phẩm đạo khí, một loại vô thượng thần thông tu hành chi pháp, không chỉ có như thế, còn có một hơn trăm bộ y lực cực lớn thượng thừa bảo khí cùng với 10 miếng miếng âm dương vạn thọ đan cùng với rất nhiều địa cấp đan dược các loại, này có thể so sánh những năm qua Sơn Hà bảng ban thượng muốn phong phú rất nhiều. Theo, Phương Giáo Tôn nói, về sau mỗi lần ban thượng đều như vậy. Hạ phẩm đạo khí a? cho dù là trong môn một ít chương lão cũng không có, cái này những này nội môn đệ tử đoán chừng muốn đánh phá đầu. Phương sư huynh thật đúng là khá lớn khí. Tiên đạo thập môn quần tiên đại hội, nghe nói thời gian đã bình tĩnh qua 3 năm, theo phương sư huynh theo như lời, nếu là vũ hóa môn đệ tử có thể tại quần tiên trên đại hội biểu hiện hữu dị, phương trưởng môn đem sẽ trực tiếp ban thưởng thứ nhất kiện thượng phẩm đạo khí. Ai? Hâm mộ Phương Hàn sư huynh có mạnh mẽ như vậy lại ca. Nghe nói, phong trưởng môn đã chuẩn bị lập Phương Tiêu sư huynh kế tiếp nhiệm trưởng môn. Lần này sơn hạ bảng giải thi đấu, chính là Phương Tiêu sư huynh chủ trì. Xuyệt Hàn La Hồ, tôn Không ai phải loạn thân phận, có đường qua sư huynh nhịn không được nhắc nhở. Ha ha, là cực, là cực. Lần này không biết có thể hay không có người ở Sơn Hà bảng giải thi đấu bên trong tấn cấp thần thông bí cảnh. Nghe đồn ở trên vài lần đọ sức bên trong có đệ tử liền trường thi đột phá, bước vào thần thông bí cảnh, khiếp sợ toàn trường. Thần thông bí cảnh không phải chuyện đùa, bất quá có lẽ Long Huyền sư tỷ có hy vọng, Long sư tỷ đã liên tục bá bảng ba giới Sơn Hà bảng đệ nhất. Còn có Phương Thanh Vi sư muội, Phương sư muội tuy nói nhập môn nhưng là tu vi đã đạt đến thần biến định phong chi cảnh, trên lệch một bước liền sẽ ngưng tụ pháp lực, bước vào thần thông cảnh. Không chỉ có như thế, từ điện Phong Hồng Di sư Mội còn có Già Lam hội Hương Nguyệt nhi sư muội cũng không thể khinh thường, nghe nói cũng sắp bước vào thần thông chi cảnh. Rất nhiều đệ tử nhiệt liệt thảo luận, càng nhiều nữa nội môn đệ tử bên trong người nổi bật trong lòng kích động, nếu là có thể tiến vào Sơn Hà bảng, đạt được kia ban thượng, có thể nói là một bước lên trời cũng không đủ. Sơn Hà viện ở bên trong, đứng vững rất nhiều lôi đài, trung ương treo một tờ cực lớn kim bảng, phía trên hào quang và đạo, phát ra vô biên khí lành, tản mát ra từng của một hào hùng pháp lực. Phía trên có, Sơn Hà bảng, ba cái lưu kim chưa to. Sơn Hà bảng trên có 9 người danh tự, đến mức thứ 10 tên Nguyên kiếm Không, bởi vì đã vất lạc, cho nên danh tự không còn biểu hiện. Này 9 cái danh tự bên trong xếp hạng thứ nhất đúng là Long Huyền, nàng lúc này như cũng là một bộ màu vàng cùng trang nhưng là khí cơ thấm thúy. Bản danh sách phía dưới trên bàn, xuất hiện rực rỡ muôn màu đóng chai đan dược, trọn vẹn trăm bình. Còn có một số liên tục, sóc, liên tục, linh phủ, cũng trọn vẹn trên trăm, trừ lần đó ra, còn có trăm món bảo khí, bên trong bảo khí xuống, ở bên trong, bên trên, tuyệt đều có, cũng không thiếu đầy đủ có thể so với tuyệt phẩm bảo khí thượng phẩm pháp bảo, thương, châu, kiếm, pháp trờ đều có làm cho người thèm thuồng vật phận. Càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là một thanh ba thước màu thủy lam băng kiếm, kia tại trong hư không lặng lặng lơ lửng, trên thân kiếm lưu chuyển đạo tắc chi quang, Hàn khí tùy ý, hầu như đem hư không đóng băng, khí cơ khủng bố đem những này bảo khí đều xây xung dưới. Sơn hà bảng phía dưới, là lần lượt từng cái một ghế dựa lớn, phía trên ngồi rất nhiều môn phái trưởng lão, còn có một chút chân truyền đệ tử tiến đến quan sát. Những này trưởng lão, chân truyền đệ tử ánh mắt quét mắt rất nhiều dự thi đệ tử, tựa hồ tại bình phẩm từ đầu đến chân. Pháp bảo, linh phù, phục trang đẽ, thần quang tản sát bữa bãi lại để cho một ít thần thông thiên nhân chi cảnh chân truyền đệ tử, cùng với bộ phận ngoại môn trưởng lao đều có chút chuyển đôi mù. Bộ này đại diệt thương công trận, chính là từ 24 kiện thượng phẩm bảo khí đại diệt thương, còn có một tờ trận đồ tạo thành. Uy lực vô tận, 1000 năm trước ngày đó Thiên Hình trưởng lao tham dò lòng đất viễn cổ di tích, lấy được bảo bối. Một mực chứa đường tại ta Vũ Hóa môn trong báu khố, lần này lấy ra, làm ban thưởng, khích lệ đệ tử, chư vị cần phải cố gắng tu hành. Một cái tại trên khán đài trưởng lão nói chuyện, kia nói chi vật chính là một kiện đầy đủ thượng phẩm bảo khí, bên trong có 24 miếng loẻo loẻo quang tiểu kim tường, phía dưới còn có một tờ trận đồ hiện nhân là một bộ khó được thuần dương phát bảo. Này năm miếng bảo châu, phân biệt được ngũ hành chi bản nguyên, bất luận cái gì một quả đều đủ để so sánh tuyệt phẩm bảo khí, còn có thể hình thành ngũ hành đại trận, kia giá trị thậm chí không kém hơn hạ phẩm đạo khí." Một cái trưởng lão cả kinh nói. Chậc chậc, những này phần thưởng thật sự là xa hoa. Làm đến lao phu thậm chí nghĩ kết cục đi tranh đoạn, hạ phẩm đạo khí a." Hâm mộ những này nội môn đệ tử. Có ngoại môn trưởng lão thân sắc cực kỳ hâm mộ đạo. Ai nói không phải đâu. Bất quá, vị này chính là là vị kia, Phương Giáo Tôn, ban cho, chớ có khởi ý đồ xấu, cẩn thận bị một nước bọ chân đạp. Một vị nội môn trưởng lão, đạo, hắn chính là tận mắt nhìn đến vị này Vũ Hóa môn phó trưởng môn khủng bố thủ đoạn. Ngắn ngủn 3 tháng liền từ một người bình thường ngoại môn đệ tử, gảy ạ các lộ thiên kiêu chân truyền, thậm chí thái thượng trưởng lão, mẹ lên trở thành ta Vũ Hóa môn phó trưởng môn, phương giáo tôn có thể nói là chân chính kỳ tài ngút trời. Lần này nội môn đệ tử ở bên trong, ngoại trừ Phương Hàn Sư Vinh bên ngoài, ra ngoài rèn luyện nội môn đệ tử, lại có 3 gã sư đệ đập lấy tiên lần này sơn hạ bảng thi đấu, có lẽ trước top 3 chỉ sợ cũng bị ba vị này sư đệ tròn. Một vị tiên nhân chi chân truyền đệ tử thần Nội môn đệ tử, nếu là tu hành đến thần thông chi cảnh, tại Sơn Hà bảng về sau, mới sẽ bị trao tặng chân truyền đệ tử thân phận, là có thể tham gia Sơn Hà viện thi đấu. Thần thông bí cảnh thất trọng kim đan cảnh chính là một đạo cảm, tu hành đến kim đan tiểu cự đầu chi cảnh thập phần khó khăn. Vụ Hóa môn, hơn 100 vị chân truyền đệ tử, ngoại trừ ngũ đại chân truyền, chính là kim đan cùng với cao hơn cảnh giới bên ngoài, đệ tử khác phần lớn đều là thần thông ngũ trọng thiên người, thần thông lục trọng quý nhất chi cảnh. Ta nghe nói nải ba gã thần thông đệ tử, đều bái tại một vị hải ngoại đại năng, gọi là Huyền chân tiên sinh, môn hạ, không biết này, Huyền chân tiên sinh là bực nào lai lịch. Một vị chân truyền đệ tử bỗng nhiên nghi ngờ nói, có thể là một tôn ẩn thế đại năng đi. Vị này thiên nhân cảnh đệ tử đạo. Xem, phương giáo tôn đến rồi. Có nội môn đệ tử kinh hồ, nhìn xem Vương Tiêu thần sắc kích động. Chỉ thấy một đầu thần dị hỏa kỳ lân chở một vị tuổi trẻ đạo nhân mà đến. Tuổi trẻ đạo nhân thân hình con dài, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, kia sau lưng ngũ sát chính là một mảnh hỗn độn, mơ hồ có xanh vàng xích hắc bạch ngũ sát thần quang lưu chuyển, thần quang bên trong tất cả có một cái to lớn bản nguyên thế giới hư ảnh hiện lên, màu xanh trong thế giới càng là có một gốc chống đỡ thiên thần thụ. Kia khí thế, như uyên nhu nhạc, như biển, như thiên, thông thủy như tinh không. Cái này là phương phó trưởng môn sao? Hào đẹp a. Có nữ đệ tử đạo, trong mắt đều nhanh nhạy ra sao nhỏ sao đến. Thật đáng sợ khí thế. Tu vi của hắn tựa hồ tiến thêm một bước. Có quan hệ giọt phương tiêu thái thượng trưởng lão đạo. Vũ hóa tiên sơn đệ tử, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, sau đó là chấp trưởng hình pháp, công pháp, đan lược, pháp bảo trở tất cả trưởng lão. Lại hướng lên chính là phó trưởng môn, tiếp theo là trưởng môn. Giờ phút này To như vậy Sơn Hà Viện bên trong đã tụ tập hơn 10 vàng người, bên trong trường sinh tam trọng thiên động thiên và trở lên cảnh giới thái thượng trưởng lão liền có 5 tôn, có thể thấy được môn phái đối với cái này lần, sông núi thi đấu, coi trọng. Thần thông chi cảnh chân truyền đệ tử, ngũ đại chân truyền ở bên trong, ngoại trừ hoa thiên đô bên ngoài, tây giả lam, đông lang tiêu, nam vạn là, bác giao quang tất cả đều đi vào. Đáng nhắc tới chính là, đông lang tiêu, cùng, nam vạn là, đều là hoa thiên đô cầm giữ cô, sau hoa thiên đô bị phương tiêu nát tâm, hai người thấy tình thế không ổn Ngược lại bắt đầu thần cận từ địa phong, cái kia, Đông Lang Tiêu, vì để tránh cho sông tới phương Tiêu, hiện tại đã cải mệnh bị, Đông Lang Phi, ý tứ hàm súc khó hiểu. Cái này chính là cha theo như lời Phương Tiêu sao? Tựa hồ có chút bất phàm, ngược lại là có thể kết giao thoáng một phát. Cha nói người này là trời sinh thần nhân, thần thông quảng đại, cho dù là hắn chống lại cũng không có năm chắc. Nếu là thỉnh cầu kia ra tay, có lẽ có thể đem mẫu thân tử, vô cực tinh cùng bên trong cứu ra. Một cái mặt mày linh động, khí chất uy nghiêm nữ tử thầm nghĩ, kia mặt cho lại cùng Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ có vài phần tương tự. Phương Thanh Tuyết ngược lại là hảo nhãn lực thấy, vậy mà đã tìm được người này với tư cách đạo lữ, thật đúng là hâm mộ đâu. Tây Giả Lam trầm ngĩ, kia mắt giống như một ảo, tóc xanh như thác nước, váy dài chảy nước mà, khí chất phi phạm, quanh thân mơ hồ phát ra phong hỏa đại kiếp khí cơ, hiển nhiên là tu vi đã có đột phá. Nhìn xem phương Tiêu, vị này nữ tử hiếm thấy đôi mắt đẹp cũng không khỏi bị kia hấp dẫn. Nhìn xem phương Tiêu giống như thiên thần một dạng, đặc kỳ lân mà đến, khí chất bất phàm, ở đây rất nhiều nữ tính chân truyền đệ tử không khỏi thần sắc hiện lên một vòng dị sắc. Bất quá Giờ phút này Phương Tiêu đang tại Thần Du Thiên Ngoại, kia tâm nói, 3000 đại đạo người thường được một loại chính là vô thượng đại vận, lại làm sao có thể toàn bộ đạt được? Có lẽ ngoại trừ Hồng Mông đạo nhân, chỉ sợ liền không có những người khác đi. Bất quá, Linh Lung Tiên Tôn chính là Hồng Mông đạo nhân nữ nhi chuyển thế, ta nếu là có thể đạt được trợ giúp của nàng, như vậy có lẽ có thể đem 3000 đại đạo toàn bộ tu hành thành công viên mãn, hơn nữa ngưng tụ đại đạo Tri vương kim đan. Vừa vặn, 3 tháng về sau, chính là Linh Lung Tiên Tôn 4000 năm thọ, ta thân là Hóa môn, môn lại là có tư phát. Phương Tiêu trong lòng có tính toán. Nhìn xem trong sân tất cả đại đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, Phương Tiêu thần sắc bình thản, lấy thực lực của hắn cùng thân phận, đối mặt mấy chục và người, từ chắc là sẽ không có bất kỳ khiếp đảm. Cảm nhận được chư vị đệ tử hoặc sùng bái, hoặc gái mộ, hoặc kính ngưỡng, hoặc ghen ghét ánh mắt, Phương Tiêu trong lòng rất có căng khái. Không biết thần tộc đại kiếp nạn về sau, những đệ tử này còn có thể còn lại bao nhiêu người. Đem trong lòng lộn xộn ý niệm vùi nhẹ, Phương Tiêu thản nhiên nói, "Chư vị sư đệ, sư muội, sơn hà bảng, chính là là các ngươi kiểm nghiệm bản thân thực lực một lần cơ hội. Năm nay sơn hà bảng đơn, sẽ tranh đấu ra trước 100 tên, sẽ có phong phú phần thưởng." Đến mức trước top 3 không những được đạt được một kiện hạ phẩm đạo khí, còn có thể thêm vào hướng ta sách một cái yêu cầu, nếu không phải lời quá đáng, ta sẽ thỏa mãn. Phương Tiêu thanh âm cũng không lớn, nhưng là toàn trường hơn 10 vạn đệ tử lại tất cả đều có thể rõ ràng mà nghe được, không khỏi để cho bọn họ trong lòng kích động và phấn. Vị này, Phương giáo tôn, chính là trời sinh thần nhân, bây giờ nghe nói sắp bị trao tạm trưởng giáo tốt vị, nếu như có thể hướng kia sách một cái yêu cầu, lại nên bao nhiêu vinh quang. Lời vừa nói ra, một ít dự thi tuyển thủ, nhao nhao kích động và phấn. Kinh ngạc mà nhìn nhà mình thị phu, Phương Thanh Vy trong lòng khẽ nhúc đích, kia khí chất cao quý lanh diễm Khun Mạc Khí chất lại cùng Phương Thanh Tuyết có bảy phần tương tự, nàng vốn là cũng không có tham gia so tài ý tưởng, nghe được yêu cầu này, trong lòng không khỏi khé động. Có thể hướng tỷ phu sách một cái yêu cầu sao? Nghĩ đến tỷ tỷ đoạn này, thời gian tựa hồ đi ra ngoài du lịch còn chưa trở về, Phương Thanh Vi sắc mặt tím đỏ, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái người can đảm ý tưởng. Cùng lúc đó, Long Huyên, Thương Nguyệt Nhi chờ nội môn đệ tử người nổi bật cũng là trong lòng kích động, bây giờ Phương Tiêu như là Cửu Thiên Thần Long mở rộng, cũng không các nàng có thể tùy tiện tiếp xúc, kia hứa hẹn giá trị càng là so với đạo khí còn muốn trân quý. Hiện tại, ra tuyên bố. Sơn Hà bảng giải thi đấu hiện tại bắt đầu. Ngay tại Sơn Hà bảng bắt đầu thi đấu thời điểm, Vũ Hóa môn dãy núi bên ngoài, một chỗ cao lớn trên ngọn núi, khôn chân ngồi mấy tôn hắc y liề nhân, hư không tụ hội tại kia bên cạnh và mèo, tụ hội có pháp bảo ngăn cách hết thảy ánh mắt. Giờ phút này này mấy tôn thần quân trước mặt, hiện lên một mặt băng tuyết ngưng tụ tầng ngưng, bên trong rõ ràng mà hiện lên chu thông, Dương Vạn Lý cùng với Lý Bình ba người thị giác, thậm chí khắp chung quanh thanh nham nói chuyện cũng có thể nghe rõ ràng. Thần tộc thần quân tương đương với nhân tộc thần thông bí cảnh ngũ cảnh cứng, tương với thần trọng cứng, đến mức thân hoàng tương đương với trưởng sinh bí cảnh cử đầu toàn đế chính là là tiên nhân bí cảnh cường giả. Ha ha, những này nhân tộc con kiến hôi chỉ sợ không biết được bọn hắn sắp bị tộc ta đổ sát. Thượng cổ thời kỳ, những này con kiến hôi dám cả gan phản kháng tộc ta thống trị, chết chưa hết tội. Một vị cách đàn mặc như là thế tục nói thư tiên sinh thần quân đạo. Huyền chân thần quân, ngươi tiêu phí lực lượng lớn như vậy, cưỡng ép đem ba cái kia vũ hóa môn bình thường nội môn đệ tử tăng lên tới thần thông bí cảnh thật sự đáng giá. Kia đồng bạn đạo, tâm khí cơ, khí cơ tối nghĩa. Huyến linh, sự hiện hữu của chúng ta tựa bị Huyền Hoàng đại thế giới môn phái biết được. Lần này ta nhận được phía trên chỉ thị, tộc ta đã chuẩn bị 80 tỷ tinh nhuệ chiến sĩ, ý định sách trước tiến vào, hơn nữa một lần hành động công chiếm Huyền Hoàng Đại Thế Giới, triệt để tan vỡ Tiên Ma yêu đạo đổ sắt từng cái trung tộc, không để cho những này tiên ma môn phái thở dốc, chống cự cơ hội. Huyền Hoàng Đại Thế Giới ở vào 3000 đại thế giới trung ương nhất, chỉ cần tộc ta chiếm lĩnh Huyền Hoàng Đại Thế Giới, liền có thể bằng vào kia tuyệt hảo vị trí địa lý, công chiếm thế giới khác. Hơn nữa, theo phía trên suy tính, Vũ Hóa môn chính là tộc ta chiếm lĩnh Huyền Hoàng Đại Thế Giới chủ yếu trở ngại. Tộc ta đại quân còn chưa tới đến, nhưng có thể tại Vũ Hóa môn xếp vào tháng thứ, cho chúng ta mật báo hơn nữa có thể mượn trợ tay của bọn hắn, thời khắc mấu chốt có thể vì tộc ta tấn công Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chiếm trước tiên cơ. Không chỉ là Vũ Hóa môn, mà các tiên ma môn phái, ngoại trừ Linh Lung Phúc Địa bên ngoài, đều có thám tử của chúng ta. Thậm chí tộc ta đã tại Vũ Hóa môn sắp xếp mấy tôn địa vị cực cao thám tử, có lẽ thời khắc mấu chốt sẽ có trọng dụng. Cái nào thám tử? Huyễn Linh Thần Quân Thần Sắc trưởng lão, là Vũ Hóa môn hai cái thái thượng trưởng lão, này hai cái, thần hoàng cảnh, trưởng lão cùng Phong Bạch Vũ không cùng, tại tộc ta âm thầm nhiều lần hối lộ phía dưới, cuối cùng quyết định là ta tộc làm việc. Những này nhân tộc thật đúng là dối trá. Thật tình không biết một khi tộc ta chân chính hàng lâm kia há lại sẽ còn sống. Thần đế đại nhân đã hạ lệnh đồ sát Huyền Hoàng đại thế giới hết thảy sức chống cự lượng, Huyền Hoàng đại thế giới tất cả sinh linh bao gồm Huyền Hoàng đại thế giới đều muốn bị thanh tế, những này nhân tộc sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ha ha, có ý tứ. Cảm tạng, rỡ cao voi, thư hữu 100 điểm tệ khen thưởng hỗ trợ. Cảm tạng, đảo xương mù gió nổi lên lúc, thư hữu 100 điểm tệ khen thưởng hỗ trợ, chương 91. Không nghĩ đến ta dương vạn lý một ngày kia cũng có thể bước vào. Chương 91, không nghĩ đến ta dương vạn lý một ngày kia cũng có thể bước vào. Thần thông bí cảnh Lần này dự thi nội môn đệ tử, chọn vẹn mấy bạn, đều là đối với tại bản thân thực lực có chút tự tin thế hệ, một ít nội môn đệ tử thiên phú dị bẩm, tinh thần kiên người, hiển nhiên không tầm thường. Tại đây chút ít nội môn đệ tử ở bên trong, có ba cái nội môn đệ tử khí cơ càng cường đại, ba người này đều là đang mặc bảo khí pháp bảo, nguyên thân pháp lực bốc lên, hiển nhiên đã phá vào thần thông chi cảnh, bị trung quanh rất nhiều đệ tử lẫm mộ. Một ít nội môn đệ tử nhìn xem ba người, không khỏi thần sắc âm mộ. Ba người này xuất thân vương triều vương công Đình, lúc trước vừa bãi vô danh, bây giờ lại hưởng thụ người truy phụng, có thể nói là thế sự vô thường. Chu Thông Lý Bình, Dương và Lý, ba người này vậy mà đập lấy Thiên Nguyên, tấn thăng đến Thần Thông bí cảnh, đáng giận. Tư chất của bọn hắn thậm chí còn không bằng ta." Một tôn đại húc vương triều hoàng tử phẫn hận bất bình nói. "Thật hâm mộ bọn hắn số phận. Vừa vào Thần Thông, cùng chúng ta liền là nhân tiên ngăn cách, chúng ta về sau còn cần xưng hô bảo họ là sư huynh mới lạ." Kia đồng bạn ngữ khí có chút phức tạp đến mức vây vào giữa ba người, thì là hưởng thụ lấy mọi người nhìn chăm chú, lộ ra rất là đắc ý. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có qua tự nghiệm thấy. Tìm một cái không người địa phương, Không nghĩ đến ta Dương Vạn Lý một ngày kia cũng có thể bước vào thần thông bí cảnh. Ngươi nói hiện tại chúng ta trở lại đại húc trong vương triệu đi, có thể hay không hoàng đế đều phải tới đón tiếp chúng ta? Dương Vạn Lý cảm nhận được người chung quanh hâm mộ, lén lút tâm tình, lập tức có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Haha, ha, xem ra chúng ta bái Nguyễn Chân Tiên Sinh vi sư là nhất quyết định chính xác, hắn thế mà cho chúng ta mỗi người một hạt bảy hỏa phản thần đan, hơn nữa cho chúng ta phạt mao tẩy tủy, đả thông ngân cốt, còn truyền dạy chúng ta hỏa hệ thượng cổ đại thần thông, khiến cho chúng ta bước vào thần thông bí cảnh chúng ta về sau nhất định phải thật tốt báo đáp Tiên Sinh. Chu Thông Đạo Hắn là một cái bốn phương mặt, tướng mạo thường thường nam tử, tại tiến Giới thần thông sau thậm chí có tướng mạo đẹp nữ tu đến gần, lại để cho trong lòng của hắn đắc ý vật phần. Đương nhiên sẽ chúng ta hiện tại cũng là thần tiên người trong có được thần thông. Hoàng đế lao nhân tính toán cái gì, hắn chỉ sợ còn muốn xin đem nữ Nhi gả cho chúng ta đâu. Ha ha ha ha. Lý Bình xấu xí, nhìn xung quanh, nhìn xem xung quanh nữ đệ tử thần sắc hèn mọn bị uội. Bất quá chúng ta bái cái kia Viễn Chân đạo nhân vị sư, cùng trở thành Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử có hay không ảnh hưởng. Chu thông thần sắc lo lắng, Vũ Hóa môn dù sao cũng là tiên đạo thập môn một trong, truyền thừa đã lâu. Môn chủ có thần thông gì ai cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Dương Vạn Lý trong lòng cũng có điều khó kỵ. Cái kia sẽ không, Vũ Hóa Môn cũng không có cái này một quy củ, Huyền Chân Tiên Sinh nói chỉ cần chúng ta tùy thời đem Vũ Hóa Môn mới nhất động tĩnh bẩm báo cho hắn, sẽ cho chúng ta liên tục không ngừng đăng dược, pháp bảo. Cái gì tốt cũng không tốt, Vũ Hóa Môn tốt cũng không tốt cùng chúng ta có cái gì liên quan, chỉ có tới tay pháp bảo, đăng dược mới là thật sự. Đã có Huyền Chân Tiên Sinh hỗ trợ chúng ta tại Vũ Hóa Môn bên trong có thể lẫn vào được phong sinh khởi, tương lai thành tiên thành tổ đều không nói chơi. Lý Bình Đạo Quan trọng nhất là, Huyền Chân Tiên Sinh nói, nếu như chúng ta gặp được cái gì bao nhiêu khó khăn, có thể đi tìm như ý tử trưởng lão hoặc là đặng ngạo cùng với Tôn Tây Hoa hai vị thái thượng trưởng lão. Ha ha. Lần so tài này ban thưởng như thế phu phú, đáng đợi là cơ duyên của chúng ta. Bất quá cái này hạ phẩm đạo khí kia thuộc sở hữu, chúng ta tất cả bằng thủ luận đi. Ha ha ha ha. Trong khắp nóng ngách, ba người ngồi cùng một chỗ, dùng tinh thần trao đổi, thần sắc trương cuồng túy. Bất quá, ba người này lại hồn nhiên không biết, nhóm người mình nhất cử nhất động đều tại phương tiêu cùng phong bạch vũ trong mắt. Thậm chí ngay cả Huyền Chân cùng Huyền Linh hai vị thần quân đối thoại, cũng rõ ràng mà hiện lộ tại một quả thanh đồng kính ở bên trong, thanh đồng kính chủ nhân đúng là Vũ Hóa môn hiện giữ trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ trên mặt hiện lên sắc khí, ngữ khí lại ấm giọng nói, không nghĩ tới thần tộc xuất tu, vậy mà cũng rời khỏi chúng ta Vũ Hóa môn. Càng không có nghĩ tới, như ý tử, Tôn Tây Hoa, đặng ngạo ba vị này trưởng lão vậy mà cùng thần tộc đã có câu kết. Thật là một đám ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Phương đạo Hưu ý định xử trí như thế nào bọn hắn đâu này? Lời ấy, không thiếu khảo thị dạy dỗ ý tứ. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, nói, như ý tử Tôn Tây Hòa, đặng ngạo ba người bị ta trước mặt mọi người áp chế, trong lòng tự nhiên khó chịu, chỉ bất quá đám bọn hắn đầu nhập vào thần tộc nhưng là ta cũng không nghĩ tới. Chu Thông, Lý Bình, Dương Vạn lý này tam tôn nội môn đệ tử, còn có bán đứng ta Vũ Hóa môn tâm tư, tự nhiên không thể khinh xuất tha thứ, bất quá, niệm kia còn chưa làm ra chuyện sai, phế bỏ bọn hắn một thân tu vi đổi bọn hắn hồi thế tục có thể. Đến mức hư chân, huyết linh hai cái thiên nhân cảnh thần quân, có thể cho bọn hắn khi làm mồi dụ, đem tiến thủ thần tộc cường giả câu dẫn mà đến, trực tiếp chết. Phương Tiêu ánh mắt lập loè thần quang đã có được thế giới độ Thần tộc đối với Phương Tiêu mà nói, chính là thần thông quả, là tinh khí, là có thể tùy ý săn giết, chứa đựng lương thực, thần tộc đại kết nạp, Phương Tiêu đợi đã lâu. Bởi vì này lần ban thưởng đặc biệt phong phú, rất nhiều bế quan uy tín lâu năm nội môn đệ tử tại một ít chân truyền đệ tử hỗ trợ xuống, cũng tham dự trận này hung ác đối kháng điều này cũng dẫn đến Sơn Hạ bảng giải thi đấu ngay từ đầu tiến hành, lập tức liền nhấc lên một hồi gần như tại tàn khốc chém giết, lại để cho một ít nguyên bản liền chuẩn bị tham gia trận đấu đệ tử sinh lòng mãn nguyện. Chu thông, Lý Bình, Dương Vạn lý này ba cái đã chiếm được, ký ngộ, nội môn đệ tử, tựa hồ bảo dạng, ra tay hung Không lưu tình chút nào, tuyệt đại đa số thần biến chi cảnh nội môn đệ tử đều cũng không kia đối thủ, chính là lần trước nội môn đệ tử tên thứ ba Diệp Nam Thiên cũng bị Dương Vạn Lý một quyền truy đến ngực, thổ huyết như thua. Phen, một cái nội môn đệ tử trực tiếp bị đánh bay, điên cuồng phun máu tươi, bị Chu Thông một quyền kích trong thân thể, thậm chí cả đầu cánh tay trên không trung nổ tung, lộ ra phải vô cùng thê thảm. Haha. Ha. chư vị sư đệ, sư muội, bất tài đã bước chân vào thần thông bí cảnh, có chí với sơn hạ bảng thứ nhất, vừa rồi bị thương vị kia sư đệ, xin lỗi á. Chu thông, ngươi lưu ý điểm, lần này nội môn đệ tử mặc dù không chịu nổi một kích, Nhưng còn có mấy cái lợi hại. Lý Bình tại một cái khác trên lôi đài, có ý riêng nói, bất quá các nàng nếu là dám ngăn cản chúng ta đoạt được Sơn Hà bảng cuộc tranh tài trước tố ba, lại cũng đừng trách ta ra tay được gắt. Thử Ai dám ngăn trở chúng ta? Cái kia là muốn chết mà thôi. Dương Vạn Lý đem một cái thần biến hộ kỳ nội môn đệ tử bỗng bắt lấy, dẫn theo cổ bắt hết, mặc cho người đệ tử này hai chân tại Liêu mạng đá đạp lung tung, tiện tay một ném, ném xuống lôi đài. Ba người này cùng bố hung huy lập tức chấn toàn trường đệ tử, một ít đệ tử tự nhiên nhao nhao bộ Lôi Bình, thậm chí có đệ tử nghe được chính mình đối mặt ba người này, cũng lập tức bỏ quyền. Điều này làm cho trong lòng ba người đặc ý vật phần. Bất quá, thấy vậy chờ hung tàn tiến hành, trên đài xem cuộc chiến chân truyền đệ tử, cùng với trưởng lão lại âm thầm lắc đầu. Ba người này, tuy nói tấn cấp thần thông chí cảnh, bất quá ra tay quá mức hung lệ, đều không có một tia tiên môn đệ tử phong độ, mà khác chống lại kia đệ tử có lẽ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Giả Vũ, bọn người bên dưới liền đụng phải cái kia Chu Thông. Ta cũng muốn đụng phải cái kia Dương và Lý, chẳng lẽ chúng ta bỏ quyền hay sao? Mấy cái Dạ Lam hội nữ tính đệ tử, nhìn xem trên đài tình huống, đều nghị luận đạo. Chương 92. Thị phu uy thế lại khủng bố như thế sao? Chương 92, thì phù uy thế lại khủng bố như thế sao? Vốn dĩ lần này các nàng tại Dạ Lam sư tỷ hỗ trợ bên giới chuẩn bị tại Sơn Hà bảng giải thi đấu bên trên chiếm được tốt thứ tự, nhưng là đột nhiên xuất hiện toát ra ba cái thần thông bí cảnh cao thủ, lập tức liền làm rối loạn các nàng thiết đấu. Thế thế, Phương Tiêu tâm thần khẽ nhúc nhích, đối với chủ trì lôi đại chuyển sướng trưởng Lao nói mấy thứ gì đó, lại để cho kia sắc mặt khẽ biến, cuối cùng vẫn còn ý theo đối phương ý kiến, tạm thời sửa lại miệng. Phương Thanh Vi, Dương Văn Lý, Lâm Viên, Chu Thông, Khương Hồng Di, Lý Bình. Cái gọi là Khương Hồng Di, chính là Hồng Di quận chúa bản danh. Ồ, Nguyệt Nhi, đêm Vũ sư tỷ, vậy mà không phải các ngươi, hẳn là trên đường ra biến cô à?" Một ít giả Lam hội đệ tử ngạc nhiên nói. "Hẳn không phải là, Sơn Hà bảng giải thi đấu một khi bắt đầu liền không để cho can thiệp, đây là một quy, có nội môn đệ tử đạo. Ai biết được? Phương Thanh Vi, Long Huyên, Hồng Di ba người đúng là Phương Tiêu an bài đi lên. Ba người thực lực hoặc là đặt tới nửa bước thần thông chí cảnh, trên lệch một bước liền muốn đặt chân thần thông, hoặc là trên người có cường hãn pháp bảo hộ thân, cho dù là một dạng thần thông cảnh, cũng khó là ba người đối thủ." Bởi vậy Phương Tiêu ý định lại để cho Lệnh Tam nữ gia tay giáo huấn thần tộc gian tê dừng lại, cũng có ý mượn nhờ Chu Thông trời nhân thủ, trợ giúp Tam nữ đột phá thần thông chi cảnh. Phương Tiêu thực lực hôm nay cùng với địa vị đã cùng chân chính Vũ Hóa môn trưởng môn không có gì khác nhau, sắp xếp của hắn chính là Vũ Hóa môn quy củ, tự nhiên không có trưởng lão có can đảm phản đối. Phương Thanh Vy, Long Huyên, Hồng Di ba vị sư muội tinh thần cường đại, đã đụng chạm đến thần thông bí cảnh bên dưới, gia tử, tôn, hạ, trên người đều có pháp bảo thân, đối phó ba người này chắc hẳn không là vấn đề. Có lẽ, Tôn cố ý lại để cho ba người tại rất nhiều đệ tử trước mặt lập y cũng nói không chừng. Nhìn thấy một màn này, có chân truyền đệ tử suy đoán nói, lại là từ Điện Phong Thanh Vi sư muội. Trong thấy Phương Thanh Vi bay vút lên lôi đài, nhìn thấy kia cao quý lạnh diễm gương mặt, dưn vạn lý thần sắc khó chịu âm trầm, mở miệng nói, "Sư muội, ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất bỏ quyền, miễn cho ta là thủ tối hoa." Mặc dù ta không muốn ra tay gắt, nhưng là sư muội ngăn cản ta lấy đến âm dương vạn thọ đan cùng rất nhiều pháp bảo. Ta có lẽ liền tránh không được muốn thương tổn ngươi rồi, xem tại, Phương giáo tôn, trên mặt mũi, ta sẽ không hạ ngoan thủ, nhưng là sư muội còn cần cẩn thận phải biết rằng, Âm Dương Vạn thọ đan chính là thiên cấp đan dược, thậm chí bằng được một dạng hạ phẩm đạo khí, thứ nhất hạt gia tăng tu sĩ 600 tuổi tuổi thọ, nếu như đạt được một hạt phục dụng xung dưới, có thể đem thân thể tăng lên một cái tầng thứ, thậm chí lại lần nữa mở rộng thức hải, tăng cường dung nạp pháp lực thần thông năng lực, cho dù là Kim Đan tiểu cự đầu cũng muốn trông mà thèm, huống chi là bọn hắn những này vừa mới đi vào thần thông chi cảnh nội môn đệ tử bực này thiên đại cơ, duyên làm sao có thể muốn cho. Bất quá, hắn chính là biết được, vị này chính là Phương Giáo Tôn, cô em vợ, nếu để cho kia đã có cái không hay xảy ra, đoán chừng vị kia đem giết chết chính mình. Tỷ phú uy thế lại khủng bố như thế sao? Nhìn đối phương vẻ mặt kiên kỵ biểu lộ, biết được kia chính là cố kỵ nhà mình Tỷ phu uy thế. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Vi đôi mắt đẹp nhìn một chút như ông sao vây quanh ông trăng một dạng người nọ, thấy kia ánh mắt mỉm cười nhìn mình, hình như có vẻ của Vũ, không khỏi trong lòng mai con đi loạn. Kít sâu một hơi, Phương Thanh Vi cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, thản như nói, "Dương sư huynh không cần phải lo lắng, Thanh Vi chỉ là nghĩ muốn cùng sư huynh luận bàn một hai mà thôi, Sơn Hà bảng có thể hay không lên bảng tất cả bằng thủ đoạn, đến mức nghĩ muốn bắt được pháp bảo cũng đang được, thì cần muốn nhìn sư huynh có hay không thực lực này?" Nàng mặc dù nhập môn cũng mất quá 3 tháng, nhưng là tu hành lại hết sức cố gắng, hơn nữa được gầm dương vạn thọ đàn trợ giúp tiềm lực cùng tăng cơ khác hẳn với người thường, gân cốt mạnh kiện so với bình thường thần thông đệ tử cũng không kém cỏi. Trừ lần đó ra, đối với cô muội muội này Phương Thanh Tuyết cũng không kéo kiệt, không chỉ có đưa cho rất nhiều đan lượng, còn dạy kia rất nhiều võ học cao thâm, thậm chí đem học được từ nhà mình phu quân, Ma Ha kiếm đạo cũng dạy cho Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi chưa từng xuất thủ qua, cho nên ai cũng không biết vị này Phương gia nhị muội thực lực đến cùng kinh khủng nào. Nếu như Phương sư mội cố tình luận bàn, như vậy sư huynh tự nhiên toàn lực phục hồi. Cẩn thận rồi. Bắt sao cầm nguyện. Đối với Phương Thanh Vy, kia chính là phương giáo tôn, đạo lư muội muội, Dương Vạn Lý không dám tin tưởng, cũng không dám đắc tội, chỉ phải đi đầu ra tay dương hiện thực lực của mình muốn cho kia biết khó mà lui đến mức ra tay tổn thương Phương Thanh Vy, cho dù là cho hắn 10 cái gân hổ, hắn cũng không dám đã thấy kia chi pháp lực như cuồng phong đột khởi, phun ra nuốt vào tinh nguyệt chi quang, hóa là một cái trăm trượng cự màu xanh trắng pháp lực đại thủ, muốn đem Phương Thanh Vy phật xuống lôi đài, thánh biến, nước. Thấy thế, Phương Thanh Vy thần sắc không thay đổi, mặc niệm kiên quyết, đã thấy kia trong tay hiện lên một tôn như xương trường kiếm, đúng là tối nguyệt trường kiếm. Trường kiếm như rồng, phân hóa ngàn vạn, hóa thành thánh khiết kiếm rồng sông, hướng phía Dương Vạn Lý Mên Ngông quần quần mà đi. Dương Vạn Lý pháp lực thập phần hùng hậu, chọn vẹn năm sáu sức ngựa bốn đằng, có thể so với bình thường pháp lực cảnh gấp năm sáu lần, nhưng là tại dậy sóng thánh linh kiếm dưới ánh sáng cũng không thể gánh vác được nữa, trực tiếp tan vỡ. Thấy thế, Dương Vạn Lý sắc mặt khẽ biến, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường, kia nói, không nghĩ đến Phương Sư Muội thậm chí thủ đoạn như thế, kế ta muốn thi thống, Sư cẩn thận. Liệt pháp lực hóa thành sư, khi thế bức người, trên phía dậy sóng thánh linh kiếm khí mà đi, muốn em đập chết. Có thể tiếp theo trong mấy mắt, hỏa diễm hùng sư lại trực tiếp bị kiếm khí đóng băng, trong một chớp mắt liền bị phá hủy. Trọc cho giới đài quan sát rất nhiều đệ tử một hồi kinh hô. Hồ. Như thế biến cố cũng đánh cho Dương Vạn Lý một trở tay không kịp. Kia đang muốn thúc dục bảo khí phi kiếm, đã thấy kia kiếm khí lại là biến đổi, từ vạn năm băng hàn hóa thành rào rạt của phong, tạo là đối thủ hầu như đều mắt mở không ra. Dương Vạn Lý to lớn gió kiếm bước bắc, rơi vào dưới đài, thua trận đấu. Thánh linh biến, ra từ phương tiêu chế, Ma Ha kiếm đạo, kia hôn ta cùng, thánh linh kiếm pháp, cùng với Tuôn tiên diệt điệu thất đại hạn, sáng chế mà ra, có thể phân thủy, băng, gió, lôi, hỏa, núi, biển mà, thiên nhất tổng cộng 9 chiêu, bộ kiếm pháp tiêu cao thâm mật chắc uy đủ sức để so sánh vô thượng thần thông, mặc dù Phương Thanh Vi chẳng qua là học xong trong đó nước, băng, gió bát ba thước, cũng đủ làm cho nàng vượt cấp mà chiến. Phương Thanh Vi đột nhiên bộ phát cũng ngoài phương tiêu đốn trước, không nghĩ đến cái này, ngày bình thường lẫm diễm nhu thuận cô em vợ tiên phú cũng là kinh người, thậm chí không rựa vào pháp bảo, vậy mà cũng có như thế thực lực, không khỏi hướng kia biểu lộ một cái tán thưởng ánh mắt, lại để cho Phương Vi trong lòng rung động không thôi. Dưới đại Dương Vạn Lý thì là thập phần khó có thể tiếp nhận, đáng giận. Nếu không phải cố kỵ kia thân phận, ta đã sớm thi triển bảo khí đem đà thương nặng. Nghĩ đến trên Đài Đạo Khí, thần đan không có duyên với chính mình thời điểm, Dương Vạn Lý tâm hậu như đang dị máu. Người chính là Dương Vạn Lý?" Một vị chấp pháp đường chân truyền đệ tử mở miệng, thần sắc lăng lệ ác liệt. "Vị sư huynh này, có việc gì sao?" Dương Vạn Lý thần sắc nghi hoặc, không biết chấp pháp đường chân chuyển sư huynh tìm chính mình chuyện gì. Những này chấp pháp đường chân truyền đệ tử, một khi đột phá trưởng sinh bí cảnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy tấn thăng thành hình phạt trưởng Ví dụ như Thiên Hình trưởng chính là như vậy. Ha ha. Không thế nào? Các người cấu kết thần tộc sự tình phát chúng ta phụng thiên hình trưởng lão chỉ lệnh mà đến, theo chúng ta đi một chuyến đi, không muốn mưu Toàn chống cự. Mặc dù vị này thần thông tam trọng thiên cương khí cảnh đệ tử cũng không nhiều lời, nhưng là, cấu kết thần tộc, bốn chữ, tại Dương Vạn Lý, nhưng trong lòng như sấm xét giữa trời quang mở dạng, lại để cho kia không khỏi trước tiên gào khóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phải biết rằng thần tộc chính là huyền hoàng đại thế giới phải giết chủ tộc, mình nếu là cấu kết thần tộc, cái kia chỉ sợ chính mình trước tiên liền sẽ gặp tiên môn đội mà chết, chỉ sợ còn có thể bị liền chu tộc, cái này một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Cùng lúc đó Chu Thông, Lý Bình hai người cũng bị Lam Huyền, Hồng Di quận chúa thi triển pháp bảo đánh bại, ngay sau đó đồng dạng bị Vũ Hóa môn chân truyền chấp pháp đệ tử bắt được đưa vào hình phạt cung, tiếp nhận tiên hình trưởng lão tra hỏi. Chương 93. Phương đạo hữu ánh mắt sâu xa, ta xa xa không phải đấy. Chương 93. Phương đạo hữu ánh mắt sâu xa, ta xa xa không phải đấy. Hình phạt cung. Nghe nói những đệ tử này ý đồ đến, chư vị hình phạt trưởng lão ngưng trọng thần sắc. Các người nói có thể thật sự? Một vị dâu trắng trưởng lão thần sắc khiếp sợ, thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ, mất mấy quầng nâu, hắn là hình phạt cung thiên phạt trưởng lão, địa vị không kém thiên hình trưởng lão chắc chắn 100%. Chu Thông, Dương Vật Lý, Lý Bình, các người ba người thế nhưng là nh thức, huyện chân tiên sinh, học tập kia thần thông, hơn nữa thu pháp bảo của hắn, đang dược. Thiên phạt trưởng lão thần sắc lăng lệ ác liệt. Này ba cái thần thông đệ tử tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức khóc òa lên, trưởng lão chúng ta hoan hô a. Chúng ta cái gì cũng không biết ta. Bọn ngươi chớ có nguy bệnh, có biết hay không, ta đều có quyết đoán. Tam sinh chỉ nhớ, lưu truyền 3000. Chỉ thấy Thiên hình trưởng lão lấy tay tại ba trên thân người mãnh liệt được vô, lập tức linh hồn của bọn hắn thoáng một phát xông ra, bên trong trí nhớ hóa thành rất nhiều hình vẽ. Thiên hình trưởng lão cẩn thận phân biệt ngưng trọng thần sắc, lấy tay một đẩy. Chỉ thấy mấy cái hắc y liễu nhân từ ba người trong trí nhớ xung ra, đúng là huyễn chân thần quân đám người, những người này trên mặt hiện ra nhếch răng cười, một vòng thần quang tại đầu đẳng xóp như ẩn như hiện. Thật đúng là thần tộc. Chu Thông, Dương Văn Lý, Lý Bình, các người ba người cấu kết thần tộc, tuy là vô tấm mất, nhưng như trước phạm phải tội lớn một trời, vốn nên lập tức xử tử, nhưng lần niệm tại không có gây thành sai lầm lớn, nhưng là như trước tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Hôm nay, bạn trưởng lão liền phế đi bọn ngươi tu vi cách chức làm đánh về đại húc Dương Hy vọng bọn ngươi có thể cực kỳ tỉnh lại thoáng một phát. Bọn ngươi có gì dị nghị không? Chúng ta cũng không dị nghị, đa tạ hai vị trưởng lão mạng sống tri ân. Sau đó, ba người chỉ cảm thấy thức hải một hồi kịch liệt đau nhức, không lâu sau, bản thân pháp lực trôi qua hầu như không còn. Thức hải tương đương với thùng, pháp lực tương đương với trong thùng nước, một khi thùng ngọn nguồn tổn hại, nước liền sẽ trôi qua hầu như không còn, nhiều hơn nữa nước cũng không cách nào chứa được. Ba người lẫn nhau, trong lòng may mắn, mặc dù tu vi tất thế, nhưng là tốt xấu nhặt về một cái mạng, không đủ nhất cũng có thể hồi thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không lâu, ba người bị những này chấp pháp đệ tử mang đi. Liên nghe thiên phạt trưởng lao nói, thiên hình, thần tộc thủ đoạn quỷ dị, không thể nói ba người này trên người liền che giấu có giám sát thủ đoạn có lẽ chúng ta đã đánh rắn động cỏ. Không sao. Đám tiêu thần tộc, chỉ sợ đã sớm bị trưởng môn cùng với, phương giáo tôn, phát hiện, tại chỗ khó thoát. Vũ hóa sơn môn bên ngoài, một chỗ hoang vu tuyết trên đỉnh. Huyến chân, huyến linh chờ thần quân vây quanh lượn quanh đông băng kính quan sát, đột nhiên cái Này ba cái nhân tộc phế vật. Phế vật à? Đáng tiếc ta lãng phí nhiều như vậy tinh lực cùng linh dược, pháp bảo tài bồi. Huyền Chân Thần Quân gào thét gào thét. Những này pháp bảo, linh dược chính là hắn tấn chức thần vương nội tình, Huyền Chân Thần Quân vốn định đem ba người này bồi dưỡng thành vì Vũ Hóa Môn chân truyền đệ tử, lấy được Vũ Hóa Môn bí ẩn, hơn nữa ngự đạt được trong tộc càng lớn bát thường, lại chưa từng nghĩ đây hết thảy toàn bộ đều trôi theo dòng nước, lại để cho hắn lòng đang dị máu. Như thế lại là phi thường đáng tiếc. con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, lại há có thể thành tựu đại sự. lần này có thể nhìn lầm a. Thần Quân đạo. Không cần tức giận, bất quá là ba cái tiểu quân cờ mà thôi, Vũ Hóa môn cũng có thái thượng trưởng lão là con cờ của chúng ta, chúng ta thẩm thấu Vũ Hóa môn kế hoạch như trước có thể chậm chạp đẩy mạnh. Có thần quân an ủi đạo đúng lúc này, đầy trời tuyết rơi nhiều tựa hồ đỉnh trệ nháy mắt, tựa hồ có khủng bố tồn tại đến đây, bất quá những này thần quân không chút nào không có phát hiện. Hừ, chỉ có như vậy, chúng ta đi trước. Vũ Hóa môn là ta tộc chiếm lĩnh Huyền Hoàng Đại Thế giới một cái thật lớn trở ngại, xem ra còn cần bản bạc kỹ hơn. Huyền nhìn về phía ngân trang tố bao lấy ngọn núi, sau đó kia thần sắc dông động, kinh nói: "Đi mau đi mau!" Chậm thì không kịp chúng ta cũng bị phát hiện ra. Ngay vậy, mặt khác Thần Quân cũng tựa hồ cũng tâm có không rõ cảm giác, Lục Đại Thần Quân lập tức muốn thi triển thần thông, vận chuyển pháp lực phi độn đào tẩu, nhưng là đã muộn. Chỉ nghe một cái nhàn nhạt thanh âm ở trên hư không vang lên, "A, muốn đi? Mấy vị thần tộc chiến sĩ, thế mà không xa xa xôi, từ vực ngoại đi vào ta Vũ Hóa môn làm khách, cứ như vậy rời đi, chuyến ra ngoài chẳng phải là bị người nói bổn tọa khuyết thiếu đạo đại khách?" Một cái cười kỳ lân thân ảnh ở trên hư không đó hiện lên, mặt cho anh tuấn vô cùng, trên người khí cơ phảng phất nguyên bầu trời, thâm bao la băng ngắt, nhắc không thấu. La Thần Hoàng cảnh cao thủ, chúng ta bị vây khốn. Tế thần vẫn, Huyễn Linh chân quân gạt hét, sau đó sáu vị thần quân liên thủ tế ra một cái cổ xưa và cực lớn tấm chắn, phía trên có nhật nguyệt sao trời hoa văn, cấm chế chi quang chạy xuôi mơ hồ, có thể thấy được rất nhiều cao thâm phát trận, cuối cùng hình thành một mảnh độc lập tiểu thiên địa, đem những này thần quân che chở ở trong đó. Ngoan cố chống cự mà thôi. Đã thấy vô biên phong tuyết hình thành một cái che trời đại thủ, tựa hồ đem địa đều ở lòng tay, đại thủ chạy xuôi không hiểu đạo hồ có loại đại độ, đại giải ý tứ hàm Tại Huyễn Chân Thần Quân trở thần tộc tinh hại đến cực điểm trong ánh mắt, cái này hạ phẩm đạo khí bên trong cũng coi như cực hạn thần thuần, liền tại đại trong tay bị trực tiếp bóp nát, đáng giận, cùng hắn liều mạng. Thâm linh phong bạo. Sáu tôn thần quân thần sắc đại biến, hiện lộ bản thể, thứ nhất thân cốt chất áo giáp, trên đầu sinh ra xúc tu, lộ ra rất là dữ tợn, khủng bố, nhưng lại có vẻ thập phần có cảm giác cát bạch. Những này thần quân phản qua thần đến, hướng về phía Phương Tiêu gầm thét, kia trong lòng bàn tay, thế mà riêng phần mình sinh ra hai con mắt, cùng lục thần bia bên trên đôi mắt có vài phần tương tự. Tổng cộng 12 con mắt, bắn ra 12 đạo kỳ dị ánh sáng. Thiết cắt hướng về phía Phương Tiêu, sắp bén trình độ cùng với vi năng quả thực không thua gì đại thiết cách thuật. Những này hơn nữa những tiêu kỳ dị ánh sáng, còn ra, O O N Z O O N Z, chấn động thanh âm, tựa hồ là tại cùng thiên địa nguyên khí tiến hành tần suất cộng hưởng. Thần tộc cam hiểu nhất chính là tâm linh lực lượng, thiên ma chính là thần tộc chế tạo mà ra chủng tộc, chỉ có điều tại trăm triệu năm trước thoát ly thần tộc thống trị. Mua bước trước cửa Lô Ban. Tâm linh phong ấn. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, đã thấy một đạo tâm linh phong tại kia lòng bàn tay hình thành, sau đó trực tiếp chia ra làm 6, đem 6 tôn thần quân tâm linh ý chí lực lượng phóng tỏa. Bên trong thần tộc lập tức gặp trọng thương, sau đó liền bị đại trong tay giải thoát chi quang, siêu độ tẩy lễ, trở thành phương tiêu thành tính tín đồ. Huyễn chân, huyễn linh, tiêu tan, huyết tình, huyễn giả, huyết thần, tham kiến chủ nhân. Lúc đại thần quân đồng thời chào siêu độ, trong mắt hiện ra cuồng nhiệt sắc thái đúng lúc này, phương tiêu sau lưng tiên tiên bản nguyên thế giới biến thành ngũ sắc thần quang bên trong, thế giới chi thụ tựa hồ cảm thấy những này thần tộc tổ tại, hướng phương tiêu chuyển đến khát vọng ý niệm. Thế giới chính là từ vĩnh sinh chi môn bên trong phun ra đến thần vật, kia giống như sinh mệnh, lại như pháp bảo. Bị Phương Tiêu tỉnh lại về sau liền cắm rễ tại kia Tiên Tiên Bổn Nguyên Ngũ Hành Thế Giới ở bên trong, cũng đã nhận thức Phương Tiêu làm chủ. Những này thần quân đều là thiên nhân chi cảnh cao thủ, chính là tại tu đạo giới cũng có thể tung hoành một phương, nếu là bị thế giới thu hấp thu có thể trợ giúp trưởng thành, thậm chí có thật lớn xác suất ngưng kết thần thông quả, nếu là có thể cắn nuốt thần hoàng, còn có thể ngưng kết trường sinh quả, thôn phệ thần đế, liền có thể ngưng kết tiên nhân quả. Bất quá, là thật là giả, chỉ có chờ Phương Tiêu thần tộc đại kiếp thời điểm Phong Bạch Vũ thân xuất hiện, kia nhìn xem những này thần tộc, thần trọng. Các ngươi thần tộc tổng cộng đến bao nhiêu chiến sĩ? Phong Bạch Vũ đạo: "80 tỷ, tộc ta 80 tỷ chiến sĩ không lâu sau liền sẽ hàng lâm Huyền Hoàng đại thế giới. Thống trị nơi đây, sau đó lấy nơi đây làm trung tâm căn cứ, tiến công vũ trụ chỗ sâu càng cấp độ sâu đại thế giới." "Hí?" Nghe vậy, Phong Bạch Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, hắn cũng là đã từng cùng thần tộc đã từng quen biết thần tộc cùng tộc khác bầy không giống nhau, cho dù là mới sinh ra thần tộc liền có được thần lực tồn tại, cùng loại với người tu đạo pháp lực, có thể so với nhân tộc thần thông pháp lực chi cảnh. 80 tỷ thần tộc chiến sĩ đấu đá mà đến, cho dù là tiên đạo môn, Ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông cũng muốn lập tức hủy diệt. Phải biết rằng, 80 tỷ trong thần tộc có bao nhiêu so sánh Kim Đan thần vương, bao nhiêu so sánh Trường Sinh bí cảnh thần hoàng, lại có bao nhiêu tiên nhân bí cảnh thần đế đâu này. Đây đều là không biết bao nhiêu. Phong Bạch Vũ tâm tình rất trầm trọng, muốn nói cái gì, tựa hồ lại khó có thể nói ra miệng. Hắn bây giờ bất quá là trường sinh thất trọng giới vương chi cảnh, toàn lực bộ phát cũng chỉ là có thể chống lại trường sinh cựu trọng hư tiên cảnh, nếu là mặt đối với tiên nhân bí cảnh thần đế cũng muốn chạy trốn. Thấy Phong Bạch Vũ một bộ mặt bộ dạng, không khỏi buồn cười nói, nói đạo hữu không cần lo lắng." xu sẩu cũng bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Chính là thần tộc mà thôi. Bọn hắn đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu, cái gì thần vương, thần hoàng hoặc là thần đến nếu là xuất hiện, cái tiêu chung kết bọn hắn là được. Phương Tiêu lần này luôn luận hào khí vượt mây, nhưng lại lộ ra có chút cuồng vọng tự đại, nhưng là phong bạch vũ minh bạch, đối phương tuyệt đối không phải nói đơn giản nói mà thôi, mà là quả thật có thực lực này. Thái Nguyên Tiên phủ chính là một cái thượng phẩm tiên khí, không khác một cái siêu cấp đại sát khí, thần tộc nếu là dám đến, kết cục có lẽ sẽ vô cùng thê thảm. Phương Đạo Hữu nhập đạo bất quá 20 năm, cũng đã có bệ nghệ thiên hạ chi thái, thật là làm cho người ta cảm thán. Gia Phong Bạch Vũ lại há có thể như thế tiêu cực lợi biếng. Tiểu Hoàng vẫn còn vô cực tinh cung chờ ta đâu. Trợ hồ bị Phương Tiêu bị nhiễm, Phong Bạch Vũ cũng quét qua chán trường khí chất. Các ngươi thần tộc tại Huyền Hoàng Đại Thế giới căn cứ ở nơi nào? Có những tiêu cao thủ? Gió Trăm Vũ hỏi, hắn mặc dù nói nói ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng lại thập phần có lực lượng. Dứt lời, Phương Tiêu đạo. Huyền Linh thần Quân nói, khởi bẩm chủ nhân chúng ta tạm thời cứ điểm, chính là tại Hải Ngoại Đế Thích Sơn. Đi về phía trước trong bộ đội trong đó thực lực cường đại nhất chính là Hạo Thiên Thần Đế, Thực Tiên Thần Đế, Lợi Nhận Tiên Thần Đế, Gia Luật Thần Đế, Thiên Hoàng Thần Đế chờ thần đế vượt qua tiên giới lôi phạt tương đương với nhân tộc hư tiên chi cảnh đại trai thần tôn, nghịch tiên thần tôn, ma na thần tôn, âm lưu thần tôn, trên đàn thần tôn này năm đại thần tôn. Trừ lần đó ra, tộc ta còn có Tử Nguyệt thần hoàng, Sa Viên thần hoàng, Hư Hầu thần hoàng, Tuần Dao thần hoàng, Trục Bộ thần hoàng, Đấu Mộ thần hoàng, Ô Thích tiên thần hoàng, Mạc Huyền thần hoàng, Ba Hảo thần hoàng, A Hoàn thần hoàng, Trấn Đáng thần hoàng, Đồ Chân thần hoàng, Công Dương thần hoàng, Trấn Đáng thần hoàng, Thần Thiên 24 được 24 Chu Thiên, bọn hắn đều là so với nhân tộc trưởng sinh bí cảnh tất trọng giới vương còn cường đại hơn tồn tại. Từng cái thân hoàng dưới trướng đều có rất nhiều mạnh mẽ thần vương, cùng với thần tộc tinh nhuệ chiến sĩ chúng ta thuộc về Hận Thiên thần hoàng cấp dưới đại hạ thần vương dưới trướng. Bây giờ đại hạ thần vương cùng với đại hỏa thần vương chờ bảy vị thần vương đại nhân phụng Hận Thiên thần vương chi mệnh lệnh thẩm thấu thái nhất môn. Lần này đại kiếp nạn, vậy mà khủng bố như vậy. Nghe nói có nhiều như vậy thần đế đến, cho dù là Phong Bạch Vũ đã chuẩn bị tâm lý cũng sợ, phải biết cứng, giả, đế, bên trong có lẽ liền Tuần tiên thậm chí huyền tiên chi cảnh giới đáng sợ tồn tại, đến lúc đó ai có thể ngăn cản? Ha ha, thậm chí có nhiều như vậy thần đế tiến đến, nghĩ đến là muốn triệt để công chiếm Huyền Hoàng Đại Thế giới. Bất quá, những này thần đế chỉ sợ trước mắt còn không cách nào chân chính quy mô hoàn lâm, nhiều lắm là sẽ phái ra một ít thần tôn, thần hoàng chi cảnh tiên quân, như thế chúng ta có thể thay đổi chiếm cục từ thời cơ. Xem ra ngoại trừ Linh Lung Phúc Điệu bên ngoài những thứ khác các đại môn phái đều có thần tộc gian tế tại, nhưng là không thể không phòng. Bất quá, Hoàng Đại Thế giới đều có nội tình tồn tại, thậm chí có hỗn độn Tu tiên thậm chí chân tiên tồn tại, đối phó những này đi đầu bình sĩ ngược lại là vấn đề không lớn. Phương Tiêu suy tư một lát, rồi sau đó chẳng ngâm nói: "Điều này cũng đúng. Những này lao ngoan đồng nếu là giở núi, chính là có 24 chư thiên, tên thần hoàng cũng khó có thể lấy được mấy mấy chỗ tốt." Phong Bạch Vũ ngược lại là nhìn đầu triệt. "Nghe vậy, Phương Tiêu thản nhiên nói, còn có một chút là, những thứ khác đại thế giới, có lẽ đều có thần tiên, thậm chí huyền tiên tri cảnh vô thượng cường giả, một chút duyên cứ lão ngoan đồng cũng sẽ không ngồi nhìn mà kệ, thậm chí tiên giới rất nhiều thế lực cũng sẽ đánh xuống phủ chiếu." Hơn nữa tại thần tộc trong đại kiếp uyên hoàng đại thế giới bên trong một ít tiên phủ cũng sẽ triệt để xuất thế, đây là chúng ta thiên đại cơ duyên. Hơn nữa theo ta được biết, trong thần tộc đem sẽ xuất hiện một tôn chấp trưởng giáo hóa thánh vương, nàng sẽ mang dẫn thần tộc quét ngang huyền hoàng đại thế giới. Bất quá thần tộc đại kiếp nạn tiền đến, thiên giới tất cả đại thế lực cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó sẽ là một cái hỗn loạn vô cùng cục diện, cũng chính là chúng ta vũ hóa môn quật khởi cơ hội. Phương đạo hưu ánh mắt sâu xa, ta xa xa không phải đấy. Nhìn trước mắt bảy mưu mỹ kế, tựa hồ đem tiên hạ đại thế bao quát trong lòng lực thiếu niên, cho dù là phong bạch vũ cũng không khỏi bay lên khâm phục chi ý. Người này là trời sinh linh tụ bá chủ, ngược lại là ta Vũ Hóa môn may mắn. Không biết Phương đạo hữu, ta Vũ Hóa môn kế tiếp nên làm như thế nào đâu này. Nhìn xem Phong Bạch Vũ, để tiêu để tiếng cười dài, ý vị thông trường nói, thần tộc đại kiếp nạn, là nguy cơ cũng là cơ duyên, đây là xác định nhưng là ta không chỉ có muốn đem tất cả xâm lấn thần tộc trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, hơn nữa còn có một cái hoàn mỹ kế sách, có thể phân liệt thần tộc vì ta sử dụng, đến lúc đó, có lẽ cần Phong trưởng giáo ra tay. Có lẽ Phong trưởng giáo đến lúc đó sẽ có lựa chọn, nhưng là ta tin tưởng trưởng giáo nhất định sẽ lựa chọn chính xác con đường. Kế tiếp chúng ta Vũ Hóa môn Hắn đã hiện ra thực lực bản thân, liên hợp, thống hợp mặt các tiên ma yêu đạo môn phái, che đậy thậm chí tu phục thái nhất môn, danh khí khai hỏa 3000 đại thế giới, cũng sớm đem bản võ tiên tôn bảo tàng thu. Trừ lần đó ra, liên đại lực tìm kiếm, thất phủ, ba kho, một bí tàng, còn lại tiên phủ bí tàng tung tích, sợ rằng chúng ta vũ hóa môn đến tiên giới, cũng có thể có nơi sống yên ổn, có thể tùy tiện đứng bước góc chân. Phương Tiêu một phen nói lại để cho Phong Bạch Vũ trong lòng chấn động, kỳ tâm tư chấn động, không biết suy nghĩ cái gì. Lại nói Phong Bạch Vũ trên người cũng có đại bí mật, chính là thần tộc vị thứ 2 vương, trung kết thánh vương, chuyển thế Hơn nữa có thần tộc vị thứ nhất Thánh Vương Tiên Vương Chi Cảnh, Thủy Tổ Thánh Vương, Thủy Tổ Lệnh. Khi lúc còn trẻ đã từng cùng 3000 đại thế giới một trong vô cực đại thế giới bá chủ thế lực vô cực tinh cũng Thánh Nữ Hư Tiên Chi Cảnh tiểu hoàng mến nhau, hơn nữa sinh ra một vị nữ nhi, bất quá tiểu hoàng cũng bởi vì trái với môn quy bị trấn áp tại Tiên Khí Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ bên trong đáng nhắc tới chính là, Thủy Tổ Thánh Vương chính là thái cổ thời kỳ chém đức thế giới thụ, chém giết Tam Hoàng Tuyệt Thế Tiên Vương cùng giả, tiểu hoàng người từng có cổ thiên Trong thiên hoàng, Bảo, thiên hoàng Kính Khí Linh, xem như Thiên Hoàng Kính Khí Linh chuyển thế, Phong Bạch Vũ với tư cách thần tộc đệ nhị tôn thánh vương chuyển thế tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, kia động cơ hay hoặc là nói, mục đích thực sự không phải là đơn thuần có lẽ là thủy tổ thánh vương thủ bút cũng nói không chừng, bởi vậy Phương Tiêu mới có phía trên, đề điểm, chi ý, chính là tiên quân chuyển thế mà tôi, nếu là Phong Bạch Vũ hồ đầu ngu xuẩn mất linh, hắn đến lúc đó không ngại sớm tiến đưa kia vương sinh. Tựa hầu nghĩ tới điều gì tươi đẹp về sau, Phương Tiêu nói tiếp, trừ lần đó ra chúng ta vụ Hóa môn, còn có thể chiếm đoạt 3000 đại thế giới hết thảy thế lực, tại thần tộc tiến đến trước đó, sớm thống trị 3000 đại thế giới, lập lại kỷ nguyên, thành lập kỷ nguyên môn. Phương đạo hữu những lời này thật đúng là kinh thiên động địa. Phong Bạch Vũ thần sắc khiếp sợ, lại như thế nào cũng thật không ngờ, Phương Tiêu thậm chí có như thế dạ tâm, nếu như là hắn là tuyệt đối không dám loại suy nghĩ này. Ha ha ha, có Phương Tiêu tiểu hữu lời nói này, chúng ta ba cái lao bất tử lại cũng có thể yên tâm. Tiểu hữu có thể lớn mật mà bông tay làm chúng ta ba vị lao bất tử sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Một đạo cởi mở thanh âm tại trong hư không vang lên, sau đó hư không tầm đó xuất hiện tam tôn thân ảnh, đã thấy ba người này đều là cao quan cổ phục, tướng mạo thanh kỳ, trên người hiện lên từng cổ một thanh khí, hóa làm một từng cái từng cái dậy sóng xung dài. Dài trong sông trôi nổi có nhiều đóa kim hoa. Ba người không là người khác, đúng là Vũ Hóa Tam Thánh. Tại Phương Tiêu Tiên Đan giới sự trợ rút, Vũ Hóa Tam Thánh toàn bộ đột phá cảnh giới, trong đó tu vi cao nhất Võ Minh không càng là đột phá trưởng sinh bí cảnh cửu trọng hư tiên cảnh giới, còn lại nhị thánh Triệu Thần Dương, Vương Quân luôn cũng đều đột phá trưởng sinh bắt trọng hỗn động chi cảnh đối với Phương Tiêu vị này Thái Nguyên Tiên phủ chủ nhân, Tam Thánh thế nhưng là dị thường thỏa mãn, không nói kia yêu nghiệt tư chất, khủng bố đến cực điểm lực, chính là chỉ cần kia đã chiếm. Được Thái Nguyên Tiên truyền thừa, Cùng với Thiên Võ Bảo Khố truyền nhân này một thân phận, liền đáng giá Vũ Hóa Tam Thánh toàn lực hỗ trợ, dốc sức tài bồi. Thần tộc đại kiếp nạn sắp xảy ra, Vũ Hóa môn có kẻ này tồn tại, chắc chắn sẽ bùng nổ phát triển, sẽ càng thêm lớn mạnh, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mặc dù hỗn động, hư tiên cảnh giới rất là cường đại, nhưng là tại 3000 đại thế giới rất nhiều chân tiên, thiên tiên nhóm cao thủ trước mặt, nhưng là không đáng giá được nhắc tới tại thần tộc đại kiếp nạn trước mặt cũng muốn rửi vào người hơi thở. Hơn nữa một khi thần tộc đại kiếp nạn đến đây, lấy thái nhất môn địa vị nhất định hợp đạo thập môn, đến lúc đó, Vũ Hóa môn cũng sẽ lâm vào bị động. Chẳng sớm hỗ trợ lựa chọn vị này thái nguyên tiên phủ người thừa kế, đứng vững vị trí. Chương 94. Thật là, truyện không hiểu được tính giả yêu trẻ. Chương 94. Thật là, truyện không hiểu được tính giá yêu trẻ. Sơn Hà bạn giải thi đấu cuối cùng 3 ngày, cuối cùng chấm dứt, trước top 3 không có gì bất ngờ xảy ra, đã rơi vào phương thanh vì, hồng di quận chúa trong tay, phương thanh vì, hồng di quận chúa cũng đã trở thành trong môn phái trạng tay có thể bỏng tiên tiêu đệ tử, chẳng được to như vậy uy danh. Hồng di quận chúa thêm vào từ điện phong không đến 1 tháng cũng đã tại đủ để chiến thắng thần thông đệ tử. Bực này ví dụ trước người, lại để cho rất nhiều đệ tử đối với Tử Diệp Phong, cùng với Thánh Vương Phong càng thêm hướng tới. Ba người không chỉ có được pháp bảo, đan dược, còn có Phương Tiêu một cái hứa hẹn, bất quá long huyền, Hồng Di cũng không nhắc tới, mà Phương Thanh Vi thì là trong lòng có tính toán, ý định tại thỏa đáng thời điểm há miệng, nhưng lại thường xuyên tại Phương Tiêu có rảnh thời điểm, dán hắn lại để cho nhà mình tỷ phu chỉ đạo chính mình tu hành. Trong lúc, Phương Hàn cũng từ ngũ hành chi địa trở về, ngũ đế đại ma thần thông bị kia tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hơn nữa đột phá đến quy nhất cảnh, ngưng tụ thần thông phụ chú. Phía trên có 77409 miếng đại đạo thần thông, cùng với vô thượng thần thông, thực lực cường hãn chân mà đối kháng thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp cực giả. Lần này Phương Hàn cũng tại ngũ hành chi địa bên trong được, thế gian tự tại vư Phật, phụ chú, nhận lấy viễn cổ thiên ma nhất tộc thủ lĩnh Xích Uyên Ma Tôn lưu ái. Vậy có, tiểu thần tiên, danh xưng mạnh thếo bạch, nghĩ muốn khiêu khích Phương Hàn, lại bị Phương Hàn hung hãn trấn áp, hơn nữa kia trên người quần bằng thần chứng cũng bị Phương Hàn đoạn đoạn, thể là tiền Từ, Vũ Hóa Tam Thánh, rõ ràng tỏ vẻ hỗ trợ Phương Tiêu về sau, Vũ Hóa môn rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng cuối cùng nhất trí đồng ý Phương Tiêu được tuyển vị Vũ Hóa môn trưởng giáo chí tôn, chấp trưởng Vũ Hóa môn, Phong Bạch Vũ thì là tiến vào kim tiên điện, đã trở thành Vũ Hóa môn thái thượng trưởng lão. Bất quá, bởi vì Phương Tiêu ý định đột phá cảnh giới, cho nên Vũ Hóa môn rất nhiều công việc tạm thời từ Phong Bạch Vũ đang chủ trì, mà Phương Tiêu cũng đã ly khai Vũ Hóa môn. Thần tộc đại kiếp nạn sớm đến đây, hắn cũng cần mau chóng đem chính mình tu vì tăng lên đến trường sinh bí cảnh, hơn nữa đạt được võ tiên tôn bảo tàng, hợp tung liên hợp phát, mới có thể tại kế tiếp dậy thế bên trong chiếm hết Một mảnh hoang vu vùng núi lở đồi. Phương Tiêu thân ảnh trên không trung xuất hiện. Phóng Nhãn nhìn lại, đã thấy từng cái một đất vàng sừng núi dây dừa cùng một chỗ, giống như mai rùa, lại như trường xà, hiện ra Huyền Vũ chấn áp mặt đất xu thế, hiển nhiên là một chỗ khó được phong thủy bảo địa, phía trên màu trắng sương mù bốc lên, tựa hồ bên trong có tuyệt thế tà ma. Chỉ nghe Phương Tiêu nói, viễn cổ thiên ma làm loạn, thánh nhân bèn xuất núi, lấy hạo nhiên chính khí, thần bút vung lên viết phong ấn, đem 30 triệu tiền ma phong ấn trong đó, rời núi linh lây trấn áp được sừng, phong ma lĩnh. Có Huyền Vũ bay lên xu thế, nhưng là một chỗ khó được phúc địa. Có ai có thể nghĩ đến chỗ này mà chính là tam hoàng một trong nhân hoàng pháp bảo? Nhân hoàng hốt, tận thân nơi ở đâu này. Hoàng hốt tầm đó, Phương Tiêu Phảng phất có thể chứng kiến dưới mặt đất một con kia dài ngắn trăm vạn dặm, phảng phất cùng mặt đất ngưng làm một thể khủng bố tựu bút. Phong ma linh chỗ tại dưới nền đất hư nguyên hư không bên trong, nay chỉ thượng cổ nhân hoàng pháp bảo, cũng nên lại thời ánh mặt trời. Tâm niệm vừa động, liền thấy một đôi thần bí cánh chim tại phương tiêu sau lưng xuất hiện, đây đối với cánh chim rộng thùng thình, thần bí, nhan sắc bạch kim sáng lạ, ra cao cơ. hình, kim thạch vô ảnh. Này là ác ma chi về sau hình thái sứ chi dục, ác ma tu luyện tới viên mãn liền sẽ phát sinh thuế biến trở thành thiên sứ, Tiêu cánh chim có thể vượt qua không gian, bay vọt thời gian. Thiên sứ nếu là tu luyện đến cực điểm liền sẽ hóa thành thái cổ thần linh một dạng, kia cánh chính là thần linh chi dự, quan sát vận mệnh trường hạ. Trong một chớp mắt, Phương Tiêu liền trực tiếp vượt qua trăm ngàn vạn thứ nguyên không gian, đi vào một chỗ thần bí không gian trước đó. Trước mắt phản Phật giống như một mảnh hắc ám chi sắc huyền vũ nham, liền như cùng kim cương một dạng kim cương thủy tinh, Phượng Phật mặt đất sắc, không lớt vô số tà tại. Phương Tiêu biết đây không vũ nhàm, cũng không phải một cánh đá, mà là so với càng chắc chắn hơn bất hủ hư không tinh thạch. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ tới gần, đã thấy này cực lớn hư không tinh thạch, đột nhiên trăm ngàn vạn ước lần thu nhỏ lại, trong một chớp mắt liền muốn bỏ chạy mà ra. Như thế, Phương Tiêu mới nhìn rõ đưa ra cụ thể bộ dáng, dĩ nhiên là một cái cùng bình thường bút lông một dạng lớn nhỏ tí mút, ở trên tiên quan quân quần, hiển nhiên vi phạm, càng là vì lấy dính thượng cổ nhân hoàng khí cơ, mà phát ra vô cùng khủng bố chi uy nghiêm. Kia đúng là Thái cổ tam hoàng một trong nhân hoàng pháp bảo, nhân hoàng bút. Thái cổ tam hoàng, bảo, hoàng, nhất, hoàng nặng, nhân hoàng nhất sắc Lúc này nhân hoàng bút, bởi vì gặp đại kiếp nạn, Cùng Thiên Hoàng kính một dạng rơi xuống phân cấp, chẳng qua là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng vẫn nhưng giữ lại thuộc về tiên khí bộ phận thực lực, tại tuyệt phẩm đạo khí bên trong cũng là mạnh nhất tồn tại. Tựa hồ đã nhận ra Phương Tiêu trên người đại khủng bố, Nhân Hoàng Bút đột nhiên mở rộng không gian, muốn thoát đi. Bất quá, Phương Tiêu thật vất vả tìm được kia chỗ ẩn thần, làm sao có thể lại để cho kia tự tại rời đi? Lại thấy Phương Tiêu thiên sứ chi giực hơi dụng, tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp bay đến Nhân Hoàng Bút trước mặt, thò tay hướng phía kia chụp tới, mà Nhân Hoàng Bút lại trong một chớp mắt không thấy. Bởi vì Phương Tiêu cảnh giới quá thấp, hơn nữa nghĩ muốn thu phục cái vị này tiên khí, Cho nên cũng không áp dụng lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Kẻ này bất quá thần thông lục trọng quý nhất chi cảnh, nhưng trên người khí cơ cường hãn, đã có thể so với giới vương cường giả, càng là cho ta một loại dị thường nguy hiểm chi khí cơ, quả thực quái hay. Nhân Hoàng Bút trong lòng tiếng kỵ, thân hình như du long một dạng, tại vô tận thứ nguyên hư không chạy, không muốn bị Phương Tiêu bắt lấy. Thế nhưng là, tiểu tử này lại dị thường quỷ dị, như là huyên hoang khoác lác một dạng, như thế nào cũng vùng không hết, lại để cho Nhân Hoàng Bút cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó chạy, hắn truy, nó chắp cánh khó thoát. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đấy. Lão phu trước đem ngươi trấn áp, nhìn lại một chút ngươi đến tọt cùng là cái gì quái thai. Như thế trải qua 3862 vạn lần truy đổi về sau, cái vị này thượng cổ nhân Hoàng Pháp bảo cuối cùng nhịn không được, bay thẳng đến Phương Tiêu về tới. Trong đó đổ viết văn tự, ngân câu thiết họa, chẳng qua là tùy ý vẽ một cái, viết một cái, khí, tử, liền có dậy sóng binh khí sông dài hành kích mà đến, đón lấy lại viết núi, biển, lôi, điện, lại có núi cao, hải dương, sét đánh, lôi điện tại trong hư không hiện lên hướng phía Phương Tiêu hành kích mà đi, muốn đem Phương Tiêu trấn áp. Cho dù là hỗn động cường giả cũng muốn bị lão phu những người này hoàn chữ áp. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thủ đoạn là gì? Nhân hoàng bút đạo. Hạ bút trở thành sự thật, nói là là ngay. Giờ phút này, Phương Tiêu tựa như một cái kiên nhẫn mười phần thợ săn mồi dạn, thấy cái vị này thượng cổ nhân hoàng pháp bảo không chạy chỗ nữa, không khỏi trong lòng mừng rỡ. Haha, có thể cùng nhân hoàng bút tiền bối giao thủ, tại hạ cầu còn không được. Đến mức tiểu tử có thủ đoạn gì, tiền mối chờ một lát sẽ biết." Phương Tiêu cất cao giọng nói. Thượng thương chi thủ, vành trướng mênh pháp lực mà ra, hóa làm một chỉ kéo ngàn vạn đại thủ, đem thứ nguyên không gian ở trong hết thảy, toàn bộ bao quát trong đó. Nhân Hoàng bút công kích tuy nói đã đủ để trấn áp trưởng sinh bí cảnh bắt trọng hỗn động chi cảnh củng giả, nhưng là kia công kích tại phương tiêu trấn mục pháp lực châu ngưng tụ thượng thượng chi thủ bên dưới cũng tùy tiện bị phá diệt. Thế thế, Nhân Hoàng bút thần sắc khẽ biến, tiểu tử, quả nhiên có bản lĩnh. Bất quá, ngươi nếu là có thể mượn nhờ ta một chiêu này, lão phu liền cam nguyện phụ ngươi làm chủ. Đã thấy kia đầu bút lông phía dưới, dần dần buộc vòng quanh, người, yêu, tiên, Phật, thần, sáu chữ to, họa này này chữ to tựa hồ đã tiêu hao hết pháp lực, lại để cho kia hào quang, mở đi rất nhiều chỉ thấy từ nơi này 6 chữ to bên trong, đi ra rất nhiều bóng người, có nhân tộc đấu chiến thánh giả, có yêu tộc cường hãn yêu thần còn có tiên nhân hư ảnh, Phật đàn nị non, cùng với thái cổ thần tộc hung ác. Những bóng người này trên người khí cơ kinh thiên động địa, chọ vẹn trăm ngàn số lượng, từng cái tựa hồ cũng không kém hơn giới vương cảnh cường giả, một loạt mà lên, cho dù là chân chính hôn động chi cảnh cường giả cũng muốn bị xé nát. Tới tốt lắm. Đại băng diệt. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, đã thấy che trời đại thủ đông nhiên một hồi biến hóa, hóa thành kình thiên cự trụ một dạng ngón tay, hướng phía những này hư ảnh điểm qua đi. Dưới ngón tay không gian tại một cổ kinh khủng sức mạnh to lớn phía dưới, đột nhiên từng khúc băng nát, hóa thành kích động hư không loạn lưu. Những mảnh cường giả hư ảnh cũng tại, đại băng dị thuật, bên dưới từng khúc băng diện tan thành mây khói. Bất quá, sôi trào hư không loạn lưu bên trong, nơi nào còn thấy được nhân hoàng bút hư ảnh đâu này? Hiển nhiên kia chính là thừa dịp loạn trốn. Haha, ha. có ý tứ. Nếu như nhân hoàng bút tiền bối rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy đừng trách buồn toa đắc tội. Chủ mắt, vĩnh tồn thế gian. Chủ mắt, tức là thiên nhãn. Phương Tiêu Mi tâm một đạo mắt mở ra kia chính là huyết nục lỗ sát sau sinh ra ánh mắt, vô cùng thâm thúy, mêng mông, ẩn chứa vô tận tinh không, vô số vị diện, thời gian ở trong đó chảy xuôi, không gian tại bên trong tiêu tan. Này là thiên nhãn, cũng là thần nhãn. Chủ chi nhãn, chính là chúa tể thân thể chỗ chỉ có đôi mắt, chính là thần linh chúa tể đôi mắt, tu hành đến đại thành, có thể tra xem thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai hầu như hết thể huyền bí, cẳng có rất nhiều đủ loại công kích thủ đoạn. Uy năng vô tận đã thấy tam giới lục đạo, 3000 đại thế giới, hết thảy chỗ sâu nhất biến hóa tất cả đều thu nhập phương tiêu trong mắt, quá khứ, hiện tại, tương lai tựa hồ đủ loại bí ẩn, ẩn như diệp. Trong một chớp mắt liền có hầu như vô cùng vô tận tin tức, cho dù là Phương Tiêu Nguyên Thần cường hãn, giờ phút này cũng có chút ăn không tiêu. Tại Phương Tiêu trong mắt, Nhân Hoàng bút giờ phút này đã chạy đến 100 tỷ thứ nguyên hư không ở ngoài. Một mảnh đen nhánh vô cùng không gian loạn lưu ở bên trong, một cái bóng ánh bút tại trong hư không trống rỗng xuất hiện, chiếu sáng đen nhánh loạn lưu. Một giọng nói từ bút bên trong chuyển đến, nói, tiểu tử đến cùng còn là tuổi trẻ, không biết binh bất tiếm chá đạo lý. Nhân Hoàng đã từng nói, đại trưởng phu có thể rối với có thể khuất. Lão phu mặc dù là một viết, nhưng là cũng là cũng hiểu rất nhiều đạo lý. Ha, ha, ha cuối cùng vứt bỏ này tên tiểu tử thối. Lão phu pháp lực đã nhanh khô kiệt, còn cần lại tìm một phương bảo địa tôn vệ linh khí, khôi phục pháp lực mới là. Nghĩ tới đây, Nhân Hoàng bút cũng là buông lòng thảnh giác. Haha, ha. Nhân Hoàng bút tiếng lối, thật là khiến buồn tọa một hồi dễ tìm a. Phương Tiêu thân ảnh đột ngột xuất hiện, lại để cho Nhân Hoàng bút một hồi kinh hãi, không chút nghĩ ngợi kia liền muốn hóa thành lưu quang rời đi, đáng tiếc kia bút thân đã bị Phương Tiêu nắm thật chặt trong tay. Chỉ thấy bóng ánh bút tại Phương Tiêu trong tay không ngừng chấn động, vành trướng, trong một mắt liền biến 100 tỷ lần, nhưng lại như trước khó có thể đạo thoát Phương Tiêu lòng bàn tay. Tiểu tử Ngươi khí lực như thế nào khủng bố như thế? Nhân hoàng bút tiền đuối, chớ có vùng ấy, nếu không, ta cũng sẽ không tăng đoàn, sẽ đem ngại đạo khí bản thể bóp nát." Phương Tiêu Huy nói, thần nhân dị tượng hư ảnh tại kia sau lưng ẩn ẩn như hiện. Tách tách tách, ngưng ngưng ngừng. Nhanh phát nổ. "Tiểu tử, mau buông tay, lão phu ăn xong còn không được sao?" Nhân hoàng buốt hét lớn, đối phương khí lực quả thực khủng bố, nếu là lại bóp xuống dưới, nhân hoàng bút không xác định chính mình có thể hay không trực tiếp bị vỡ. Thật là, tuyệt không hiểu được tính giá yếu trẻ. "Tiểu tử, ngươi tìm lão nhân gia ta có chuyện gì?" Giờ phút này Nhân Hoàng Bút cũng lười chạy trốn, hắn có thể mơ hồ cảm giác đến Phương Tiêu trong lòng đã dâng lên không kiên nhẫn chi ý, chỉ sợ nếu là mình lại không biết điều, Đoan chừng sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Nhân Hoàng Bút tiền bối, thân tộc đại kiếp nạn sắp đến nơi, Vãn Bối tới đây chính là muốn muốn tìm ngươi xuất hiện, không muốn tiền bối thật không ngờ cảnh giác, lại để cho Vãn Bối một hồi dễ tìm. Phương Tiêu bình tĩnh nói đón lấy Phương Tiêu liền đem chính mình lấy được tin tức chuyển đưa cho Nhân Hoàng Bút. Thân tộc đại kiếp nạn vậy mà xuất hiện, thậm chí có 80 tỷ tộc, đây chính là kiện đại sự. Thân tộc cùng ta có thù không đợi trời chung, tiểu tử, ngươi là một cái đại khí vận thế hệ. Nhìn ra được ngươi rất có giá tâm, hơn nữa thần thông vô lượng, cũng thế, lão phu liền đi theo ngươi, hy vọng trợ giúp ngươi sớm ngày chứng đạo thành tiên, là nhân hoàng đại nhân báo thù rửa hận. Lão phu yêu cầu cũng không cao, mỗi ngày chỉ cần 100 triệu thuần dương đan dược là được, có thể cam đoàn ta thông thường chuyển động, không bị ảnh hưởng. Nhân hoàng bút còn là thỏa hiệp, một phương diện, đối phương đã bước đến nước này, không phù hợp quy tắc phục liền sẽ bị hủy diệt, một phương diện khác chính mình chỉ là một cái rơi xuống phẩm cấp tiên khí, tại thần tộc đại nạn trước mắt, hầu như không có lực phản kháng chỉ có đi theo bực này chân chính đại khí vận thế hệ mới có thể rất tốt mà phát huy chính mình tác dụng, là nhân hoàng đại nhân báo thủ. Trên người người này khí vận bừng bừng phấn chấn, thậm chí huyền hoàng đại thế giới khí vận bổn nguyên tựa hồ cũng tại vì kiêng nghiêng, hiển nhiên đạt được huyền hoàng đại thế giới ý chí nhìn chúng, lão phu tại kia lúc còn nhỏ, có thể đi theo kia bên người, có lẽ cũng là to lớn cơ duyên. Nghĩ tới đây, nhân hoàng bút trong lòng đột nhiên cả kinh, bắt đầu trở nên hương phấn lên. Thế thế, Phương Tiêu có chút sợ không tới ý nghĩ, khi nghe nói nhân hoàng bút cần đan dược thời điểm ở miệng nói, nếu như nhân hoàng bút tiền bối quyết định đi theo tại ta, ta lại cũng không kiêu kiện. Ta sẽ cho ngươi trăm triệu thuần dương đan, cho rằng lại để cho tiền bối ra tay thủ lao, như là tiểu tử tu vi thành công, có lẽ có thể lịch chuyển sinh tử đem nhân hoàng tiền bối phục sinh cũng nói không chừng. Tiểu tử, chớ có hồ huyên hoang, ngươi có biết 1000 tỷ đan dược là bao nhiêu? Kia chính là 1000 tỷ, 100 triệu chính là 100 vạn, ngươi có nhiều như vậy đan dược sao?" Nhân hoàng bút hỏi nghi nói. Đến mức phục sinh một tôn tiên quân, cái này căn bản là chuyện không thể nào, cho dù là tiên vương cũng làm không được, như thế nào liền tiên nhân bí cảnh cũng không có đạt tới tiểu tử có thể làm được. Phương Tiêu cũng không nhiều làm giải thích chỉ thấy kia phất tay, liền có một tôn thượng phẩm đạo khí cấp bậc đại đỉnh bay ra, đã thấy đại đỉnh ở trong tràn ngập đan dược hương thơm, bên trong thuần dương chi quang lập lòe, tựa hồ là một cái hoàn toàn do thuần dương đang tạo thành cấu trúc thế giới. Những đan thuần dương đan, đan khí biến ảo thành hình, chất lức đại đỉnh ở trong không gian, kia số lượng làm sao dừng lại trăm triệu đâu này. Nhân hoàng bút chấn kinh rồi, lại chưa từng nghĩ tiểu tử này như thế giàu có. Haha, ha. tiểu tử, lão phu chưa từng nghĩ ngươi lại có nhiều như vậy tài phú. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, đã như vậy, lão phu đi theo ngươi cũng lỗ. Ta chỗ này có một môn thượng cổ 3000 đại đạo tu hành chi pháp. Đại nguyện vận thuật, hôm nay liền truyền dạy cùng ngươi, hy vọng ngươi bình thường tu hành, tương lai chưa hẳn không thể sớm chứng đạo thành tiên. Hồng Mông đạo nhân chính là Thái Cổ Tam Hoàng Sư Tôn, kia chỗ chế đại đạo thần thông, Đại nguyện vận thuật tự nhiên cũng bị Nhân Hoàng Trô năm giữ. Đã từng Nhân Hoàng liền dùng tia đánh chết vô số tiên giới tiên nhân. Nhân Hoàng bút thân là Thái Cổ Nhân Hoàng pháp bảo, linh trí chưa từng thiếu tổn hại, tự nhiên trong tay nắm giữ cái môn này gần với đại vận mệnh thuật, thuật Như là đã quyết định đi theo Tiêu, bảo ở kia Tiêu. Chương 95 giáng đến nơi này gặp mặt buổi cùng, ngược lại là lá gan không nhỏ. Chương 95, giáng đến nơi này gặp mặt buổi cùng, ngược lại là lá gan không nhỏ. Đại nguyện vọng thuận chính là từ 48 cái vô thượng nguyện vọng thần thông tạm thành, từng cái vô thượng đại nguyện kia uy năng không chút nào thua kém bình thường 3000 đại đạo thần thông, một khi 48 đại nguyện cô đọng hợp nhất, đủ để bắt hàng phục hết thể nhân quả, uy năng kinh thiên động địa. Kia tu hành độ khó cũng cực kỳ khó khăn, không có, nguyện vọng trái cây, người bình thường chỉ sợ đau khổ tu hành vạn năm cũng khó có thể chân chính được môn, bất quá đối với phương tiêu mà nói, lại là không tồn tại vấn đề này. Ta phải vĩnh sinh lúc Hằng tỷ thế giới, hết thảy chúng sinh đều vào tiên giới, thời gian như nước, thể giả như tư. Ta phải vĩnh sinh lúc, hết thảy ngoại đạo, không nhập thế ở giữa. Hết thảy chúng sinh, không bị ngoại đạo ăn mòn. Ta phải vĩnh sinh lúc, hết thảy chư thiên, 100 tỷ hạt bụi chúng sinh, niệm danh hiệu ta, đều được từ tại, vô cực vô lượng. Ta phải vĩnh sinh lúc, hết thảy ta ác, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Ta phải vĩnh sinh lúc, hết thảy nghiệp chướng, cuối cùng giải thoát. Ta phải vĩnh sinh lúc, không gian thời gian, quá khứ tương lai, hết thảy đủ loại sao trời toé vì hạt bụi số lượng lượng chúng sinh, tâm niệm ta tên, đều được vĩnh sinh. Như nếu không, Ta không được vĩnh sinh. Phương Tiêu lặng yên niệm thần quyết, tiếp theo trong mí mắt, kia trấn ngục thần thông phụ lục phía trên, liền nhiều hơn một môn tản ra rất nhiều nguyện vọng thần thông đại trận, cũng đại biểu kia đem cái này kinh thiên động địa đại đạo thần thông tu hành thành công. Tán dương Phương Tiêu đại tôn. Tựa hồ cảm giác đến Phương Tiêu ý niệm, hỗn độn đại đạo đồ, phong vân tiểu thế giới, 10 tỷ đông đạo chí tuệ chúng sinh, trong lòng tất cả đều mặc niệm như thế một câu, cực lớn đến bất khả tư nghị mượn ngưng tụ thành trùng trùng kia pháp lực. Bước này chúng sinh nguyện lực so với tín ngưỡng lực còn cao hơn nữa nhất cấp, chính là chúng sinh bên trong nhất thuần túy nguyên cảnh, hoặc là nói đã bao hàm kia bộ phận khí vận ở bên trong. Này này, làm sao có thể? Tiểu tử, hẳn là ngươi là đại nguyện vọng thuật, cái này đại đạo thần thông chuyển thế hay sao? Phát giác được phương tiêu trên người nồng đậm nguyện vọng lực lượng, Nhân Hoàng bút thần sắc khiếp sợ, không dám tin. Tựa như một người nhìn một chút chất có thể công thức, tay không tạo ra bom nguyên tử một dạng, làm cho người ta không dám tin. Bước bố có thể nói là khoa chương tu hành tốc độ, chỉ sợ chính là sáng tạo ra cái này đại thuật hồng đạo nhân cũng không dám tưởng tượng đi. Tự hồ nghĩ tới điều gì, Nhân hoàng buốt ngứ khí bỗng nhiên đại biến, nói: "Hỏng bét. Lão phu vốn dĩ tại Phong Ma lĩnh trấn áp thần tộc một vị thần đế phi tử, bây giờ ta chân thân không tại Phong Ma lĩnh, kia chỉ sợ sẽ thoát khốn mà ra. Cái này mối họa lớn hơn. Là Thiên phi ô mà sao? Để tiêu hỏi. Tiểu tử, ngươi vậy mà biết người này, không đơn giản. Không đơn giản. Người này đúng là Thiên phi Oa, kia chính là thần tộc một tôn thần đế phi tử, lợi hại vô cùng. Lần này thần tộc xâm lấn Huyền Hoàng đại thế giới, có lẽ trong đó rất lớn một bộ phận môn nhân, liền đem kia tử trong Phong ấn giải cứu ra." Nhân hoàng đạo: Phong Ma Lĩnh. Dưới mặt đất 100 tỷ thứ nguyên, khắp nơi đều là một mảnh nham thạch nóng chạy biển lửa, luyện mục chi địa. Nơi đây đã đến xa xôi địa hạch chỗ sâu, tại biển lửa nham thạch nóng chạy bên trong, từng đoàn từng đoàn thời không gió lốc mang tất cả, bên trong kinh khủng trọng lực tàn sát bừa bãi, bình thường hành tinh, ở trong đó chỉ sợ trong một chớp mắt liền sẽ bại toái, nơi đây, cho dù là trường sinh bí cảnh đệ cựu trọng hư tiên cường giả cũng rất khó đến. Vô cùng vô tận luyện mục biển lửa, thời không gió lốc, còn xen lẫn có nguyên tử bạo, rất nhiều rách không phức tạp nhiều thay đổi xấu xa hoàn cảnh. Nơi đây đã tiếp cận Huyền Hoàng Đại Thế Giới địa hạt Chô Châu, đã không phải là bất luận cái gì sinh linh có thể tồn tại. Nhưng là, ở nơi này một mảnh luyện ngục thời không một cái góc nhỏ, loàn váng có thể chứng kiến, rất nhiều đầu từ nham thạch nóng chảy ngưng tụ thành cực lớn Hỏa Long, hợp thành một cái huyền ảo chất pháp, khoảng chừng phạm vi số 10 tỷ dặm, tại đây Hỏa Long đại trận trung ương, dùng khóa sắt vây khốn khóa lại một tôn cự nhân. Không có sai, là một người, mà lại là một cái thập phần dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Người này top 2 ngồi xếp bằng yên tĩnh bất động, tựa hồ tại tu luyện công pháp gì, thật dài đầu bảy biển ra màu trắng bạc, như thác nước dạng, như sơn mạch Tựa hồ cảm nhận được cái gì, nữ nhân bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thế giới chi thụ khí tức, là thế giới chi thụ khí tức. Ta vậy mà cảm thấy thế giới chi thụ khí cơ. Điều này sao có thể? Ai, ai đi ra? Bạch phát ma nữ thần sắc lăng lệ ác liệt, tiên cấp uy áp đập vào mặt, toàn bộ hỏa long đại trận một hồi răng rắc rung động, tựa hồ muốn tan vỡ một dạng đúng lúc này, một cái tinh bút xuất hiện ở luyện ngục biển lửa phía trên, liền vẽ ra mấy chấm bút, hội chế thành một tờ cực kỳ đại phụ lục, âm ầm trấn áp hạ xuống, trong mắt, luyện trong biển lửa tất cả hỏa diễm đều hướng bên này ngưng tụ tới đây, lửa kia long khổng lồ gấp đôi, trở nên cứng cáp hơn. Nhìn thấy một màn này, nữ ma thần sắc không thay đổi, giống như có lẽ đã thói quen. Chỉ nghe nữ ma trông trầm nói, "Nhân Hoàng bút. ngươi chói không được ta sẽ không bao lâu. Đợi ta tộc đại quân đi vào, đến lúc đó chính là người tử kỳ." Tóc trắng bên trong hiện ra một đôi giống như lỗ đen đôi mắt. Nhân Hoàng Vũ hừ lạnh nói, "Ta biết các ngươi thần tộc đều có tâm linh phong bạo truyền lại tin tức, cũng biết các ngươi thần tộc đã bắt đầu tại Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong bố trí xuống quân cờ, thậm chí sắp vượt qua giới mà đến. Bằng vào ngươi thực lực, chỉ sợ toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới thậm chí mặt khác đại thế giới thần tộc đều muốn biết được sự hiện hữu của ngươi, thoát khốn liền tại trước mắt." "A!" Ngươi vậy mà biết được, ngươi đạo hạnh đã rơi xuống, nhiều lắm là có thể so với thần tôn, ta thần tộc 80 tỷ đại quân, thần tôn số lượng cũng không ít, ngươi làm sao có thể đủ ngăn cản đâu này. Chẳng sớm đem buồn cung này là phân thân phong tích, đầu nhập vào tụ ta, có lẽ ngươi có thể tạm thời an toàn tính mệnh tại lần này kiếp nạn. Nữ nhân có chút kinh ngạc, thần sắc lạnh nhạt nói. Ngay vậy, Nhân hoàng buốt không nói gì, Thiên phi Oa ma chân thật tu vi chính là thiên quân cường giả, thứ 9 đại phân thân một cái so với một cái lợi hại, này là phân thân mặc dù chỉ là thần tôn chi cảnh, Nhưng là mình cũng khó có thể đem triệt để giết chết, chỉ có thể mượn nhờ địa mạch chi khí đem vây khốn đúng lúc này, liền nghe một đạo tiếng cười lạnh tại trong hư không vang lên, nói: "Ha ha, ngươi thần tộc 80 tỷ đại quân thì như thế nào? Dám đến cái kia bổn tọa liền dám để cho kia có đến mà không có vẻ." Phương Tiêu thân ảnh hiện lên ở trên hư không tầm đó, nhìn xem Thiên Phi Oa ma, thần sắc lạnh nhạt. Cuối cùng, tựa hồ là cảm giác đến Phương Tiêu tồn tại, chỉ thấy Thiên Phi Oa ma thân thể cao lớn, bá, mà thoáng một phát thu nhỏ lại, hóa thành người thường một dạng lớn nhỏ, Phượng Mâu một mực mà nhìn chằm Phương Tiêu, thần sắc không hiểu. Hỏa Long đại trợn Hóa thành nham thạch nóng chảy sự xích, đem một mực buộc chặt, chói buộc. Haha, ha. Khẩu khí thật lớn. Tiểu Giang Hỏa, hẳn là, ngươi chính là cái kia nhân hoàng bút tuyển định chuyên nhân. Ngược lại là có một bộ tốt túi ra. Bất quá, dám đến nơi này gặp mặt một cùng, ngược lại là lá gan không nhỏ. Thiên Phi ô ma ngữ khí mị hoặc, kia hai mắt phát ra mê ly chi quang, môi son đóng mở, tựa hồ nghĩ muốn đem thu lấy phương tiêu tâm thần. Với tư cách trong thần tộc tuyệt đỉnh cường giả, mặc dù này là phân thân bất quá chẳng qua là thần tôn chi cảnh, nhưng là Thiên Phi tinh thần lực lại cường đại vô cùng chậm chí đủ để địch nổi chân tiên, kia vậy mà nghĩ trực tiếp muốn Phương Tiêu nô dịch, có thể thấy được tiêu tàn nhẫn. Nhân hoàng bút nghĩ muốn mở miệng nhắc nhở, cũng đã đã chậm, hoán hẳn nói, yêu nữ, nếu là Tiêu tiểu tử có một không hay xảy ra, dù là lao phu triệt để liệu mất tiên đạo nội tình cũng muốn đem người đánh chết. Lúc này, Nhân hoàng bút được Phương Tiêu trăm triệu thuần dương đan, đủ để bộc phát toàn bộ thực lực, tiêu toàn lực bộc phát thực lực, đủ để so sánh chân tiên. Thiên Vi Oa ma lại không đáp lại, mà là cùng Phương Tiêu bốn mắt nhìn nhau, kia trong ánh mắt vậy mà hiện ra dịu dàng tu thủy, thẹn thùng chi ý, hơn nữa dần dần tràn ngập tình ý. Quái thai. Nhìn thấy một màn này, Nhân Hoàng bút cảm thấy trăm mối vẫn không có cái giải. Thiên phi Oa mã dựa vào bản thân tâm linh lực lượng cường đại, nghĩ muốn đem Phương Tiêu kéo vào tâm linh ảo cảnh bên trong chiều sâu nô dịch, thế nhưng là sự tình phát triển nhưng không có dựa theo kia trong dự đoán tiêu sái. Một cái sinh linh tinh thần cùng thân thể, lẫn nhau ảnh hưởng, nhưng lại là riêng phần mình tách ra. Một người khí lực mạnh mẽ, không có nghĩa là tinh thần mạnh mẽ, tinh thần mạnh mẽ cũng không ý nghĩa khí lực cường hãn. Tu sĩ tu hành đột phá tất cả đại cảnh giới, nắm giữ thần thông, thậm chí pháp tắc, nhưng là hơn nữa là một loại hướng ra phía ngoài tu, lại để cho ngoại giới phụ dưỡng ngược lại tinh thần của mình cùng thân thể. Voi trấn ngục kình lực lượng cùng tinh thần biến hóa pháp môn, nhưng là hướng vào phía trong tu, chúng tu đi nhập thể của mình cùng với tinh thần, cuối cùng đạt tới vô thượng bất hủ tình trạng. Phương Tiêu tinh thần lực, tại tu hành thần tượng trấn ngục kình trong có liên quan, vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn, bộ phận, kia cường đại trình độ, so với thân thể lực lượng cũng không kém cõi chút nào. Kia tại thức tỉnh 12 vạn 8000 miếng cự tượng hạt nhỏ đồng thời, tinh thần lực biến thành hồn cự tượng cũng đồng dạng có 12 vạn 8000 miếng thức tỉnh, tâm linh quang, không ngừng dung nhập nguyên thần bên trong cũng làm cho Phương Tiêu nguyên thần trở nên càng thêm cứng cỏi. Vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn Đồng dạng có rất nhiều tâm linh biến hóa, phân là nhất trọng tâm linh Ngô, nhị trọng tâm linh Chi Dực, tam trọng tâm linh Áo giác, tứ trọng tâm linh Dung Ro, ngũ trọng tâm linh Phong Ấn, lục trọng tâm linh Chi Môn, thất trọng tâm linh Tỉnh Thổ, bát trọng tâm linh Chúa Tể Thần, cửu trọng thượng đế chí thủ. Bây giờ Phương Tiêu mặc dù còn chưa tu thành tâm linh Tỉnh Thổ, nhưng đã đem tiên hắn tâm linh biến hóa tu hành thành công, thậm chí đến viên mãn chi cảnh. Phương Tiêu cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là nguyên phía trên đã có nhàn nhạt bất diệt cho dù là thiên địa pháp tắc cũng khó có thể đè Lại nói Thiên Phi kia tâm linh tinh thần tư duy, Tại mới vừa gia nhập Phương Tiêu tinh thần thế giới bên trong, liền bị Phương Tiêu nguyên thần thi triển, tâm linh phong ấn, phong ấn chặt hết thể thần dị, hơn nữa bị Phương Tiêu lấy, đại nguyện vọng thuật, tiểu tốc mệnh thuật, ngắn ngủi phong ấn kia hầu như tất cả chỉ nhớ. Nhưng là Phương Tiêu cảnh giới quá thấp, Thiên phi ô ma mặc dù là một đạo phân thần, nhưng cũng là vượt qua tiên giới lôi phạt trưởng sinh cựu trọng thiên tồn tại, kia bổn nguyên tinh thần chính là thiên quân cường giả, bản chất rất cao, không phải Phương Tiêu có thể phai mở mà Phương Tiêu chân linh chỗ sâu, ký, đối với đây hết thảy trợ đánh không lại, cũng không chết, ấn cũng ấn không được bao lâu, lại cũng không có thể đệm phong thích rơi vào đường cùng, phương tiêu thi triển đại luân hồi thuật, xây dựng trùng trùng điệp điệp luân hồi thế giới. Mà phương tiêu tâm linh lại mang theo trí nhớ như là giấy trắng, một dạng thiên phi ô ma, tại chính mình tinh thần lực sáng tạo tinh thần thế giới bên trong một lần một lần điệu kinh lịch đủ loại, từ hiểu nhau, quen biết, yêu nhau, cuối cùng thành ra lập nghiệp, sinh tử, nuôi dưỡng hải tử, một lần một lần bánh xe đất hồi, soát hảo cảm, soát tồn tại cảm giác. Thiên phi ô ma tâm linh trong trí nhớ cũng dần dần đánh lên phương tiêu ân ký, hai người tinh thần tư duy tổng cộng tại tinh thần luân hồi thế giới bên trong đã trải qua muôn đời, cuối cùng bởi vì phương tiêu tinh lực không tốt, cuối cùng đình chỉ. Rất lâu, hai người hầu như đồng thời mở mắt. Phi nhi, Phương Tiêu thói quen mở miệng, "Phu quân." Thiên phi Oma ánh mắt phức tạp, phượng mâu một mực mà nhìn chằm chằm Phương Tiêu, lại để cho kia lại là có chút đứng ngồi không yên. Người. Người. các người. nhân hoàng bút con trai, bạn, phụ ở, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là kết quả này." Không thể không nói, tiểu tốc mệnh thuật cùng đại luân hồi thuật kỳ thật còn là rất tốt, dùng bất quá tác dụng chậm thật sự quá lớn, cho dù là Phương Tiêu khí lực mạnh mẽ có thể so với hỗn động cường giả cũng mơ hồ có chút không chịu đựng nổi, có chút đạo thất lưng. Tại cùng Thiên Phi Oa ma một phen song tu về sau, Phương Tiêu cũng nắm giữ thần tộc rất nhiều thần thuật, thí dụ như Thủy tổ thánh quyền, cái này thần tộc Thủy tổ thánh vương tuyệt học, còn có, Giáo hóa thần quyền, cái này Thiên Phi Oa ma tuyệt học, Chư thần sáng thế, cùng với, Quỷ phủ thần công đại tiên thuật, Thánh tế đại tiên thuật, này ba cửa tiên thuật, cùng với, Chư thần tự giải, Chư thần trật tự, Chư thần trừng phạt, các loại vô số thần tộc tuyệt, khiến cho Phương Tiêu nội tình càng thêm sau lưng. Chứ lần đó ra, Phương Tiêu còn từ trên thân Thiên đã học được, Đại thuật, Đại tế tự thuật, Đại thuật, bên ngoài, còn đã học được cấu thành vị phụ thần công đại tiên thuật, 99 loại tiên tiên đại đạo thần thông, thí dụ như đại huyễn khiếu thuật, đại khô vinh thuật, đại băng di thuật, đại linh hồn thuật, đại vô ảnh thuật, đại luật lệnh thuật, đại huyết phách thuật, đại hỗn độn thuật, đại tinh thần thuật, chờ 99 loại 3000 đại đạo thần thông. Hơn nữa từng cái đem tu hành đến viên mãn tình trạng. Phương tiêu trấn ngủ phụ lục phía trên, bao gồm tiểu tốc mệnh thuật ở bên trong, tiên tiên đại đạo thần thông đã vượt qua 100 loại đáng nhắc tới chính là, chư thế này cửa tiên thuật, Vương, này tại, linh đạo mà ra một môn không kém cỏi chút nào, hồng ngông thiên đạo, tuyệt học. Từ bên trong loa phóng có thể thấy được mặt khác 2999 tốn 3000 đại đạo bóng dáng, kia thơ mạo chỉnh độ đã không thua gì tiểu tốt. Mệnh thuật. Hơn nữa, tại Thiên Phi Oma đặc thủ thần lực thoải mái phía dưới, Phương Tiêu thần tượng chấn ngục kinh phảng phát nhận lấy kích thích, một lần liền có hàng trăm hàng ngàn miếng hạt nhỏ ồn dục miên vện, như thế cũng làm cho Phương Tiêu trong lòng kinh hỉ, song phương một fan quấn quýt si mê ân ái tự không cần nhiều lời. Thiên Phi Oma này là phân thân, chính là kia chuyên môn vị lịch kiếp mà sinh, tiềm lực còn muốn vượt xa Khác thân, hơn nữa đã trải qua trọng sinh chi tiếp, lĩnh ngộ thế giới chi thụ bí cùng với giáo hóa chân lý, tự nhiên không giống người thường. Tại Cung Phương Tiêu một fan song tu về sau, cũng đã thức tỉnh tự mình ý chí, hoặc là nói kia chính là một cái độc lập sinh mệnh thân thể điều này làm cho Phương Tiêu trong lòng cảm thấy vui mừng và sợ hãi. Ngay tại lúc đó, vô tận chốn xa xa, chư thiên vạn giới cao nhất một tầng, có một cái to lớn mênh mông đến cực điểm hiểu rõ thế giới, tên viết hư thần giới. Chỉ thấy cực lớn kiến một hóa thành trụ cột đem treo trống, đây là một cái to lớn mênh mông thế giới mặc dù so với thiên giới hơi có vẻ thua kém, nhưng là cũng là một cái khủng bố đến cực điểm đại vũ trụ chí cao thế giới. Vô số hàng tỷ thần tộc ở trong đó sinh sôi nảy nở, sinh lợi, bên trong cường đại khí cơ hạo như đầy sao. Trong đó có ít tôn khí cơ pháng phát huy hoàng đại nhật, như thiên tri quân chủ, một ý niệm có thể áp sập vạn cổ thời không, có thể nghĩ này giới cùng đại. Như thế bên ngoài, còn có vô số cổ thiên ma làm cho này chút ít thần tộc cầu nguyện, trợ giúp kia tu hành. Cực lớn kiến một đỉnh, ngồi xếp bằng một tôn thân ảnh khổng lồ, kia chi thân thân thể to lớn bao la bất ác, kia quanh thân tựa hồ là có chư thần hư ảnh, tại ca tụng, tại ca ngợi, vô số thần tộc khí vận tại kia thân chảy xuôi, hóa thành hoa mỹ xiêm y tại kia trên người đây là một tôn nữ tử, kia dung không màng danh lợi tú lệ, ngài thường một đôi phượng mâu, đôi mắt đẹp lóe ra trí tuệ hào quang, đang mặc một thân áo bào trắng ráng người thất tha, nhất cử nhất động tựa hồ cũng có vô hạn phong tình. Kia giơ tay nhấc chân tầm đó, tựa hồ có được đủ để chấn động chư thiên lực lượng kinh khủng. Cương đại, trí tuệ, cái này chính là thần tộc đệ tam tôn thánh vương, Giáo Hoa thánh vương, tiên phi ô ma. Chẳng qua là cái vị này đại trí tuệ nhân vật vậy mà khó được mà lộ ra nghi hoặc, kỳ quái. Ta chính đại phân thân, thậm chí có một cái đã mất đi tin tức, hơn nữa cùng ta tất cả nhân quả cũng đã được gãy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền nghe này tôn thần tộc Giáo thánh vương Ôn Nô nói, "Thích Thiên, ta thần tộc tiến công thiên giới tiến triển như thế nào?" Với tư cách thần tộc đệ tam tôn thánh vương, Thiên Phi Ô Ma địa vị còn muốn so với kia Trượng Phu Đế Thích tiên cảnh cao một tầng, chính là là có thể trực tiếp câu thông thủy tổ thánh vương vĩ đại tồn tại, cho dù là thần giới rất nhiều có thể so với Thiên Quân Chi cảnh viễn cổ thần đế cùng với Tân Tân có thể so với Thiên Quân Chi cảnh thần đế đối với kia cũng là phi thường tôn tính. Đế Thích Thiên mặc dù cùng hắn chính là trên danh nghĩa vợ chồng quan hệ, nhưng là hai người lại chưa từng từng có thân mật tiến hành. Tựa hầu nghe đến Thiên Phi Ô Ma chi ngôn nói, trong không một cái dáng người khôi ngô thần hóa ra, khí thế của nó nghiêm, giống như nắm giữ đế. Chỉ nghe kia cung kính nói: Khởi bẩm Oa Ma Thánh Vương, theo đại trai các thần tôn báo lại, tộc ta 80 tỷ đại quân, đại khái tối đa còn có nửa năm sắp vượt qua thời không dánh trời tiến vào huyền hoàng đại thế giới quy mô hàng lâm. Ân. Nhìn xem đối với chính mình thập phần cũng kính thích thiên tần đế, Oa Ma Thánh Vương khẽ khẽ thở dài, đoan trang thánh khiết trên dung nhan không biết suy nghĩ cái gì. Phương Tiêu sao? Phong Vân tiểu thế giới, Thánh Đế cung. Phu quân, ngươi kế tiếp ý định như thế nào đối phó chúng ta thần tộc nha? Cần ta làm cái gì? Thiên Phi nằm ở Phương Tiêu trong lực, chấp Phượng Ngâu, hiếu kỳ nói, cùng Phương Tiêu một phen xong tu. Năng cũng là thu hoạch cực lớn, quanh thân khí cơ nhộn nhạo, bên trong mơ hồ có sinh tử pháp tắc lưu chuyển, hiển nhiên tu vi đã có cực lớn đột phá. Phi Nhi, ngươi nếu như hủy thân cho ta, thần tộc sự tỉnh, tự nhiên không cần lại tiếp tục lẫn vào, để cho ngươi khó xử. Đến tại các ngươi thần tộc xâm lấn ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ta lại không thể ngồi nhìn bỏ qua. Phương Tiêu tiếp tục nói, Phi Nhi, các ngươi thần tộc vì cái gì nhất định phải xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới đâu này? Bởi vì là thiên giới cất giấu Vĩnh Sinh Huyền ta thủy Tổ Thánh Vương, chính là truy tìm Sinh Huyền bí, đi tiên giới chi thượng không thấy bóng dáng, cho nên Thiên giới cũng là tục ta nhất định phải đi địa phương. Thiên giới a, tiên nhân tất cả đều ở trong đó, có được vô hạn cơ duyên, thậm chí có thể truy tìm trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi môn nào diệu tự nhiên đáng giá vừa đi. Phương Tiêu đạo, phu quân, Vĩnh Sinh Chi môn là địa phương nào? Thiên phi Ô Ma thần sắc hơi động, nhìn Như Lơ đã hỏi. Phương Tiêu cũng là không thèm để ý, tùy ý nói, Vĩnh Sinh Chi môn là một kiện vô thượng tồn tại, hắn sáng tạo ra hết thảy, thậm chí lưu truyền ra 3000 đại đạo. Hắn cường đại bao la băng át, sừng sững trong vũ có lẽ là một kiện vô thượng tồn tại lưu lại pháp bảo chúng ta chính là thân ở kia chỗ thế giới, là may mắn cũng là bất hạnh, là cơ duyên, cũng là lao lung. Nói đến đây, Phương Tiêu không khỏi cảm khai nói, thế gian này, có cái gì là chân chính vĩnh sinh đâu này. Ta nghĩ, ngoại trừ vĩnh sinh chi môn bên ngoài, đều có vĩnh có, tự chứng vĩnh chứng này các loại tồn tại, chỉ sợ liền đã không có đi. Chính là trong truyền thuyết thiên quân, tiên vương cũng không có thể đủ vĩnh sinh. Một khi thiên nhân ngũ suy đến đây, thiên quân phía dưới hết thể tồn tại đều muốn tăng vỡ hóa thành cho cho, khi đó chính là kỷ nguyên thay đổi thời điểm ha ha. vĩnh sinh Liên là Tiên Vương cũng bất quá là ở Vĩnh Sinh Chi Môn dãy rủ ở dưới kẻ đáng thường, liền tự do đều không tồn tại, vượt qua không thoát được Vĩnh Sinh Chi Môn, làm sao nói Vĩnh Sinh. Lời ấy có thể nói là kinh hại đến cực điểm, chính là Ô Ma cũng là thần sắc liền giật mình, không người có thể được Vĩnh Sinh sao. Nhìn xem phương Tiêu, cảm thụ kia vô thượng phòng khoáng tình cảnh, cùng với chỉ điểm Tuyết Nguyệt, chỉ trích Phương Tù chi ý, vị này thần tộc giáo hóa thánh vương không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Chương 96. Kỳ quái, hẳn là có thiên thậm chí trở lên đại năng đi vào. Chương 96. Kỳ quái, hẳn là có thiên thậm chí trở lên đại năng đi vào. Ta linh lùng phúc địa. Khoảng cách phương tiêu thu phục nhân hoàng bút đã qua nửa tháng. Phương tiêu mỗi ngày cùng thiên phi ô ma phân thân nghiên cứu thảo luận sinh mệnh huyền bí, hơn nữa thỉnh giáo thứ nhất chút ít cảnh giới bên trên vấn đề, thời gian trôi qua cũng là khoái hoạt. Tại đây nửa tháng ở bên trong, phương tiêu thu hoạch cực lớn, không chỉ có từ nhân hoàng bút chô đó đã chiếm được đại nguyện vọng thuật tu hành chi pháp, cũng từ phía trên phi chô đó đã chiếm được đại kịch độc thuật, đại kiếp vật thuật, đại tế tự thuật này tam môn 3.000 đại đạo thần Tăng thêm Vương Tiêu từ Phong Bạch Vũ Trô đó được đến, đại âm dương thuật, còn có trước kia thần thông phụ lục. Bên trên 21 loại tiên thiên đại đạo thần thông, bây giờ phương Tiêu vẹn vẹn tiên thiên đại đạo thần thông liền đã có 125 loại, đã vượt ra khỏi 99 loại giới hạn. Bất quá, khoảng cách phương Tiêu trong dự liệu 3000 loại còn kém không ít, bởi vì trấn ngục phụ lục tồn tại, cho nên Vương Tiêu mới có như thế điên cuồng ý tưởng. Kia trong cơ thể cự tượng hạt nhỏ, tại cùng Thiên Phi Oa ma song tu tại trong khoảng thời gian này, lần nữa thành công vạn, chỉ cần nguyên khí đầy đủ liền có thể triệt để thức tính. Những ngày qua, phương Tiêu lại lần nữa về tới Thái Nguyên Tiến phủ cứ tỉnh 10 vạn tự tượng hạt nhỏ, bây giờ tổng cộng tức tỉnh 23 vạn miếng tự tượng hạt nhỏ nhiều, trong cơ thể có 276 ức thái cổ cự tượng lực lượng, cũng tức là 200 tỷ 7600 sức ngựa bốn đẳng, quanh thân khí lực tại nguyên lai chủ cột bay lên gấp 3 còn nhiều, kia chấn mục pháp lực thái độ bình thường bên dưới cũng đã đạt đến kinh khủng 28 triệu nhiều, đã có thể so với Tam Tôn giới vương đỉnh. Phong chi cảnh thần thú chi vương cùng, kia chi pháp lực, nếu là toàn lực bộc phát hơn nữa thần nhân dị tượng biên tăng trưởng, cái vạn triệu pháp lực, đã đủ để so sánh ba tiên cường giả sức mạnh. Cơ thân thể phách bên trong càng là có thần huy chạy xuôi, kia gân cốt khí lực phía trên lực chi đại đạo phù văn trở nên càng thêm dày đặc. Thiên Phi Oa tại cùng Phương Tiêu một phen song tu về sau, cũng là thu hoạch cực lớn, đã đột phá Thiên Tiên Thần Đế chi cảnh. Thiên Phi Oa còn là muốn tận chính mình một phần lực, độc thân đi đến thần tộc, ý định ngăn cản Trường Hạo tiếp này đến mức nhân hoàn ngút, thì là bị Phương Tiêu chô phân phó, cùng Huyền Tấn đạo nhân, cùng một chỗ, dẫn đầu bị độ hóa thiên tằm năng lượng, yêu thần hạnh vô trần, Cửu Âm Tiên mình Phương ma môn Màn Hoàng cùng với Yêu Đạo Ngũ Tông, Thiên Tầm Tông, Yêu Thần Tông, Tà Long Tông, Huyết Diêu môn, Lệ Phượng giáo. Huyền tận đạo nhân tu vi chính là huyền tiên đỉnh phong chi cảnh, áp chế tu vi về sau, thậm chí có thể phát huy thần tiên đỉnh phong chi cảnh mà không bị huyền hoàng đại thế giới bài xích, cũng bị Phương Tiêu mời mà đến. Ma nhân Hoàng Vũ, tại đầu thuộc Phương Tiêu về sau, bị Phương Tiêu ban thượng một khối lòng bài tay lớn nhỏ tạo hóa thần khí mạnh vỡ, phẩm chất mơ hồ có chỗ lỗ sắc, bây giờ kia chiến lực đã đủ để chống lại chân lần đó ra, Phương Tiêu lại cho nhân hoàng bút 1000 triệu thuần dương đan, mặc dù là gặp được trường sinh thập trọng lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc chân tiên cũng có thể chống lại. Có hai vị này tiên cấp cương giả, cho dù là ma đạo thất mạch, cùng với yêu đạo ngũ tông có nhiều hơn nữa nội tình, cũng chỉ có thần phục hoặc là tử vong hai cái này kết cục, tuyệt không con đường thứ ba có thể đi. Đến mức Phương Hàn, tại đi theo những này cao thủ có thể học được rất nhiều, hơn nữa tại trải qua một phen đại chiến về sau, cũng có thể nhanh hơn mà phát triển. Phương Thanh Tuyết thì là tại cuồng lôi nơi xa xôi chỗ sâu, gặp được chính mình trước kia tại tiên chế tuyệt phẩm đạo khí, bạo lôi chi thành, hơn nữa cùng nữ nhi cũng tức là bạo lôi chi thành khí linh, kinh lôi tiên nữ xiển niếp niếp quen biết nhau đáng nhắc tới chính là, Phương Thanh Tuyết tu vi đã đột phá trưởng sinh nhất trọng vạn thọ chi cảnh, bị Phương Tiêu Phong làm phó trưởng môn, thay thế Phương Tiêu Toạ trấn vũ hóa môn. Biển rộng chỗ sâu, vốn nên là một mảnh sóng cả mấy liệt, biển trời giao tiếp, giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một cái to lớn ảo ảnh, bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa khổng lồ núi vàng hư ảnh đứng lặng, núi vàng phía trên, có thật nhiều cung điện, thậm chí tiên nhân ở trong đó đi tới đi lui. Nếu là quen thuộc tu sĩ, liền có thể biết được, kia không phải ảo ảnh, mà là thập đại tiên môn một trong linh phúc địa hư không chiếu. Linh lung phúc địa, chính là là tiên đạo thập môn một trong, chính là linh lung tiên tôn sáng lập, lại nói cái kia linh lung tiên tôn cũng là một đời nữ tử hiếm thấy. 3.000 ba năm trước, kia chính là thái nhất môn đệ tử, bởi vì học được một môn tả môn đạo thuật, bị thái nhất môn hô đánh tiếng kêu giết, muốn phế trừ pháp lực, bị kia trong cơn giận dữ chạy ra ngoài, cuối cùng sáng lập so sánh đương thời tiên đạo cựu môn, trở thành tiên đạo đệ thập môn cho dù là có được tiên khí vĩnh hẳng thần lô thái nhất môn cũng không làm gì được, được. Đáng nhắc tới chính là Vĩnh Hằng Thần Lô chính là thiên giới vĩnh hằng thiên quân chỗ luyện chế một kiện hạ phẩm tiên khí, thái nhất môn kế thừa thì còn lại là thai nạn thiên quân đạo thống đến mức linh lung tiên tôn, tại ngắn ngủn 3 ba trong vòng ngàn năm, liền tu luyện thành vì tiên nhân, hơn nữa tự nghĩ ra vô thượng cấp thần thông, linh lung đại la tiên, có thể nghị kia thiên phú, tài tình. Linh lung phúc địa vị trí vị trí tại hải ngoại, nhìn từ xa giống như một mảnh ảo ảnh, kỳ thực là dấu ở một cái độc lập hư không động thiên bên trong, bình thường không ra để, không có ai đi vào đi. Hiện tại linh lung tiên tôn 4000 năm động thiên mở ra ra ảnh, bên trong có thật nhiều kẽ hở không gian, liền có thể tiến nhập sơn môn bên trong. Linh Lung Tiên Tôn chính là một Tôn Tiên nhân, kia to lớn thọ, thế nhưng là một kiện việc trọng đại, không chỉ có Huyền Hoàng Đại Thế giới Tiên Ma Yêu Đạo, thậm chí Huyền Hoàng Đại Thế giới bên ngoài những thứ khác đại thế giới hoặc vượt ngoại sao trời, như Tử Vi tinh, Đế Đạt tinh, Phong Nhạc tinh trở tu hành trên tinh, cầu cũng có cường giả đến đây. Một ít thần thông tu sĩ hoặc một thân một mình, hoặc tốt năm tố ba, đối mặt biển rộng hiển lộ tất cả thần thông, đừng phải quen thuộc hào hữu, khó tránh khỏi hàn liên. Như thế nào lần này rất ít thấy yêu ma đạo đệ tử lâu này. Một cái màu tím sa y nữ tử hiếu kỳ nói, nữ tử này vốn là Linh Diệu động thiên tiên chi tiểu nữ. Ánh mắt thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm một vị chân đạo họa kỳ lân, khí chất phi phàm nam tử. Chỉ thấy nên nam tử tựa hồ đang trầm tư, tóc dài xóa bay, giống như thiên thần mở dạng, khí chất thập phần hấp dẫn người. Không rõ ràng lắm, những năm qua những đệ tử này thế nhưng là tối đa. Dù sao linh lung phúc địa cùng tiên đạo môn thứ nhất thái nhất môn không cùng, thái nhất môn đệ tử cũng sẽ không tự đời mất mặt tiến đến chúc mừng. Một cái, nhất môn phái, đệ tử đạo. Ta nghe nói, những này yêu ma tông tựa hồ đã xảy ra biến cố. Tựa hồ có tuyệt thế đại năng nghĩ muốn đem những này yêu ma toàn lại, lấy ứng đối lần này thần tộc đại kiếp nạn. Việc này thậm chí kinh động đến tiên đạo thập môn. Có, càng kích, nhân đạo. Ai? chúng ta còn là tận lực tìm tốt che trở thế lực đi, thần tộc đại kiếp nạn đến chúng ta thái nhạc phái chỉ có một tôn thân bất tử lão tổ, chỉ sợ trong khoảng khắc liền muốn hủy diệt. Một tôn thần thông tam trọng tán tu đạo. Ta xem tiên đạo đứng đầu thái nhất môn liền không tệ, dù sao cũng là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất thế lực. Có thân cận thái nhất môn đệ tử đạo. Ha ha. Thái nhất môn, cái môn này phái muốn lấy công đức lập tiên đạo, thống lĩnh tiên đạo môn, đã chạm tại cái khắc đại tiên môn mặt đối lập, cũng không sáng suốt tuyển. Gần nhất mấy tháng Vũ Hóa môn giống như có lẽ đã quật khởi, so với Thái nhất môn cũng không kém cỏi, hơn nữa thu gom tất cả chúng ta có thể tìm nơi nương tựa Vũ Hóa môn. Vũ Hóa môn tân nhiệm trưởng giáo chí tôn tiên tư kính diễm, hùng tài đại lược, nhất định có thể mang bọn ta vượt qua lần này đại kiếp nạ. Haha, ha. Nghe nói lần này Linh Lung Tiên Tôn đại thọ thời điểm, sẽ để cho tiến đến dự thi thanh niên tài tuấn tiến hành tỷ thí, sau đó để cho chính mình dưới chướng nữ đệ tử chọn lựa những kia tài tuấn, tại niên tài hết tài Giả, cũng tìm được khen thưởng một cửa vô thượng thông. Một tôn tán tu kim đan cổ tiểu cự lão chuyên dạy một cửa vô thượng thần thông. Cái kia cũng không có cái gì, vô thượng cấp bậc thần thông, rất khó tu luyện. Coi như là đã chiếm được pháp quyết tu luyện, cũng không biết muốn mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm mới có thể tu luyện đi ra. Lại một người lắc đầu, hắn là tiên đạo thập môn chân truyền đệ tử. Hừ, ngươi biết cái gì, linh lung tiên tôn hạng gì tu vi? Một cửa vô thượng thần thông, người khác muốn mấy trăm năm, tiên tôn chỉ cần mấy năm là có thể tu luyện thành công. Nàng chuyên dạy thần thông, là trực tiếp đem tu luyện tốt thần thông, đánh vào ngươi trong hải, khiến cho ngươi trong nháy mắt tầm đó, liền có được môn thần thông này vô thượng lực một cái tán tu bên trong trường sinh cự đầu đạo. Cái gì? Không nghĩ tới linh lung tiên tôn lợi hại như thế. Coi như là chúng ta môn chủ, cũng không có thể tùy tiện đem thần thông liền truyền thụ cho người khác. Có vực ngoại sao trời đệ tử kinh ngạc nói. Linh lung tiên tôn đương nhiên lợi hại, bằng không làm sao có thể lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ thái nhất môn. Nghe đồn lần này nàng 4000 năm đại tọ, rất nhiều vực ngoại tinh không tu sĩ đều chạy đến vì hắn chúc tụ. Một tôn đệ tử thần sắc tự hào đạo, dù sao linh lung tiên coi như là vì hoàng đại thế giới sâu sắc làm vẻ vang bọn hắn những này không có địa vị tán tu trên mặt cũng có quang. Ta nghe nói lần này Linh Lung Tiên Tôn chuẩn bị ba loại vô thượng thần thông, ban thưởng cho mừng thọ đến thanh niên tài tuấn. Này ba môn thần thông theo thứ tự là Tổ Mã Cổ Thần khí, Đại Phổ Độ Thiệt Quang, cùng với Tu Di Sơn Vô Quyền, mỗi lần một môn đều có đoạn hài Di Sơn chi bí, tương đương với thần thông tập trọng, nghịch thiên cải mệnh cảnh giới tu luyện ra được. Nếu như chúng ta đạt được trong đó một môn, thực lực kia sẽ gia tăng thật lớn. Linh Lung Phúc Địa đã đến, chúng ta mau vào đi thôi. Linh Lung Phúc Địa ngoại giới chiếu, ảo ảnh đang ở trước mắt, nghị luận một hồi, những người này cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, tiến vào khe hở không gian, đạt tới hư vô ảnh đến mức có ít người, cho dù là đạt tới linh lung phúc địa, cũng bởi vì thực lực quá mức thấp kém, lật qua lật lại tìm không thấy kẻ hở không gian vị trí, con đường phía trước không cửa mà mặt mày u vũ. Chân đạp hỏa kỳ lên năm tử, này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt không gian biến hóa, người này đúng là phương tiêu. Có lẽ là thần tộc đại kiếp nạn đem muốn tiến đến nguyên nhân, linh lung tiên tôn đại thọ so với nguyên tắc thời gian muốn sớm mấy tháng. Nhìn trước mắt gần trong gang tắc linh lung phúc địa, phương tiêu cũng không lập tức đi vào, mà là nói, Hồng đạo chính là là tiên vương chi chế, đại bên ngoài 3000 đại đạo ý thân hóa thiên đạo thay thế nguyên lai thiên đạo, khiến cho chính mình nắm giữ thiên đạo, ta nếu là có thể học được này cửa vô thượng đại đạo, lại dung hợp tiểu tốc mệnh vận, như vậy vĩnh sinh đại thế giới thiên đạo, ta không nói có thể. Toàn bộ nắm giữ, cũng kém không nhiều lắm, đến lúc đó liền có thể đột phá kim đan chi cảnh, thậm chí một bước trường sinh đến thân bất tử tình trạng. Kỳ quái, hẳn là có thiên tiên thậm chí trở lên đại năng đi vào ta linh lung phúc địa. Thái Hoàng Thiên còn là mà khác. Linh lung phúc địa chỗ sâu, một cái nữ giả nam trang tiên tôn tựa hồ đã nhận ra cái gì, nghi nói: "Kia vô cùng thần thức xuyên qua trung quanh 100 tỷ tứ nguyên hư không, thậm chí thúc dục Hồng Nông thiên đạo. Cái này một vô thượng thần thông, nhưng là như trước không có ở những này thứ nguyên hư không bên trong phát hiện bất luận cái gì khác thường. Phương tiêu chính là vận mệnh hư vô dạ, vận mệnh trường hà bên trong không có sự hiện hữu của hắn, chính là đại vận mệnh thuật cũng không cách nào phỏng đoán đến vị trí của hắn, cho nên linh lung tiên tôn cho dù là tu vi đã đạt đến chân tiên cảnh cũng không biết kia đến. Tiểu Hỏa trực tiếp tiến vào ảo ảnh bên trong. Phương tiêu đạo là lao ra. Hỏa Kỳ Lân mở miệng. Hỏa Kỳ Lân với tư cách phong vân tiểu thế giới thay tứ đại thủy thú một trong, tư chất tất nhiên là không tầm thường. Bây giờ Hỏa Kỵ luân huyết mạch lực lượng càng thêm thuần túy, đã chuyển tu Vĩnh Sinh Pháp, bị Phương Tiêu chuyển thụ, xích đế Hỏa Hỏa khí, cái này một vô thượng thần thông, một thân tu vi đã đạt đến thần thông nhị trọng pháp lực chi cảnh, hình thể nếu là hiển hóa, trọn vẹn 20 trượng tự, đủ để đối chiến thần thông tứ trọng âm dương cảnh tu sĩ âm ầm. Cương đại gió lốc, tại bên thai nổ vàng, đã thấy hào ảnh bên trong, có hay không bên cạnh mây trắng trôi nổi tại trong hư không, khắp nơi đều là vân hải. Vân hải tâm đó, là từng tòa cực lớn đảo, sơn, đứng vững, các loại cung điện, tiên cầm, Thú, đều giá vụ chạy nhanh. Một mảnh dài hẹp màu vàng rạo long Qua lại tại Vân Hải, từng con một cường đại năm màu lân đường, bay lượn phía trên trời, âm thanh nghe thấy cửu thiên. Những ngày lân đường có được phượng hoàng viết mệnh, đủ mọi màu sắc, cực kỳ đẹp mắt, có thể phụt lên hòa diễm, hòa tan nham thạch, thần thông tiên nhân cảnh giới cao thủ, đều chưa hẳn thu thập xuống được đến. Quân quận Vân Hải, Tiên Sơn, quần Đảo, Giao Long, năm màu lân đường đây hết thảy, hợp thành linh lung phúc địa sơn môn. Nơi đây quả thực lại là một cái tiên tổ, đủ để cùng Vũ Hóa môn cùng so sánh, tiên quang quẩn, thậm chí khí tượng càng thêm không Không hề nghi ngờ, đây đều là linh lung thủ đoạn. Hải Sơn trong đảo. Từ xa nhìn lại, có một tòa vô cùng cực lớn tiên sơn, này núi bày biện ra một cái thập phương hình dạng, trực tiếp chọc vào vào trong hư không, thân núi bày biện ra một loại nhàn nhạt màu vàng, cao tới ngàn vạn trượng, người tại này tiên sơn trước mặt chính là một hạt hạt bụi. Chỗ đó chính là Linh Lung Tiên Tôn ở lại tu Di Kim Sơn. Nghe đồn này tu Di Kim Sơn là một kiệt đã tiếp cận tiên khí tuyệt phẩm đạo khí, Linh Lung Tiên Tôn đã từng dùng chỗ này tu gi Kim Sơn sinh sôi đẻ chết thái nhất môn một vị thái thượng trưởng lão, Thái Du lợi hại e rằng có thể tưởng tượng, còn lại tiên sơn quần đảo đều là nàng dưới chướng đệ tu thành hồn đạo ngươi trò tiến vào tiên sơn bên trong chớ có làm cản sông tới mặt khác đồng đạo, để tránh là ta mở ra nguyên môn rực lấy mầm thai vạn. Có tán tu thần thông trưởng môn khuyên bảo môn hạ đệ tử đạo, "Là trưởng môn, linh lung tiên tôn pháp lực cảnh giới không biết như thế nào, chắc hẳn cách này trí cao vô thượng tiên đạo cũng không xa, không biết nàng có thể hay không phi thăng thành tiên." Tiên giới a, theo trưởng lão nói thế nhưng là chưa thiên vạn giới nguyên điểm. Lấy kia cùng thái nhất môn ân oán, nếu như nàng tiến vào tiên giới, môn hạ đệ tử chỉ sợ cũng bị thái nhất môn tiêu diệt tinh quang. Có vực ngoại tán tu môn phái kim đan đệ tử lo lắng nói, "Ai biết được Linh lung tiên tôn cảnh giới, không phải chúng ta có khả năng suy đoán đến chắc hẳn đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Đúng rồi, huynh đệ, người thọ lễ chuẩn bị xong chưa? Sớm chuẩn bị xong. Bên trên tháng trước, Lưu Lạc vượt ngoại tinh không, may mắn đã lấy được một quả hư không tinh thạch, quả thật có thể cho rằng hạ lễ. Người thì sao? Hại, đừng nói nữa. Bên người tu sĩ gào thét mà qua, đều hướng cái kia tu di kim sơn bay đi, kia nói chuyện cũng bị Phương Tiêu nghe vào trong tai. Một ít kỳ dị tin đồn thú vị, có chút thú vị. Tại Nguyên Hoàng đại thế giới Cửu Thiên Cương Phong phía trên, vực ngoại không gian ở bên trong, có một chút sinh mệnh tu hành tinh cầu. Phía trên cũng có một chút cường đại tiên đạo nhóm phái, mặc dù không bằng tiên đạo thập môn lợi hại, nhưng là trong đó lại cũng có trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Tiến đến chúc thọ rất nhiều người kiệt xuất tiên kiêu đều là đến từ vực ngoại. Có thể thấy được, linh lung tiên tôn uy thế, không chỉ có tại Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong uy danh lanh sa, càng là phóng xạ đến từng cái vực ngoại tinh không đến tu di kim sơn phía dưới, mới biết được này núi to lớn. Tựa như thế giới thần núi một dạng tu di kim sơn, khiến cho bất luận kẻ nào, bao gồm kim đan cao thủ thiên, cổ tiểu cự đầu đều cảm giác được chính mình nhỏ bé, hạt bụi Từng tầng từng tầng đại tu gi kim quang bao phủ này tòa kim sơn, coi như là trường sinh bí cảnh cao thủ, đều đột không phá được, này núi cũng là linh lung phúc địa căn bản. Người đến dừng lại, hãy xưng tên ra, muôn phái nào tu sĩ? Nếu như không phải khách quý, mời được núi vàng bên ngoài tiếp khách tiên trong đảo đi. Tu Di Kim Sơn bên trên chỉ tiếp đợi khách quý. Một tôn kim đàn chi cảnh khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử, ngăn cản phương điêu, mở miệng nói, kia khuôn mặt tuyệt mỹ, lanh diễm, ngày thường một đôi phượng mâu, thần sắc lang lệ ác liệt. Kia đang mặc lựa đỏ hào quang thành vậy mà đã đạt đến thần thông cải mệnh chi cảnh, qua là khí tức không lộ rõ, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Hung Hà Tiên tử, không nghĩ tới Linh Lung Phúc Địa vậy mà lại để cho này một tôn nữ tử hiếm thấy tiến đến Tiên đại. Ha ha, chúng ta thật đúng là vinh hạnh đâu. Nghe đồn Linh Lung Phúc Địa bảy vị chân truyền tiên tử, bọn chúng đều là tướng mạo đẹp tuyệt luân, tu vi mạnh mẽ thế hệ, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Có thần thông tán tu cảm khái nói. Những này Kim Đan chi cảnh nữ đệ tử, tất cả đều thân dáng ngũ sắc rực liền xiêm y giống như thất tiên nữ hạ phàm trần, hiển nhiên những này Kim Đan nữ đệ tử là Linh Lung tâm chân truyền. lần đó ra Còn có mặt khác nữ đệ tử tu vi hơi chút yếu một ít, nhưng là có thần thông 4-5 trọng bộ dạng, chứng kiến phương Tiêu anh tuấn vô cùng mặt trò, không khỏi ánh mắt sáng ngời. "Hảo đẹp người mà, người này thật là đẹp mắt a." Trên người khí cơ sâu không lường được, không biết là của môn phái nào thiên tiêu. "Tiểu đệ tử, lại tới nữa. Lần này như là xảy ra chuyện không may, thiên phạt trưởng lão cũng không tha cho chúng ta." Bọn tỷ muội đứng đắn điểm, cực kỳ tiếc nãi. Chương 97. Hôm nay liền quấy rầy Tiên Tôn. Chương 97. Hôm nay liền quấy rầy Tiên Tôn. Vũ Hóa môn Tiêu, đến thăm, cùng Tiên Tôn có việc thương lượng. Thỉnh cầu mấy vị tiên tử tiến đến thông báo một phen. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, Phương Tiêu rồi nói tiếp, bộ tọa chính là, là lần đầu tiên tiến đến, nơi này có một ít đồ chơi nhỏ, tặng cho chư vị tiên tử, mong rằng chư vị tiên tử có thể ưa thích. Sau đó Phương Tiêu vung lên, liền có trên trăm bảo khí tại trong hư không lưng tụ thành hình, bên trong nhiếm kiếm, gương sáng, châm cài, lọ đàn các loại đều có, phẩm chất đã đạt đến thượng phẩm bảo khí phạm chủ. Những thứ này là Phương Tiêu thi triển, đại luyện bảo thuật, hư không tạo vật, tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ đại luyện bảo thuật chính là 3000 đại đạc một trong, tu luyện đến cực hạn, thiên địa vạn vật tất cả đều có thể luyện hóa thành vì pháp bảo. Những bài pháp bảo mặc dù là phương tiêu sử dụng thiên địa nguyên khí tiện tay luyện chế mà thành, nhưng là kia phẩm chất cũng là thượng phẩm bảo khí bên trong cực hạn tầng thứ. Bực này hư không tạo vật luyện bảo thủ đoạn lại để cho đang ngồi tiên tử không khỏi trừng lớn hai mắt, thập phần cảm giác khó có thể tin. Rất nhiều đệ tử ánh mắt nhìn hướng về phía Hồng Hà tiên tử, cùng đợi này vị đại sư tỷ quyết đoán. Liên nghe Hồng Hà tiên tử nói, nguyên lai like là phương trưởng giáo đến đây. Nếu là phương giáo tôn ban tặng, tất nhiên là bảo bội tốt, bọn ngươi còn không ơn phương giáo tôn. Hiển nhiên nàng là nhận biết phương tiêu. Kỳ kỳ chúng ta cảm ơn trưởng giáo. Rất nhiều tiếp đai chân truyền nữ đệ tử trong lòng mừng rỡ, hướng phía bay múa đầy trời pháp bảo bên trong chỉ trỏ, diễn phần mình chọn lựa mình thích pháp bảo. Ta muốn cái này một lưỡi phi kiếm, cái kia nhan sắc phía trên điêu khắc phượng hoàng, đây là thần hoàng kiếm. Ta muốn cái kia một cái vòng tay, tốt nồng đậm tinh quang, hoa. Thật cường đại. Hi hi cái kia lò đan, là ta, ai cũng không muốn cướp đoạn. Ta muốn cái này lò đan. Đến lúc đó các người luyện chế đan dược, cũng có thể đến nơi này của ta. Một ít các nữ đệ tử đều lưu giữ thật phần hưng phấn. Các nàng đối với pháp bảo đoàn bên trong chỉ trỏ. Nhìn chúng chính mình động tâm, lấy tay một ngón tay, cái kêu pháp bảo liền tự động bay đến chúng quanh thân thể xoay tròn. Hiện tại tầm đó, những này nữ đệ tử đều chọn lựa đến chính mình hợp ý pháp bảo, một người một kiện. Một vị gọi là Bạch Hà, Kim Đan chân truyền đệ tử, chọn lấy một thanh màu xanh pháp bảo thần kiếm, nhìn về phía Phương Tiêu đôi mắt đẹp đượm không hiểu thần thái, đệ tử khác cũng là trong lòng kích động không thôi, nhìn quanh phong thái, nhìn xem Phương Tiêu trong lòng này con đi loạn đúng lúc này, một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến, kinh nói, chưa từng nghĩ Phương trưởng giáo lại tự mình tiến đến linh phúc địa vẻ vang cho kẻ này. Phương trưởng giáo còn mời tiến đến một tự Sau đó chỉ thấy đại tu di thần quang phân loại hai bên, một đạo kim quang từ tu gi kim sơn chỗ sâu kéo dài mà đến, đến phương tiêu dưới chân, kim quang phần cuối loáng thoáng có thể thấy được một cái nữ giả nam trang tiên nhân thân ảnh. Kia đứng thẳng trong hỗn độn, kê cao gối mà ngủ cự trọng thiên bên trên, quanh thân hồng ngông tiên quang quây quần. Hôm nay liền quấy dậy tiên tôn. Phương Tiêu đối với Hồng Hà tiên tử đám người gật đầu một cái, thần sắc lạnh nhạt, đập vào kim quang, tiến vào linh lung tiên tôn chỗ tu gi truyền cung ở trong. Đến mức tiểu hòa, thì là bị Hỏa tử mời vào tiếp khách tiên trong đảo. Một màn này cũng bị Tu Gi Kim Sơn giữa sườn núi bên trên một ít tiên đạo thập môn chân truyền đệ tử chứng kiến. Chưa từng nghĩ Linh Lung Tiên Tôn lại tự mình đến ngợi, cái vị này Vũ Hóa môn trưởng giáo thật sự thật lớn mặt mũi. Còn Tinh môn đệ nhất chân truyền đệ tử, Tinh Diệt Đạo. Người này, dù sao cũng là tiên đạo chi môn một trong thế lực bá chủ, đại biểu Vũ Hóa môn, Linh Lung Tiên Tôn lại không dám lãnh đạm. Chúng ta khi như thế, Nhất Mật kiếm tông đệ nhất chân truyền đệ tử, Phòng và kiếm, Đạo. Vị này, Phương giáo tôn, như thế bình dị gần uý, ra tay vậy mà cũng như thế hào phóng. Chúng ta không ngại chờ ở tiên tôn trở về sau đi đầu nhập vào Vũ Hóa môn đi, một tôn tán tu môn phái chân truyền đệ tử đạo. Tu Di Kim Sơn phía trên từng cái từng cái rộng lớn đại lộ, ven đường toàn bộ đều là hoa mị cung điện, nước rơi, suối chảy, chim hót hoa nở. Tại Tu Di Kim Sơn ở trong, hắn thậm chí có thể cảm thấy một cổ to lớn uy lực đang nổi lên bên trong không biết có bao nhiêu lần nguyên, bao nhiêu sinh linh tại cổ nguyện. Tại Tu Di sơn đỉnh, có một tôn hoa cái, ngàn đầu khí lành, vạn đạo hào quang, hoa cái phía trên viết ba chữ to, Quang Minh Đỉnh. Tại hoa cái phía dưới, một tôn bóng người ngồi ngắn ở thủy tinh vương tọa phía trên, tại thủy tinh vương tọa phía dưới trừng cư một đầu dài đạt ngàn trượng Thiên Long. Thiên Long, không phải Giao Long, cũng không phải Ly Long, càng không phải là cầu Long, mà là chân chính Thiên Long, chân Long, tu luyện đến trường sinh bí cảnh, cùng bạn cổ cự đầu tương đối chân Long. Ngay đầu chân Long, trong con mắt, toàn bộ đều là một loại phong cách cổ xưa nhan sắc, quanh thân đường cong như nước mực tranh sơn thủy, quanh thân tràn ra một cổ cường đại đến cực điểm long nguy, không để cho không tôn trọng. Chân Long đều là thập phần cao ngạo tồn tại, thậm chí so với trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng cao hơn ngạo, tình nguy chết, cũng không miễn nguyện bị người hạ phục. Nhưng là hiện tại Này Đầu Tiên Long nhưng là nằm rạp xuống tại Thủy Tinh Vương tọa phía dưới, thủ hộ lấy trên vương tọa người nọ. Thủy Tinh Vương tọa bên trên người nọ, tựa hồ chỉ là một cái bóng dáng, nhìn không ra cụ thể hình tượng đến, nhưng là toàn thân tràn ra một loại chói mắt tia quang, như mặt trời một dạng chói mắt, hào quang vạn trượng. Tựa hồ là trong trời đất, nào đó tối tăm quy tắc diễn hóa ra đến tồn tại. Nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực tại bạc Fermin ngông 100 tỷ nặng song song thời không chỗ sâu, bình thường trưởng sinh cự đầu coi như là tìm kiếm cả đời đều tìm tìm không thấy. Bóng dáng ngoài thân có từng tầng từng tầng ngông lung vòng sáng, cái kia vòng sáng chỗ sâu, thời gian trôi qua cùng ngoại giới hiển nhiên khác nhau rất lớn. Bên trong thời gian là hỗn loạn có đình chỉ, có lưu động, có rút lui, nếu có trường sinh cự đầu đi công kích cái vị này nữ tinh bong ráng, chỉ sợ còn không có tiếp cận bản thể, cái tiêu biến ảo thời gian, sẽ đem cái này cự đầu tuổi thọ tiêu hao không còn, hoặc là thời gian ngừng lại, đông lại ở trong đó. Tu luyện đến đạt được bực này đáng sợ cảnh giới, có thể trong nháy mắt tầm đó, ra tốc thời gian, thậm chí khiến cho vô số viên sao trời sinh diện thần thông vô lượng, ngang trừ thiên vạn giới. Hiện nhiên, này thủy tinh vương tọa phía trên, chính là linh lung ti Lấy phương tiêu thực lực hôm nay, ngược lại cũng không cần e ngại Linh Lung Tiên Tôn, đối với kia gật đầu, mỉm cười ý bảo. Nay Tu Di Kim Sơn trên đỉnh, ngoại trừ Linh Lung Tiên Tôn thủy tinh vương tọa cao nhất bên ngoài, xung quanh là mênh mông màu vàng quần trường, trên quần trường, từng tồn cái ghế, lăng không diễn sinh ra đến, ngồi đầy khách mới. Rất nhiều tộc họ người, lần lượt bay tới, sau đó bị Linh Lung Phúc Địa Nữ đệ tử an bài tại tương ứng trên chỗ ngồi. Những kẻ Linh Lung Phúc Địa Nữ đệ tử, xuyên qua đến xuyên qua đi, phi hành trên không chúng, lấy tiên đạo, hoa quả, giống như trong truyền thuyết bay trên trời nữ, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tôn, bên kia là ngài vị trí Trong chốc lát, ngài cũng có thể đi dân quả chúc tọ. Hai cái thần thông bí cảnh 56 có thai hình sinh đẹp chân chuyển nữ đệ tử đã đi tới, làm Phương Tiêu dẫn đạo, khách khí, đứng ở Phương Tiêu bên cạnh, lộ ra rất là kích động, tựa hồ là thu được đưa tin chuyên môn tới hầu hạ Phương Tiêu. Hai vị tiên tử khổ cực, điểm này đồ chơi nhỏ, hy vọng hai vị tiên tử có thể ưa thích. Phương Tiêu sau đó thi triển đại luyện bảo thuật, lại là hai cổ bảo quang tại trong hư không nứt tụ, hóa thành hai cái tinh xảo hoa văn lọ đàn cũng là thượng phẩm bảo khí. Trước người tới chúc thỏ, bao nhiêu đều là người có thân phận Tại đã bị linh lung phúc địa nữ đệ tử tiếp đái thời điểm hào phóng một chút cũng sẽ cho một ít lễ vật, cho dù là trường sinh cự đầu, cũng chỉ làm cho một kiện hạ phẩm bảo khí mà thôi, phương tiêu thượng phẩm bảo khí thập phần dễ làm người khác chú ý. Khê Hỉ, Hạ Tinh, Hà Nguyệt, cảm ơn, phương giáo tôn, ban tuẩn bảo. Hai nữ trong lòng thập phần mừng rỡ. Đến mức tiếp đãi các khách mới đệ tử, cũng đều không ngừng hâm mộ, đều hận không thể chính mình đi tiếp đãi phương tiêu. Phương tiêu tại hai vị đệ tử dưới sự dẫn dắt đi tới vị trí của mình, ngoại trừ phương tiêu bên ngoài, thập đại tiên môn bên trong còn có Thủy Tinh động tiên trưởng môn, Thủy Kính tiên sinh, vậy mà cũng tới. Còn có Lục đạo tán nhân, cái vị này giới vương cao thủ, kia sáng chế xây dựng, lục đạo minh, cùng kiểu đình hiên, thiên đạo các, chính là huyền hoàng đại thế giới cường đại nhất ba cái thương hội, thực lực so với thập đại tiên môn cũng không kém cõi chút nào. Chứ lần đó ra, còn có một chút thế lực khác trường sinh bí cảnh cự đầu. Phương tiêu chỉ có thần thông lục trọng quý nhất trí cảnh, lại chấp trưởng vũ hóa môn, trở thành vũ hóa môn trưởng môn, cho dù là những này trưởng sinh cự đầu cũng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, phi thường tò mò thậm chí có chút hai cái trường sinh ngũ trọng thiên vực ngoại cự đầu vô cùng không lẽ phép nhu yếu toàn dùng thần niệm tìm kiếm phương tiêu bí mật, bị phương tiêu hờn hận mà thi triển pháp lực trấn áp, hơn nữa lợi dụng ma thần phong ấn cùng với tâm linh phong ấn, phong ấn kia một thân tu vi cùng với nguyên thần, đem hóa thành một người bình thường. Lại để cho còn lại trường sinh cự đầu trong lòng kinh hô liên tục, không dám lại có bất kỳ khiêu khích chi tâm. Cho dù là linh lung tiên tôn cũng là không khỏi lé mắt, bên, bên dưới ánh mắt, bởi vì này chờ đem trưởng sinh cự đầu tu vi cùng với đạo hạnh toàn bộ phong ấn thủ đoạn, cho dù là nàng cũng không cách nào làm được đông. Đông. đông. Tu Di Kim Sơn cao nhất bên trên, đột nhiên chuyển tới 3 tiếng rung trời sẽ đánh, ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bao gồm vạn cổ cử đầu. Toàn bộ Tu Di Kim Sơn bên trên, vang lên thiên địa tù và thanh âm. Trên Tu Di Kim Sơn, tầng cao nhất, Quang Minh Đỉnh, Hoa cái phía dưới, Linh Lung Tiên Tôn từ trăm ngàn vạn thời không chỗ sâu, một bước đạp đi ra, hiển lộ chân thân, vô số không gian cùng một chỗ chấn động. Nhiều đóa không gian lực lượng ngưng tụ thành cánh hoa, từ trong hư không không ngừng chạy ra đến, trong đáy mắt, Thiên Hoa Luân mặt đất trong hư không cũng hiện ra nhiều đóa màu vàng hoa sen. Thiên Hoa Luân Trùy, địa dụng tim liên Này chính là thiên địa đối với chân tiên chúc phúc. Chúc mừng trưởng giáo chí tôn, thiên thu thánh tổ, vạn cổ trưởng xuân. Khách mới dâng quả chúc tọ. Đây là linh lung phúc địa đệ tử thanh âm. Linh lung tiên tôn hiện lộ chân thân, chỉ thấy kia người mặc một bộ nam trang, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đỉnh đầu còn dùng mào chói buộc đầu, tính toán bất động. Trong hai mắt vô số sao trời sinh diệt, hàng tỷ thế giới tự sinh đến chết biến hóa, kia trong hai mắt, tựa hồ có thể chứng kiến thiên địa chúng sinh quá khứ tương lai, hết thảy biến hóa, tự sinh đến chết, tất cả biến hóa. Kia trên mặt chút nào không một chút tình cảm của nhân loại, hồ là cao, cao tại thượng thiên đạo, nắm giữ vô thượng hóa. Vận chuyển thiên địa sinh linh ở giữa sinh diệt, vận chuyển vũ trụ diễn biến. Bàn tay của nàng, trắng non con dài, bàn tay mỗi lần một đầu ngón tay, đều tựa hồ là nắm giữ một loại thiên đạo quy tắc, hoặc là không gian, hoặc là thời gian, hoặc là bốn mùa, hoặc là lôi đỉnh, hoặc là ngũ hành, hoặc là sinh tử, hoặc là linh hồn. Cái này chính là linh lung tiên tôn, không thẹn tiên tôn tên. Ồ, linh lung tiên tôn công tham tạo hóa, hơn nữa tu hành hồng nông thiên đạo, cái này một nghịch thiên thần thông đại thuật, đã đạt đến trường phong trên lệch một liền phá vỡ mà vào đạo bí cảnh, trở thành chân chính tiên Tổ Khắc Khắc, tựa hồ hết thể đủ loại đều bị vị này cao cao tại thượng tiên tôn nhìn tới, nhưng là vị này tiên tôn, nhìn về phía Phương Tiêu, lại phảng phất thấy được một đoàn hỗn độn mê vụ, cái gì đều nhìn không rõ ràng, hơn nữa, kia thậm chí từ nơi này, đoàn hỗn độn mê vụ bên trong cảm thấy mơ hồ đại khủng bố, đây là nàng tu đạo 4000 năm chưa bao giờ cảm nhận được sự tình. Chư vị mừng tỏ người, dâng lên quả chúc tụ. Phụ trách hát lễ đan linh lung phúc địa đệ tử từ đạo. Từng tiếng chúc mừng thanh âm, từ bốn phương tám hướng lên, tiến đến người, nhao nhao tiến lên dâng lên Một ít vạn cổ đầu, dâng lên chính là pháp bảo, đang rự Đạo thương, các loại chân quý thiên tài địa bảo. Cùng ừ. lúc đó, phụ trách hát danh mục quà tặng linh lung phúc địa đệ tử, cũng cao giọng chuyển sướng, đem rất nhiều chân quý pháp bảo, đan dược danh tự một chữ nhỏ ra. Thí dụ như chu tức thần chứng, quá hư tinh thạch, mặt đất gia, Biển sâu chi tâm, bổn nguyên châu các loại chân quý thần vật ở giữa thiên địa nhộn nhạo những đệ tử này hát lễ thánh âm, thật lâu không ngừng, làm cho người cảm giác được, phàm phật 3000 đại thế giới tất cả chân bảo đều tại hiến cho linh lung tiên một người giống nhau. Thủy tinh động thiên trưởng môn thủy tinh tử, hiến, thái cổ long kính đan, Thập đại lấy hạ tiên tôn Minh, lúc nhân yến hạ phẩm đạo khí, huyền tiên thần kiếm, cùng với 5 hạt nghiệt bản đan, lấy chúc mừng tiền tôn đại tổ. Chậc chậc, không hổ là ba đại thương hội một trong, Lục Đạc Minh, sáng lập người, quả nhiên tại phú kinh người a. Có môn phái khác trường sinh cự đầu cảm thắn nói đúng lúc này, Phương Tiêu túi đầu đối với Hạ Tinh, Hạ Nguyệt hai nữ nói mấy thứ gì đó, lại để cho hai nữ thần sắc khiếp sợ, sau đó đem Phương Tiêu nói nói cho hát danh mục quà tặng sư tỷ, lại để cho kia thần sắc khiếp sợ. Ngữ khí kích độc nói, Vũ Hóa môn trưởng giáo Phương Tiêu, hiến, nhất môn đệ tử Kim Đan, một quả, thượng phẩm đạo khí, trọng hoa thiên cổ, 99 tôn, phẩm đạo khí. Trọng Hoa Thiên Cổ, một tôn, thất mệnh huyền môn đan bảy hạt, sinh sinh tạo hóa đan 36 hạt, thiên tiên phá trưởng đan ba hạt, thuần dương đan 800 triệu. Và anh, Lời vừa nói ra, lập tức ở đây tất cả trường sinh cự đầu đều vỡ tổ cảm giác được nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Vũ Hóa môn làm sao có thể có khổng lổ như thế của cải, chỉ sợ lấy hết của cải cũng sẽ không tồn tại đi. Thủy Kính tiên sinh kinh hãi, thậm chí bởi vì quá mức kinh ngạc kéo chính mình một quãng râu. Trọng Hoa Thiên Cổ chính là viễn cổ đạo khí, một cái chính là cực kỳ khủng khiếp cơ duyên, người này thậm chí có 100 tốn, trong đó vẫn còn có một tốn tuyệt phẩm đạo khí. Điều này sao có thể? Lục Đạo Tán Nhân trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ hoài nghi, nguyên vẹn tuyệt phẩm đạo khí chính là trường sinh bắt trọng hỗn động chi cảnh mới có thể hao phí chính mình buồn nguyên mới có thể luyện chế thành công, như thế nào lại đem tặng người, hơn nữa là cho rằng hạ lễ, này tại sao có thể? Tiên tiên phá chúng đan, hẳn là có thể trợ giúp đột phá trong truyền thuyết tiên tiên chi cảnh, này này này, còn có sinh sinh tạo hóa đan, thất mệnh huyền môn đan, đều là tiên đan, tiên đan, chỉ có trường sinh bí cảnh mới có thể luyện hóa, có thể trợ giúp vạn thọ chi cường giả đột phá bất tử chi thân cảnh với giá trị không gì so sánh nổi, người này làm sao lại bỏ được đem lấy ra đâu này? không thể tưởng tượng nổi. Có kiến thức rộng rãi trưởng sinh cự đầu sợ hãi thán nói. Cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp nhìn xem Phương Tiêu, tựa hồ đang đợi kia giải thích. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, đã thấy một viên ẩn chứa 28 loại thần thông đại kim đang tại kia trong tay hiện lên, sau đó đạt tới quang minh đỉnh trên một phương, Linh Lung Tiên Tôn dưới chỗ ngồi mặt. Này khối kim đang tại hắn pháp lực thúc dục phía dưới, 28 loại thần thông bay ra, ở trên hư không khắp nơi xoay tròn, Đại thai, thông, cùng với sáu đại pháp, toàn bộ hiện rõ ràng khắp nơi xoay tròn, liên tiếp đã thành phạm vi vài giảm lớn nhỏ một đám mây đen, trong đó sấm sét vang rộ, khí tức hùng vĩ. Đây là thái nhất môn đệ tử, triệu hiền nhất, Kim Đan. Phương Tiêu thẳng nhiên nói, người này quá mức cần rỡ, ta xem khó chịu, cho nên liền tiện tay đem đánh chết. Sau đó lại vung tay lên, cho vẹn 100 tôn cực lớn chống trận hiện lên tại trong hư không, khí cơ bức nhân, một cái trong đó phát tán khí cơ xa siêu việt hơn sa mặt khắc chống trận, hơi chút chấn động, thiên địa hư không phản phất đều muốn nổ mà ra, hiển nhiên là khó được chiến tranh lợi khí. Có khác hai cái tinh đống trai hai loại đang rượt, trên của hắn lưu truyền tiên chi quang huy, lộ ra thập phần khó được Còn có một cái tinh cái trai càng cực lớn, bên trong phong ấn một quả phát ra kỳ dị phát sáng đan dược, bên trong có một tôn đang tại Vũ Hóa Tiên Nhân hư ảnh. Tiên Tôn đột phá tiên nhân bí cảnh sắp tới, này ba miếng thiên tiên phá chúng đan, có lẽ đối với tiên Tôn chỗ hữu dụng. Đến mức những này trọng hoa thiên cổ bất quá là một ít đồ chơi nhỏ mà thôi, đối với bùn tọa mà nói, nhưng là không tính là cái gì quý trọng thứ đồ vật. Đến mức thất mệnh huyền môn đan bảy hạt, cùng với sinh sinh tạo hóa đan, xem như bổn tọa ban cho những đệ tử này một chút lễ vật, không ảnh hưởng toàn cục, tiên Tôn không cần chú ý. Phương Tiêu đạo, truyền phẩm đạo khí đồ chơi nhỏ. Tiên đan 800 triệu đan dược không tính là cái gì quý trọng thứ đồ vật. Mọi người tại đây ngay vậy, hai mặt nhìn nhau, một hồi không nói gì, những này pháp bảo cũng đang dược, đã sớm để cho bọn họ xem thẳng đôi mắt. Nếu không phải Cố Kỵ Linh Lung tiến tôn, chỉ sợ đã có cự đầu ra tay tranh đoạn. Chẳng qua là khi chứng kiến Phương Tiêu đôi mắt cũng không né mắt, không chút nào đau lòng bộ dáng, liền có thể biết được kia cũng không phải là đem để ở trong lòng. Phương Tiêu cử động lần này không khác thế tục phạm nhân đi nhà người ta mừng thọ gánh chịu một tòa kim sơn cho rằng lễ vật, cực kỳ mà khoa trương. Chương 98. Vĩnh Hằng Tần Lô, Thái Nhất Đạo bất quá là đèn khuynh hướng đại Chương 98, Vĩnh Hằng Trần Lô, Thái Nhất Đạo Môn bất quá là đèn khuynh hướng lại. Thái Nhất Đạo Môn, chỗ sâu động tiên phúc địa, hai nạn tiên điện, giờ phút này có 4 tôn lão người, đang tại quan sát một màn này, một tôn đang mặc hoàng bào đạo cốt tiên phong lão giả, trên người mơ hồ có sinh tử pháp tắc lưu chuyển, đúng là Thái Hồn Tiên. Mạc khắc tam tôn lão giả, một tôn là đang mặc áo đen, khuôn mặt trầm đừ, thần sắc chế lốc, mạc khác một tôn, một bộ áo bào trắng, thần sắc không màng danh lợi, cầm trong tay bạch ngọc như ý. Còn có một tôn lão đang mặc vải thô áo rải, trên người mơ hồ có hư ảo tiên chi pháp tắc lưu chuyển, khí cơ khủng bố, kỳ danh viết, Thái Kinh Thiên là thái nhất đạo môn một tôn ẩn thế thái thượng trưởng lão. Chỉ thấy tiên quang chạy xuôi, sau đó tại kia bên người hóa là một cái gương, bên trong hiện lộ ra rất nhiều chúc thọ tình cảnh. Long đạo nhân, một đạo nhân, lục đạo tán nhân, thủy kính tiên sinh đám người thân ảnh đồng đều tại trong kính hiện lên. Ha ha, ta xem, thủy tinh động tiên, trưởng lão thủy kính thật sự là chán sống rồi, gia, lần này thần tộc đại kiếp nạn, thủy tinh động tiên ta xem cũng không có tồn tại cần phải. Áo đen lão giả nói, đợi chứng kiến phương kim đang thời điểm, nghe lại tức nói, đây là, đây là chúng ta thái nhất môn đệ tử kim đan. Kẻ này thật can đảm. Giám sát hại ta thái nhất môn đệ tử, thật là đáng chết. Dù là kia là Vũ Hóa môn trưởng giáo, cũng muốn đem hủy bỏ tu vi, đóng cửa tiên trong lao. Áo đen lão giả không là người khác, chính là thái nhất đạo môn bây giờ trưởng giáo, Thái Hư Thiên. Kia trong mắt tiên quang lưu truyện, thiên địa vạn tượng bị kia suy diễn, một hồi lâu, Thái Hỏa Thiên thần sắc nghi ngờ nói, trên người người này tựa hồ có thể lấy dấu kín thiên cơ tiên khí, chắc không được ta thái nhất môn tất cả trưởng lão liên thủ cũng không cách nào suy tính kia tồn tại. Thái Hoàng Thiên trong mắt hai chi quang lưu truyện, âm thanh lạnh lùng nói, phương tiêu kẻ này, chính là đại khí vận thế hệ, vào Vũ Hóa bất quá chỉ có ngắn ngủi 3, 4 tháng kia chiến lược tu vi cũng đã vượt xa bình thường trường sinh cự đấu, bây giờ càng là chiếm hoa thiên đô bản võ tiên tôn truyền thừa thủ đoạn vạn phần quỷ dị. Theo Vĩnh Hằng Thần Lô nói, kia hư hư thực thực một tôn tiên giới đại nhân vật chuyển thế, trên người có tiên huy ché mắt suy tính. Bất quá, cho dù tiên giới đại nhân vật chuyển thế thì như thế nào, kia có căn đảm cùng chúng ta Thái Nhất Đạo môn đối nghịch, hôm nay chính là kia tự kỳ. Dám đạm đương chúng khiêu khích chúng ta Thái Nhất môn, thật sự là người không biết không sợ. Thái Kinh thiên âm thanh nói, nhìn về phía Phương Tiêu trong ánh mắt cũng là thập phần lộ ra nghi hay tại phương tiêu dâng lên quả cẩm thời điểm, Tu Di Kim Sơn bên ngoài, Vô tận hư không đột nhiên vỡ ra. Vô số màu đen thai kiếp sương mù chạy ra đến, địa thủy hỏa phong ở trong đó lao nhanh giao thiết, bên trong mơ hồ có thể thấy được bốn tôn mạnh mẽ vô biên thân ảnh. Đây là thái nhất môn cao nhân tới phút cuối cùng, tiên tôn đại tổ, những này thái nhất môn trí cường giả chú ý cũng bình thường. Vị kia, Phương Giáo Tôn, công nhiên đem thái nhất môn đệ tử Kim Đan cho rằng quả cẩm hiến cho, linh lung phúc địa, vũ là công mà. Như thế nhưng là không lớn sáng suốt. Thủy Kính tiên sinh đạo Thủy Tinh Động Tiên đứng hàng thập đại tiên môn, trong cửa cũng có đồ cổ tồn tại, cho nên ngược lại cũng sẽ không quá mức e ngại Thái Nhất môn. Không biết Thái Nhất môn vị kia đạo hữu sẽ ra tay. Lục đạo tán nhân đạo. Hắn là một cái thuần túy thương nhân, vội tới Linh Lung Tiên Tôn mừng thọ, bất quá là nghĩ muốn bảo vệ thoáng một phát cùng Linh Lung Phúc Địa quan hệ, lấy nhu cầu về sau tốt hơn hợp tác mà thôi. Đến mức thế lực khác tán tu trường sinh cự đầu, thì là chỉ dám lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, không dám có chút thiên vị, thập đại tiên môn bất cái gì một đều ngoại, trong đó bộ phận đoán, không phải là bọn hắn có thể tay, bọn hắn cũng không có năng lực, lại không dám nhúng tay. Lúc đạo tán nhân vừa dứt lời, đột nhiên, một cái kinh khủng đại thủ kéo dài qua 100 tỷ nhằm từ hai cấp trong mây giò xét đi qua, sau đó trực tiếp xé rách tu di kim tháp phía trên đại tu di quy quang, hướng phía phương tiêu hư không trảo xuống, dưới, đại thủ phía trên quấn quanh sinh tử quy tắc, thiên địa trợ hồ tại kia trước mặt cũng muốn hóa thành bụi bặm, lộ ra càng khủng bố. Tại đây che trời đại thủ phía dưới, phản phất thiên địa đều muốn cứng lại. Đây là một tôn chân tiên đại thủ. Đại thủ không chỉ có hướng phía phương tiêu chụp tới, cũng bay thẳng đến, thiên tiên phá chúng đan, mà đi, thái hoàn Người cũng dám ra tay. Muốn chết. Trợ hộ nhận biết lúc nào tối người. Linh Lung Tiên Tôn ngưng trọng thân sắc, ngâm sừng nói: "Ta phải vĩnh sinh lúc, hết thảy ngoại đạo, không nhập thế ở giữa. Hết thảy chúng sinh, không bị ngoại đạo ăn mòn, Ầm ầm. Đã thấy quần quần đại nguyện vọng lực lượng tràn ngập chư thiên, hóa thành vô biên hóa diễm, đem lại tay bao bọc, bất quá đại thủ phía trên lưu chuyển vô tận thai kiếp chi quang, tựa hồ tại cùng kia đối kháng. Nguyện vọng lực lượng mặc dù khủng bố, nhưng là trong thời gian ngắn, còn không cách nào đột phá thai kiếp chi quang hạn chế, sẽ che trời đại thủ luyện hóa. Nhi, mặc dù tu hành đại thuật, mẽ, Tại một đám chân tiên bên trong cũng là không thể tầm thường so sánh, nhưng là dù sao tu hành thời gian còn thấp, sở học lại quá mức pha tạp, hỗn tạp, nghi muốn thắng qua Vi sư, còn cần lại tu hành một đoạn thời gian. Này đạo thanh âm như là từ trên 9 tầng trời chuyển đến, kia lại nói: "Phương Tiêu tiểu nhi, trải qua chúng ta Thái nhất thần lô suy tính, ta Hỗn Thiên Đồ nhi khí tức cuối cùng biến mất tại Thái Nguyên phủ, cái ngày đó tất cả mọi người cùng sự tình cũng đã bị vĩnh hằng thần lô suy tính mà ra. Duy chỉ có, thế gian này không tồn tại người chi ngân dấu vết, tích cùng ngươi có quan hệ hết thảy cũng đều không thể suy tính." Hỗ Thiên Độ nhi chết chắc hẳn cũng cùng ngươi và phong Bạch Vũ thoát không khỏi liên quan. Hôm nay bản tôn liền trước đem ngươi đỉnh đầu tháo xuống, lấy tế điện ta đổ thủ hôn thiên trên trời có linh thiêng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy che trời đại thủ phía trên thai kiếp chi quang bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, trực tiếp đem lại nguyện vọng hỏa diễm phai mở, hơn nữa muốn đem Phùng Tiêu, tính cả, Thiên Tiên phá chúng đan, một đạo bắt đi. Không bố như thế một màn, làm cho ở đây rất nhiều trường sinh cự đầu cảm thấy thật sâu vô lực cảm giác, cho dù là giới vương chi cảnh thủy kính tiên sinh cùng với lục đạo tán nhân các cự đầu, tại bàn tay này phía dưới cũng cảm giác mình phảng phất tựa như con kiến hôi mờ dạng, không thể động đậy chút nào, này là tuyệt đối áp chế. Thái Hoàn Thiên, tại ngươi đem ta chủ xuất thái nhất môn thời điểm chúng ta liền không phải thầy trò quan hệ, bạn tôn sở học đại đạo cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hôm nay ngươi nếu như nhiều loạn ta đại tọa vậy liền trả giá thật nhiều đến đây đi, Linh Lung đại la tiên. Linh Lung tiên tôn đạo. Thấy đại nguyện vọng thuật vậy mà không làm gì được Thái Hoàn Thiên, Linh Lung tiên tôn mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ thấy hai tay kết xuất phức tạp quyết, chỉ thấy từng đạo từng đạo nơi đại đạo chi quang, tạo thành vô cùng vô tận thời không mạng cỡ. Phía trên tản mát ra siêu thoát trừ thiên đại là khí cơ. Này chút ít đại đạo chi quang có thời gian, không gian, linh hồn, ngũ hành, sinh tử, băng diệt, thiết cắt các, các loại, tròn vẹn dính đến 99 loại tiên tiên đại đạo, có thể nghĩ tia khủng bố tài tình, cũng mà còn có những thứ khác đại đạo tựa hồ vẫn còn diễn sinh. Linh lung đại la thiên chính là linh lung tiên tôn bản mệnh tuyệt học, một khi thi chuyển ra, cho dù là thiên tiên cũng muốn bị giam ở trong đó. Thế thế, Thái Hoàng Thiên Thần sắc ngụ tụ, nói: "Không nghĩ đến linh lung độ nhi ngươi tự nghĩ ra uy năng vậy mà đã đủ để so sánh vô thượng thần thông tình trạng, ngược lại là có vài phần tài tình." Bất quá đạo không tại ở nhiều mà ở chỗ tinh, nếu như ngươi là nghiên cứu một loại đại đạo, chắc hẳn giờ phút này đã sớm phi thăng lên giới, chính là ta cũng sẽ xa xa không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, bây giờ ngươi muốn đem Vi sư đánh bại, còn kém một chút hòa hợp. Thái Hoàng Thiên cũng là chân tiên đỉnh phong tuyệt thế thiên điều, có thể đập giết thiên tiên tồn tại, mặc dù kinh ngạc linh lung tiên tôn bất học, cùng với thiên phú tài tình, nhưng lại cũng không ý sợ hãi. Chỉ thấy kêu che trời đại thủ khí cơ càng thêm công bố, kiếp chi tay, một đường tàn vỡ vô tận trời không, trực tiếp đem Linh Đại tạo thành thời không mê hành lang xé rách. Giờ khắc này, Linh Lung Đại La Tiên tạo thành mê cung, tựa hồ cũng bị thai kiếp chi quang đồng hóa, hóa thành thai kiếp một phần tử, Cổ Vũ kia uy năng đem đại thai nạn thuật tu hành đến nơi này một bước, Thái Hoàng Tiên khủng bố có thể thấy được luồn lổm. Linh Lung Tiên tôn thấy thế, lòng bàn tay chạy xuôi không hiểu tiếng bằng, tựa hồ muốn thi triển ra một môn kinh thiên động địa vô thượng tiên thuật. Thế thế, một mực không nói gì Phương Tiêu, cuối cùng mở miệng nói, "Thái Hoàng Tiên, ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là nơi đây cũng không có thể tùy ý dương địa phương. Không ai nói là một tôn nho nhỏ chân tiên, chính là tiên tiên tại trước mặt bản tọa, cũng không có tư cách dương oai." Thái Hoàng Tiên trung bên vẫn tồn tại mấy cái đạo nhân, theo thứ tự là thái nhất môn hiện nhâm trưởng môn Thái Hư Tiên, cùng với thái nhất môn hai đại thái thượng trưởng lão Hư Thái Hoài Tiên, Thái Kinh Tiên. Hai người này chính là Thái Hoàng Tiên sư đệ, đều là đang mặc Tử Kim Bắt Quái đao bảo, đạo cốt tiên phong, tóc bạc mặt hùng hào, bên người có thai kiếp tiên quang chảy xuôi, đạo hạnh đều là đã đạt tới hư tiên chi cảnh. Ha ha ha, chết cười ta. Sư Minh, tiểu tử này là không phải đầu óc hư mất, vậy mà nói ra như thế buồn cười chi ngôn luận. Nay Vũ thật là mắt vậy mà sẽ chọn người này khi làm trưởng môn. Thái Hư Tiên cười ha ha, có chút vui. Phương tiêu là cảnh giới gì, bất quá là thần thông lục trọng quy nhất chi cảnh mà thôi, đạo hành cách bọn họ một tỷ tám nghìn dặm, tựa như trong đất bùn bụi lại mưu toàn nói muốn nuốt mất thái dương. Bất quá, người này có thể áp đảo đô, nhưng là có vài phần thủ đoạn, đến mức kêu một miếng nước bọt chân áp như ý tử, cánh tay nhẹ nhõm chân hoa đáng ngời, chỉ sợ lời đồn, vì kêu danh mà thôi, chưa đủ thật sự. Bất quá, kêu chiếm đô bản võ thiên tôn tr Hoa Thiên chậm rãi nói, tính tình của hắn muốn trầm ổn một ít. Lại nói Hoa Thiên Đô từ bị Phương Tiêu Luyện hóa, Cửu Ngũ Chí Tôn phát tướng, đánh tan đạo tâm về sau, chưa gượng dậy nổi, cả ngày tại Thiên Đô phong phía trên buồn bực không vui, uống rượu mua vui, cùng người phàm không khác, nhất tại Phương Tiêu hy thế, kia người theo đuổi cũng bị từ điện phong mơ hồ trấn ép, trưởng môn vương Bạch Vũ tựa hồ cũng từ bỏ hắn. Tại Phương Tiêu từ Thái Nguyên Tiên cung trở về, sư ý tử, trọng thương đặng ngạo, Hoa tử về sau, Hoa Đô liền triệt để đã mất đi hy vọng, cả ngày ở thế tục lang thang, tại Đế quốc thời điểm, gặp một yêu nữ tử, đúc lại đạo tâm Tiếp theo bị du lịch Hồng Trần Thái Hỏa Tiên nhìn chúng, thu làm đệ tử, hao phí bổn nguyên, giúp đỡ kia cải tạo căn cơ. Bây giờ kia tu vi càng tiến một bước, đã trở thành trưởng sinh tự đầu, lực áp tổng duy nhất, vương tiên nhất, chủ dương nhất đám người. Đáng nhắc tới chính là, thái nhất môn hạch tâm chân truyền cùng với Hoa Thiên Đô từ lúc 1 tháng trước liền bị Vĩnh Hằng Thần Lô đưa vào thượng giới, chính né sắp đến nơi thần tộc đại kiếp nạn. Đạ. Tại đạt được Hoa Thiên Đô triệt để quy hàng về sau, thái nhất môn cũng đã nhận được đại bản Thuật, đại Pháp. Hơn nữa ý định tại sắp tới về trước Võ Bà Khố. Thái Hoàng thiên đối với Phương Tiêu trong lòng khinh thường chính là một cái hèn mọn đến bụi bậm bên trong con kiến hôi mà thôi, trong mắt hắn thậm chí ngay cả hạt bụi cũng không bằng lại thế nào có tư cách cùng hắn đối thoại đâu này. Mặc dù kia được đề cử vì Vũ Hóa môn trưởng giáo chí tôn, trong mắt hắn cũng bất quá là một hồi trò khơi hải cùng trên cười mà thôi. Người này khẩu khí cuồng vọng, ra tay xa xỉ, tất nhiên là khí vận bay lên đã chiếm được nào đó một thượng cổ tiên phủ truyền thừa, ta có thể cảm giác được này cái, thiên tiên phá chúng đan có thể trợ giúp ta đột phá thiên tiên chi cảnh, đợi ta đem mắt siêu hồn về sau, nói nữa mặc khác, vĩnh hằng thần lô giúp ta. Thái Hoàng Tiên Nạo ngế nói. Tại phương tiêu du lịch thời điểm, Thái nhất môn liền đang âm thầm tìm kiếm kia tung tích, muốn đem giết chết. Linh Lung Tiên Tôn đại thọ, chính là chư tiên vạn giới một hội thị hội, Thái nhất môn tất nhiên sẽ có quan hệ rõ. Khi Phương Tiêu xuất hiện về sau, Thái Hoàng Thiên đám người cũng liền biết được Phương Tiêu chỗ, hơn nữa quyết định đem khắc nhất cử giết chết, đoạt được bản võ tiên tôn truyền thừa. Bất quá bản võ tiên tôn truyền thừa việc quan hệ trọng đại, vì phòng ngừa biến số xuất hiện, Thái Hoàng Thiên còn cố ý mang lên vĩnh hằng thần lô. thượng cổ thời kỳ một tuyệt thế thiên kiêu, một năm trước có thể cùng thành trước đó hoàng đại đế, so sánh tranh phong tại, Thái có đủ thực lực cùng tự tin. Kia đại thủ gã hạ xuống, Phản phất có thể trấn áp cả phiến thiên địa vũ trụ. Cùng lúc đó, một cái phát ra vĩnh hằng thần hỏa tiên lô di động hiện tại ở giữa thiên địa, kia phản phất là thiên địa vũ trụ trọng tâm, vừa vừa xuất hiện, liền trấn áp, ngưng trệ trăm ngàn vạn ức thời không. Tiên khí, uy năng đã đạt tới không thể phỏng đoán tình trạng, đủ để trấn áp một phương đại thế giới, cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm tiên khí kia ẩn chứa tiên đạo pháp tắc cũng gấp 10 lần tại thiên tiên cường Chỉ có tiên khí mới có thể đối kháng tiên khí, đây cơ hội là vĩnh hằng luật thép. Vĩnh hằng lô, chưa từng nghĩ thái nhất môn vậy mà sớm chuẩn bị tiên khí, cái này tiên khí mỗi lần chuyển động, một hơi liền muốn tiêu hao 1000 tỷ thuần dương đan, chưa từng nghĩ thái nhất đạo môn vậy mà bỏ được tốc dụ. Chư vị, Đã tội. Linh Lung Tiên Tôn mở miệng, sau đó tu di kim sơn phía trên tất cả mọi người bộ phận bị một cổ không hiểu sức mạnh to lớn dịch chuyển đến tiếp khách tiên đạo bên trên. Ngay sau đó, to như vậy Linh Lung Phúc Địa trong một chớp mắt hóa thành hạt bụi, trốn vào tối tăm tầm đó, không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là bị Linh Lung Tiên Tôn thi triển đại pháp lực, đại thần thông chuyện rời đi. Thái Hoàn hôm nay ngươi nếu như nghĩ muốn mang theo Vĩnh Hằng tan vỡ ta địa, thật coi cho là mình vô địch hay sao? Thái Hoàn Tiên, thái, thái Kinh Tiên Bọn ngươi chính là hư tiên tri cảnh cũng dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt, muốn chết. Thiên Nguyên nhếch kích. Linh Lung Tiên Tôn nhẹ giọng thở dài, chỗ này cao tới ngàn vạn trượng, Tu Di Kim Sơn đột nhiên một hồi run run, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, hóa làm một miếng màu vàng quang điểm tại Linh Lung Tiên Tôn đầu ngón tay ra tốc, xoay tròn không ngớt. Tu Di Kim Sơn chính là một kiện viễn cổ tiên khí, đã từng trải qua đại kiếp nạ, rơi xuống đến tuyệt phẩm đạo khí, về sau tại Linh Lung Tiên Tôn tế luyện phía dưới khôi phục phận đạo pháp tắc, đủ để có thể so với bình thường hạ phẩm tiên khí. Giờ phút này với tư cách linh lung tiên tôn, Thiên Nguyên nhất kích, này cửa tiên thuật vật dẫn vũ khí, càng là có được đủ để tan vỡ chư thiên sức mạnh to lớn. Chỉ thấy Tu Di Kim Sơn hóa thành một đạo sáng trói màu vàng tiên quang, tinh ý liền xé rách Vĩnh Hằng Thần Lô trấn áp lực lượng, hướng phía Thần Lô bản thể đánh tới. Dưới một kích này không gian nhiễu diện, thời gian đảo lưu, pháp tắc không còn. Trực tiếp đem Thái Hoàng Thiên Thai nạn tiên tắc biến thành to lớn tay đánh nát, sau đó ầm ầm đụng vào Vĩnh thể. Ầm hai đại vũ trụ chạm vào nhau, âm thậm chí truyền đến vượt Một tháp, một lọ vừa chạm vào tức phân Du Di kim tháp một lần nữa quay trở về tới Linh Lung Tiên Tôn trong tay, đến mức Vĩnh Hằng Thần Lô thì là ở trên hư không quay tròn xoay tròn, tiên trong lò Vĩnh Hằng Thần Hỏa ngược lại càng thêm dựng dục hư không, thời gian, chính là đến đại đạo tựa hồ cũng bị kia đốt lên. Thái Hỏa Tiên, Thái Hư Tiên, Thái Kinh Tiên Tam Tôn hư tiên chi cảnh cường giả trực tiếp bị dư ba lực lượng ảnh hưởng đến, thâm thụ trọng thương, thậm chí kia trên người hư tiên pháp tắc đều bị xé nứt. Nếu không phải Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh kịp thời thức đem ba người bảo vệ, chỉ sợ ba người này liền tại vừa rồi hai cái tiên khí giao phong bên trong bị Vĩnh Hằng Thần Lô rốt cuộc là Vĩnh Hằng Thiên Quân luyện chế tiên khí, kia chắc chắn tại hạ phẩm tiên khí bên trong cũng là hiếm thấy, tu di kim tháp dù là được, Thiên Nguyên nhất kích, trợ rút, cũng khó có thể đem xuyên thủng, ngược lại đem bên trong ngủ say khí linh bừng tỉnh. Kia tử thái hư thiên đám người trong trí nhớ cũng biết sảng khoái trước tình cảnh. Chỉ nghe một tiếng thanh âm giản mùa từ Vĩnh Sinh Thần Lô bên trong chuyển đến, nói: "Nữ a a. Thần thông nhưng là mạnh mẽ, bất quá, ngươi một lần tiêu hao trọn vẹn một thành pháp lực, lại có thể phát ra mấy lần công kích đâu này?" Một mặt khác, Thái Hoàng Thiên thì là vừa sợ vừa giận, trong lòng thậm chí mơ hồ có chút nghi mà sợ. Linh Lung Tiên Tôn thủ đoạn vượt quá dự liệu của hắn, nếu không phải mang theo Vĩnh Hằng Thần Lô, chỉ sợ hôm nay kia liền sẽ bị Linh Lung Tiên Tôn tr chỗ đột nhiên thi triển tiên thuật trực tiếp đánh chết. Haha! Ha. Vĩnh Hằng Thần Lô, ta như là muốn đi, ngươi cũng không cách nào đem bản Tôn vây khốn. Đợi bản Tôn đột phá thiên tiên này, chính là thái nhất đạo môn hủy diệt thời điểm, chính là ngươi Vĩnh Hằng Thần Lô cũng không cách nào che chở. Linh Lung Tiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh Hằng Thần Lô không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Còn chưa đột phá thiên tiên, liền có vượt xa thiên khủng bố thực lực, này nữ nội tình vượt xa bất luận kẻ nào tương tự. Vĩnh Hằng Thần Lô Thái nhất đạo môn bất quá là đem Khuynh hướng Cao Úc, đi theo bọn tạ như thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột mà tại trong hư không vang lên. Chương 99. Đúng rồi, về sau gọi ta Linh Lung thuận tiện. Chương 99. Đúng rồi, về sau gọi ta Linh Lung thuận tiện. Sau đó lại một cái anh tuấn vô cùng thân ảnh ở trên hư không tầm đó hiện lộ thân hình, kia ngữ khí lạnh nhạt, tốt tựa như nói một chuyện không quan trọng được nhỏ. Nhìn xem Linh Lung tiên tôn, Phương Tiêu nói, hôm nay sự tình nhưng là cảm tạ tiên tôn trượng nghĩa ra tay, ngày sau tất có hậu báo, đợi ta đem Thái nhất môn mọi người đối bắt, sẽ cùng Tiên tôn ký cảng tâm tình. Tâm niệm vừa động, thúc dục, minh thần chi khai, chợt thức hải trấn ngục pháp lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một tôn hoa mỹ, tinh xảo màu vàng lợt táo giáp áo giáp, giống như là ô kim rèn bộ dáng thập phần dữ tợn, tựa hồ là một cái vỏ ngoài, sau lưng có từng đám cây gai nhọn, trên đỉnh đầu hai cái cuốn lượn sắc góc, như rồng sắc góc. Màu vàng lợt chân khí áo giáp, đem toàn thân đều bao trùm, kín không kẽ hở, ngoại giới người cũng thấy không rõ kia thân phận, sau đó một đôi màu đen minh thần cánh chim răng răng ra, không bị hư không, thời gian thuốc, không bị chân tiên pháp lực kiềm chế. Đây là minh thần thủ hộ tiền giai, minh thần khải giáp vô số chấn ngục pháp lực biến thành sương mù đen vương tiêu ba phủ, làm nổi bật mà kia phảng phất trong địa ngục minh thần một dạng, không có ai có thể nhìn thấu kia thân phận. "Ta vì minh thần, chấp trưởng sinh tử." Kia sau lưng thần nhân dị tượng xuất hiện, khí chất đột nhiên biến đổi, trở hóa thành trấn áp địa ngục minh thần, kia chi thân thân thể bảng đại ẩn ẩn che đậy bầu trời. Nghe vậy Phương Tiêu chi ngôn, Linh Lung Tiên Tôn trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói khẽ: "Không sao." Đối với Phương Tiêu, Linh Lung Tiên Tôn không khỏi trong lòng hiếu kỳ, cái này vũ hóa môn mới nhâm chưởng môn, cho dù là nạn vận chuyện Đạo cũng không cách nào suy ra may tâm tư, phảng đối phương không tại thiên đạo đó. Phản sự quỷ dị, nếu như đối phương có ý ra tay, Linh Lung Tiên Tôn tử sẽ không cự tuyệt, ở một bên lựa chọn lực trận. Trưởng trung thế giới, tâm niệm vừa động, phương tiêu thỏ tay bay thẳng đến Thái Hoàng Thiên chộp tới, ngay tại lúc đó, thần nhân dị tượng đồng thời ra tay, tiêu lòng bằng tay cuốn độn chi khí cuộn, cuộn, đại đạo thần thông chi quang lập loè dây dưa, cuối cùng hình thành một cái thế giới, che đậy hạ xuống. Bực này công kích lại để cho Thái Hoàng Thiên biến sắc. Trên người người này có đại quỷ đại bí mật, ba vị sư đệ cẩn thận. Thần Lô kính xin giúp ta cảm nhận được phương tiêu trên người kinh khủng khí cơ, Thái Hoàng Thiên ngưng trọng thần sắc, sau đó hai kiếp chi quang hóa thành thiên thai đại thủ hướng phía phương tiêu trưởng trung thế giới thần thông mà đi. Sau đó trọn vẹn 300 triệu thuần dương đan, bị kia đưa vào vĩnh hằng thần lô bên trong, lại để cho vĩnh hằng thần lô ánh lửa lại thịnh, giao dạt vĩnh hằng chi hỏa, lại để cho cả phiến thiên không đều ánh đỏ lên. Vĩnh hằng thần lô phía trên hiện ra một cái 223 hai hai ba chân, giá hai người không nhanh không nói, "Tiểu tử, ngươi nói thế ngạo nói luận, trang minh thần, nói bữa sinh tử?" Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay lão hủ liền nhìn một cái ngươi đến tụt cùng có gì chờ bí mật. Còn có ngươi linh lung tiên tôn, ngươi mặc dù đã chiếm được trong truyền thuyết Hồng Mông bí tàng manh mối bí mật, nhưng là theo lão hủ biết được, Hồng Mông bí tàng rùa sao không ở hạ giới. Hôm nay, tuy nói không cách nào đem ngươi trấn sát, nhưng là cũng làm cho ngươi gặp nạn trốn cơ hội. Thần Hỏa luyện giới. Vĩnh Hằng thần lâu ngữ khí giàn mua, sau đó mang theo dãy sóng thần diễm, hướng thần xuôi, đạo, áp, hư không. Trong lọ thần hỏa phúng dũng mà ra, muốn đem hết thể luyện hóa. Bây giờ thức tỉnh tự mình Vĩnh Hằng Thần Lô, kia thực lực so với chân chính tiên tiên còn muốn cường hoành hơn gấp hai. Lúc này, Vĩnh Hằng Thần Lô hầu như toàn lực ra tay, đủ để có thể so với hai cái mạnh mẽ thiên tiên, Thái Hoàng Thiên toàn lực ra tay cũng trọn vẹn có thể so với một tôn tiên tiên. Thời khắc nguy cơ, Phương Tiêu trực tiếp mở miệng nói, "Linh Lung, người trước ngăn chặn Vĩnh Hằng Thần Lô một hơi, chúng ta bên giới trực tiếp thi triển vô th đem Thái trọng thương thậm chí đánh chết, sau đó ta và ngươi lại liên hợp đem Vĩnh Thần Lô luyện tiên tôn đạo, trong lòng bay lên khát thượng. Bao lâu không người nào dám gọi thẳng tên của mình. Nguy cơ trước mắt, Linh Lung Tiên Tôn đệ xuống trong lòng khát thượng. Chỉ thấy kia lần nữa bấm niệm pháp quyết, hao phí một thành pháp lực, thi triển ra Thiên Nguyên Nhất Kích, Tu Di Kim Sơn lần nữa hóa thành tiên thuật vật dẫn, thân hóa lưu quang, hướng phía Vĩnh Hằng Thần Lô hung hăng đánh tới, lại bị kia Vĩnh Hằng Tiên tắc biến thành đại đạo tọa liên trói ngăn cản, cả hai ngắm ngồi đất sụt vào rằng có bên trong. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ta, đợi ngươi pháp hao hết, chính là ngươi kỳ. Vĩnh, đạo, Vĩnh Dũng, kinh khủng. Vậy liên nhìn một chút, Linh Tiên Tôn không hề bộ chút nào. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Phương Tiêu thở khẽ đại đạo trầm luôn, chỉ thấy kia trong cơ thể vô số hư thiếu, đột nhiên chạy ra khỏi khí lưu phủ văn bay lên, kia trấn mục phù lục phía trên 99 loại đại đạo thần thông dựa theo huyền diệu phương thức cùng những này khí lưu phủ văn kết hợp, sau đó một hồi biến ảo, cuối cùng hóa làm một trôi cực lớn phong cách cổ xưa bữa, này bữa thế mà cùng nghe đột ngãng, chém ngã thế giới chi tụ đại phủ có vài phần tương tự đại phủ tại phương tiêu dưới sự khống chế hướng phía thái hoàng tiên chém tới, như là thần tổ phạt. Kê, ý thiết cắt liền có từng đạo từng đạo đạo đường cong, giống như tự nhiên tạo hóa chí khí, chút xuống xuống, đắc nạn tiên địa vũ trụ. Sáng lập mới không gian cùng thời gian, tái tạo một cái mới kỷ nguyên. Không gian tại bữa dưới ánh sáng chốn bụi, thời gian tại bữa dưới ánh sáng khô cạn, cái này một đại tiên thuật chính là nguyên vẹn đại tiên thuật, vượt qua thời gian cùng không gian, đủ để ta nữa, tái tạo thiên địa. Cái này một đại tiên thuật có được cực hạn sáng tạo lực lượng, cũng tự nhiên có được cực hạn hủy diệt lực lượng, Thái Hoàng Thiên Thai kiếp đại thủ, tại bữa dưới ánh sáng dễ dàng sụp đổ, thậm chí ngăn trở không được kia mày mày. Tiểu tử, bước này trong truyền thuyết thần tộc học đại thuật, ngươi như thế nào lại có được, hơn nữa còn nghĩ kia tu hành đến như thế cao thâm cảnh giới. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến ngươi và thần tộc thoát không khỏi liên quan. Chẳng trách giống như này thực lực, bất quá, nghĩ muốn bằng vào tiên thuật đem láo phu đánh chết, còn chưa đủ. Giống? Vĩnh Hằng bất động chân ngã đại tiên thuật. Phang. Thái Hoàng Tiên trên đầu đối tóc nộ tung, tóc dài tung bay tại đầu đằng sau, mặc hoàng bào, như thượng cổ quân vương, hàng lâm thế gian, phản phất là trong trời đất đích chân chủ, là thế gian hiện tại Vĩnh Hằng chân lý. Cùng lúc đó, toàn bộ trăm ngàn vạn nước thứ nguyên không gian, đột nhiên cứng lại, tất cả thời gian đều bị bất động. Lúc này Thái Hoàng Tiên như đại đạo rắc không, lấy thuật sức mạnh to lớn áp chế thời gian, không gian, đại đạo, pháp lực. Phương đạo hữu cẩn thận, nghe đồn này là tiên giới Vĩnh Hằng Thiên Quân chế tạo ra Vô Thượng Tiên Thuật, một khi thi triển, Vĩnh Hằng bất động, duy ta chân thật, hết thảy người bên ngoài, toàn bộ là giả huyễn." Linh Lung Tiên Tôn truyền âm nói. "Bậc này tiên thuật, nếu như không thi triển, Thiên Nguyên nhất kích, nàng cũng không cách nào đem triệt để phá vỡ." Thái Hoàng Tiên đại thủ, như thượng cổ thần sơn, áp bước xuống, kia to lớn tay quấn quanh Vĩnh Hằng bất động kia quang, hướng phía Quỷ Phủ Thần Công đại tiên thuật mà, mà, mà số Vĩnh quang, đem quanh, như muốn tan rã Thấy thế, Phương Tiêu cười lạnh chỉ thấy kia tiên thuật biến thành phong cách cổ xưa đại phủ, đột nhiên chấn động, trong một chớp mắt liền chấn động trăm ngàn vạn lần, Vĩnh Hằng càng thêm hung mãnh, Vĩnh Hằng bất động chấn ngã đại tiên thuật lực lượng bị không ngừng trùng kích, thế mà bắt đầu tăng dã. Vĩnh Hằng thần quyền, Thái Hoàn Thiên, cái tay còn lại trực tiếp hóa trường vì, nở rộ sáng chói tiên huy, hướng phía Phương Tiêu công giết mà đi. Mỗi lần một chưởng một quyền, đều mang theo sọ xuyên qua thiên địa, lập tức phi thăng, xé rách tiên giới chi môn khí phách. Từng đạo từng đạo Vĩnh quang, hầu như chiếu sáng ba ngàn thế giới, cuối cùng đem quỷ thần công đại thuật biến thành phong cách cổ xưa đại phủ đánh nát. Tốt một cái Thái Hoàn Quả nhiên không hổ là Huyền Hoàng đại thế giới tuyệt thế tiên kiêu. Bất quá, tiếp được ta muốn liền thi triển một cửa vô thượng cấp bậc tuyệt học, ngươi nếu là có thể tiếp được, hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng, nếu là tiếp không được, đừng trách bổn tọa tiễn đưa ngươi siêu thoát. Phương Tiêu đạo, đối với đối thủ, hắn sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng. Thiên Đường thần quyền huy diện. Đã thấy một đạo thánh khiết hào quang tại Phương Tiêu quyền bên dưới nở rộ, thiên địa vạn vật chính là đến đại đạo tại quyền dưới ánh sáng tất cả đều hóa thành đến tế, vô cùng đại bố hiện tại Thái Hoàng trước mặt. Vì vậy kia không chút do dự lần nữa thi chuyển, vĩnh hằng chân ngã bất động đại tiên thuật, bất quá như cũng bị thánh tiếp quyền quang phai mở vĩnh hằng chân ngã tiên quang, trực tiếp bị trọng thương, chân tiên bổn nguyên hầu như phai mở. Phương Tiêu đã từng dùng một chiêu này tại Thái Nguyên Tiên phủ chỗ thế giới, một cách trực tiếp lao đi trường sinh thất trọng giới vương chi cảnh thái hư thiên, bây giờ mặc dù đã qua không đến 2 tháng, nhưng là phương Tiêu vẹn vẹn lực lượng, pháp lực chính là lúc trước gấp trăm lần, tổng hợp chiến lực lại so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Giờ phút này, thái hoàng thiên cơ hồ là hối, khí yếu đất, thậm chí so với thần thông cường giả còn không bằng, còn chưa chờ kia tự bạo, liền có một đạo hơi mở đạo lĩnh vực đem bao phủ. Đại giải thoát thuật, đại siêu độ thuật. Đại phủ độ thuật, liên tiếp ba cái tiên tiên lại đạo thần thông, hóa thành pháp trận, đem Thái Hoàng Tiên bao phủ, sau đó, cái vị này thái nhất môn lão tổ trong mắt liền có dị quang rẫy rựa, lập loè. Chủ nhân thần thông vô lượng, Hoàng Thiên độ phủ. Cuối cùng, Thái Hoàng Thiên rẫy rựa biểu lộ biến mất, ánh mắt phức tạp, thật lâu mở miệng, hóa thành phương tiêu dáng góc tiểu tụy tính độ đến mức thái nhất môn mặt khác giới vương, hôn động cùng giả, thậm chí ngay cả tới gần chiến trường cũng làm không được, chớ nói chi là giúp đây hết nói rất dòng, kỳ bất quá một hơi đó. Mà lúc này, Linh Tiên Tôn cũng đã bị vĩnh hằng thần lô trọng thương, lâm vào trong nguy hiểm. Cuối cùng Phương Tiêu thi triển Tiên Đường Thần Quyền, bên trong đệ tam chiêu, tự nhiên diễn biến càn khôn cẩm tú sơn hà, đem Vĩnh Hằng Thần Lô vây khốn, sau đó thi triển Thánh Thế Đại Tiên Thuật, muốn đem Thánh Thế, cuối cùng Vĩnh Hằng Thần Lô vì cầu tự bảo vệ mình, cuối cùng nhận chủ Phương Tiêu. Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Tiên cùng với Thái Kinh Thiên này tam tôn hư tiên cường giả vì mạng sống, cũng cam nguyện bị Phương Tiêu độ hóa, trở thành kia dáng góc tiểu tùy tín đồ đã có Thái Hoàng Thiên đám người trợ giúp, Thái Nhất Môn vật, ví dụ như Thái Long thiên, thái thiên, thái thiên, thái thiên, thái vương, bậc cao toàn bị hóa. Thái Nhất môn, Từ nay về sau chính là phương tiêu thái nhất môn, mặc dù như cũ cùng thiên giới có liên hệ, nhưng là kế hoạch tâm tư tưởng đã cải biến đáng nhắc tới chính là, bị độ hóa sau sinh linh mặc dù sẽ phụng độ hóa người làm chủ, nhưng lại không sẽ tiếp tục mất đi tự do của mình ý chí, vẫn có thể tu hành, phát triển. Thái nhất môn trở thành phương tiêu trong tay mặt khác một lá bài tẩy. Một trận chiến này hầu như kinh động đến toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới tất cả đại thế lực, lại để cho thật sâu khắc cảm nhận được chân tiên khung bố, cũng trong lúc vô hình ra tốc Huyền Hoàng Đại Thế giới tất cả đại thế lực trình hợp. Bởi vì minh thần thủ hộ áo giáp nhân, đối với liên thủ với linh lung tiên Tôn người thần bí thân phận, ngoại trừ ở đây mọi người lại là không, có những người khác biết được. Cùng lúc đó, Minh Thần, cái này một có thể cùng Thái Hoàng Thiên Tranh Phong Vô Thượng cường giả, cũng đã trở thành Huyền Hoàng Đại Thế giới chuyên kỳ. Mà tự mình trải qua đây hết thảy linh lung tiên tôn cảm giác như cũ như giống như nằm mơ, phương tiêu làm hết thảy sự tỉnh, đều phá vỡ nàng nhận thức. Bình ổn Phong Ba Yên tĩnh đây đối với trước người tới chúc trọng mà nói, bất quá chỉ là một cái nhỏ sự việc xen giữa mà thôi, bọn hắn lại sẽ không đi tới, chính là cái này nhỏ sự việc xen giữa mà khiến cho Huyền Hoàng Đại Thế giới thế cục đã xảy ra khó biến hóa. Linh Lung Tiên Tôn đại tọa, như thường lệ cử hành, Tu Di Kim Sơn phía trên, lần nữa phi thường náo nhiệt. Rất nhiều trường sinh, cự đầu cũng cảm giác đến nơi này một trận chiến khủng bố, đối với Linh Lung Tiên Tôn càng thêm tôn trọng. Ba ngày sau, Linh Lung Tiên Tôn đại thọ Hàm màn, các tân khách nhao nhao rời đi, đối với bọn hắn mà nói, có thể thấy tận mắt chứng nhận chân tiên cấp bậc đại chiến, đã là chuyến đi này không tệ. Tu Di Kim Sơn cao tới ngàn vạn trượng, tọa lạc tại đại trên biển, kể ra vô cùng huyền bí. Trên đỉnh núi, hào quang phủ chiếu, mặt trời mọc trên biển, trong biển rộng mênh mông, có thể thấy được vạn khoảnh cả. Phương cùng Linh Lung Tiên Tôn quan sát dưới núi Vân Hải, rất có trai tài gái sắc chi ý chung quanh đệ tử trưởng lão chỉ dám xa xa quan sát, hai cái chiến đủ sức để đập giết tiên tiên bộ dáng, lúc này lại giống như thế tục bên trong người bình thường bộ dạng. Lúc này Linh Lung Tiên Tôn, vậy mà lại không có đang mặc nam trang, mà là khó được đang mặc một bộ màu vàng nhạt cung trang, hiện lộ ra tuyệt mỹ không tì vết dung nhan. Không biết Phương Đạo Hữu là vì chuyện gì, hẳn là chẳng qua là thần bộc cố, còn là nói chuyên môn đến thăm buổi cung. Nhìn xem Phong Tiêu, Linh Lung Tiên Tôn dí dỏm tôn chí có quen đã thân cảm giác, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng rất là kỳ quái. Tiêu Ngưỡng mộ đã lâu tiên tên, thích gặp tiên tôn Phương Mạc muội tiến đến, mong rằng Tiên Tôn chớ có chú ý. Chư lần đó ra, nghe nói Tiên Tôn thần thông quảng đại, trước chuyến này đến chả có muốn cùng Tiên Tôn luận đạo một phen. Phương Tiêu thẳng thắn thành khẩn đạo: "Bởi vì Hồng Mông Thiên Tôn xoay người lại, nhìn xem Phương Tiêu đôi mắt ánh mắt của nàng vô cùng có linh khí, sâu sắc rất là xinh đẹp tuyệt trần, môi son hằn răng, dáng người thoát tha, tựa như một cái nhà bên thiếu nữ một dạng rất khó tưởng tượng kia chính là cái kia cái cùng Thiên Đạo vô tình một dạng nữ giả nam trang Tiên Tôn. Có phải thế không? Phương Tiêu nói: "Ta đối với Hồng Mông Đạo mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại cũng không phải là nhất định phải đem học được." Ta ngược lại đối với cấu thành Hồng Mông Thiên Đạo 2999 loại tiên thiên đại đạo có chút hứng thú. Tự chính mình đương nhiên có thể đi chậm rãi thu thập, nhưng là chung quy dựa vào duyên phận, chẳng biết lúc nào ngày nào có thể thu thập thành công. Nếu như tiên tôn đồng ý, ta nguyện ý dùng thần độc, chư thần sáng thế, cái này một vô thượng thần thông cùng ngươi trao đổi. Ngay vậy, cái vị này nữ tử hiếm thấy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, môn thần thông này chính là thủy tổ Thánh Vương tuyệt học, kia huyền diệu trình độ không chút nào kém cỏi hơn, Hồng Mông Thiên vậy mà đã chiếm được, quả nhiên là duyên Dù sao, năm đó, Thủy Tổ Thánh Vương thế là cùng Hồng Mông đạo nhân một cấp Phần này tuyển học bên trong, ẩn chứa vô thượng tiên vương đại đạo cảm ngộ, ngươi cùng ta trao đổi 3000 đại đạo, nhưng là bị tốn thất nặng. Ta biết ngươi tại làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, ta cũng không ý nhìn trộm bí mật của ngươi. Như vậy đi, ta liền cầm 3000 đại đạo cùng ngươi trao đổi, hơn nữa đem Hồng Ngung Thiên Đạo, chuyển dạy cùng ngươi, coi như là giúp ngươi hoàn thành ước vọng. Tại thần tộc đại kiếp nạn thời điểm, ta và ngươi cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng thoáng một phát. Sau đó, Linh Lung Tiên Tôn bàn tay như ngọc trắng điểm nhẹ, phương tiêu trong ngõ, liền xuất hiện ngoại trừ đại vận Mệnh thuật, bên ngoài tất cả 2999 loại 3000 đại đạo. Với tư cách Hồng Mông đạo nhân nữ nhi chuyển thế, lúc này Linh Lung Tiên Tôn đã được đến Hồng Mông bí tàng, đã chiếm được Hồng Mông đạo nhân lưu lại rất nhiều 3000 đại đạo. Đúng rồi, về sau gọi ta, Linh Lung, thuận tiện. Linh Lung Tiên Tôn dõng nhiên nói đợi Phương Tiêu đi rồi, Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt phức tạp, có kích động, có hại xấu hổ, còn có một nhẹ nhẹ không biết giải quyết thế nào, kia tâm ấm nói, "Huyền Hoàng đại kiếp nạn hiện, chí quý thần nhân ra, phi tháng ngày, vĩnh sinh hiện. Cha để cho ta lưu tại Huyền Hoàng đại thế giới chờ đợi, người hữu duyên, người, hẳn là chính là sao?" Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, từ cổ chí kim, luân hồi kỷ nguyên, bị ngạn, vinh sinh.